Trong 55, thu hoạch không ít. Gã lệ ổng cao chót vót đầu rồng ép xuống, khoảng cách gần phun ra khí tức đánh trên mặt tramo, nhường tiểu nam hải trái tim cơ hồ ngừng đập. Nhỏ nhắn xinh xắn đáng thương lý lịch trực tiếp không nói tiếng nào ngã xuống đất ngất đi, tương đối gọn gàng mà linh hoạt. Gã lệ ông nhìn xem hai nhân loại, kỳ quái phát hiện chính mình không có một kia đối trước kia đồng loại thương hại cùng đồng tình. Trong lúc bất chi bất giác, thuộc về nhân loại chút đồ vật kia, ngoại trừ ký ức bên ngoài đã đều bị ma diệt. Tại lúc mới sinh, hắn còn có chút giống như là hất lên ra người lòng, thỉnh phảng sẽ hồi tưởng lại thân làm nhân loại chính mình, nỗi lòng đung đưa không ngừng, nhưng theo thời gian trôi qua, Hắn càng phát ra thuần túy, loại này biến hóa gã lệ ổng đã sớm ý thức được, nhưng hắn chưa hề kháng cự qua. Người cũng tốt, long cũng được, hắn chính là hắn. Tại nội tâm gã lệ ổng lúc cảm khái, ạ mụ vắt hết bốc, cố gắng tìm kiếm lấy có thể để cho mình cùng tỷ tỷ cơ hội sống sót. Mười mấy giây về sau, tại gã lệ ổng chậm rãi nâng lên long trảo, bầu không khí trở nên nhoạt ngạn thời điểm, ạ mụ đung nhiên giống như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, vội vàng hô, tôn kính chân long, ta muốn cùng ngài làm một cái giao dịch. Ánh mắt gã lê ổng khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nói, các ngươi toàn thần cao thấp đều là chiến lợi phẩm của ta, lấy cái gì cùng ta làm giao dịch? A ngộ nghĩ tới rồi lao pháp sư trước khi chết ghé vào lỗ thay hắn nói nhỏ sắc mặt thảm đạm lại cố gắng phân trần nói cái này mai không gian giới chỉ bên trong có ra ra lưu lại pháp thuật nghiên cứu nhật ký cùng rất nhiều có giá trị không nhỏ mà pháp vật liệu hắn duỗi ra ngón tay một cái tinh xảo hình khuyên chiếc nhận chiếu lấp lánh gã lệ ống nhìn không gian giới chỉ một cái nói nó mặc dù ở trên thân thể ngươi nhưng đã thuộc về ta a ngộ lắc đầu chủ động đem chiếc nhận gỡ xuống đưa cho gã lệ ống nói không gian giới chỉ cần phối hợp một đoạn chú ngữ khả năng mở ra cưỡng ép mở ra chỉ có thể đem đồ vật bên trong toàn bộ phá hủy. Gã lệ ống đem không gian giới chỉ cầm trong tay, cẩn thận quan sát trong chốc lát, thi triển giải toạ thuật, nhưng là không hề có tác dụng. Tại nó phía trên hoàn toàn chính xác có khác loại pháp thuật hóa, xuất từ cao vị pháp sư pháp thuật hóa, gã lệ ống không giải được. Hắn nhìn về phía A-mô, im lặng không nói. A mô sợ hai gã lệ ống lại sinh ra sát cơ, vội vàng nói: Ta chỉ muốn muốn cùng tỷ tỷ sống sót, xin ngài nhận lấy chết nhẫn, lấy danh nghĩa của Long Thần Thể sẽ không giết chết chúng ta, ta sẽ lập tức sắp mở ra chúng ngựa nói cho ngài. Ta cùng tỷ tỷ giống nhau sẽ hướng quang minh thần thể, ngày sau sẽ không lấy bất kỳ con đường trực tiếp hoặc là gián tiếp hướng ngài trả thù. Tiểu Nam hài biểu lộ thấp vọng, ngôn ngữ thật trọng, chờ đợi gã Lệ ổng trả lời. Mấy giây sau, gã Lệ ổng cười cười, nói khẽ, giao dịch này, ta đáp ứng. Chợt, ạ mỗ tại thề về sau, thế xỉu lý lịt bị tỉnh lại, còn có chút sợ run mơ hồ hướng thần phát thệ, gã Lệ ổng giống nhau lấy danh nghĩa của ty ạ mạt phát thệ. Tại oa đại lục, lấy hiện có thần linh danh nghĩa phát thệ, nếu như vi phạm lời nói, sẽ đưa tới thần nhìn chăm chú cùng nguyên rủa, hậu quả khá là nghiêm trọng. Về sau, Gác Lệ ổng theo ạ mỗ trong miệng biết được không gian giới chỉ mở ra chú ngữ. Hắn phối hợp chú ngữ, tinh thần lực kéo dài động chạm đến trên không gian giới chỉ trong đầu lập tức cảm giác được một vài mười mét mét khối không gian bên trong chất đống lấy rất nhiều thi pháp vật liệu còn có kiểu dáng tương tự pháp trượng, pháp bảo, tản mát ma pháp bảo thạch, đại lượng kim tệ cùng mười mấy, mấy bản thật dày bút ký phát tải phát tải ánh mắt gã lệ ổng sang tỏ vui sướng trong lòng vừa đoạt bạch long nương bảo tàng không bao lâu liền lại đạt được so bạch long nương bảo tàng càng nhiều tài phú hơn nữa còn là chính mình đưa tới cửa nhẹ nhàng như vậy thu hoạch nhường gã lệ ổng không tìm được vui mừng rồi đem bọn hắn hai cái đưa đến lãnh địa của ta bên ngoài nhận được mệnh lệnh của gã lê ổng về sau cự bác băng linh đến gần hai cái đứa nhỏ đem bọn hắn gánh đến mang đi. Dựa theo gạ lệ ông phân phó đưa ra ngoài. Cứ hai cái nhân loại đứa nhỏ như thế nào tại bên ngông băng nguyên bên trên sống sót, liền không tại gạ lệ ông cân nhắc trong phạm vi. Về sau, gạ lệ ông nắm lấy không gian giới chỉ cùng hỏa hợp pháp trượng về tới băng sườn núi tổ rồng. Tại sẽ bị chính mình đông lạnh lên còn không có ăn lực mãnh tượng vứt xuống. Xem như cho hữu gạ xương vỡ khen thưởng về sau, hắn lại trở về tổ rồng. Băng sườn núi tổ rồng bên trong, gạ lệ ông ánh mắt tỏa sáng, nắm nghĩa không gian dưới chỉ. Cái này mai trắng sáng sắc tiểu xảo chết nhẫn, kích thước là dựa theo nhân loại ngón tay chế tạo, hắn hoàn toàn mang không lên còn không có gạ lệ ổng vảy rồng lớn. Mấy giây sau, hắn miệng phun chú ngữ, ý niệm tập trung ở trên không gian giới chỉ. Ngay sau đó, không gian nổi lên một cỗ gợn sóng chấn động, đại lượng đồ vật từ đó rơi ra, không đầy một lát liền biến thành một cái đống nhỏ. Trong đó số lượng nhiều nhất là gạ lệ ổng không quen biết ma pháp vật liệu một chút tây, sinh vật tổ chức, khắc lấy phủ văn tảng đá, đều bị bảo tồn rất tốt. Ngoại trừ nhất làm cho gạ lệ ổng cảm thấy hứng thú chính là những ma pháp kia bảo thạch, là gấn lấy tụi đồ án kim tệ, cùng mời mấy bạn thật dày bút ký. Hắn đem ma pháp bảo thạch cùng kim tệ toàn bộ ngã xuống chính mình băng tinh trên giường lớn. Vui vẻ phát hiện bọn chúng có thể miễn cưỡng phủ kín giường của mình, chỉ có điều độ dày có chút mỏng manh, chỉ là một lớp mỏng manh. Gã Lệ Ẩng thật sâu hít một hơi không khí lạnh như băng, biến càng dày đặc nguyên tố năng lượng nhường hắn vô cùng thoải mái, huyết dịch lưu động tựa hồ cũng tăng nhanh không ít. Ngay sau đó, hắn nằm tại gỗ ghế nhấp nhô tài bảo cái giường bên trên, đem đống kia còn làm không rõ ràng công dụng ma pháp vật liệu đều thu vào không gian giới chỉ, lại đem không gian giới chỉ đặt ở bên giường một góc. Mười mấy bản bút ký bày ở bên cạnh, Gác Lệ Ẩng Thần trọng cầm lấy thứ nhất bản, nhìn chăm chú nhìn lại. Bút ký này bên trong ghi lại cao vị Lao pháp sư đối tố năng học phái pháp thuật tâm đắc trải nghiệm, nhất là đủ loại hỏa cầu thuật, tràn ngập đại lượng độ dài ghi chép, những chủng loại khác chỉ cần giải rác mấy lời nói. Thế gian pháp thuật 1 phần 8, chỉ có hỏa cầu cùng cái khác. Cái này ngôn ngữ chữ viết bên trong để lộ ra tới đối hỏa cầu thuật khác loại chấp nhất nhường sắc mặt của gã lệ ổng cổ quái, đồng thời càng cảm thấy hứng thú nhìn xuống. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, gã lệ ổng mỗi chữ mỗi câu đọc lấy bút ký nội dung, trong lòng đối tố năng học phái pháp thuật hiệu rõ càng phát ra khát sâu, nhất là hỏa cầu thuật, rất nhiều cơ sở phủ văn chú ngữ bị hắn ghi tạc trong đầu gã lệ ông buông xuống thứ nhất bản bút ký, đem ánh mắt rời về phía đệ nhị bản, sau đó là cuốn thứ ba sắc mặt của hắn trang trọng chăm chú, còn kèm theo thu hoạch càng nhiều tri thức vui vẻ vẻ mừng dỡ, không có ngừng nghiên cứu trọn vẹn ba ngày sau, gã lệ ổng trầm trầm phun ra một mạch, khép lại cuối cùng một bản bút ký, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, hết thảy 16 bản bút ký, mười một vốn là lao pháp sư suốt đời pháp thuật tâm đắc, chính mình đối với tố năng hệ nhận biết lý giải, gã lệ ổng sau khi xem xong được ít lợi không nhỏ, nhưng càng làm cho hắn vui sướng, làm mặt khắc năm bản, tiêu năm bản bút ký nếu như truyền đi nhất định sẽ gây nên mào đại lục ở bên trên tố năng học phái pháp sư tranh đấu cấp đoạn. Bởi vì bọn chúng phía trên đi lại, là đại lượng thất hoàn trở lên cao vị hỏa cầu thuật biến chủng, chỉ là chín hoàn hỏa cầu thuật liền có ba loại loại hình khác nhau, kia pháp thuật mô hình bên trên lít nha lít nhít phức tạp huyền ảo phù văn, nhìn Gã Lệ Ông choáng đầu hoa mắt. Những này bút ký giá trị, so vật gì khác toàn bộ cộng lại đều muốn nhiều. Gã Lệ Ông đã đem những nội dung này ghi tạc trong đầu, nhưng vẫn là trịnh trọng đem tất cả bút ký thu vào. Chợt, hắn khép hờ hai mắt, lấy tinh thần lực làm bút, tập trung ý niệm, trong đầu chậm rãi phát họa lấy một cái giống như là thiêu đốt hỏa cầu giống như pháp thuật mô hình. Trong 56, gia tốc pháp thuật, tạo dựng pháp thuật mô hình là thi pháp bước đầu tiên, cũng là một bước khó khăn nhất. Trong quá trình này cần người thi pháp lấy tinh thần lực tương hãn, từ không tới có, nhất bút nhất họa tại ý thức tinh thần bên trong khắc họa ra một cái không có một tia thiếu hụt mô hình, nếu có thể tưởng tượng tới nó mỗi một chi tiết nhỏ, phù văn hình dạng, sắp xếp thứ tự, đường công chuyển hướng. Người bình thường tinh thần lực, nếu như không có trải qua huấn luyện, chỉ đầy đủ ở trong ý thức khắc họa ra đơn giản hình vẽ hình học. Một cái đang tiêu đốt hỏa cầu, mong muốn khắc họa hạ nó tất cả chi tiết, cũng không phải là sự tính đơn giản. Tinh thần lực của gã lệ ông là đầy đủ Bất quá tại tạo dựng pháp thuật mô hình thời điểm, bởi vì là lần thứ nhất chính thức khắc họa tố năng học phái Phù Văn, còn là bởi vì kinh nghiệm không đủ mà thất bại hai lần, hao tốn hơn một giờ. Tại lần thứ ba thời điểm, hắn mới thật dài thở dài một hơi, căng cứng tinh thần buông lòng xuống. Một cái sinh động như thật, từ hơn 300 mai phù văn lấy đặc thủ phương thức sắp xếp cấu thành, giống như như thực chất hỏa cầu, lúc này đang lơ lửng tại gã Lệ ống ý thức thế giới bên trong. Thành. Gã Lệ ống mặt lộ vẻ vẻ vui thích, rồi ra lông chào. Hắn miệng phun hỏa cầu thuật khởi động chú ngữ, ma lực rót vào pháp thuật mô hình bên trong. Một giây sau, một cái chỉ có chỉ là đậu Hà Lan lớn nhỏ tiểu hỏa cầu hiện lên ở gã lệ ống đầu ngón tay cùng hắn thân thể so sánh xuống tới giống như là một cái không có ý nghĩa điểm sáng nhỏ tam hoàn hỏa cầu thuật vẹn ngoài nhìn qua lại như thế vô hại chỉ là một cái đậu Hà Lan lớn nhỏ nhỏ nhỏ hỏa cầu ai có thể nghĩ đến nó là tất cả hạ vị trong pháp thuật uy lực cường hãn nhất đi gã lệ ống hơi chuyển động ý nghĩ một chút chỉ tay một cái giữa ngón tay tiểu hỏa cầu đung nhiên bay ra trên không trung sệt qua một đạo sáng tỏ đường cong rơi vào băng tinh trên vách tường băng sóng nhiệt cuộn cuộn nhiều đám hỏa diệm mánh lẹt tiêu lốt bao trùm bán kính khoảng mười mét phạm vi để trong này xuất hiện một mảnh nhỏ khu vực biển lửa, thanh thế có chút không tầm thường. Ta tự tay thi triển pháp thuật, uy lực so pháp thuật quyển trục muốn mạnh hơn không ít. Gã lệ ống rỗi ra long chảo, đặt ở trong ngọn lửa nương cháy chính mình. Một cỗ nóng cảm giác truyền đến, nhưng là trong nháy mắt tiếp xúc còn chưa đủ lấy nhường gã lệ ống cảm thấy đau đớn. Thể chất của hắn lấy thời quang long làm chủ, đối từng cái thuộc tính nguyên tố tổn thương đều có rất cao kháng tính, không giống bạch long như thế, hỏa thuộc tính công kích cơ hồ có thể tạo thành gấp đôi tổn thương. Tại hỏa diễm bên trong duy trì liên tục thả một đoạn thời gian trở lên. Gã lệ ổng mới cảm nhận được một tia không có ý nghĩa phỏng, Nếu như không phải chăm chú cảm thụ, đều không phát hiện được điểm này phỏng. Vi lực này mà nhất, hiệu quả có thể so với tứ hoàn pháp thuật hỏa cầu thuật. Đối với hắn tạo thành tổn thương rất có hạn. Mà hắn hiện tại mới hơn 2 tuổi. Gã lệ ổng chính mình cũng không rõ ràng hắn ma miễn kháng tính đến cùng cao bao nhiêu. Loài rồng ma miễn kháng tính hiệu quả sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà đề cao. Bình thường cổ long liền có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận trung vị pháp thuật. Gã lệ ổng cảm thấy, chờ mình sau trưởng thành, cố gắng chỉ có truyền kỳ pháp thuật khả năng đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Liên cao vị pháp thuật đều đem không cách nào tổn thương hắn ôm ấm, ấm tay về sau, gã lệ ổng phun ra xương lạnh long tức, chuyển động cái cổ, đem chúng quanh tứ ngược hỏa diễm đông kết trong đó. đang thiêu đốt mảng lớn hỏa diễm bị đông cứng tại nhiều đám bất quy tắc băng tinh bên trong, nhìn như là nghệ thuật kết tác. Sau đó, gã lệ ổng không có tiếp tục dừng lại tại băng sườn núi tổ rồng bên trong, hắn bay ra ngoài, tại lãnh địa bên trong tìm một chỗ tương đối trống trải bằng phẳng thổ địa, dự định ở chỗ này học tập cùng khảo thí uy lực pháp thuật. Tổ rồng dù sao cũng là dùng để đi ngủ nghỉ nơi địa phương. Gã lê ống lúc này đang cầm hỏa hồng pháp trượng, như có điều suy nghĩ. Loài rồng giống nhau sẽ sử dụng ma pháp đạo cụ tăng cường chính mình. Mặc dù căn này pháp trượng với hắn mà nói kích thước rất nhỏ, nhưng dùng hiệu quả là như thế. Tựa như là cầm một cây cây tây tam giống như, gã Lệ Ẩm Cầm Hỏa hồng Pháp Trượng, ánh mắt chuyên chú chấm tĩnh. Hắn lần nữa thi triển hỏa cầu thuật, nhưng ở đem ma lực dẫn đạo lúc đi ra, cũng không có trực tiếp ly thể, mà là trải qua hỏa hồng Pháp Trượng. Trên pháp trượng, đột nhiên sáng lên hỏa hồng sắc nguyên tố linh quang, đại lượng nguyên tố năng lượng bị hút vào đỉnh trong tinh thạch, cường hóa lấy gã Lệ Ẩm ma lực. Cuối cùng, một quả hỏa cầu theo pháp trượng đỉnh bắn ra, rơi vào 40m có hơn trên mặt đất. Oeng. Bán kính 15m khu vực phạm vi, trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ. Hỏa cầu thuật uy lực bị tăng phúc trường năm thành kịch liệt lên cao nhiệt độ đem mảng lớn tuyết động hóa tan lộ ra phía dưới màu nâu đất đông cứng. Uy lực này đã là tứ hoàn pháp thuật, hơn nữa so với bình thường tứ hoàn pháp thuật còn mạnh. Song đầu O giờ lúc trước sử dụng Long Tức Mô Phong Thuật uy lực cũng không có cái này hỏa cầu thuật mạnh mẽ. Gã lệ ông nắm nút nho nhỏ pháp trượng khuôn mặt có chút động. Trải qua hỏa hồng pháp trượng thi triển hỏa cầu thuật bất luận là phạm vi bao trùm vẫn là hỏa diễm nhiệt độ đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Dạng này hỏa cầu thuật đệm ở trên người hắn là có thể tạo thành một chút tổn thương. Mà tại Lão Pháp sư bút ký bên trong tam hoàn hỏa cầu thuật là cấp thấp nhất pháp thuật. Tứ hoàn bạo liệt hỏa cầu, ngũ hoàn nham tương hỏa cầu, Lục hoàn sí viêm hỏa cầu. Nếu như lại trải qua hỏa hồng pháp trượng tăng phúc, cái kia duy lực nhường gã Lệ ổng đối tương lai tương đối chờ mong. Gia tốc thái cùng thời gian ngừng lại đều không có trực tiếp sát thương hiệu quả, hắn hiện tại thiếu chính là loại này lực sát thương rất mạnh thủ đoạn. Cùng lúc đó, gã Lệ ổng đống nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thời gian thao túng gia tốc hiệu quả có thể hay không tác dụng tại pháp thuật phía trên. Đa số pháp thuật tốc độ công kích đều rất nhanh, không tốt chính lẽ, nếu như lại có thể lấy gấp 5 lần nhanh công kích. Gã Lệ ổng mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tràn đầy phấn khởi mở ra bắt đầu thử lên. Hắn một bên thi triển hỏa cầu thuật, một bên tiêu hao thời gian chi lực, cố gắng đem ra tốc thái hiệu quả dọc theo đi. Lúc đầu nếm thử, lấy thất bại chiếm đa số. Vạn sự luôn luôn mở đầu khó. Nhưng theo thời gian trôi qua, thời gian chi lực chậm rãi dựa theo tâm ý của gã Lệ ổng, kèm theo tại hắn thi triển trên hỏa cầu thuật. Hưu. Tốc độ gấp bội, trên không trung cơ hồ không nhìn thấy cái bóng hỏa cầu thuật rơi trên mặt đất, nổ tung mảng lớn hỏa diễm. Mà tại hỏa diễm nổ tung về sau, kia tiếng vang đinh tai nhức óc mới truyền vào gã Lệ ổng lỗ tai. Tốc độ vượt qua vận tốc cấm thanh. Sắc mặt gã Lệ ổng lại là vui vẻ vừa thấy thất vọng. Vui vẻ là bởi vì gia tốc thái hoàn toàn chính xác có thể tác dụng tại pháp thuật phía trên. Thất vọng thì là bởi vì tác dụng tại pháp thuật phía trên gia tốc thái hiệu quả, xa xa không có tại bản thể hắn trên người hiệu quả thân thiết, hơn nữa tiêu hao tương đối cao. Hắn sử dụng gấp 5 lần nhanh thời gian chi lực, nhưng tốc độ của hỏa cầu thuật chỉ để thăng nhiều gấp đôi một chút. Bởi vì tốn hao thời gian không coi là nhiều, gã Lệ ủng cho rằng gia tốc hỏa cầu thuật còn có cải tiến không gian, chỉ là thất vọng một chút, liền nhanh chóng trấn phấn, coi như cuối cùng không đạt được cùng bản thể như thế gia tốc hiệu quả, chỉ cần có thể đạt tới một nửa, cũng đã đủ rồi. Hắn gia tốc thái không phải đã hình thành thì không thay đổi hiệu quả sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà đề cao. Trong những ngày kế tiếp, cuộc sống của gã lệ ổng biến đơn điệu mà đơn giản lên. Học tập pháp thuật, nghiên cứu thời gian chi lực cùng pháp thuật kết hợp sử dụng, tại nguyên tố năng lượng sinh động vô cùng trong tổ dòng đi ngủ. Mặc dù buồn tẻ đơn điệu, nhưng là hắn thích thú. Chương 56, Long Duệ. Chỉ trước mắt, chính là một tháng thời gian đi qua. Tại một cái ánh nắng tươi sáng khô lạnh thời tiết, gã lệ ổng vừa mới dùng ăn một cái đồ nướng qua băng nhật lang, một cái bị đông tại băng tinh bên trong lực mãnh tượng, một đầu chiều cao 15m băng thác nước đại xà, tinh khí thần trần đầy, ma lực rồi rảo. Trong khoảng thời gian này, Hắn bởi vì dốc lòng nghiên cứu pháp thuật, không có ra ngoài đi săn qua. Tất cả đồ ăn đều là từ cực Bắc Băng Linh cùng Ô Giở cống hiến mà đến, là gã Lệ Ẩng tiết kiệm đại lượng tinh lực, hắn thấy, nắm giữ thân thuộc chỗ tốt lớn nhất chính là điểm này. Về phần những này thân thuộc sức chiến đấu cùng trưởng thành tốc độ, với hắn mà nói có thể bỏ qua không tính. Tại ăn no uống đã về sau, gã Lệ Ẩng đi tới một mảnh vài trăm mét bán kính băng nguyên thổ địa bên trên. Nơi này không tồn tại một tia tuyết động, màu nâu đen cứng rắn đất đông cứng bên trên trải rộng các loại pháp thuật dấu vết lưu lại bị thiêu đốt cháy đen, bị đóng băng xương bạch, bị cắt chém vết cắt lao pháp sư bút ký bên trong nhiều nhất là nghiên cứu tâm đắc, ghi lại pháp thuật mô hình chủ yếu là cao vị pháp thuật, tam hoàng tới lục hoàn pháp thuật mô hình đều là chỉ có một loại, gã lệ ổng có thể học không nhiều, mà hắn hiện tại tinh thần lực cùng ma lực cao nhất có thể chèo chống hắn thi triển tứ hoàn pháp thuật. Trước đó hắn liếm thử khắc hỏa ngũ hoàn pháp thuật mô hình, gã lệ ổng tại tinh thần lực hao hết về sau cũng không thể toàn bộ khắc hỏa xuống tới, tự nhiên là thất bại. Loài rồng tinh thần lực đồng dạng là theo tuổi tác tăng lên mà tăng trưởng, mỗi một lần ngủ say đều có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Nhân loại người thi pháp sử dụng minh tướng pháp cũng không thích hợp loài rồng. Lão Pháp sư bút ký bên trong có một loại hỏa cầu minh tương pháp, tại ý thức thế giới bên trong minh tưởng ra một quả cự hình hỏa cầu, nhường hỏa diễm thiêu đốt ý thức của mình, dùng cái này để đạt tới rèn luyện tinh thần lực mục đích. Gã lệ ông nếm thử sử dụng qua, đáng tiếc là hắn minh tưởng thời gian tinh thần lực điểm này tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng nguyên địa ngủ một giấc tự nhiên tăng trưởng. Lúc này gã lệ ông đã học xong tứ hoàn bạo liệt hỏa cầu, uy lực trải qua gia tốc cùng pháp trưởng tăng phúc về sau, nhường gã lê ông đều âm thầm kinh hãi, ngoại trừ tố năng học phái pháp thuật bên ngoài. Hắn theo song đầu ổ dở kia đạt được chú pháp cùng biến hóa hệ pháp thuật giống nhau không rơi xuống trên mặt đất lưu lại xương giá cùng cắt chém vết tích chính là hai loại học phái pháp thuật tạo thành kết quả tứ hoàn chú pháp giết lạnh chi châu hỏa diễm chi châu tứ hoàn biến hóa long tức mô phẩm thuật biến lớn thuật đều đã bị gạ lệ ông nắm giữ lý giải hắn đối kia hai cái chú pháp học phái tứ hoàn pháp thuật hào hứng không tình lớn bởi vì xương lạnh long tức cùng bạo liệt hỏa cầu tương đương với bọn chúng thượng vị vật thay thế hiệu quả tương đối lập lại hắn cảm thấy hứng thú nhất là vừa vặn học được không bao lâu biến lớn thuật trên đất trống gạ lẹo ông mở rộng long dực kích động ma lực dót vào biến lớn thuật pháp thuật mô hình. Sau đó tại dưới sự khống chế của gã lệ ông, hướng phía chính mình thi triển. Chỉ một thoáng, bên ngoài thân gã lệ ông nổi lên hiện một tầng nồng đậm nguyên tố linh quang. Tại bước lên quang mang bên trong, thân thể của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên, long dục biến rộng dài ra, xương rồng biến lớn biến lớn rất nhanh, một đầu chiều cao 16 mét, uy thế bước người phóng đại bản gã lệ ông đứng ở nguyên địa, so thân thể còn rất dài dương cánh gần 20 mét, che lại dương quang, tại mặt đất lưu lại mạng lớn bóng ma hình dáng. Gã lệ ông mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, long trảo trùng điệp hướng mặt đất vỗ. Vang! Mặt đất rung động kịch liệt, đất đá tung tóe. Tại nguyên chỗ lưu lại một cái thật sâu long chảo lõm, quanh mình thì là lít nha lít nhít chạc cây trạng khẽ hở. Long chảo nắm thành quả đấm, lực lượng mãnh liệt hội tụ. Gã Lệ Ẩm nghĩ đến dạng này, trạng thái chính mình đoán chừng có thể một quyền đánh ngất xỉu Bạch Long Nương, không cần đến ngày đó phiền phức như vậy. Cảm thụ được thể nội ma lực liên tục không ngừng nhanh chóng trôi qua, gã Lệ Ẩm tại hưng phấn đùa nghịch một hồi, đem mặt đất làm cảnh hoàng tàn khắp nơi về sau, giải trừ biến lớn thuật, lại biến thành 12 mét hình thể. Biến lớn thuật ma lực tiêu hao không nhỏ. Bất quá bởi vì thể nghiệm qua càng lớn hình thể, cái này mạnh mẽ khôi phục nhường gã Lệ Ẩm có chút khó chịu không biết rõ còn bao lâu nữa khả năng nên đón tiến hóa ngủ say. Mặc dù không biết rõ thời gian cụ thể, nhưng bởi vì ở tại nguyên tố năng lượng mười phần sinh động tổ giống bên trong, gã Lễ cảm thấy không cần quá lâu. Hắn hy vọng lần sau ngủ say có thể khiến cho tự thân hình thể tăng trưởng tới trưởng thành bạch long cấp độ, cũng chính là hiện tại thi triển biến lớn thuật thời gian hình thể, nếu như có thể lại mới nắm giữ một chút thời gian hệ năng lực thì tốt hơn. Cùng lúc đó, hai cái bạo hùng con non đùa dỡn quần quật lấy chạy tới. Bọn chúng đứng thẳng người lên thời điểm, đã có gần 2 mét thân cao, rõ ràng vẫn là con non, nhưng hình thể cũng bình thường dã thú gấu không kém nhiều thậm chí đã sẽ điểm đơn giản loại pháp thuật năng lực loại này tốc độ phát triển so với bình thường cực bắc bạo hùng phải nhanh rất nhiều gã lệ ông hoài nghi là nhận chính mình ảnh hưởng duyên cớ ngoại trừ tại bọn chúng trên thân còn dính nhiễm nhàn nhạt, nhạt, nhạt loài rồng khí tức mà gã lệ ông cũng không có cho bạo hùng con non tiến hành qua long mạch chuyển hóa mang theo loài rồng huyết mạch không phải long sinh vật chủ yếu có 3 loại khác biệt loại hình một là chân long chủ động tiến hành long mạch chuyển hóa qua thân thuộc đây cũng là thường thấy nhất một loại đệ nhị loại tựa như là bạo hùng con non dạng này bởi vì ở tại chân long lãnh địa trong lúc bất chi bất giác nhiễm phải loài rồng khí tức theo thời gian trôi qua chậm rãi chuyển hóa về phân loại thứ ba, là chân long cùng cái khác giống loài kết hợp sinh hạ đời sau. Loại này long mạch sinh vật có đơn độc tên, Long Duệ. Chân long cùng cái khác sinh vật ở giữa mặc dù không có cách ly sinh sản, nhưng là có thể đản sinh ra Long Duệ dòng dõi tỷ lệ vẫn là phải thấp rất nhiều, Long Duệ số lượng bởi vậy 10 phần thứ thất. Bất quá, đời thứ nhất Long Duệ thậm chí có khả năng nắm giữ vượt qua một nửa long huyết, có thể biến hóa thành long, thực lực so với bình thường long mạch sinh vật mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, trong lòng gã lệ ổng không khỏi xuất hiện một vấn đề. Ta loại này cao chất lượng chân long, nếu như cùng khác biệt chủng tộc sinh vật sinh hạ Long Duệ, sẽ mang theo một bộ phận ta thời gian năng lực sao? nếu là cùng chân long kết hợp, kia sinh ra tới long sẽ là thời quang long vẫn là bạch long. nếu là ta có thể tìm tới một loại khác truyền kỳ long bản lữ, vậy ta đời sau có thể hay không đồng thời có hai loại truyền kỳ long năng lực. bởi vì đối không biết lĩnh vực thăm dò dục vọng, gã lệ ổng trong nháy mắt này sinh ra là một cái long ruột đi ra xúc động, bất quá cái này xúc động đến nhanh, đi cũng nhanh. xem như không đến ba tuổi nhỏ số long, loại chuyện này còn không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. hai cái bạo hùng con non nhìn thấy gã lệ ổng, thân mật tới vây quanh gã lê ổng chơi đùa, gã lê ổng đang treo chọc làm mấy phút bạo hùng con non về sau, liền quay trở về băng rừng núi tổ dồng. Hắn nằm tại phủ lên bảo thạch cùng kim tệ băng tinh trên giường lớn, tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt lại ngủ ngon. Tại đem tứ hoàn pháp thuật đều nắm giữ về sau, hiện tại gã Lệ ổng ở vào một loại tương đối nhàn trạng thái. Không cần đi săn, không có cái mới tri thức đi học tập, ngoại trừ đi ngủ nghỉ ngơi bên ngoài, gã Lệ ổng cũng không có cái khác hoạt động. Bất quá bình thường giấc ngủ giống nhau có trợ giúp trưởng thành, chỉ là hiệu quả kém xa tít tắp tiến hóa ngủ say. Gã Lệ ổng bản thân là ưa thích ngủ, lúc rảnh rỗi hắn thường xuyên sẽ trở về tổ rồng bên trong ngủ lấy mấy ngày, nằm tại tài bảo bên trên hưởng thụ sinh động khiêu động nguyên tố năng lượng hắn hiện tại có như vậy một chút lý giải bạch long nương vì sao luôn luôn đang ngủ ngủ ngủ ba ngày sau gã lệ ổng tỉnh lại tinh thần sung mãn hắn bởi vì trước mắt không có việc gì lại bởi vì học được pháp thuật ngứa tay khó nhịn lại không có sử dụng pháp thuật chiến đấu cơ hội dự định tự mình ra ngoài đi săn một lần về phần muốn đi săn mục tiêu hắn đã nghĩ kỹ chương năm mươi hung bạo hổ ma pháp sinh vật ta đi săn qua không ít nhưng là hung bạo loại cho tới bây giờ chưa thử qua gã lệ ổng trong đầu hiện lên một cái tuyết trắng mèo to bộ dáng chính là cái kia trước kia gặp được nhìn không được tốt lắm giải quyết hung bạo hổ Bình thường sinh vật, hắn hiện tại đã khinh thường tại xuất thủ, tối thiểu cũng muốn là cực bắc bạo hùng, đông lang loại này cấp bậc sinh vật, khả năng gây nên gã lệ ổng đi san dục vọng. Mà hung bạo loại thịt gã lệ ổng còn chưa hề đề qua. Mặc dù không ẩn chứa nguyên tố năng lượng, nhưng loại này chỉ dựa vào hung bạo thân thể liền có thể nghiền ép đa số ma pháp sinh vật hung bạo loại, hắn cảm thấy hương vị sẽ coi như không tệ. Tại cực bắc băng nguyên sinh hoạt rất nhiều họ mèo thợ săn, đa số là bình thường dã thú, một số ít là ma pháp sinh vật. Thông qua cái kia hung bạo loại bên ngoài, gã lệ ổng có thể nhìn ra nó nguyên thân thuộc về bình thường dã thú, một loại tên là Sương hổ sinh vật. Cùng trên địa cầu đã ở vào chuỗi thức ăn thượng tầng lão hổ khác biệt, xương hổ tại cực Bắc băng nguyên chuỗi thức ăn bên trong thuộc về tầng dưới, bởi vì sẽ không loại pháp thuật năng lực, thể trạng không tính khổng lồ, tuyệt đại đa số băng nguyên sinh vật đều có thể giết chết bọn chúng. Nhưng là tại hung bạo hóa về sau, nó liền nhảy lên trở thành thượng tầng thợ săn, vẫn là không kém gì cực Bắc bạo hùng cấp bậc. Hung bạo gia thú lực lượng nơi phát ra đồng dạng là nguyên tố năng lượng, nhưng hung bạo hóa cụ thể là thế nào một cái quá trình, long chi trong truyền thừa không có ghi chép. Một cái bình thường gia thú, hung bạo trước sau lực lượng quả thực là ngày đêm khác biệt. Vốn là ở vào sinh thái đỉnh phong chân long, nếu như cũng có thể trở thành hung bạo loại Thực lực kia sẽ thu hoạch được như thế nào đột biến thức tăng lên. Bởi vì trong lòng có cái nghi vấn này, gã lệ ổng đối hung bạo loại cảm thấy rất hứng thú. Thân thể của hắn bay lên không, long dục chấn động, nương theo lấy một hồi cuồng phong cấp tốc rời đi tổ rồng, rời đi băng sơn núi lãnh địa, tại màu vàng kim nhạt dưới ánh mặt trời chiếu sáng hướng phía trong trí nhớ hung bạo xương hổ vị trí bay đi. Tại cực bắc bang nguyên, sinh vật cường hãn bình thường đều sẽ có một cái tương đối cố định lãnh địa. Chỉ cần đầu kia hung bạo xương hổ còn chưa chết, trước gã lệ ổng đi lên một lần gặp phải địa phương của nó, liền có thể rất nhanh tìm tới tung tích của nó. Cực chú thiên cực bắc băng nguyên, bởi vì tuyết trắng phản quang làm cho cả thế giới tựa hồ cũng bị kín một tầng nhàn nhạt quang hoa, nhìn qua lộng lẫy, giống như là trong mộng cảnh tượng, bởi vì không có bạo tuyết ngăn cản, tầm mắt biến khoáng đạt vô cùng. Gã Lệ ổng ở trên không trung vung lên long dục, đang di động đồng thời túi đầu quan sát cực bắc băng nguyên. Siêu cách thị giác nhường hắn ở trên ngàn mét không trung như cũ có thể thấy rõ băng nguyên mặt. Đang kéo dài thời gian hơi dài bao tuyết kết thúc sau, rất nhiều nhẫn mại đã lâu, bụng đói kêu vang sinh vật rời đi xảo huyết của mình, bắt đầu ở băng nguyên thổ địa bên trên hoạt động. Gắc Lệ ổng trên đường đi thấy được rất nhiều máu tanh đi săn nhỏ yếu sinh vật bị san giết, huyết nhục xương cốt bị sinh vật hùng mạnh nuốt hầu như không còn như thế từng màn cảnh tượng tại mảnh này, tuyết trắng thế giới không ngừng luân hồi trình diễn, liền chân long đều không thể tránh cho. Thoạt thích rong rổi ở trên không bên trong, gã lệ ổng cảm giác hô hấp của mình đã thoải mái rất nhiều. Trong lúc đó hắn gặp một chút biết phi hành ma pháp sinh vật, trong đó không thiếu cỡ lớn tồn tại. Nhưng là những ma pháp này, sinh vật tại xa xa nhìn thấy gã lệ ổng một cái mắt, liền mười phần cảnh giác chủ động rời xa, không dám bị hắn tới gần mấy mai, ba quát một cái gã lệ ổng từng rết chết qua lông trắng băng phong lưng. Bởi vì phát triển đến thanh niên long hình thể, giống lần thứ nhất hắn rời đi Bạch Long Nương lãnh địa, bị khinh thường tập kích tình huống đã không tái phát sinh. Cũng không lâu lắm, gã Lệ Ẩng liền bay đến ngẫu nhiên gặp hung bạo xương hổ địa phương. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt giống như là dạ đà giống như quét mắt chung quanh khu vực, trong Bạch Kim Long đồng hiện lên một tia lưu quang. Gã Lệ Ẩng thi triển pháp thuật Trinh Sát linh quang. Tuyết trắng thế giới trong mắt hắn bỗng nhiên biến ngũ thải tân phần. Hỏa nguyên tố, Phong nguyên tố, Nước nguyên tố thuộc tính khác nhau nguyên tố linh quang có khác biệt nhan sắc. Tại cực bắc ba nguyên, nước nguyên tố cùng phong nguyên tố chiếm đoạt tỉ lệ khá lớn, Gắc Lệ Ẩng tầm mắt bên trong tràn ngập đại lượng màu xanh cùng màu lam. Màu đỏ hỏa nguyên tố chiếm so vẹn vẹn chỉ có một phần mười, chỉ có ngẩn đầu nhìn về phía viên kia treo ở trên bầu trời mặt trời thời gian, khả năng nhìn thấy nồng đậm tới chói mắt hỏa hồng sắc nguyên tố linh quang. Những này không gian bên trong khắp nơi tồn tại nguyên tố linh quang bảy biện ra một loại hư ảo trong suốt sát thái, cũng sẽ không ảnh hưởng đến gã lệ ổng tầm mắt, mà những ma pháp kia sinh vật hay là ma pháp đạo cụ phía trên mang theo nguyên tố linh quang là mở đủ trong mắt hắn hết sức rõ ràng. Hung bạo loại sẽ không loại pháp thuật năng lực, nhưng là toàn bộ của bọn chúng thân thể đều trải qua nguyên tố năng lượng kích thích biến dị, giống nhau sẽ lượn lờ lấy nguyên tố linh quang chỉ là muốn so nắm giữ ma lực ma pháp sinh vật muốn nhạt bên trên một chút. Gã lệ ổng kiên nhẫn tìm kiếm, quanh quẩn trên không trung bay lượn, vẹn vẹn hao tốn 2 phút không đến thời gian, hắn liền ánh mắt dừng lại, phát hiện mục tiêu của mình. Lông tóc tuyết trắng, trong đó còn kèm theo một chút màu đen nếp nhăn hung bạo xương hổ, lúc này đang ngẩng bải ghé vào trên mặt tuyết, cẩn thận liếm lát quản lý chính mình lông tóc, tại bên mồm của nó cùng trên lợi trào lưu lại vết máu, xem bộ dáng là trước đây không lâu kinh nghiệm một lần chiến đấu, đồng thời ở trong đó thắng được. Gần gần hai tháng không gặp, cái này thân thể của hung bạo xương hổ mơ hồ tăng lên một vòng. Lần trước gã lão khổng thấy lúc đến hung bạo xương hổ. Nó từ đầu đến đuôi chiều cao gần 10 mét. Hiện tại gặp lại, nó đã không phải là gần 10 mét, mà là 10 mét ra mặt. Loài rồng thân thể ngoại trừ tương đối thon dài cái cổ, cùng họ mèo sinh vật không tồn tại long dược bên ngoài. Thân thể, tứ chi cùng cái đuôi, tỷ lệ cùng họ mèo sinh vật tương tự. Hung bạo xương hổ hình thể, nhìn qua so gạ lệ ống tiểu nhân không nhiều. Bình thường xương hổ thân dài khó khăn lắm 3 mét, mà hung bạo loại lại có thể dài đến 10 mét, dường như còn không phải cực hạn của nó. Chiều cao trên lệ nhiều gấp 3, nhưng chỉnh thể thực lực trên lệ cũng không phải vẹn vẹn nhiều gấp ba đơn giản như vậy. Hung bạo loại phát triển đến cực hạn nhạy cảm giác quan để nó tại bị gã lệ ổng nhìn chăm chú đến thời điểm đã nhận ra đến từ không trùng ánh mắt ngay tại liếm lấp lông tóc hung bạo xương hổ động tác dừng lại thân thể trong nháy mắt thấp nằm tứ chi hơi cong ngước đầu nhìn lên lấy không trùng tự lòng hổ khẩu mở ra lộ ra trong đó sắc bén răng nanh ánh mắt gã lệ ổng trầm tĩnh long rực mở rộng thân thể bóng ma lập tức đem hung bạo xương hổ bao trùm vô hình long uy đồng thời lướt qua mang theo siêu tự nhiên lực lượng long uy nhường hung bạo xương hổ nhận lấy ảnh hưởng thân thể nó cứng ngắc lại mấy giây đang cố gắng hoàn hồn trở lại về sau không có trực tiếp chạy trốn ngược lại biến càng thêm cảnh giác mắt hổ bên trong thậm chí có một tia kích động ý tứ. Nó cũng không e ngại Long Uy thế. Đầu hổ giơ lên, hung bạo sương hổ hướng về phía gã lệ ổng gào thét. Giống. Đinh Hai nhấc góc tiếng hổ gầm đưa nó chung quanh một vòng tuyết động nổ tung, trong không khí chấn động ra nhàn nhạt cơn sóng, thanh thế không kém. Gào thét một tiếng thị uy về sau, hung bạo sương hổ không lúc ních, gắt gao nhìn chằm chằm động tác của gã lệ ổng. Gã lệ ổng nhìn xem không yếu thế chút nào hung bạo sương hổ, sầm mặt lại, sau đó chậm rãi há miệng. Một giây sau, cuồn cuộn long ngâm mang theo phô thiên cái điệu lang uy, giống như là mây đen dày đặc ở giữa hung mãnh hơi mình, giống như thủy triều cuốn về phía hung bạo sương hổ. Cao hùng tráng khỏe khoắn tiếng long ngâm nhường trung quanh mấy cây số phạm vi sinh vật câm như hến, tứ chi sủi lơ. Chương 59, Long cùng hổ. Hung mãnh long ngâm nhường hung bạo xương hổ biến bất an. Nó toàn thân sù lông, trong mắt kích động chi biến sắc thành nồng hậu dày đặc kiên kỵ cùng đề phòng, tựa hồ là ý thức được trong mắt đầu này cự long rất khó dây vào, cũng không phải là trước kia những cái kia yếu đuối con người. Gã lệ ông đang chấn nhiếp ở hung bạo xương hổ về sau, ánh mắt biến sắc bén nguy hiểm lên. Bất quá là một con mèo to, thích đối chân long gầm rú khiêu khích. Hắn bay ở không trung, không có rơi xuống đất, chỉ là giảm xuống khoảng cách, đem hung bạo xương hổ đặt vào pháp thuật phạm vi công kích. Kế tiếp, gác lệ ông miệng rồng khẽ nhếch, tại hung bạo xương hổ để phòng nhìn soi mói, miệng phun tối nghĩa hỏa cầu thuật chủ ngữ, cũng rũi ra long trảo, chỉ hướng hung bạo xương hổ. Rũi trảo cái này thi pháp động tác, cũng không phải là nhất định, chủ yếu là vì dẫn đạo tinh thần lực khóa chặt mục tiêu, có thể nhường ma lực phóng thích càng thêm trôi chảy thuận lợi. Có bộ phận người thi pháp còn nữa thích tại niệm chú kết thúc sau hô to pháp thuật danh xưng, đó cũng không phải vô dụng công. Nó có thể tạo được một loại tâm lý ám chỉ tác dụng, phấn chấn tinh thần, dẫn động ma lực, tăng cường một chút pháp thuật hiệu quả một cái đầu Hà Lan lớn nhỏ tiểu hỏa cầu hiện lên ở gạ lệ ống sắc bén đầu ngón tay. ngay sau đó, nó đột nhiên biến mất, trên không trung sệt qua một đạo màu đỏ tàn ảnh, phá không bay về phía hung bạo xương hổ. băng, lan lộn hỏa diễm bao trùm bán kính 10 mét khu vực, nhưng là trong đó cũng không có thân ảnh của hung bạo xương hổ. họ mèo động vật động thái thị giác ở trên người của hung bạo xương hổ đạt được trình độ lớn nhất phát huy, nó có thể thấy rõ ràng hỏa cầu thuật di động đường đi, chỉ là một cái linh mẫn bên trong mang theo yêu nhã cảm giác nảy vọt, liền né tránh hỏa cầu thuật. bởi vì lâu dài cùng ma pháp sinh vật chiến đấu, hung bạo xương hổ cũng không có bị hỏa cầu thuật bề ngoài lừa gạt tới nó giã thú bản năng có thể phát giác được nguy hiểm. hung bạo hóa sẽ không mang đến trí lực bên trên tăng lên, nhưng đối với sinh vật bản năng lại tăng cường rất nhiều lần. gã lệ ống mắt lộ ra vẻ suy tư, chú nữ âm thanh không ngừng, từng quả đậu hà lan lớn nhỏ hỏa cầu xuất hiện ở trước người hắn, bắn về phía hung bạo xương hổ. long thể được trời ưu ái, có thể chứa đựng xa so với nhân loại người thi pháp muốn phong phú ma lực, gã lệ ống lại có thụ nguyên tố ưu ái, thi pháp thời gian tiêu hao rất nhỏ, giống tam hoàn hỏa cầu thuật loại pháp thuật này, hắn cảm giác mình có thể bắn bên trên cả ngày. một bên khác, hung bạo xương hổ tại từng quả tiểu hỏa cầu bước bách hạ, không ngừng tại đất tuyết bên trong nhảy vọt chật chội kêu bén nhảy động tác, ưu tú động thái thị giác, vậy mà nhường gã lệ ổng tiểu hỏa cầu không có một cái chúng đích, chỉ là đem một mảng lớn khu vực hóa thành hừng hực biển lửa, đem không gian xung quanh chiếu dọi một mảnh hỏa hồng. Long tự tin trở về hung bạo xương hổ, tại né tránh một vòng hỏa cầu thuật về sau, hướng về phía gã lệ ổng trầm thấp gào thét. Ngay sau đó, nó tứ chi hơi cong, đường cong rõ ràng cơ bắp bắn ra, thân thể bắn ra cất bước, đem mặt đất giống đạp ra đạo đạo giống mạng nhện khe hở. Hô. Hung bạo xương hổ mang theo một hồi cuồn phong, vậy mà nhảy lên một cái, tung mảnh nhảy tới trăm mét không trung, hướng phía gã lệ ổng vồ giết tới cái này cường đại bật lên lực nhường gã lệ ổng có chút ghé mắt bạch kim trong con mắt phản chiếu lấy càng ngày càng gần hung bạo xương hổ gã lệ ổng rất bình tĩnh dưới không chế của hắn thời gian chi lực dọc theo đi cùng một quả không đáng chú ý tiểu hỏa cầu dung hợp xen lẫn tại năm viên tiểu hỏa cầu bên trong cùng một chỗ bắn về phía hung bạo xương hổ hung bạo xương hổ lúc này đã hoàn toàn thích ứng tốc độ của hỏa cầu thuật thân thể trên không trung xoay chuyển vặn mèo liên tục né tránh ba viên hỏa cầu mà viên thứ tư tốc độ đột nhiên tăng hỏa cầu âm bang rơi trên thân hung bạo xương hổ bang một đám lớn hỏa diễm chi hoa trên không trung nở rộ hung bạo xương hổ thống khổ kêu lên một tiếng lông tóc thiêu đốt lên hướng mặt đất rơi xuống. Cực bắc băng nguyên sinh vật, đa số có tương đối cao băng xương kháng tính, rất yếu hỏa diễm kháng tính, hỏa thuộc tính pháp thuật tổn thương đối bọn chúng có cơ hội tăng gấp đôi tổn thương. rơi trên mặt đất hung bạo xương hổ không ngừng la lụt, ngọn lửa trên người dần dần dập tắt. tại nó phải chi chân trước bên trên, một cái máu thịt bè bé cháy đen vết thương hết sức bắt mắt. gã lệ ông giật giật cái mũi, tại đốt cháy khét lông tóc hương vị bên trong, ngửi thấy một cỗ vị chua vị thịt, không khỏi nhíu mày. nghe lên hương vị cùng bình thường xương hổ như thế, hắn thất vọng. gã lê ông nếm qua bình thường xương hổ, cảm giác cũng không tốt ăn. Hắn coi là hung bạo xương hổ vị thịt sẽ hoàn toàn khác biệt, nhưng bây giờ vừa nghe, lại là cùng bình thường xương hổ không có gì khác biệt. Phía dưới, hung bạo xương hổ tại sau khi bị thương, dục vọng công kích cấp tốc biến mất không thấy hình bóng, ngay sau đó thả người nhảy lên, hướng phía rời xa gã lệ ông phương hướng cấp tốc chạy. Nó phi nhanh lên tốc độ rất nhanh, cho dù là chân trước bị hỏa cầu thuật nổ tổn thương, tốc độ như cũ có 10290% băng nguyên thợ săn. Nhưng là đối với nó mà nói rất đáng tiếc là, trong đó không bao gồm gã lệ ông. Gã lệ ông long dục hết động, mở ra gia tốc thái, thân thể hóa thành một đạo thẳng tắc bạch tuyến, vọt tới trước, hướng phía dưới truyền hướng, rơi xuống đất. Tại thời gian mấy hơi thở bên trong, gã lệ ổng đuổi kịp hung bạo xương hổ, ngăn ở trước người của nó. Bởi vì trốn không thoát truy kích, trong mắt hung bạo xương hổ lộ ra được ăn cả ngã về không vẻ hung ác, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, gào thét một tiếng hướng gã lệ ổng nào tới. Nhưng khi nó bước vào thân thể của gã lệ ổng 20 mét phạm vi thời gian, nó ngẩn người, trong mắt đột nhiên không có thân ảnh của gã lệ ổng tung tích, dường như vừa rồi nhìn thấy chỉ là ảo giác, đầu kia cự long chưa từng xuất hiện ở nơi đó. Cùng lúc đó, ngay cảm giác quan để cho hung bạo xương hổ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm phi tức, bắt nguồn từ sau phía trên. Nó đột nhiên quay đầu. Tấm mắt bên trong phản chiếu lấy một cái hiện đầy vảy màu trắng long quyền. Đông, một quyền chính giữa chán. Hung bạo xương hổ không có bạch long nương như vậy lực phong ngự, tứ chi mềm lún, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đem mặt đất ép lắc lư một cái. Gã lệ ống bung ra long quyền, lắc lư một cái cổ tay. Thời gian đình chỉ con sau, địch nhân bị đánh. Lúc này hung bạo xương hổ còn chưa chết, chỉ là đầu bị thương nặng, trong lúc nhất thời có chút khó mà động đậy. Nó nhìn qua gã lệ ống, trong miệng phát ra thê lương không cam lòng gào thét. Cái này hung bạo xương hổ không thể ăn, chiến lược còn mạnh hơn cực bắc bạo hùng một chút, bởi vì đối hung bạo hóa yêu kỳ. Mong muốn nghiên cứu một chút, lại thêm nhìn chúng hung bạo xương hổ chiến lực, gã Lệ Ẩng sinh ra đem nó thu phục tâm tư. Hắn bây giờ thân thuộc bên trong, thực lực mạnh nhất là Long mạch ổ dơ, nhưng Long mạch ổ dơ như cũ không thuộc về thượng tầng băng nguyên sinh vật, bọn chúng không cách nào là gã Lệ Ẩng cung cấp cực Bắc bạo hùng loại này đẳng cấp con người. Hai cái bạo hùng con non trưởng thành về sau cũng là có thể làm được, nhưng chúng nó hiện tại còn kém quá xa. Không có thời gian năng lực lợi nói, gã Lệ Ẩng mong muốn đánh bại hung bạo xương hổ sẽ không như thế nhẹ nhõm, nếu là có thể đem cái này đại gia hỏa thu phục, vậy thì có một cái có thể chống lên bề ngoài thân thuộc. Nghĩ tới đây, ánh mắt gã Lệ Ẩng khẽ động, long uy bắn ra bị trọng thương hung bạo xương hổ tinh thần suy yếu rất nhiều, tại Long Uy làm kinh sợ toàn thân run rẩy, liều mạng chống cự lại Long Uy kết quả hôn mê bất tỉnh. Gã Lệ ổng nắm lên hung bạo xương hổ, long dục kích động, trên thân thể thăng, đưa nó mang về băng sơn núi lãnh địa bên trong. Chương 60: Kẻ xâm bảng. Trên đường, gã Lệ ổng phát hiện ra hỏa này là chỉ có cái, trong lòng cổ quái nghĩ đến nó đã lớn như vậy làm như thế nào tìm công hổ. Hung bạo loại 10 phần hiếm thấy, gã Lệ ổng cho tới bây giờ chỉ gặp qua 2 3 con, trong đó lại lấy cái này hung bạo xương hổ hình thể lớn nhất. Trở lại băng sơn núi lãnh địa về sau, Cự Bắc băng linh nhóm tại gã Lệ ổng phân phó hạ, Hợp lực chế tạo một cái to lớn băng tinh lồng, giam, đem hung bạo xương hổ nhốt đi vào. Gã lệ ống dùng xương lạnh long tức ra cố một lần, bảo đảm bị trọng thương hung bạo xương hổ không dễ dàng như vậy đào thoát. Hai cái bạo hùng con non hiếu kỳ tới do xét, kết quả bị tỉnh lại hung bạo xương hổ chừng một cái, sợ hãi đến co lại sau lưng gã lệ ống. Sau đó tại phát hiện hung bạo xương hổ không tổn thương được chính mình về sau, gấu cầm long thế đi khiêu khích đối phương. Gã lệ ống đem hai cái quái dối con non đuổi đi, tại trạng thái của hung bạo xương hổ chuyển biến tốt một chút về sau, lần nữa đối với nó thi triển long uy. Nhưng giá hỏa này có chút bất khí. Mặc dù tại dưới Long Uy toàn thân run rẩy, nhưng Thủy Trung không chịu biểu hiện ra thần phục động tác dáng vẻ, ánh mắt hung ác cùng Gã Lệ ổng đối mặt. Gã Lệ ổng cũng không sốt ruột, trước mệnh lệnh mấy cái cực Bắc Băng Linh nhìn xem Hung Bạo Sương Hổ, sau đó chấn cánh bay khỏi. Một tuần sau, hắn mới lại hiện thân tại trước người của Hung Bạo Sương Hổ. Lúc này Hung Bạo Sương Hổ, bởi vì một mực không có đạt được đồ ăn mà đói khát khó nhịn, không ngừng gặm cắn bị sương lạnh lòng tức ra cố qua lồng giam, động tác chậm chạp mà chỉ đốn. Nó thời điểm cực thịnh, tỉ lệ lớn có tỉ lệ đem nó phá vỡ, nhưng là hiện tại loại này trạng thái hư nhược mong muốn mở ra, chỉ là thiên phương dạ đàm. Gã Lệ Ông đem một cây lực manh tượng chân sau đặt ở lồng giam bên ngoài, bình tĩnh nhìn hung bạo xương hổ. Mùi máu tanh kích thích hung bạo xương hổ, nó vội vàng nhìn chằm chằm đồ ăn, trong miệng chảy ra đại lượng nước bọt, nôn nóng thấp giọng gào thét, liên tiếp ngẩng đầu nhìn về phía gã Lệ Ông. Cùng lúc đó, gã Lệ Ông lập lại chiêu cũ, ánh mắt trầm xuống, long uy phóng thích mà ra. Vô cùng suy yếu thân thể, sinh vật bản năng cầu sinh, đồ ăn dụ hoặc hung bạo xương hổ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tránh đi ánh mắt của gà Lệ Ông, nằm xuống thân thể, tối đầu ồ ồ kêu lên. Ta còn là thích ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất thuần dáng vẻ. Gà Lệ Ông cười cười, đem lực manh tượng chân sau hướng lồng giam bên trong qua ra. Hung Bạo Sương Hổ ăn như hổ đói đã ăn xong lực mảnh tượng chân sau, Tựa Hổ nghe Minh Bạch Gã Lệ Ông lời nói, đứng thẳng lên, khôi phục mấy phần uy phong lấm lấm bộ dáng. Bất quá tại đối mặt Gã Lệ Ông thời điểm, đã nhiều thần phục chi ý mở ra băng tinh lồng giam, mảnh hổ xuất lồng, ngửa đầu gầm thét một tiếng. Tại cách đó không xa hai cái bạo hùng con non run lầy bầy, rời đi băng tinh lồng giam sau, Hung Bạo Sương Hổ quay đầu nhìn về Gã Lệ Ông, sau đó dưới đáy đầu chậm rãi tới gần, Gã Lệ Ông vuốt ve đầu hổ, đại lực xoa nắn mấy lần, cùng trong lòng thời gian cảm khái, cuối cùng có không cần cẩn thận từng li từng tý khả năng kiểm tra sùn vật. Hai ngày sau. Hung Bạo Sương Hổ khi lấy được đồ ăn sau, trạng thái khôi phục rất nhanh, có thể tiếp nhận Long Mạch chuyển hóa. Gã lệ Ống Hào phi không ít long huyết, cho Hung Bạo Sương Hổ tiến hành Long Mạch chuyển hóa. Long Mạch thân thuộc càng có thể minh bạch chỉ thị của hắn, giống nhau càng thêm trung tâm. Nếu không phải trạng thái hư nhược hạ khó mà tiếp nhận Long Mạch chuyển hóa, Gã lệ Ống tại hai ngày trước cứ như vậy làm. Hung Bạo Sương Hổ đang tắm long huyết về sau, ngay tại chỗ lâm vào ngủ say. Long Mạch Hung Bạo loại, rốt cục có một cái thực lực cường hãn thân thuộc. Gã Lễ Ống chờ mong Long Mạch Hung Bạo loại sinh ra, quay người bay trở về tổ rồng, nhắm mắt ngủ. Thời gian vội vàng trôi qua, qua trong giây lát. Lại là một tuần thời gian trôi qua. Gã Lệ Ông mở to mắt, cảm nhận được một cỗ chiếm cư tại phụ cận Cường Hãn khí tức, mang theo nhàn nhạt, nhạt, cùng mình đồng nguyên loại rồng khí tức. Gã Lệ Ông rời đi tổ rồng, lóng trên không trùng, trước tiên quay đầu nhìn qua. Đập vào mi mắt, là một cái màu trắng lớn hổ. Nó nhanh đuốt sắc bén, dày đặc lông tóc phía dưới bao trùm lấy một tầng lân giáp, ở trên đỉnh đầu mọc ra một đôi tráng kiện bén nhọn sừng rồng. Hình thể không có biến hóa, nhưng là khí tức mạnh rất nhiều, thực lực khẳng định tăng lên. Gác Lệ Ông mặt lộ vẻ thích thú, bay xuống. Long mạch chuyển hóa so hung bạo xương hổ đối gã lệ ổng càng thêm thân cận, thò đầu ra chủ động nên hướng gã lệ ổng lòng trảo. Gã lệ ổng tràn đầy phấn khởi sờ lên nó một đôi sừng rồng, thâm nhập hơn nữa lông tóc sờ lên mang theo kim loại cảm nhận lân thiến. Sắc bén long trảo đâm vào hung bạo xương hổ lân giáp bên trên, có chút dùng sức, từng vết nứt dần dần xuất hiện, tại sắp bị xuyên thấu thời điểm, gã lệ ổng đình chỉ động tác. Lân giáp chất lượng so vậy rồng vẫn là kém rất nhiều, bất quá ít nhiều cung cấp một tầng phòng hộ. Gã lệ ổng nghi nghi, nhường hung bạo xương hổ biểu hiện ra hạ nó hiện tại năng lực. Ngay sau đó, tại gã lệ ổng ánh mắt kinh ngạc bên trong, hung bạo xương hổ đánh mấy cái hắc xi Sau đó há mồm phun ra một hồi sen lẫn bén nhọn băng tinh xương lạnh gió lạnh. Uy lực so ra kém Long thức, cùng bình thường tam hoàn pháp thuật không sai biệt nhiều. Long mạch chuyển hóa về sau, hung bạo loại cũng có thể sử dụng loại pháp thuật năng lực, lại phối hợp thêm hung bạo loại bản năng chiến đấu. Gã lệ ống rất hài lòng cái này mới thân thuộc. Trong những ngày kế tiếp, hung bạo xương hổ bị gã lệ ống điều động ra ngoài, vì hắn đi săn càng có ưu thế chất ma pháp sinh vật, so với cực bắc băng linh cùng ổ giờ, biểu hiện của nó khá hữu dị, đi săn sát suất thành công cực cao. Có một lần thậm chí là gã lệ ông mang về một cái ba đầu hàn sát tích. Ba đầu Hàn Sả Tích là một loại hình thể không kém gì tuổi trẻ Bạch Long, sẽ sử dụng ba loại thuộc tính khác nhau loại pháp thuật năng lực cỡ lớn ma pháp sinh vật, so trưởng thành cực Bắc Bạo hùng còn phải mạnh hơn không ít. Bởi vì có cường lực thân thuộc công hiến, gã lệ ông có thể ăn vào càng nhiều cao chất lượng con mồi. Tiến một bước rút ngắn lần sau ngủ say tiến hóa thời gian. Âm trầm ảm đạm sắc trời bên trong, mặt trời bị mây đen che lọi, sấm rền cuộn cuộn, khí áp so bình thường thấp rất nhiều, hàn phong gào thét thấu xương, mưa rào xối xả rơi xuống đất. Cự Bắc Băng nguyên hiếm thấy bắt đầu mưa. Một năm bốn mùa, cự Bắc Băng nguyên chỉ có tại mùa hạ thời điểm thịnh vượng sẽ hạ mấy chận mưa nơi này 90% thời điểm là tại hạ tuyết, lẻ tẻ tuyết điểm, nhỏ vụn tiểu tuyết, tuyết lông lũng ngày mưa bởi vậy lộ ra hết sức hy hữu. đang đổ mưa thời điểm, gã lệ ông hết sức cưa thích đi ngủ, nghe tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi ngủ. nhưng khi hắn vừa nhắm mắt lại, còn chưa ngủ lấy thời điểm, đung nhiên có một cỗ cường hoành long uy lướt qua, trực tiếp hướng hắn tổ dòng vị trí quần quần mà đến. bị cỗ này cường hoành long uy xẹt qua sinh vật, ngoại trừ hung bạo xương hổ tại trùng tiên gạo thét bên ngoài, cơ hồ cũng nhịn không được tứ chi như nhọn ra, kính ý ngẩng đầu nhìn lại. Long uy, thuần chính long uy, thuộc về chân long siêu tự nhiên có thể khí lực thế hung mãnh. Ánh mắt gã Lệ Ẩng nhắm lại, quay đầu nhìn về tổ rồng bên ngoài. Âm trầm ảm đạm bên dưới vòng trời, một cái chỉ có 1.7 thân cao hình người sinh vật không nhìn loài rồng khí tức, bay thẳng tiến gã Lệ Ẩng băng sần núi lãnh địa, cường hành long uy chính là từ trên người nó phát tán ra. "Saxlia, đi ra, ta có việc tìm ngươi." Một đạo thanh thủy bên trong mang theo yêu nhã vận vị long nự đánh xuyên màn mưa, Tinh Chuẩn đã rơi vào tổ rồng bên trong, bị gã Lệ Ẩng nghe vào trong tai. "Tìm đến Bạch Long Nương, sẽ không phải là thần cái gì tỷ muội a?" Trong lòng gã Lệ Ẩng thầm nghĩ. Chương 61, Lần hạ. Rống. Một tiếng có chút không đè nén được tiếng hổ gầm vang lên. Gã Lệ Ổng theo Hung Bạo Sương hổ tiếng gầm gừ nghe được kích động ý vị, vẫn là trước sau như một dũng. Gã Lệ Ổng hài lòng nhẹ gật đầu. Hung Bạo loại đối với Long Uy loại này siêu tự nhiên năng lực kháng tính vốn là so với bình thường ma pháp sinh vật cao hơn, tại Long mạch chuyển hóa về sau, Long Uy đối Hung Bạo Sương hổ ảnh hưởng hạ thấp một loại cực kỳ bé nhỏ trình độ. Cùng lúc đó, gã Lệ Ổng khởi hành rời đi tổ rồng, hiện thân tại Ố Áp Hắc bên dưới mây đen. Mưa rào sối xả, giọt mưa từ phía trên màn bên trong rơi xuống tại gã Lệ Ổng trên vảy rồng phấn thân sương vỡ, nương theo lấy nhỏ xíu tiếng vang, biến thành óng ánh bột nước mắt kính giống như màu trắng vảy rồng phản chiếu lấy màn mưa dưới cực bắc băng nguyên phản chiếu lấy một cái tóc vàng da trắng nữ tử gã lệ ống lơ lửng trên không trung long rực khinh động nước mưa từ trên người hắn chảy xuống hắn nhìn từ trên xuống dưới trong mắt nữ tử trong mắt hiện lên một vẻ vẻ cảnh giác giọt mưa luyện thành xuyên rơi xuống nhưng là rơi vào nữ tử này chúng quanh thời điểm lại tự động hướng phía một bên tách ra để cho thân thể của thần tại trong mưa to như cũ duy trì khô ráo nhẹ nhàng khoái khoái một đầu sáng tỏ trói mắt màu vàng kim nhạt như thác nước tóc dài chân chuỗi bên ngoài da thịt là giống như là sữa bò đồng dạng màu ngà sữa phản phất tại có chút phát sáng thân bề ngoài tinh xảo. Ngũ quan giống như là trải qua thợ thủ công tinh điều tế chắc hoàn mỹ vô khuyết, có màu bạc trắng con ngươi, thon dài lông mi, sung mãn môi anh đào, bề ngoài thoạt nhìn là một cái hết sức xinh đẹp mê người tuổi trẻ nữ tính nhân loại, mặc viền ren váy trắng, cái cổ ở giữa mang theo ngân sắc dây chuyền, vành hai bên trên có tiểu xảo trang sức tô điểm, khí chất yêu nhã mà ôn hòa. Nhưng ở cái này rất có lửa gạt tính bề ngoài hạng, gã lệ ông có thể rõ ràng cảm nhận được kia cố mạnh hơn bạch long nương bên trên rất nhiều long uy. Đây là một đầu hóa thành hình người trưởng thành chân long, hơn nữa còn không là bình thường chân long. Ánh mắt gã lê ông đề phòng, nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, Sa Lì ạ không ở nơi này chỗ này lãnh địa bây giờ thuộc về ta. một bên khác, hình người ánh mắt chân long nghi hoặc nhìn gã lệ ổng, dường như tại phân biệt hắn đến cùng là cái gì chủng loại long. bạch long, bạch long không có sừng rồng mới đúng. hơn nữa thân thể so bạch long y vũ hùng tráng rất nhiều, thanh niên long thể hình, nhưng lân viễn mới tinh giống như là mới ra đời sổ long, dường như chưa hề trải qua thời gian tẩy lễ. xã lỵ ạ không ở nơi này, vậy ta muốn tìm hẳn là ngươi. hình người chân long dùng ưu nhã ngữ điệu trầm rãi miệng phun long nữ, nghe cũng không có ác ý dường một chút, trên mặt thần hiện hiện nụ cười thân thiện, thanh âm êm thay nói, cùng là chân long, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Ta có chuyện thương lượng với ngươi, mưa bên ngoài rất lớn đâu. Không phải tìm Bạch Long Nương. Gã Lệ ổng nghĩ tới rồi hai đứa bé kia, bọn hắn nói là muốn tìm nơi nương tựa lão pháp sư một vị bạn bè. Đầu này không rõ lai lịch chân long, 89 phần 10 chính là lão pháp sư bạn bè. Gã Lệ ổng cảnh giác nhỏ đi rất nhiều. Có lời thế giúp thúc, trừ phi thần là cố ý mong muốn kia hai hài tử chết thế thảm, nếu không cũng sẽ không có tìm chính mình tiện toàn ý nghĩ. Bởi vì thần là theo hai đứa bé nơi đó biết được chính mình tồn tại, đã gián tiếp tiến vào lời thế ảnh hưởng phạm vi. Mặt khác, Tản gia Long Uy xuất hiện ở đây, đối Long Mã nói cũng không phải là đại biểu cho tuyên chiến cùng Tiêu Khích cái này giống như một loại gõ cửa lễ phép thần cần thăm hỏi là nói cho lãnh địa chủ nhân chính mình đến loại kia thu liễm long uy không nói một lời lặng lẽ xâm nhập lãnh địa mới là muốn khai chiến tiếtấu đang nhìn lúc đến gã lệ ổng thần đã thu hồi long uy lãnh địa bên trong bị hù dọa thân thuộc dần dần khôi phục bình thường có chuyện ở chỗ này nói liền có thể gã lệ ổng thanh em bình thản nói rằng hình người chân long nao nào, đối gã lệ ổng thái độ lạnh lùng cũng không có cái gì phản ứng cười yếu đất nói ta mang theo thiện ý mà đến ngươi không cần đối ta như thế để phòng gã lệ ổng suy tư một chút trầm ngâm nói đã như vậy lúc đó ra bản thể của ngươi a mặc dù trong lòng đã có một chút suy đoán, nhưng hắn vẫn là phải xác định một chút. biết đối phương cụ thể là cái gì chủng loại long, mặc kệ thần là mang theo cái mục đích gì đến đây, đều có thể lựa chọn ra càng thích hợp ứng đối phương thức. một bên khác, hình người chân long nghe lời của gã lệ ổng, trên người loài rồng khí tức biến càng thêm nồng nạt lên. một trận quang mang tại trên người thần hiện hiện, y phục của thần biến thành từng mảnh từng mảnh màu bạc trắng vảy rồng, long rực từ phía sau lưng mở rộng mà ra, sắc bén long chảo, thon dài long vĩ, ngắn ngủi thời gian một hơi thở, mu đâu giống như là thuần kim loại chế tạo, lân giáp chiếu sáng dạng dỡ ngân long xuất hiện ở gã lệ ổng tầm mắt bên trong. Nó có sáng tỏ ngân sắc mặt nạ, 10 phần dày rộng long dực, hai cái bóng loáng loé sáng tiểu xảo sừng rồng, đầu rồng bên trên có cao cao đứng lên ngân sắc viền xếp nếp, ngân sắc viền xếp nếp từ đỉnh đầu kéo dài hướng về sau, thẳng đến long vi cuối cùng nhất. Quả nhiên là ngân long gã lệ ống nhìn qua ngân sắc cự long, có thể rõ ràng cảm nhận được nó thân thể bên trong mang theo lực lượng cường đại. Đầu này trưởng thành ngân long, chiều cao 21 mươi mét, đã thuộc về loại cực lớn chân long, đánh vào thị giác lực cường mạnh, khí thế bất người. Nếu như đánh nhau lời nói, ta hiện tại không nhất định có thể đánh thắng thần mạnh hơn bạch long nương nhiều lắm. Nội tâm gã lê ống suy tư. Công kích của hắn thủ đoạn, ngoại trừ áp đáy hỏm thất hoàn pháp thuật quyện trụ bên ngoài, cái khác coi như thời gian chi lực hao hết, cũng rất khó đánh bại một đầu trưởng thành ngân long. Lấy đối phương hình thể, chỉ cần có thể đánh chúng gã lệ ở một lần, cũng đủ để quyết định chiến cuộc. Tại chủ vật chất vị diện 15 loại thường gặp trong chân long, ngũ sắc long bên trong thực lực mạnh nhất là hử long, trong kim Trúc long là kim long, trong bảo thạch long là Tử tinh long. Nếu là lại đem 15 loại thực lực của chân long sắp xếp lời nói, thực lực mạnh nhất không hề nghi ngờ là kim long. Mà ngân long cùng hồng long tại cùng tuổi đoạn thực lực tương tự, trưởng thành thời gian tương đương với hơn 400 tuổi lão niên bạch long. Cũng là chân long. Bạch long được xưng là long hổ thẹn không phải là không có nguyên nhân. Ngoại trừ, mỗi một đầu kim long đều sống ở thiện long chi thần bạ hạ một nhìn kỹ giữa, vị này thiện long chi thần tại thần hàng thời điểm, thậm chí sẽ mang theo kim long con non, 10 phần bao che cho con. Thần đối ngân long chủ ý yếu nhược một chút, nhưng không yếu bên trên quá nhiều. Kim long cùng ngân long đều là thật không tốt trêu chọc ra hỏa, ngoại trừ vốn là rất mạnh thực lực bên ngoài, bọn chúng còn tương đối đoàn kết, đánh không lại liền hô bằng dẫn bạn, lấy nhiều khi ít, thậm chí có thể sẽ dẫn tới long thần hóa Thân. Bất quá tính cách của Kim Trúc Long ôn hòa thân mật, Kim Long cùng Ngân Long lại là trong đó nhân tài kiệt xuất, thường xuyên sẽ không mang trợ giúp nhỏ yếu sinh vật, là chân chính trên ý nghĩa thánh mẫu, không phải thánh mẫu biểu. Trừ phi là 10 phần tà ác tồn tại, bọn chúng sẽ rất ít chủ động ra tay, chọn lựa biện pháp lấy thương lượng nói chuyện làm chủ. Gã lệ ổng không cho rằng chính mình 10 phần tà ác. Hắn có điểm mấu chốt của mình, không thiện lương, nhưng tương tự không tà ác. Nếu như là một đầu thuần túy tà ác chi long, hai đứa bé kia vô luận như thế nào đều đi không ra ác long lãnh địa. Ngươi có thể xưng hô tà lạ lần ạ. Ngân Long lần ạ nhìn qua gã lệ ổng Rất có phân tập cùng gã Lệ ổng giữ vững khoảng cách, ra hiệu chính mình cũng không có ác ý thần đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, gã Lệ ổng bởi vậy nhẹ gật đầu, nói, "Vào đi." Hắn quay người tiến vào tổ rồng, ngân long lần hạ theo sát phía sau, khi tiến vào tổ rồng biên giới thời điểm, trên thân lại lần nữa hiện lên quan mang, thu nhỏ thành nữ tính nhân loại bộ dáng. Chương 62: Phương Nam liên hệ. Trong tổ rồng, gã Lệ ổng quay đầu nhìn về phía Lân Na. Trên mặt thần mang theo hắn nay biểu lộ, giải thích nói, "Chỗ này tổ rồng với ta mà nói hơi nhỏ, ta còn là sử dụng hình người a." Thực lực của Lân Na bên ngoài còn mạnh hơn gã Lệ Ẩm rất nhiều nhưng nàng dường như không có ý thức được điểm này, cũng không có biểu hiện ra long tiêu căng, thái độ mười phần hiện hòa thân mật. sắc mặt của gã lê ông dị dạng, lắc đầu nói, không sao cả. tất cả long đều là cao ngạo, ngân long cũng không ngoại lệ. chỉ có điều ngân long cao ngạo có chút hoàn toàn khác biệt. gọi so sánh, hồng long cao ngạo dáng vẻ là, bản đại gia rất lợi hại, các ngươi thấy ta liền phải quỳ, liền phải công hiến ra toàn bộ tài sản. mà ngân long cao ngạo là, bọn chúng cho là mình quá mức ưu tú, rất dễ dàng tổn thương tới những sinh vật khác lòng tự trọng, bởi vậy biểu hiện rất khiêm tốn thân mật, sẽ còn bởi vì khổng lồ long thể dễ dàng đối chung quanh tạo thành phá hư mà thường xuyên biến hình thu nhỏ. Lận Nạ khiêm tốn, đồng dạng là một loại cao ngạo biểu hiện. Thần cho là mình so gã Lệ Ổng ưu tú, vì chiếu cố gã Lệ Ổng lòng tự trọng, cho nên ngôn ngữ thái độ đều rất tốt. Gã Lệ Ổng hoài nghi thần biến thành hình người không chỉ là bởi vì tổ rồng đối với nàng mà nói có chút ít, càng rất có thể là vì chiếu cố tâm tình của mình, bởi vì Lận Nạ hình thể so gã Lệ Ổng lớn trọn vẹn gấp đôi. Ta một đầu thời cong long, bị ngân long chiếu cố tự tôn gã Lệ Ổng im lặng im lặng. Ngươi có thể xưng hô ta là gã Lệ Ổng. Thanh âm dừng lại một chút, gã Lệ Ổng trực tiếp dò hỏi, ngươi tới nơi này là vì muốn tần hai cái đời sau. Lận Nạ đang lấy một loại thuộc nữ tư thế khép lại hai chân ngồi nghiêng ở một khối băng tinh bên trên, đang nghe gã Lệ ổng hỏi thăm về sau, gật đầu nói, "Đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là." Thần cân nhắc một chút muốn nữ, biểu lộ có chút khó chịu nói, "Ta là vì mũn tần di vật, hắn ngọn lửa hống pháp trượng cùng nghiên cứu bút ký. Tựa hồ là vì để tránh cho hiểu lầm, thần lại bổ sung, "Bọn chúng đã thuộc về ngươi, cho nên ta sẽ dùng đồng giá trị sự vật trao đổi, hy vọng ngươi có thể đồng ý." Gã Lệ ổng quan sát đến thần biểu lộ, không có trực tiếp trả lời, hỏi, "Ngươi quan hệ gì với Mũn Tần, di vật của hắn đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao?" Lận Na trầm mặc một chút, sau đó vẫn là lấy một loại khó chịu tránh né biểu lộ nói: "Ta vừa thành niên thời điểm tiến về nhân loại quốc gia du lịch, làm quen mù Tần, hắn là người của ta loại hảo hữu, đã giúp ta rất nhiều chuyện. Hiện tại mùn Tần bỏ mình, hắn hai cái đời sau tìm tới ta, ta không thể ngồi xem không để ý tới, sẽ đem bọn hắn chiếu cố tới trưởng thành. Cháu của hắn tại Tố năng pháp thuật phương diện có không tệ thiên phú, nhưng ta đối Tố năng pháp thuật không tính là hiểu, cho nên mong muốn mùn Tần ngọn lửa hồng pháp trượng cùng nghiên cứu bút ký, vì tốt hơn dạy bảo hắn pháp thuật tri thức. Nội dung không có vấn đề gì, nhưng lại âm thanh của Lận Na nghe rất cần trường." "Đúng." đồng thời còn lông mày cau lại, ánh mắt rời rạc. Gã lệ ổng sinh lòng hoài nghi, thản nhiên nói: ta không tin người lời nói. Đối diện, lợn nã miệng nhỏ khẽ nít, sắc mặt đỏ lên, thanh âm có chút phun ra nuốt vào, biểu lộ càng là dây dũa miễn cưỡng. Gã lệ ổng kiên nhẫn nhìn chăm chú lên thần. Thần như thế quái dị trạng thái cuối cùng kéo dài mấy phút, tại thật dài thở dài một hơi về sau, đầu này ngân long khôi phục ưu nhã bộ dáng, đối gã lệ ổng nhàn nhạt cười một tiếng, nói: ta còn là không pen nói dối, xin không lấy làm phi lòng. Gã lẹo ổng hóa ra là bởi vì nói dối mà biểu hiện quái dị như vậy, hắn khó có thể lý giải được, nhưng rất là kinh ngạc. Vậy thì không nên nói nữa láo, nói cho ta ngươi cần những thứ này nguyên nhân thực sự." Gã Lệ ổng trầm giọng nói. Khi lấy được ngọn lửa hồng pháp trượng cùng những cái kia bút ký sau, gã Lệ ổng đuổi bọn chúng không ít nghiên cứu. Lúc mới bắt đầu nhất hắn cũng không có phát hiện dị dạng, nhưng khi ngọn lửa hồng pháp trượng sử dụng nhiều lần, hắn có thể mơ hồ cảm thấy một loại không hiểu liên hệ ở vào khá xa phương nam nơi nào đó. Mối liên hệ này cảm giác rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Về phần những cái kia bút ký, hắn không có phát hiện có vấn đề gì. Lận nạ do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không có nói cho gã Lệ ổng lời nói thật. Thật có lỗi, ta không thể nói cho ngươi Dừng một chút, lợn nạ biểu lộ thành khẩn, đối gã lệ ông nói, tin tưởng ta, bất luận là ngọn lửa hồng pháp trưởng vẫn là muốn tận bất ký, đối với ngươi mà nói đều không dùng chỗ. Gã lệ ông cười cười, hỏi ngược lại, vì cái gì đây? Lợn nạ ngẩng đầu, trên ánh mắt hạ đánh giá gã lệ ông, nói, ngươi hẳn là bạch long, mặc dù cho ta cảm giác cùng bình thường bạch long không giống, đối với chúng nó như thế cố tình gây sự cùng hung ác tà ác, nhưng đích thật là bạch long, đúng không? Gã lệ ông nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, ngươi đoán không lầm. Hắn bề ngoài chỉnh thể bên trên cùng bạch long tương tự, nhưng lại anh tuấn uy vũ rất nhiều, tại loài rồng thẩm mỹ bên trong là một đầu chính công tuấn long ngọn lửa hồng pháp trượng chỉ có thể tăng phúc hỏa thuộc tính pháp thuật, bút ký của hắn cũng đều là hỏa cầu thuật nghiên cứu tâm đắc a, ngươi là Bạch Long, chẳng lẽ ngươi ưa thích những vật này? Bạch Long từ trước đến nay chán ghét hỏa diễm, nhưng gã Lệ ổng trên bản chất là thời con long, thâm thụ các loại nguyên tố năng lượng yêu thích, đối bọn chúng giống nhau sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Tất cả nguyên tố năng lượng đều là hắn cánh. Đối mặt lẫn ạ vấn đề, gã Lệ ổng dùng hành động thực tế chọn ra trả lời. Hắn miệng phun chú ngữ, chung quanh hỏa nguyên tố năng lượng ngoan ngoãn nghe lời tụ tập lại, tạo thành một quả đậu hạc lan lớn nhỏ tiểu hỏa cầu, lơ lửng tại trước người của gã Lệ ổng. Ta là Bạch Long nhưng không phải bình thường bạch long hỏa nguyên tố với ta mà nói cùng cái khác nguyên tố không cũng không khác biệt gì cùng ngươi nghĩ vừa vặn tương phản ta rất yêu thích ngọn lửa hồng pháp trượng, muốn tận bút ký đối ta giống nhau rất có ích lợi tại gã lệ ông đối diện lần nào mở to đôi mắt đẹp trong mắt lộ ra không dám tin vẻ mặt trọn vẹn chấn kinh mười mấy giây sau mới chậm rãi thu liễm lại đi chỉ là một đầu thanh thiếu năm giai đoạn bạch long tự học thành công hỏa cầu thuật chưa bao giờ nghe thấy thân hiện tại có chút mơ hồ nhìn gã lê ông thi pháp thời gian thành thạo bộ dáng thần có lý do tin tưởng đầu này có chút kỳ quái bạch long đã nắm giữ cao hơn vong pháp thuật cùng một thời gian Gã Lệ ổng ở trong mắt Lận Na nhiều hơn một tấm khăn che mặt bí ẩn. Bất luận là ngọn lửa hồng pháp trượng vẫn là bức ký, ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Nếu như không có những chuyện khác, mời trở về đi. Gã Lệ ổng hạ lệnh trục khách, cùng ánh mắt thời gian nhắm lại, thời gian chi lực vận sức chờ phát động. Lận Na lúc này ở vào hắn 20 mét phạm vi, hơn nữa theo nhân hóa long cần một chút thời gian, nếu như thần không muốn từ bỏ, không để ý hai cái hài đồng tính mệnh, lộ ra mong muốn ra tay cướp đoạt ý, gã Lệ ổng sẽ trực tiếp thôi động thời gian ngừng lại, tái sử dụng thất hoàn quân chủ. Cái này rất khó giết chết thần, nhưng nhường thần trọng thương rời xa, vẫn là có thể làm được chỉ có điều hậu quả như vậy tương đối nghiêm trọng, rất có thể sẽ đối mặt không ngừng một đầu ngân long trả thù. Kim trúc long mặc dù thiện lương, nhưng thiện lương chưa từng đại biểu mềm yếu có thể bắt nạn. Tạ gã lê ông nhìn soi mói, trên mặt lần đã lộ ra vẻ lười bài, nói: tốt, tốt là ta, ta đã biết. Gã lệ ông thở dài một hơi, cùng trong lòng thời gian thầm than không hổ là tuân thủ nghiêm ngặt hiền lệnh kim trúc long, bị hắn liên tục cự tuyệt nhưng là một chút ác niệm đều không có sinh ra. Nếu như tất cả sinh vật tính cách đều giống như bọn chúng như thế, kia rất nhiều thế giới sẽ giảm bớt vô số tranh chấp cùng thương vong. Mời trở về đi. Gã lê ông lần nữa hạ đạt lệnh đuổi khách. Hắn không muốn cùng một đầu trưởng thành Ngân Long chung sống một phòng quá lâu. Dù cho đối phương là một đầu coi như xinh đẹp mẫu Long, ở trong mắt Gã Lệ Ổng, lần nạ kia một thân Ngân Quang lập loại lân giáp, cùng loại cực lớn, thon dài, Long Thể tương đối mỹ lệ mê người, nhưng hắn có một chút có chút động tâm. Nhưng loại cảm giác này rất nhỏ bé, không đủ để nhường Gã Lệ Ổng vì thế làm ra hành động. Nếu như hắn muốn tìm bạn lữ, so với Kim Long hoặc là Ngân Long Hồng Long, hắn càng muốn hơn tìm kiếm cùng mình giống nhau vị cách tồn tại. Chương 63, Trung Quyên Long. Ta biết ngọn lửa Hồng Pháp trưởng ẩn chứa bí mật, ngươi không muốn nói, ta sẽ không lại hỏi, nhưng tương tự sẽ không đưa nó giao cho ngươi. Một bên khác, đang nghe gã lệ ông mang theo lệnh lùm lời nói về sau, lợn nạ có chút phiền não, ngón tay cuốn động lên mái tóc dài và nóng. Có thể nhìn ra, thần thật là mười phần mong muốn muốn tần di vật. Thần suy nghĩ mấy giây, sau đó mở miệng nói, vậy ngươi đem muốn tần bút ký cho ta, có thể chứ? Ta sẽ dành cho ngươi vượt qua hắn bút ký giá trị sự vật. Bút ký của hắn chính là đơn thuần bút ký. Bởi vì sợ gã lệ ông tiếp tục tự tiện, thần tiếp tục nói, ngoại trừ, ta bằng lòng sẽ giúp ngươi ra tay một lần, bất quá điều kiện tiên quyết là thiện lương chính nghĩa chuyện. Gã lệ ông nhíu nhíu mày, có chút không vui nói, ta đã nói rất rõ ràng, bất luận ngươi mở ra điều kiện ra sao ta cũng sẽ không bằng lòng. Tuy nói muốn tần bút ký nội dung hắn đều ghi xuống, đối với hắn hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì, nhưng bởi vì ngọn lửa hồng pháp trợ dị thường, hắn cảm thấy bút ký này nói không chừng cũng có cái gì ẩn dấu đồ vật, chỉ là hắn còn không có phát hiện. Cùng lúc đó, Lã Nạ thở dài một hơi, cuối cùng nếm thử tính mà hỏi, thật không suy tính một chút sao? Ta bằng lòng dùng long hồn thạch trao đổi. Gã Lệ ông hừ nhẹ một tiếng, kiên định nói, ta không. Lời còn chưa dứt, thanh âm hắn dừng lại, ngạc nhiên nói, long hồn thạch? Ngươi có long hồn thạch? Không trách gã Lệ ông phản ứng như thế. Long hồn thạch là một loại mười phần thưa thất lại hiếm thấy đặc thù tầng đá. Tại cổ long tổ rồng phụ cận, nhận cổ long khí tức nồng dần, lại thêm như kỳ tích diễn hóa, mới có rất nhỏ cơ hội sản xuất long hồn thạch. Bình thường chân long tuổi thọ là có hạn, nếu như không có ngoài ý muốn, sẽ ở hơn 800 tuổi cực lão long giai đoạn tử vong. Chỉ có đột phá sinh cùng tự giới hạn, khả năng trở thành cổ long, sinh mệnh đạt được kéo dài, liền nối địch chân long đều sẽ đối cổ long tỏ vẻ ra là đầy đủ tính ý cổ long trở lên chân long, mới là những sinh vật khác kiêng kỵ nhất tồn tại, số lượng mười phần thứ thất Long hồn thạch chỉ có tại cổ long xà huyệt mới có thể sinh ra, điều kiện dạng này hà khắc, nó hiệu quả tự nhiên là không phải bình thường. Long hồn thạch có thể nhường chân long tại tiến hóa ngủ say bên trong thu hoạch được vượt mức bình thường chỗ tốt, một lần ngủ say hiệu quả có thể bù đắp được bình thường 2-3 lần, đối với chân long mà nói là hiếm có bà bối, nhất là còn vị thành niên chân long, có thể cực lớn rút ngắn chân long trưởng thành kỳ. Nhìn gã Lệ Ông đối long hồn thạch cảm thấy hứng thú, lẩn hạ nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ cân nói, "Đúng vậy, ta có 2 viên long hồn thạch, chúng ta dùng một quả, hiện tại còn lại một quả." Long hồn thạch hiệu quả viên thứ nhất tốt nhất, nhiều lần sử dụng là một loại mười phần lãng phí hành vi có hai viên gạ lệ ổng có thể đoán được lần hạ long hồn thạch là như thế nào tới, không khỏi có chút hâm mộ. Kim trúc long ở giữa thân tình liên hệ, cần phải so ngũ sắc long thật tốt hơn nhiều. Chọc tiểu nhân, ra không nói hai lời khẳng định phải đến báo thủ. Nhất là kim long cùng ngân long, nếu như gây quá đột gác, một đường chọc tới long thần bạ hạ một đều là vô cùng có khả năng. đã có thể có long hồn thạch, vậy cái này đầu mẫu sau lưng ngân long, tỷ lệ lớn là có cổ long cấp bậc trưởng bối. muốn long hồn thạch, vẫn là phải khả năng ẩn chứa bí mật bút ký. sắc mặt của gạ lệ ông biến hóa, chần chừ. Long hồn thạch rất chân quý, nhưng theo một cái góc độ khác đến muốn có thể khiến cho lần ạ dùng long hồn thạch trao đổi, vậy cái này bút kỳ đối với nàng mà nói chẳng phải là chân quý hơn, hay là đồng giá. Nhìn gã lệ ổng còn không có quyết định, lần ạ nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng cười nói, như vậy đi, ngươi lo lắng nhiều một đoạn thời gian, vừa vặn trên người của ta không mang long hồn thạch. Chờ ta lần sau mang theo long hồn thạch tới, ngươi mới quyết định cũng không muộn. Gã lệ ổng nhẹ gật đầu, nói, có thể, vậy cứ như vậy đi. Tại chính sự thương lượng xong chắc chắn về sau. Lợn nạc còn không có muốn ly khai ý tứ, thần có chút hiếu kỳ đánh giá gã lệ ổng, ánh mắt không đứng ở trên người hắn rời rạc, chủ yếu tập trung ở bốn cái cao chót vót sừng rồng cùng cái cổ vảy đen chi hoàn, nhất là sừng rồng. Tại loài rồng thẩm mỹ bên trong, có hay không sừng rồng, sừng rồng to dài trình độ là một cái rất trọng yếu tính quyết định nhân tố. Có sừng rồng, lại sừng rồng to dài chân long, đối với người khác phái chân long sẽ có rất mạnh lực hấp dẫn. Gã lệ ổng có sừng rồng, hơn nữa còn không phải hai cái, mà là hai đôi, đồng dạng chân long chỉ có một đôi sừng rồng. Tại lợn nạc ánh mắt to mò hạ, gã lệ ổng bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên. Không vui nói, ngươi đang nhìn cái gì? Đã thành niên hình người sắc mặt của Ngân Long đường đỏ, thẳng thắn nói, ta đang nhìn ngươi sừng rồng, thật có lỗi, ta lần thứ nhất nhìn thấy có hai đôi sừng rồng chân long, bọn chúng rất đặc thủ, hơn nữa nhìn rất đẹp. Hóa ra là bị ta bề ngoài hấp dẫn gã Lệ Ổng vẻ không vui tiêu tán, giọng lượng nói, xem đi, ta cũng không ngại. Hắn vừa nói như vậy, lần hạ ngược lại thật không tiện coi lại, thu hồi ánh mắt, đồng thời do hỏi, nơi này vốn là xã Li Á địa bàn, thần hiện tại thế nào? Gã Lệ Ổng không muốn nói chuyện nhiều, đơn giản nói, không biết rõ, ta chỉ là đưa nàng đội đi. Dựa vào thời gian đấn ký, Hắn chỉ cần muốn có thể nhẹ nhõm nắm giữ bạch long nương động tĩnh, nhưng gã lệ ông còn không có chủ động dò xét qua thần vị trí, giữa hai bên trước mắt không có gì giao tế. Lợn nạ nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi, nói rằng, ngươi là ta gặp qua kỳ quái nhất bạch long. Cùng lúc đó, gã lệ ông nghĩ đến cực bắc băng nguyên bên trong sinh hoạt khẳng định không chỉ cái này mấy đầu chân long, suy tư một chút về sau hỏi, lợn nạ, ngươi biết cực bắc băng nguyên có bao nhiêu chân long sinh hoạt sao? Lợn nạ nháy náy mắt, nói, toàn bộ cực bắc băng nguyên, ta không biết rõ. Gã lê ông đổi một loại thuyết pháp, nói, khoảng cách lãnh địa của ta không tính rất xa phải bi, vì ngươi biết còn có cái khác chân long sao? Lã nạ cúi đầu xuống trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói: Vượt qua ngươi tổ rồng, hướng càng phương bắc 400 dặm bên ngoài một tòa trên tuyết sơn, có một đầu gần thành năm rồng cái thủy tinh long. Phía tây 600 dặm có hai cái khoảng cách tương đối gần giống được bạch long, một đầu trắng niên, một đầu vừa trưởng thành. Cái khác ta cũng không rõ ràng. Dừng một chút, Lã nạ dường như nhớ ra cái gì đó buồn cười chuyện, nói: Ta biết thủy tinh long cùng xã lỵ ạ, là bởi vì thủy tinh long trước kia mong muốn trộm xã lỵ ạ trứng rồng, một đường xoay đánh tới lãnh địa của ta phụ cận. Nếu để cho thần thành công, nói không chừng có thể có một đầu hiền lành bạch long tại cực bắc băng nguyên xuất hiện đâu còn có loại sự tình này, gã lệ ông ngẩn người, nhường thân thành công, chính mình bạch long nương nói không chừng lại biến thành thủy tinh long nương trong lòng gã lệ ông thầm nghĩ, bảo thạch long là trung lập tính cách, mà thủy tinh long lại là bên trong bảo thạch long nhất thân mật một loại, cùng kim trúc long đều có chút tương tự, nếu như là sinh ra tại thủy tinh long tổ rồng, hắn vừa ra đời đoạn thời gian kia sẽ tốt hơn rất nhiều. nghĩ tới đây, gã lệ ông là thủy tinh long không có trộm chứng thành công mà cảm thấy đáng tiếc. hai cái long lại hàn huyên một hồi về sau, lỡ nã đống nhiên nhìn thoáng qua tổ rồng bên ngoài, sau đó có chút hâm mộ nói, hung bạo loại rất hiếm thấy, ta thân thuộc bên trong không có một cái nào hung bạo loại. Hơn nữa còn là hung bạo hổ." Gã Lệ ổng cười cười, bởi vì đối lần nạ cảm nhận coi như không tệ, thanh âm không có lạnh lùng như vậy. Hoàn toàn chính xác, hung bạo loại cùng bình thường ma pháp sinh vật khác biệt, ta phí hết rất lớn khí lực mới thu phục nó. Trong lúc gã Lệ ổng nói chuyện, lần nạ khinh linh đứng người lên, sau đó hé miệng cười nói, "Ta phải đi, lần sau gặp lại thời điểm hy vọng ngươi có thể ưng thuận với ta thỉnh cầu." Gã Lệ ổng không có hứa hẹn cái gì, trầm tĩnh nói, "Ta sẽ cân nhắc." Sau đó, lần nạ không có khôi phục long thể, như cũng duy trì hình người, thần thi triển pháp thuật, phía sau mở ra một đôi mây nhàn nhạt cánh, bay khỏi gã Lệ ổng tổ rồng. Chương 64, quyết định. Rống. Một tiếng mạnh mẽ hùng hậu tiếng gầm gừ từ phía dưới vang lên, hung bạo xương hổ đối lần nạ tràn ngập định ý, thấy được nàng theo gã lệ ổng tổ dống bên trong lúc rời đi, gào thét liên tục, không có chút nào kiên kỵ trên người thần chân long khí tức. Gã lệ ổng tàn mắt ra long uy, ẩn chứa ý thức của mình, đem táo bạo hung bạo xương hổ chấn an xuống tới. Cùng lúc đó, hắn lại lần nữa bò lên trên phủ lên bảo thạch giường, đem 16 bản muôn tấn bút ký đều lấy ra ngoài, cẩn thận từng quyển từng quyển tra xét. Gióng ma lực chuyển, trong long đồng lóe lên một chút ánh sáng, chinh sát linh quang pháp thuật mở ra. Gã lệ ổng từng tờ một lần qua lật lại bút ký. Ánh mắt lướt qua trong đó mỗi một hàng chữ dấu vết, hy vọng có thể phát hiện không giống bình thường địa phương. Nhưng theo thời gian trôi qua, thẳng đến hắn đem 16 bản bút ký toàn bộ hết sức chăm chú lật xem một lần về sau, vẫn là không có phát hiện gì thường, bất luận lại thế nào nhìn, những này bút ký ngoại trừ bọn chúng gánh chịu trong chi thức cho bên ngoài, đều không tiếp tục đáng giá chú ý địa phương. Bản bút ký thân chế tác vật liệu là thượng hạng cổ gấu giấy, ẩn chứa yếu ớt ma lực, có thể dùng tại cấp thấp pháp thuật quyển trục chế tác, nhưng dù vậy, nó ở trong mắt gã lệ ổnh như cũ bình thường. Bên trong giống nhau không có ẩn nấp tường kép, gã lệ ổnh cũng không phát hiện cái gì mật ngữ hoặc là ám hiệu. Hắn cẩn thận nắm lấy một bản bút ký, trong đầu bắt đầu nhớ lại lần hạ đủ loại ngôn ngữ cùng biểu lộ dáng vẻ. Ngân Long không quen nói dối, hắn có thể nhờ vào đó phân biệt ra được thần mục đích thực sự. Đang suy tư mười mấy phút về sau, gã Lễ ổng nhìn về phía bên cạnh ngọn lửa hồng pháp trượng, thầm nghĩ, chẳng lẽ thần nói láo chỉ là đơn thuần vì ngọn lửa hồng pháp trượng, muốn tấn bút ký là thật mong muốn cho ạ mộ học tập pháp thuật dùng? Lẫn hạ nói muốn đổi lấy muốn tấn bút ký thời điểm, thân sắc dáng vẻ đều là rất bình thường, nhưng cũng không loại trừ thần mục đích chủ yếu, nhưng thật ra là bút ký khả năng, trước đó có lẽ là cố ý giả bộ như sẽ không nói láo bộ dáng cho Gạ Lễu nhìn. Ta tỷ lệ lớn là nghĩ nhiều, thân hẳn là thật sẽ không nói láo." Gã lệ ổng yên lặng thầm nghĩ. Hắn cầm lấy ngọn lửa hồng pháp trượng, ánh mắt nhìn chăm chú hướng đỉnh tinh thạch. Trong tinh thạch có chất lòng như ngọn lửa không ngừng lưu chuyển, giống như là nở rộ từng đóa từng đóa hỏa diễm chi hoa, dị thường mỹ lệ thần bí. Ngọn lửa hồng pháp trượng trụ cột là dùng một loại nào đó cao cấp ma pháp vật liệu chế tác, nhưng gã lệ ổng có thể nhìn ra, hạch tâm của nó là định thần bí tinh thạch, pháp trượng trụ cột vật liệu cao cấp đến đâu cũng không có viên tinh thạch này cao cấp. Ý niệm tập trung, tinh thần lực kéo theo ma lực, rót vào ngọn lửa hồng pháp trượng. Hỏa hồng sắc nguyên tố linh quang bốc lên lan rộng, Nhiệt độ chung quanh liên tiếp lên cao. Cùng một thời gian, Gã Lệ Ẩm nhìn ra xa hướng phía nam, cái loại cảm giác này lại tới. Hắn mơ hồ cảm nhận được một loại liên hệ, không phải cùng hắn, mà là cùng Ngọn Lửa Hồng Pháp Trượng, nó dường như không chỉ là pháp trượng, còn ẩn chứa khác bí mật. Một cái cao vị pháp sư di vật, có chút bí mật cũng rất bình thường. Gã Lệ Ẩm thu liễm tâm thần, Ngọn Lửa Hồng Pháp Trượng tại đầu ngón tay của hắn lượn lờ lấy đạo đạo màu đỏ linh quang. Theo bút ký nội dung có thể thấy được, muốn tần cũng không là bình thường cao vị pháp sư, hắn trở thành cao vị pháp sư đã mấy chục năm, chỉ là bởi vì thương thế mới một mực dừng lại tại thất hoàn thi triển cao hơn vòng pháp thuật cần đánh đổi mạng sống một cái giá lớn nếu như không có ngoại ý muốn vị này tại tố năng học phái bên trên thiên phú dị bẩm pháp sư nói không chừng có thể đi vào truyền kỳ hắn vật lưu lại đáng giá chăm chú đối lãi nếu như chỉ là vì nhường muốn tận đời sau thu hoạch được tốt hơn học tập tài nguyên nỗ lực một quả long hồn thạch cái này ánh mắt gã lệ ổng khẽ động đột nhiên cảm giác được chính mình khả năng lâm vào chỗ nhầm lẫn hắn một mực tại lấy suy nghĩ của mình đi phỏng đoán lerna mục đích nhưng tính cách của lerna cùng hắn có thể cũng không tương tự thân liên nói láo cũng sẽ không gã lệ ổng xuất sinh liền sẽ trộm long nương bảo thạch Đối gã lệ ông mà nói 10 phần chuyện không đáng giá, tại trong mắt Lận Hạ có lẽ là đáng giá, dù sao giá trị quan khác biệt. Ngân Long ưa thích giao hữu, nhất là ưa thích cùng nhân loại giao hữu, lưu lại từng đoạn làm cho người hướng tới cố sự. Ngân Long cùng Hồng Long thường xuyên xảy ra tranh đấu, nhưng Hồng Long luôn luôn thua nhiều thắng ít, cũng là bởi vì Ngân Long sẽ liên hợp chính mình kết giao bằng hữu, mà không phải đơn đả độc đấu. Bọn chúng một khi nhận định hảo hữu quan hệ, cuối cùng sẽ lay chân tâm cùng nhật tình đối đãi, cho nên, vì để cho ạ mỗ tốt hơn học tập tố năng phát thuật, thần có thể là thật có thể nỗ lực long hồn thạch xem như một cái giá lớn. Nhưng cái này còn không thể xác định. Gã Lệ Ông tiếp tục đọc qua bút ký. Quá trình này với hắn mà nói cũng không buồn thể, từng lần một đọc qua, có thể làm sâu thêm hắn đối với nó bên trong nội dung lý giải. Hắn hao tốn suốt cả ngày nghiên cứu bút ký nội dung, nhưng cuối cùng thu hoạch ngoại trừ đối với nó tâm đắc trải nghiệm có càng sâu lý giải bên ngoài, liền không có cái khác. Gã Lệ Ông như cũ không có tìm kiếm được bút ký bên trong dị thường. Chờ lần Na mang theo Long Hồn Thạch tới thời điểm, nếu như còn chưa phát hiện vấn đề, liền cùng thần làm giao dịch này. Trong lòng của hắn làm ra quyết định. Đối gã Lệ Ông mà nói, Long Hồn Thạch giá trị rất lớn. Hắn mỗi một lần ngủ say cũng có thể làm cho hắn thực lực đột nhiên tăng một bậc lớn. Giống nhau ngủ say, thực lực của hắn tăng trưởng biên độ so cái khác chân long muốn mạnh hơn nhiều lắm, có long hồn thạch, hắn có thể mau sớm khai phát thời quang long năng lực. Gã Lệ ổng giá tâm không lớn. Sử dụng long hồn thạch, có thể khiến cho hắn đem bình thường thời quang long năng lực của số long đều nắm giữ như vậy đủ rồi. Về phần bút ký bên trong khả năng ẩn giấu bí mật một mực không phát hiện được bí mật, vậy đối với hắn mà nói cũng chớ vô dụng, hơn nữa là nặng cần, không, có nghĩa là hắn cũng cần, cả hai trong mắt sự vật giá trị tồn tại nhất định khác biệt. Suy nghĩ minh bạch về sau, Gắc Lệ ổng không còn nhìn chòng chọc bút ký nhìn. Hắn đem tất cả bút ký cùng ngọn lửa hồng pháp trượng đều thu vào không gian giới chỉ lại đem không gian dưới chỉ đặt ở miệng bên trong, cùng thất hoàn pháp thuật quyển trục như thế đặt ở đầu lưới phía dưới. Ở thời điểm này, Gã Lệ ông lần nữa vì chính mình đầu lưới linh xảo trình độ cảm thấy sợ hai thành phục. Hắn thậm chí có thể khống chế đầu lưới một hồi xoay thành ét hình, một hồi xoay thành gọn sóng hình. Cùng lúc đó, tổ dòng ngoại truyện tới một tiếng hung bạo xương hổ ô, ô ô tiếng gầm. Ánh mắt Gã Lệ ông khẽ động, đi ra ngoài túi đầu quan sát hướng phía dưới. Hiếm thấy mưa to lúc này đã ngừng, mặt đất bợ vậy có vẻ hơi lầy lội không chịu nổi, rất nhiều nơi che kín nước đọng, thay đổi ngày xưa bao phủ trong làn áo bạc bộ dáng. Bất quá không được bao lâu, Nước động liền sẽ kết băng, lại xuống mấy trận tiểu tuyết, nơi này liền sẽ khôi phục ngày xưa cảnh sát. Hung bạo xương hổ lông tóc bên trên dính lấy nước động, kéo lấy một cái toay toát băng giống thú. Loại này bộ dáng giống trâu, nhưng là hình thể như voi mà một băng giống thú là ma pháp sinh vật, thực lực rất mạnh mẽ. Trừ hung bạo xương hổ ra, cái khác thân thuộc đều khó mà vì hắn cung cấp. Tán thưởng nhìn thoáng qua hung bạo xương hổ, gã lệ ổng bay xuống đi sờ lên đầu của nó, làm không tệ, đi về nghỉ ngơi đi. Nó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng gọ lấy gã lê ống long chào, động tác thân mật, hoàn toàn không có ban đầu loại kia kiệt nạo bộ dáng. Lệ mềm mấy giây về sau. Nó mới chậm rãi về tới chính mình hang ổ. Tại băng đáy vực bộ, hung bạo xương hổ chính mình rút một cái đơn giản đen xì lô lớn, nó ngày thường liền tại bên trong nghỉ ngơi. Gác Lệ ông nắm lên băng giống thú, trở về sào huyệt ăn no dừng lại. Bởi vì cả ngày đối bút ký nội dung cẩn thận nghiên cứu, tinh thần của hắn có một chút mỏi mệt mỏi, cho nên tại ăn no về sau liền ghé vào bảo thạch trên giường, điều chỉnh một cái thoải mái dễ chịu góc độ tư thế, nhắm mắt lại ngủ thiết đi. Cùng một thời gian, có nặng nghề gót sát xuyên qua phương Nam Long Tích dãy núi, hướng phía cực Bắc băng nguyên nghiêm nghiêm tiến lên. Chương 65: Thực nhân ma cùng nhân loại. Tô Giơ buồn địa phương Nam U gạ xương vỡ hoàn toàn như trước đây dẫn đầu mấy cái long mạch ngoài ổ giờ ra đi săn. Mưa to về sau, hiện tại cực bắc băng nguyên ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, là ít có thời tiết tốt, rất nhiều băng nguyên sinh vật ra ngoài hoạt động, thưởng thụ lấy dương quang nhẹ nhàng nuốt ve. Ma pháp sinh vật cũng giống như thế, bởi vì nếm đến hướng nam tìm kiếm con ngồi ngon ngọt, u gạ xương vỡ hiện tại ra ngoài đi săn thời điểm thường xuyên đi về phía nam phương di động. Một tuần này bên trong, nó mang theo tộc nhân đã đi săn ba cái cỡ lớn ma pháp sinh vật đều bị trọng thương tạm thời đặt ở ổ rờ bùn địa, đợi đến thời điểm xem như cống phẩm hiến cho gạ lệ ống. Gạ lệ ống yêu cầu là mỗi tuần một cái. Nhưng ổ gạ xương vỡ luôn luôn siêu mẫu hoàn thành, mười phần cần cụ chăm chỉ. Năng lực gạ lệ ổng cung cấp tương đối cao chất lượng đồ ăn, trừ hung bạo xương hổ ra, là thuộc cũ gạ xương vỡ bọn chúng những này long mạch ổ giờ, cực bắc băng linh cùng cùng tích, bạch liệp quyển trở thân thuộc tạo thành đi săn đội thì là có thể cung cấp khá nhiều bình thường chất lượng đồ ăn. Bọn chúng nhiều người, nhưng không có cấp cao chiến lực. Giờ này phút này, hết thảy năm cái ổ giờ khiêng lớn bữa đinh hoặc là gậy gỗ lớn, thân mang đơn giản thuộc da qua áo da thú, dưới ánh mặt trời cực bắc băng nguyên chậm rãi ngang qua. Một đoạn thời gian về sau, tu gà xương vỡ hơi sững sờ, cùng mấy cái ổ giờ hai mặt nhìn nhau. Tại bọn chúng vừa mới bay qua một tòa tháp bé băng sơn thời điểm, gần ngàn mét bên ngoài tầm mắt bên trong xuất hiện 12 người loại thân ảnh. Những nhân loại này bên trong có 11 người thể trạng mạnh mẽ linh mẫn, người mặc có kháng lệnh vụ ma đơn giản dã nhẹ, eo phải ở giữa cài lấy cung nỏ, trái bên hung treo binh khí, đi nghiêm phạt chặt chẽ cẩn thận cẩn thận tiến lên, trái cố phải rõ xét, một khắc không ngừng quan sát trung quanh. Còn có một người người mặc trường bào màu xám, tuổi tác tại trên dưới 30 tuổi, cầm trong tay một cây ngắn nhỏ một mạc pháp trượng, ở trước ngực cài lấy một cái huy chương. Khi nhìn đến năm con tiểu cự nhân đồng dạng long mạch ô giờ thời gian, nhân loại đội ngũ giống nhau ngây ngẩn cả người. U gà xương vỡ ngửa đầu nhìn trời, không khỏi động dung cảm khái. Lần nữa cảm tạ thiên nhiên quả tạm. Nó cảm thấy, chính mình gần nhất vận khí thật sự là quá tốt. Vĩ đại chân long chủ nhân không thích ăn da miệng thịt mềm đứa nhỏ, những này thành niên nhân loại, nói không chừng chính hợp khẩu vị đâu. Tại Ô giờ cùng nhân loại đội ngũ gặp nhau mấy giây về sau, còn không đợi Ô giờ nhóm ra tay công kích, nhân loại trong đội ngũ pháp sư liền khẽ quát một tiếng, nương trọng nói, "Là Ô giờ, những này ngốc đại cá tử không dễ dàng như vậy đối phó, đều cẩn thận." Hán Miệu phun chú ngữ, pháp trượng vung khẽ, ở trung quanh nhân loại trên thân đồng thời hiện lên một tầng nguyên tố linh quang. Nhất hoàn pháp thuật, khinh thân thuật, U gà xương vỡ biết ra hỏa này đang thi triển pháp thuật, ngao ngao gầm rú lấy một ngựa đi đầu, còn lại Long Mạch Ổ Dở theo sát phía sau. Năm cái xe tăng giống như ổ dở toàn lực bắt đầu chạy thời gian, mặt đất đều tại kịch liệt run dậy, Dạng này thanh thế làm cho nhân loại đội ngũ cùng nhau đổi sát mặt, nhất là theo khoảng cách tiếp cận, bọn hắn thấy rõ ràng Long Mạch Ổ Dở chân chính hình thể. Cả đám đều tại 3 mét đi lên, trên thân còn mang theo nhỏ vụn lăn giáp, kia cùng bảo khí thế làm cho người cơ hồ khó mà hô hấp. Nhân loại pháp sư ngón tay trắng bệch, cung bít miệng phun chú ngữ, tại ổ dở nhóm xông lại trước đó, lại là người mình thực hiện hai loại phụ trợ hiệu quả pháp thuật. Nhị hoàn pháp thuật, vũ khí phụ ma, chiến sĩ loài người binh khí biến càng sắc bén. Nhất hoàn pháp thuật, một giáp thuật, một tầng dây leo hộ giáp tại bọn hắn nửa người trên quấn quanh hiện hiện. Cùng một thời gian, ôi giờ nhóm gào thét lớn vọt vào nhân loại đội ngũ phòng tuyến. U gà xương vỡ trước hết nhất đến, dài 2 mét đen nhánh búa đinh hung mạnh vung lên, lực lượng mạnh mẽ nương theo lấy tiếng gió gào thét quét ngang ra ngoài. Bang! Ở vào nó trong phạm vi công kích ba tên nhân loại chiến sĩ sắc mặt kỳ biến, tại cự lực phía dưới, binh khí rời khỏi tay, thân thể giống như là vải rách con nít giống như trực tiếp bị đánh bay, chỉ cảm thấy một mảnh bầu trời xoáy chuyển trên người bọn họ một giáp đồng thời vỡ vụn, mặc dù để bọn hắn bảo vệ tính mệnh, nhưng rơi trên mặt đất thời gian đã bất lực lại đứng người lên. Những nhân loại bên cạnh chiến sĩ lấy dũng khí phản kích, nhưng là phụ ma binh khí chém vào trên người Ố giờ, chỉ có thể chém ra một cái nho nhỏ, không có ý nghĩa lỗ hổng. Ha ha, yếu đối vật nhỏ, tại cho chúng ta gãi ngứa ngứa sao? Ố giờ dùng tự nhân lời nói hô to, đồng thời tiếp tục công kích. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, bọn chúng cho thấy hung uy liền khiến người sợ hãi, cảnh tượng cấp tốc hiện ra thiên về một bên nghiền ép thế cục. Tối hậu phương nhân loại pháp sư sắc mặt tái nhợt, cường tự trấn định tâm thần, thi triển pháp thuật. Hừ. Một đạo băng xương xạ tuyến rơi vào một cái trên người ổ giờ, nhưng ngoại trừ để nó chuyển qua đầu, chăm chú để mắt tới nhân loại pháp sư bên ngoài, liền không có tái khởi tới khác chỗ dùng. Ổ giờ nhế răng cười một tiếng, cao cao nhảy một cái, cao lớn thân thể vượt qua phía trước phòng tuyến, rơi ầm ầm nhân loại pháp sư trước người. Sau một lát, mấy cái trên người ổ giờ mang theo nhỏ xíu vết thương, đứng ở một mảnh hỗn ngang lộn xộn nhân loại thân thể trước. Bởi vì biết gã lệ ổ thích gan tới mới, bọn chúng cho những người này lưu lại một mạch, một cái ổ giờ khiêng lên tầm hai ba người loại, sải bước xoay người rời đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn mặt đất. Băng Sơn núi tổ rồng. Gà Lệ Ông lúc này đã tỉnh lại, ngay tại suy nghĩ muốn hay không ra ngoài đi săn, động một chút gân cốt. Không đợi hắn nghĩ kỹ, một tiếng không hiểu có chút quân hai, thập phần hưng phấn cự nhân lời nói từ phía dưới truyền đến. "Chủ nhân, u gà có đồ tốt muốn hiến cho ngài, ngài nhất định sẽ hứa thích." Nghe được củ gà xương vỡ hưng phấn tiếng kêu về sau, ánh mắt gà Lệ Ông khẽ nhúc nhích, rời đi tổ rồng. Mấy chục giây sau, sát mặt hắn cổ quái nhìn qua trước mắt một đám ô giờ, cùng bị bọn chúng mang tới ma pháp sinh vật, còn có 10 cái sinh mệnh khí tức yếu ớt tới cực điểm nhân loại, cơ bản đã tắt thở. Chẳng lẽ nói, phật tuet bộ lạc ô giờ có hút nhân thể chất? trong khoảng thời gian này thế nào liên tiếp cho hắn bắt nhân loại tới chủ nhân Uga gần nhất vận khí rất tốt liên tiếp gặp phải hiếm thấy mỹ vị nhân loại dừng một chút Uga Sương vỡ thận trọng nói bởi vì bọn hắn có năng lực chiến đấu không tốt bắt sống chỉ có thể đánh thành dạng này cho ngài mang đến Uga ngươi từ nơi nào phát hiện những nhân loại này gã lệ ông do hỏi Uga Sương vỡ nghĩ nghĩ chi tiết nói đi về phía nam phương hướng vị trí cụ thể tại chúng ta phật tử tổ ẹn bộ lạc phía nam 80 km bên trong tà hữu gã lệ ông không nói tiếng nào đánh giá những cái kia nhân loại trong lòng suy tư nhân loại xem ra vẫn là thành đội ngũ nhân loại, tựa hồ là ôm lấy cái mục đích gì tiến vào cực bắc băng nguyên, không phải vô duyên vô cớ xâm nhập nơi này. gã lệ ổng có loại cảm giác, bọn hắn xuất hiện ở đây, có lẽ còn cùng mùn tần có quan hệ. lão pháp sư trốn đi cực bắc băng nguyên, nhường cái này lâu dài ít hay lui tới giá lạnh địa phương, tại gần nhất thời gian lần lượt nên đón rất nhiều nhân loại xa lạ thân ảnh. ngài thích ăn hạ người gì loại? mời nói cho uga, uga lần sau gặp lại thích hợp, nhất định dốc hết toàn lực cho ngài chụp tới. uga xương vỡ coi là những người này không hợp gã lê ổng cầu vị, cho nên gã lê ổng mới vẻ mặt trầm tư, chậm chạp không động cầu bởi vậy cả gan chủ động hỏi gã lệ ổng đối vận may này kỳ quái còn chấp nhất tại cho mình bắt nhân loại điểm tâm thân thuộc hắn có chút bất đắc dĩ nói ta không thích căn người về sau ngươi gặp lại nhân loại cảm giác tương đối đặc thù có thể trộm tới tận lực bắt sống người bình thường chính các ngươi nhìn xem giải quyết u gã xương vỡ gần người sau đó trầm rãi gật đầu nói u gã minh bạch kia cái khác ba cái ma pháp sinh vật ngài cảm thấy còn có thể sao có thể ngươi làm không tệ là một cái ưu tú thân thuộc gã lê ổng khó được tán dương u gã xương vỡ một câu trên mặt của nó lập tức rào rạt lên vui sướng vẻ cao hứng vui vẻ nói, năng lực chủ nhân vĩ đại cống hiến đồ ăn, là Vũ gạ vinh hạnh, Vũ gạ sẽ không ngừng cố gắng, cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng. Chương 66, quân đội. Sau đó không lâu, một đám ổ dở quay trở về phó thủ ở bộ lạc. Gã Lệ ổng đứng ở tổ rồng biên giới, ánh mắt nhìn ra xa hướng phía nam cái kia liên miên như dòng sống lưng dãy núi rộng lớn. Bởi vì gần nhất nhân loại thân ảnh thường xuyên xuất hiện, còn dính đến cao vị pháp sư cùng trưởng thành ngân long, trong lòng của hắn có chút bất an. Ổ rở lần này bắt được người, nhìn trang phục giống như là trinh sát loại hình nhân vật. Càng nghĩ, Gác Lệ ổng cuối cùng quyết định tự mình xuất phát hướng phương nam, lấy dò xét tình huống. 6. Cực bác băng nguyên giới bầu trời, một đầu chiều cao 12 mét cỡ lớn long tại ngàn mét trên bầu trời phi nhanh, có một đoàn nhàn nhạt, nhạt vân vụ bao vây lấy thân thể của hắn, theo mặt đất nhìn lại phảng phất như là một đám mây màu. Gã lệ ông cẩn thận sử dụng loại pháp thuật năng lực vân vụ thuật, đem thân thể của mình giấu ở bên trong vân vụ. Kể từ đó, tại gặp phải nhân loại thời điểm, cũng sẽ không bị một chút trinh sát ma pháp ngay đầu tiên dò xét tới. Hắn có siêu cách thị giác, chỉ cần ẩn giấu sâu một chút, cũng rất dễ dàng tại đối phương phát hiện chính mình trước đó phát hiện bọn chúng rời đi băng xuyên núi tổ rồng, con đường đã vứt bỏ không cần cỡ là xì hệ lãnh địa, lại vượt qua dạng cái bát ổ dở bùn địa. Vừa mới cho gã lệ ổng cống hiến con ngồi ổ dở nhón còn không có trở về, mà gã lệ ổng đã trước bọn chúng một bước vượt qua ổ dở bùn địa, hướng phía cảng phương nam bay đi. Gã lệ ổng trên không trung hướng phía dưới nhìn xuống, thời gian dần qua phát hiện ổ dở bùn địa ở vào một đầu rất thích hợp di động con đường bên trên, trước sau không có quá hiểm trở băng cốc khe hở hoặc là cao ngất núi tuyết. Nhìn như vậy đến, tụ gã xương vỡ bọn chúng dễ dàng như vậy gặp phải nhân loại, cũng không hoàn toàn là vận khí nguyên nhân. Phật tuệ bộ lạc vốn là ở vào so sánh phương nam. Bọn chúng tại đi săn thời điểm lại tiếp tục đi về phía nam phương di động. Bên kia đã coi như là cực bắc băng nguyên khu vực biên giới, lại đi qua chính là liên miên chập trùng long tích dây núi. Mặt khác, nếu là không biết phi hành lời nói, tại cực bắc băng nguyên rất nhiều hiểm trở hình dạng mặt đất không thích hợp di động đối với nhân loại hoặc là ozer như vậy sinh vật mà nói, chân chính có thể đi đường đi không coi là nhiều. Phương nam các nước nhân loại muốn đi vào cực bắc băng nguyên, dưới tình huống như vậy, rất có thể cùng ozer nhóm va vào nhau. Theo thời gian trôi qua, gạt lệ ông hướng nam phi hành, tầm mắt bên trong long tích dây núi dần dần rõ ràng tập trung tinh thần phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy giống như là áo xanh giống như một tầng xanh ngắt rừng rậm, bao trùm tại dãy núi mặt ngoài rất nhanh hắn liền đi tới ổ dơ nói tới vị trí bên trên không đây là một chỗ thấp bé núi tuyết phụ cận chuẩn xác hơn nói chỉ là một chỗ thấp bé tuyết đồi giống như là nhẹ nhàng trên mặt đất một chỗ nhô lên trong vân vụ, ánh mắt gã lệ ổng trầm thấp nhìn xuống dưới mặc dù thân ở ngàn mét không trung nhưng bởi vì có siêu cách thị giác hắn có thể thấy rất rõ một chỗ tương đối bừa bộn che kín chiến đấu vết tích cùng đông kết vết máu mặt đất nơi này chính là ổ dơ cùng nhân loại đội ngũ tao nội địa phương Trong đầu của gã Lệ ông hiện lên một bộ lập thể địa đồ, ở chỗ này làm tiêu ký. Bởi vì có hình ảnh cấp bậc trí nhớ, hắn bay qua địa phương, thấy qua cảnh sắc địa hình đều có thể tinh tường nhớ kỹ, trong đầu sẽ dần dần hình thành một bộ lập thể ba chiều địa đồ, cũng theo đối thế giới tham dò càng phát ra hoàn chỉnh. Có chút chân long bởi vậy có đi khắp toàn bộ đại lục yêu thích. Cùng lúc đó, gã Lệ ông người được một cố thuộc về nhân loại khí vị. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, long dục chấn động, thân thể cấp tốc cấp cao, làm tầm mắt bên trong không có che chắn vật về sau, lại nhìn về phía phương xa. Tại mười mấy cây số bên ngoài, một đám lít nha lít nhít Giống như là con kiến giống như chấm đen nhỏ đang chậm rãi mà kiên định di động tới. Lại nhìn kỹ lời nói, có thể phát hiện những này dày đặc chấm đen nhỏ xung quanh, còn phân bố nhỏ hơn, tựa hồ là đang dò đường càng nhỏ hơn đoàn điểm đen. Kia là nguyên một đám võ trang đầy đủ chiến sĩ loài người, quy mô không nhỏ. Mơ hồ có khoảng 2000 người. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân vân vụ biến càng thêm nồng đậm, đậm, dường như dung nhập màu trắng bên trên bầu trời, liền một mảnh vải rồng đều không thể nhìn thấy. Chật, gắt lễ ổn khống chế tốc độ, không có mang theo quá mức cuồng bạo khí lưu, chậm rãi hướng phía quân đội nhân loại vị trí bay đi. Loại này quy mô nhân loại quân đội. Chiến sĩ Người thi pháp, mục sư, xạ thủ cơ bản đều sẽ tồn tại. Vì không bị phát hiện, gã Lệ ổng bay rất cao, trung quanh hắn trải rộng biển mây, đỉnh đầu chính là trong vắt như gương bầu trời. Làm tiếp cận tới có thể thấy rõ đối phương bố cục thời điểm, gã Lệ ổng đánh giá cẩn thận hướng chi này, người lai lịch không rõ loại quân đội. Cùng lúc trước hắn cho rằng không sai biệt lắm, nhân số tại trường 2000, lấy kỵ binh làm chủ. Tọa kỵ của bọn hắn không phải bình thường gia thú, trên người có nhàn nhạt nguyên tố linh quang, ẩn chứa ma pháp sinh vật huyết mạch, tại rét lạnh cực bắc băng nguyên như cũ duy trì không tệ trạng thái. Những quý sĩ này nhân cao mã đại, người mặc nặng nghề thiết giáp, sau lưng có đại tuẫn bên hông mang theo chiến kiếm, toàn bộ đội ngũ ngoại trừ bộ pháp âm thanh bên ngoài lại không có cái khác tạc âm, nghiêm cẩn trong trận hình để lộ ra một loại thần kinh bách chiến túc sát khí tức. gã lệ ổng thấy được xuân đồ án huy chương, ý vị này những người này đến từ mộ xạ công quốc, mộ xạ công quốc nhân loại quân đội là vì hai cái đã bỏ mình cao vị pháp sư mà đến. gã lệ ổng thấp giọng tự nói, người thi pháp địa vị luôn luôn cao thượng, nhất là cao vị pháp sư, bọn hắn trong chiến tranh xếp hàng phần lớn là bởi vì nhận quốc gia huyết mạch hoặc là ân tình ràng buộc loại hình ảnh hưởng, một nước chi chủ mong muốn hiệu lệnh cao vị pháp sư, nếu như không có lý do thích hợp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng hiện tại có hai cái cao vị pháp sư là mộ xạ công quốc mà chiến lại tại cực bắc băng nguyên mất đi tin tức tỷ lệ lớn đã bỏ mình muốn mộ xạ công quốc vì cho thấy coi trọng việc này thái độ bất luận kết quả như thế nào phái ra quân đội đến đây rõ xét là nhất định chuyện nếu như chẳng quan tâm mộ xạ công quốc lại nhận toàn bộ người thi pháp quần thể phỉ nhổ tương lai sẽ kéo dài suy sụp tại đoạ đại lục quốc gia không có người thi pháp liền không có quyền nói chuyện vô cùng bắc băng nguyên rét lạnh nhiệt độ thấp thời tiết nếu như là người mặc bình thường giáp đừng nói hành quân không có bị trực tiếp chết cũng đều muốn cảm ơn trời đất nhương gã lệ ông mười phần động dung chính là Những tùy sĩ này trang bị toàn bộ là ma pháp vật phẩm, trọng trang thiết giáp bên trên khắp có một ít phù văn, tản ra nhỏ xíu nguyên tố linh quang. Mặc dù là chế thức sản phẩm, nhưng chỉ cần là ma pháp vật phẩm, phí tổn liền sẽ rất đắt đỏ, đối một cái công quốc mà nói, mong muốn bồi dưỡng dạng này một chi 2000 người quân đội, phải bỏ ra khá là xa xỉ tài nguyên một cái giá lớn. Hoặc là, không chỉ là vì cho thấy thái độ, bọn hắn dường như mang theo mục tiêu rõ rệt. Gã Lệ ông mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Cái này 2000 người đội ngũ trang bị quá tinh lương, chỉ là vì cho thấy thái độ, không cần điều động loại này cấp bậc tinh nhuệ triệu tập một chút binh lính bình thường để bọn hắn quang vinh chết tại cực bắc băng nguyên như vậy đủ rồi. mặt khác, quân đội phía trước có một vị kỵ sĩ dáng người dị thường cao lớn, tròn vẹn hơn 2 mét, lưng hùng vai gấu, khôi ngô đến cực điểm, bộ mặt đều bao bọc ở kim loại trong nó an toàn, chỉ lộ ra một đôi bình tĩnh màu nâu ánh mắt. gã lệ ống từ nơi này kỵ sĩ trên thân cảm nhận được một tia như có như không nguy hiếp. trên người hắn áo giáp khắc đầy phù văn, có nhiều chỗ còn khảm nạm tiểu xảo ma pháp tinh thạch, linh quang tương đối sáng tỏ. cái này rất có thể là một gã thể phách như thép cao vị chiến sĩ. Tại Ngoại Đại Lục, ngoại trừ người thi pháp bên ngoài cái khác siêu phàm hệ thống sức mạnh đồng dạng là căn cứ vào nguyên tố năng lượng, chỉ có điều sử dụng phương thức hoàn toàn khác biệt, thủ đoạn cùng người thi pháp so sánh chỉ một phần mười. Cao vị chiến sĩ bất luận là địa vị vẫn là thực lực đều rất khó cùng cao vị pháp sư bằng được. Nếu như là một gã cao vị pháp sư, đối phương có lẽ đã chú ý tới gã lệ ổng tồn tại, pháp sư trinh sát thủ đoạn rất nhiều, chỉ dựa vào mượn vân vụ thuật rất khó trốn qua cao vị pháp sư trinh sát. Nhưng những này không có nghĩa là cao vị chiến sĩ rất yếu. Tại trọng giáp kỵ sĩ trong đội ngũ, còn kèm theo không ít người thi pháp, mục sư trở tổ đại, không ngừng thi triển phép thuật phụ trợ, trợ giúp quân đội tiến lên. Trong đó cũng không để cho gã Lệ ổng cảm thấy kiêng kỵ nhân vật. Tại ít hai lui tới cực Bắc Bang Nguyên, đột nhiên xuất hiện dạng này một chi cường đại quân đội, nhường gã Lệ ổng có chút kinh hãi. Nhưng là, mặc kệ là theo phương nam công quốc một đường đuổi tới cực Bắc Bang Nguyên hai cái cao vị pháp sư, vẫn là chi này cường đại quân đội đều đã vượt ra khỏi truy sát pháp chủ. Truy sát là vì diệt trừ nhân, để phòng ngừa đối phương trả thù. Nhưng cái này cũng không hề đáng giá vận dụng dạng này cấp bậc quân đội, nếu như chỉ là vì giết chết Mụn Tần, bọn hắn trả ra đại giới đã vượt xa thu hoạch. Trừ phi trong tay Mụn Tần có bọn hắn không tiếc như thế một cái giá lớn cũng muốn lấy được đồ vật. Gã Lệ ông giật giật đầu lưỡi, chạm đến lấy gốc lưỡi không gian giới chỉ. Ngọn lửa hồng pháp trượng. Căn này pháp trượng rất có vấn đề. Kia cố như có như không liên hệ cảm giác căn nguyên sẽ là cái gì? Chương 67, hội tụ thân thuộc. Gã Lệ ông tạm thời đem đối với ngọn lửa hồng pháp trượng ý nghĩ dằn xuống đáy lòng, ánh mắt tiếp tục xem hướng quân đội nhân loại. Thứ Bắc Băng Nguyên bao là vô cùng, cái này 2000 người đội ngũ không nhỏ nhưng là đặt ở cực bắc băng nguyên bên trong như cũ không có ý nghĩa, gã lệ ổng dấu ở bên trong văn vụ, quan sát đến bọn hắn quý ý tích tiến lên. Đồng thời, hắn chuyển động đầu, từ trên cao quan sát chúng quanh địa hình, trong lòng phỏng đoán lấy chi này quân đội nhân loại khả năng lựa chọn sử dụng lộ tuyến. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sắc mặt gã lệ ổng dần dần chìm xuống dưới. Nếu như không có ngoại ý muốn, bọn hắn sẽ trải qua ổ dở bồn địa. Nhưng cái này cũng không hề là gã lệ ổng lo lắng. Hắn nhìn thấy trong quân đội người thi pháp nhắm mắt lại, sử dụng một loại nào đó loại hình pháp thuật giở sét, tại mở mắt về sau liền chỉ rõ phương hướng, mục tiêu minh xác hướng phía ổ giở bồn địa phương hướng tiến đến. Dự ngôn hệ thăm dò pháp thuật. Bọn hắn đi theo mũ ôn tần ưu lại dấu vết để lại không ngừng tiến lên, còn như vậy lời nói, tìm tới băng sơn núi tổ rồng là chuyện sớm hay muộn. Hạ Mộ cùng Lý Lật bọn hắn bị Ô Giở đưa đến băng sơn núi lãnh địa, mà Ô Giở đơn giản trong đại nào nhưng không có che lấp tung tích thí nghĩ, người hưu tâm nếu là sử dụng pháp thuật dò xét, rất dễ dàng một đường đuổi theo. 2000 người võ trang đầy đủ quân đội tinh nhuệ, trong đó phi phạm chiến sĩ cùng người thi pháp số lượng không biết. Gắc Lệ cũng không có nắm chắc thủ thắng. Đừng nói 2000 người, dạng này tinh nhuệ đội ngũ, không cần 1000 liền có đồ long lực lượng, trong này binh sĩ không phải nhân loại bình thường đa số là có thể sẽ xác hổ báo ra thú phi phạm chiến sĩ. Nếu là bạch long nương nhìn thấy quân đội như vậy, vừa đối mặt liền sẽ chạy trốn chết. Long biết bay, nhưng người thi pháp sử dụng phong tỏa thiên không chi loại cấm bay pháp thuật, có thể đem cự long từ không trung kéo vào mặt đất. Phạm là trong quân đội người thi pháp đều có ứng đối không trung địch nhân thủ đoạn. Bất quá lấy tốc độ của gã lệ ông, coi như bị hạn chế phi hành, hắn một long muốn rời đi, những người này không có khả năng giữ lại hạ hắn, trừ phi phụ cận đã sớm hiện đầy kết giới pháp ấn loại hình tám bế. Nhưng dù vậy, năng lực phi hành dễ dàng nhận được chế điểm này, vẫn là để gã lệ ông bất mãn hết sức. Phong tỏa bầu trời pháp thuật này ta không có phá giải thủ đoạn. Về sau muốn tìm tới sẽ không bị loại pháp thuật này ảnh hưởng năng lực phi hành, không phải cuối cùng sẽ bị kiểm chế tay chân, sợ đầu sợ đuôi. Trong lòng gã Lệ ông manh động ý nghĩ như vậy. Hắn không có mạo hiểm một mình một long tập kích cái này quân đội, lại quan sát nửa giờ bọn hắn di động quỹ tích về sau, ẩn dấu tại bên trong vân vụ bắt đầu khởi hành trở về. Loại này nhân số đông đảo đội ngũ cùng nhau tiến lên, có rất nhiều chỗ tốt, không dễ dàng bị tập kích, có thể giúp đỡ cho nhau trợ giúp bốn. Nhưng khuyết điểm cũng có, hơn nữa tương đối rõ ràng. Bọn hắn tốc độ di chuyển quyết định bởi trong đội ngũ chậm nhất một nhóm kia, bởi vậy tiến lên tương đối chậm chạp, mong muốn một đường vượt qua mênh mông băng nguyên đến băng sơn núi tổ rồng còn cần thời gian không ngắn. Tại bọn hắn đến băng sơn núi tổ rồng trước đó, Gã Lệ ổng có đầy đủ thời gian triệu tập thân thuộc, vượt lên trước một bước chủ hành tập kích. Hắn không muốn từ bỏ vừa mới an ổn xuống lãnh địa, nếu là cùng chi này quân đội nhân loại đối đầu, chỉ cần đối phương phát hiện mụn tần di vật tại hắn nơi này, kia đại chiến liền sẽ hết sức căng thẳng. Gã Lệ ổng không thích ngồi chờ chết, cùng nó chờ lấy bọn hắn tìm tới cửa, hắn càng muốn hơn chủ động xuất kích. Tử Bác Băng Linh, khủng tích, bạch lực quyền, ô giờ. Hán thân thuộc toàn bộ Triệu tập lại, sẽ là một nguồn sức mạnh không yếu, ngay tại lúc này có thể phát huy được tác dụng. Đi ngang qua ổ giờ buồn địa thời điểm, gã Lệ ổng ngừng lại. U gã Sương Vỡ vừa mới mang theo một đám ổ giờ trở về, đang nhìn lúc đến gã Lệ ổng nhao nhao mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết rõ gã Lệ ổng vì cái gì xuất hiện ở đây. Gã Lệ ổng hạ xuống tầng trời thấp, nhìn về phía u gã Sương Vỡ, trầm giọng nói, mang theo phật tủ ở bộ lạc tất cả có thể chiến đấu tổng nhân, tiến về băng sơn núi lãnh địa, chờ đợi mệnh lệnh của ta, nên đón một trận cùng nhân loại quân đội chiến tranh. Tu gã Sương Vỡ nhìn gã Lệ ổng biểu lộ nghiêm túc, trong lòng run lên, nói, "Tu mậy Phần tu Ed bộ lạc các Dung sĩ là ngài mà chiến. Chuyện đột nhiên xảy ra, tu gã xương vỡ cũng không biết nguyên nhân, nhưng nó biết mình chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của gã lẹo là được rồi. Giống, giống. Đang nghe sẽ phải xảy ra cùng nhân loại thời điểm chiến đấu. Ô giờ nhóm dơ lên giữ tận đại hào vũ khí, thương phấn cao giống. Tên là Ô giờ, nhưng cả một đời đều chưa thấy qua vài cái nhân loại bọn chúng. Lúc này tương đối lưu phấn, trong ánh mắt toát ra nồng đậm chiến ý cũng không lâu lắm. Gã lẹo quay trở về băng sơn núi lãnh địa, đem cực bắc băng linh nhóm triệu tập, nói cho bọn chúng sắp đến chiến tranh. Đi săn đội gần nhất không nên đi ra ngoài, trình hợp lực lượng của các ngươi, không cần thư giãn. Gỡ Lạp Xỉ E bộ lạc có thể chiến đấu cực Bắc Băng Linh, lúc này số lượng có 150 tà hưu, tổng số hơn 300 con mới sinh nhỏ còn không có chiến lực. Mỗi một cái cực Bắc Băng Linh đều tương đương với một cái song hoàn tà hưu hạ vị người thi pháp, chỉ là thủ đoạn rất đơn nhất, so bình thường song hoàn người thi pháp phải yếu hơn không ít. Chiến lược cường hãn hơn cực Bắc Băng Linh khủng tích số lượng là 90, chiến lược tương đối đồng dạng Bạch Liệp quyền bây giờ có hơn 400. Cùng trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh tinh nhuệ quân đội nhân loại so sánh Bọn chúng không cách nào hình thành tốt phối hợp, nhưng tóm lại là một cỗ lực lượng, có thể là địch người tạo thành phiền toái không nhỏ. Sau một khoảng thời gian, phật tu En bộ lạc Ojar nhóm đạp trên bước chân nặng nghề, kiên giữ tận vũ khí, tiến vào băng rừng núi lãnh địa, cùng cái khác thân thuộc nhóm tụ tập tại một chỗ. Cùng lúc đó, tựa hồ là cảm nhận được nặng nghề không khí, hung bạo xương hổ theo trong xảo huyệt chậm rãi đi ra, nửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau đó đi đến gã lệ ổng bên cạnh, mắt hổ bên trong toát ra khát máu ngang ngược quan mang. Thấy thế, gã lẹo ống nuốt ve đầu của hung bạo xương hổ, thấp giọng nói, không nổi, có cần ngươi thời điểm. Hung bạo xương hổ rít trót dục vọng rất cao. Nó thường xuyên ra ngoài đi săn, mang theo thương thế cùng thu hoạch trở về, tính cách cùng gã lệ ổng cái khác thân thuộc so sánh 10 phần quân bạo. Nó chỉ đối gã lệ ổng biểu hiện ra thân cận chi ý, gã lệ ổng cái khác thân thuộc đến nay không dám tới gần hung bạo thương hổ. Làm toàn bộ thân thuộc tập hợp hoàn tất về sau, gã lệ ổng không có trực tiếp xuất lĩnh bọn chúng rời đi băng sơn núi lãnh địa, mà là trở về tổ rồng, trong đầu hiện lên chính mình biết cực Bắc băng nguyên địa hình, lại thông qua đối quân đội quý tích tiến lên suy đoán, dần dần tuyển lựa thích hợp địa điểm phục kích. Bởi vì nhân loại quân đội tốc độ tiến lên hơi chậm, hắn có đầy đủ thời gian. Quân đội nhân loại còn không rõ ràng lắm, mình đã bị một con rồng để mắt tới. So với hai quân đối trọi giống như chính diện Đại Bính, loài rồng càng ưa thích xuất kỳ bất ý tập kích, nhất là Bạch Long. Bạch Long tất cả đều là đi săn đại sư, là kỹ xảo đứng đầu nhất băng nguyên tợ săn, có thể ở địa hình phức tạp bên trong tìm kiếm được thích hợp nhất địa điểm phục kích, gã Lệ ổng cũng không ngoại lệ. Hắn rời ra Long Trảo, nương theo lấy suy nghĩ, vô ý thức tại băng tinh trên mặt đất khắc họa lấy một bộ giản dị địa đồ. gốc, núi tuyết, hồ nước mười mấy phút sau, ánh mắt gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, lợi trảo tại nhỏ địa đồ nơi nào đó vẽ một vòng tròn. Kia là một tòa gần ngàn mét cao dốc đứng núi tuyết. Cùng một thời gian, một cỗ quen thuộc Long Uy đánh thẳng tới gây hung bạo thương hổ lại là một hồi bất mãn gào thét. Lần ạ. Lúc này đến, không biết rõ có thể hay không để cho thần ra tay giúp đỡ. Gã lệ ổng quay đầu, nhìn về phía tổ rồng bên ngoài. Chương 68, cự tuyệt cùng đề nghị. Trong tổ rồng, tóc vàng da trắng ngân long lần ạ nhẹ nhàng linh hoạt đứng tại trước người gã lệ ổng, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đang ngẩng đầu nhìn gã lệ ổng. Thần rối ra bàn tay trắng loãn, tại trong lòng bàn tay nâng một quả loại hồng ngọc tảng đá. Tảng đá kia bộ dáng huy dáng, giống như là một cái có lại tới cự long, tinh mịn vậy rồng cùng bén nhọn sừng rồng có thể thấy rõ ràng, sinh động như thật. Tản ra một loại nồng đậm chân long khí tức, chính là Long Hồn Thạch. Tại Long Hồn trên đá, gã Lệ ống cảm nhận được một cô đến từ loài rồng bản năng cường đại sức hấp dẫn, coi như không biết rõ Long Hồn Thạch công hiệu, hắn giống nhau có thể thông qua loại bản năng này hấp dẫn xác định, đây là một loại bạo vật chân quý. Hắn bình tĩnh nhìn qua Long Hồn Thạch, có loại lập tức đem nó đoạt tới ăn hết xúc động. Lận hạ thấy được gã Lệ ống bị hấp dẫn ánh mắt, lung lay Long Hồn Thạch, đồng thời ngẩng đầu lên, thanh âm êm tai nói, ngươi cân nhắc thế nào? Đem muôn tần bút ký cho ta, viên này Long Hồn Thạch sẽ là của ngươi. Thân dường như không có một chút phòng bị, không chút nào lo lắng Gạ Lệ Ẩng sẽ chủ động cướp đoạt khả năng. Đây là thuộc về trưởng thành ngân long tự tin. Gã Lệ ổng đem ánh mắt tòng long hồn thạch bên trên thu hồi, sau đó đem 16 bản bút ký xuất ra, chồng chất tại long chảo lòng bàn tay. Nhưng hắn không có trực tiếp đem bút ký giao cho Lận Nạ, đang nghĩ đến muốn về sau, gã Lệ ổng trầm ngâm nói, "Lận Nạ, trước ngươi nói ngoại trừ long hồn thạch bên ngoài, còn bằng lòng giúp ta một lần bận điệu, phải chăng như cũ giữ lời?" Lận Nạ không chần chờ nhẹ gật đầu, xác định nói, "Đương nhiên, ta làm ra hứa hẹn đều sẽ thực hiện." Phàn Phất La đoán được Gạ Lệ ổng có chuyện cần thận, Lận Nạ nói bổ sung, "Nhưng tựa như là ta lần trước nói, ta sẽ không làm ức hiếp nhỏ yếu loại hình chuyện." Ta chỉ có thể ưng thuận với ta cho rằng là thiện lương chính nghĩa sự tình. Gã Lệ ổng không nói tiếng nào, đem 16 bản bút ký giao cho Lận Nạ, Lận Nạ giống nhau đem Long Hồn Thạch đưa tới trước người của gã Lệ ổng. Cầm lấy Long Hồn Thạch về sau, trong lòng gã Lệ ổng manh động đưa nó ăn một miếng dưới khát vọng, thân thể mỗi một khóa tế bào đều đang đồn đạc khát vọng cảm xúc. Nhưng bây giờ không phải lúc. Ngủ say tiến hóa luôn luôn cần dài thời gian, sử dụng Long Hồn Thạch ngủ say khẳng định sẽ kéo dài càng lâu, quân đội nhân loại bạch ở trước mắt, không cần mấy ngày liền sẽ tìm đến, hắn cần giải quyết trước mắt những địch nhân này về sau, tái sử dụng Long Hồn Thạch. Như vậy, ngươi bây giờ là có chuyện cần ta hỗ trợ sao?" Lận Nạ đạt được mụn tấn mút ký, tâm tình tốt rất nhiều, thanh âm mang theo một chút vui sướng ý vị hỏi. Gã Lệ ổng không có không thừa nhận, nói, "Đúng vậy. Nếu như có thể có một đầu trưởng thành ngân long trợ giúp, hắn rất không cần phải như thế thận trọng, trực tiếp cùng Lận Nạ mãng đi lên, song long hợp kích, đủ để nhẹ nhõm đánh tan kia 2000 người nhân loại quân đội." Lận Nạ khoe miệng nhẹ vểnh lên, hiếu kỳ nói, "Chuyện gì? Ta sẽ nghe xong mới quyết định." Gã Lệ ổng cân nhắc một chút muốn nữ, nói, "Một nhân loại công quốc quân đội, lúc này đã vượt qua Long Tích dãy núi, tiến vào cực Bắc biên nguyên. Quân đội nhân loại Lận Nạ nao nao. Gã Lệ ổng thanh âm trầm thấp, tiếp tục nói, bọn hắn thuộc về Mộ xạ Công Quốc, ngươi hẳn là có thể đoán được bọn hắn vì sao mà đến. Lận Nạ Long Mi nhẹ trao lại, không nói gì, rơi vào trầm mặc. Mộ xạ Công Quốc đem Mụn Tần Quốc gia diệt vong, hơn nữa còn không bỏ qua phải nổ cổ tận gốc, liền hai đứa bé cũng không nguyện ý buông tha, một đường đuổi tới cực Bắc Băng Nguyên, đối phó bọn hắn dạng này tà ác quốc gia, không vi phạm nguyên tắc của ngươi. Sau khi nói xong, gã Lệ ổng nhìn xem Lận Nạ phản ứng. Đầu này Tiệt Lương chính trực sắc mặt của Ngân Long có sự, đang chần chờ mấy giây sau, lắc đầu nói, thật có lỗi, gã Lệ ổng, ta không thể bằng lòng. Dừng một chút, thần nói với gã lệ ổng, nhân loại rất phức tạp, chiến tranh giữa bọn họ cũng giống như thế, ta chưa từng nhúng tay nhân loại quốc gia tranh đấu, bất luận là trợ giúp phương nào, đều tuyệt không phải chuyện chính xác. Không giống Ngũ Sắc Long bởi vì lợi ích thúc đẩy, rất ưa thích tham dự nhân loại chiến tranh, phát điểm chiến tranh tài, xem như cường đại ngân long, thần cho là mình bất luận khuynh hướng phương nào, đều là đối một phương khác tuyệt đại ức hiếp. Lần nạ từ chối gã lệ ổng, nhưng bởi vì trong lòng sớm có đoán trước, gã lệ ổng cũng không thất vọng. Kim chúc Long luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của mình, bọn chúng nhận định chuyện rất khó sửa đổi. Gã lệ ổng không tiếp tục quên, hắn hỏi ngược lại, ta minh bạch ngươi ý nghĩ, nhưng là Cái này quân đội nếu là tìm tới ngươi, yêu cầu ngươi giao ra mún tần đời sau, ngươi sẽ làm sao? nghe vậy, Lở Nạ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nếu là có người mong muốn khiêu khích Ngân Long tôn nghiêm, ta không ngại để bọn hắn nếm đến thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Âm thanh của thần bên trong lộ ra vô cùng tự tin. Không có nhân loại mong muốn trêu chọc kim trúc long, nếu là bọn họ phát hiện mún tần bạn bè nhưng thật ra là một đầu trưởng thành Ngân Long, trừ phi là điên rồi mong muốn tìm chết, nếu không tuyệt đối sẽ không hướng Lở Nạ phát động công kích. Không nói đến bọn họ có phải hay không một đầu trưởng thành ngân long cùng nàng rất nhiều thân thuộc đối thủ, Kim Trúc long đến tiếp sau trả thù, đủ để cho một quốc gia tùy tiện phá hủy. Không nên coi thường nhân loại sức chiến đấu, luôn có tuổi trẻ long bởi vì cao ngạo chết bởi nhân loại trong tay. Nếu như ngươi quyết định muốn cùng quân đội nhân loại chiến đấu, ngươi có thể đi tìm cái khác long bang bật điệu, đó cũng không phải chuyện mất mặt. Lận hạ không có ở lâu, là gã lệ ổng đưa ra một cái đề nghị về sau phiêu nhiên rời đi. Bang sơn núi trong tổ rồng, gã lệ ổng rơi vào trầm tư. Cái khác long, số lượng không cần quá nhiều, chỉ cần lại có một đầu trưởng thành chân long hỗ trợ, bất luận chủng loại là cái gì. Gã Lệ Ổng đều có 10 phần lòng tin đem chi tiết quân đội nhân loại vĩnh viễn lưu tại cực Bắc Băng Nguyên, hơn nữa không hội phí quá lớn khí lực. Vì ồ thỏa, hắn chăm chú lo lắng lấy lần hạ đề nghị. Thủy Tinh Long, Bạch Long. Thủy Tinh Long không nhất định bằng lòng dính vào, nhưng Bạch Long, gã Lệ Ổng biết rõ bình thường Bạch Long bản tính, chỉ cần có thể có lợi, bọn chúng cái gì cũng biết làm, hoàn toàn không có một chút ranh giới cuối cùng. Ta hiện tại biết đến có 3 đầu Bạch Long, quen thuộc nhất Bạch Long Nương, hai cái không quen biết cái khác Bạch Long trong lòng gã Lệ Ổng đã có ý nghĩ. So với hoàn toàn xa lạ hai cái Bạch Long, gã Lệ Ổng càng muốn đi cùng Bạch Long Nương trò chuyện. Hơn nữa có thời gian ứng ký tồn tại, hắn rất dễ dàng liền có thể tìm tới Bạch Long Nương vị trí. Bạch Long Nương mặc dù bị hắn cướp bóc một lần, trong lòng tồn tại lý ý, nhưng chỉ cần gã Lệ Ẩng hứa hẹn phân cho thần tương ứng chiến lợi phẩm, thần khẳng định sẽ vui vẻ tiến về. Gã Lệ Ẩng hiểu Bạch Long Nương rất rõ. Thần lại lười lại rất muốn tài bảo, còn mười phần hư vinh, hiện tại thật vất vả có nhân loại quân đội xuất hiện, thần nếu là biết, chọn tính tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đồng ý cùng gã Lệ Ẩng hợp tác. Khép hờ hai mắt, gã Lệ Ẩng cảm giác thời gian ứng ký vị trí. Băng Sơn núi tổ rồng đông bắc phương hướng, khoảng 400 dặm. Lấy hắn tốc độ di chuyển, khoảng cách này cũng không tính xa. Đủ để tại quân đội nhân loại đến hắn lý tưởng địa điểm phục kích tiến về trở lại một chuyến, thậm chí còn có rất nhiều chống không thời gian. Không biết do Bạch Long Nương có hay không lại để giành được đến tiểu bà kho. Gã Lệ ông bắt đầu, không còn có ý đồ với Bạch Long Nương. Hắn hiện tại đối Bạch Long Nương oán khí cơ bản đã tiêu tán. Lúc trước nếu như không phải bị băng lãnh vô tình còn mang theo uy hiếp thái độ đối ra ngoài, hắn coi như mong muốn Bạch Long Nương tài bảo, cũng sẽ không khai thác bạo lực như vậy cướp đoạt thủ đoạn. Chương 69, gặp lại Bạch Long Nương. Lần theo đối thời gian ấn ký cảm ứng gã lệ ổng rời đi băng sườn núi lãnh địa, hướng phía đông bắc phương hướng cấp tốc mau chóng đuổi theo. Trên không trung lưu lại một đạo màu trắng tàn ảnh cùng gào thét lang liệt hàn phong. Trước lúc rời đi, gã lệ ổng đối roi gở lạ xỉ hệ cùng ngủ gã xương vỡ bàn giao phục kích chi tiết, để bọn chúng mang theo thân thuộc đội ngũ trước hướng phía bố trí mai phục địa điểm di động đi qua. So với một thân trọng giáp mới vào cực bắc băng nguyên nhân loại quân đội, những này vốn là sinh hoạt tại cực bắc băng nguyên sinh vật tốc độ di chuyển rất nhanh, hơn nữa rất biết ẩn giấu ngụy trang, nhất là hung bạo sư hổ. Cái này dài mười mét hung bạo hổ khí thế bất ngờ, trọng tải nặng nghề, nhưng ở di động thời gian lại có thể không mang theo một tia động tĩnh. Tiềm hành thủ đoạn vô cùng cao siêu. Hô, nan mét không trung, hàn phong như cắt cắt tạ gạ lệ ổng lưng giáp bên trên, ngoại trừ nhường tinh thần hắn phân chấn bên ngoài, liền không có khác ảnh hưởng. Hắn cúi đầu quan sát phía dưới cảnh sắc, ánh mắt như sấm đạt giống như liếc nhìn, trong đầu dần dần bổ sung cho cực bắc băng nguyên lập thể địa đồ, cũng nhớ ký một chút sinh vật cường đại căn cứ điểm. Thì như, một đám đông lang. Đông lang vẻ ngoài cùng bình thường đất tuyết bạch lang cũng không có quá lớn khác nhau, hình thể khá lớn, nhưng cũng chỉ có không đến 3 mét chiều dài. Từ xa nhìn lại chính là một đám không có gì uy hiếp bình thường mà pháp sư vĩ. Nhưng nếu có người thật kinh thường bọn chúng, vậy thì sẽ nỗ lực cực kỳ thảm thiết một cái giá lớn, cái này đại giới hơn phân nửa là sinh mệnh. Đông Lang là một loại quy cao ma pháp sinh vật, sẽ nói tiếng thông dụng cùng cự nhân lời nói, xảo trá, thông minh, cường đại, đoàn kết thậm chí có băng nguyên chi chủ xương hô, bởi vì bọn chúng tính nguy hiểm tại nhiều khi muốn so Bạch Long hoặc là xương, cự nhân cũng cao hơn. Bọn chúng là cực Bắc băng nguyên bên trên nguy hiểm nhất lang tộc, sẽ sử dụng cùng loại xương lạnh long tức băng lãnh thổ tức cùng không ít loại pháp thuật năng lực. Nếu là có bọn này, Đông Lang xem như thân thuộc, kêu nhân loại quân đội chính là tới chịu chết. Gắc Lệ coi trọng bọn này Đông Lang Nhưng loại này quy cao lang loại, rất khó bị thu phục. Cao ngạo Đông Lang không cho rằng lòng cao hơn chính mình quý. Hắn quyết định về sau khi có cơ hội thử một chút. Hiện tại thời cơ cũng không phù hợp. Một đường hướng phía đông bắc phương hướng, gạ lệ ổng thấy được không ít sinh vật có trí khôn tộc đàn, ma pháp sinh vật, á nhân trùng tộc, loại người bộ lạc. Trừ Đông Lang ra, còn có thể trạng không kém gì ổ dơm nhưu đầu người, tự ma, cùng một cái ngàn người quy mô băng nguyên man nhân bộ lạc. Cái phương hướng này băng nguyên sinh vật, so gạ lệ ổng trước kia gặp phải phổ biến muốn mạnh hơn một chút. Nếu là có thể toàn bộ chỉnh hợp lên, đủ để thành lập được một tòa thuộc về băng nguyên sinh vật vô song thành ao. Cũng không lâu lắm, gã Lệ ổng đã tới Bạch Long Nương Lãnh địa mới, tại biên giới vị trí cảm nhận được quen thuộc nhàn nhạt chân Long khí tức. Nơi này là một mảnh gập gần hiểm trở núi tuyết nhóm, liếc nhìn lại, tầm mắt bên trong tất cả đều là tuyết trắng mênh mang cao ngất đỉnh núi, mơ hồ có thể thấy được một chút băng nguyên sinh vật xào hiện, Bạch Long Nương mới tổ rồng, liền ở vào những này trong núi tuyết một tòa không cao không thấp tồn tại. Thời gian ấn ký vị trí không lúc đích, gã Lệ ổng có thể dự đoán tới Bạch Long Nương ngay tại tổ rồng ngủ ngon. Tiểu bảo kho cũng bị mất, còn có tâm tình một mực đi ngủ. Gác Lệ ổng miết miệng cười một tiếng, Bạch Kim Long Đồng nhìn về phía cảm giác bên trong tổ rồng phương hướng. Một giây sau, Thuộc về gã lệ ông long uy giống như là như thủy triều quần quần quần tới, cấp tốc đã tới mục đích. Ở giữa một tòa núi tuyết sừng phong vị trí, một chỗ tương đối đơn sơ trong huy động, Bạch Long Nương đang nhắm mắt lại nằm ngáy ho o, sắc mặt thỉnh thoảng biến hóa, có chút cắn răng nghiến lợi bộ dáng, dường như tại làm lấy không tốt tác động. Gã lệ ông long đệ long muội ngay tại bên cạnh. Không biết là náo loạn mâu thuẫn gì, ba đầu tiểu long lẫn nhau đánh nhau ở cùng một chỗ, nhanh đuốt không khách khí chút nào hướng phía trên người đối phương chào hỏi. Cùng lúc đó, như cuồn phong giống như long uy lướt qua long đệ thân thể của long muội, động tác của bọn nó cùng nhau dừng lại, toàn thân cứng ngắc, không tự chủ dùng mình một cái trong đầu hiện lên bị nhà mình huynh trưởng chi phối sợ hãi gã lê ông lại tới tôm đứng thẳng lôi kéo mí mắt bạch long nương mang theo bọn chúng dọn nhà về sau tâm tình biến càng thêm kém cỏi thậm chí rất có một loại không chịu cầu tiến cảm giác không đi khu trục lãnh địa bên trong sinh vật cường đại cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa thu liêm thân thuộc ngoại trừ ngẫu nhiên cho mấy đầu sò long làm ăn chút gì để bọn chúng không đến mức bị chết đói bên ngoài cơ hội đều đang ngủ bởi vì tại cách đó không xa có xương cự nhân hoạt động tung tích đám rồng nhỏ không dám thường xuyên ra ngoài đi săn thời gian biến không xong lên thỉnh thoảng nhẫn cơ chịu đói một giây sau long uy lướt qua thân thể của bạch long nương. Thân đầu tiên là run dậy thân thể, nhưng là không có tỉnh. Bất quá tại mấy giây sau, tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Bạch Long Nương hai mắt trong nháy mắt mở ra, thân thể ngồi dậy, sắc mặt tức giận lại có chút sợ hãi nhìn về phía bên ngoài người động. Vừa đoạt lãnh địa của ta, ngươi chẳng lẽ lại mong muốn cướp ta một lần? Gã lệ ống, ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Thanh thúy long ngữ âm thanh từ trong miệng của Bạch Long Nương phun ra. Một bên khác, gã lệ ống nghe được lời của Bạch Long Nương, biết thần là sợ chính mình, không khỏi có hơi hơi vui. Vung lên long dực, hắn hạ xuống tới, thông qua thời gian ấn ký tinh chuẩn tìm tới Bạch Long Nương mới tổ dồng. So với tại 500 mét băng sơn núi thoải mái dễ chịu tổ rồng, thân nhà mới đơn sơ rất nhiều, biên giới mập mồ, tầm mắt bị cao hơn núi tuyết che chắn, bên trong mặt đất cùng vách tường chưa qua rèn luyện, lộ ra gập ghềnh, 10 phần thô ráp, qua giống như có chút đáng thương. Gã Lệ ổng không chút khách khí đi vào tổ rồng, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cổ quái đánh giá. Đồng thời, hắn thấy được một đoạn thời gian không gặp Bạch Long Nương cùng lòng đệ long ngự. Dáng người thon dài, còn có chút điệu đệ Bạch Long Nương bây giờ nhìn đi lên có chút tức giận, thở hổn hển không nháy một cái nhìn chằm chằm gã Lệ ổng, ánh mắt kia tràn đầy lý nhưng lại có chút sắc lệ nội tra ý vị. Yên tâm đi, ta rất ưa thích băng sơn núi tổ rồng, đối ngươi cái lỗ nhỏ này việc không hứng thú." Gã Lệ ổng không nhìn trong mắt Bạch Long Nương để ý, thái độ tương đối tùy ý nói rằng. Tại nghe được lời nói của gã Lệ ổng về sau, Bạch Long Nương ngược lại càng tức giận hơn, thần cảm thấy gã Lệ ổng cố ý chạy tới là vì nhục nhã chào phúng chính mình. "Không có hứng thú, vậy thì nhanh lên rời đi, gã Lệ ổng, ta không chào đón ngươi." Bạch Long Nương giận đùng đùng nói rằng, đồng thời lặng lẽ động đậy thân thể, tựa hồ là mong muốn che chắn tầm mắt của gã Lệ ổng. Nơi này kỳ thật không phải mới tổ rồng, thần tại vừa tiến vào thanh niên long giai đoạn thời điểm, ở chỗ này ở lại qua một đoạn thời gian. Về sau tìm tới băng sườn núi Tổ Rồng mới rời ra ngoài. Bạch Long Nương lúc trước phòng ngừa chủ đáo, đem một phần nhỏ tài bảo đặt ở nơi này, số lượng không nhiều, nhưng bây giờ đối nàng tới nói đã là duy nhất uy tạm. Bất quá, thân loại này khác thường động tác, ngược lại đưa tới gã lệ ổng chú ý hắn nhìn kỹ lại, ánh mắt thông qua Bạch Long Nương tứ chi khe hở, thấy được mấy khỏa chiếu lấp lánh bảo thạch cùng một chút thô giác nguyên thạch kim khối. Bạch Long Nương mắt thấy gã lệ ổng phát hiện chính mình còn sót lại bảo tàng, lập tức bày ra tư thế chiến đấu, lộ ra sắc bén mê mướt, khí cấp bại phôi nói, ngươi nếu là lại đánh ta tài bảo chú ý, ta liền cùng ngươi liều mạng. Những này đã là ta sau cùng bà bối Gã lệ ống nhịn không được cười lên, không nhìn tới bạch long nương bả bối, nói rằng: xã lỵ ạ, liền ngươi những vật này, ta còn không để vào mắt. Bạch long nương hừ lạnh một tiếng, trong lỗ mũi phun ra màu trắng sương khí, như cũng đề phòng nói, ngươi tới nơi này là muốn làm gì? Trương 70, phục kích. Cái gì? Một chi quân đội nhân loại? Những này hèn mọn bỏ sát, làm sao dám xâm nhập cực bắc Bang nguyên? Bạch long nương nghe xong gã lệ ống ý đồ đến, khinh thường phun ra một ngụm sương khí, trong lời nói không che giấu chút nào đối với nhân loại ý khinh thường. Thần thái độ như vậy, ngưỡng gã lẹo ống nghĩ tới rồi lần ạ vừa nói qua không lâu lời nói có rất nhiều tuổi trẻ long bởi vì cao ngạo chết tại nhân loại trong tay bạch long nương chính là cái này tuổi trẻ long ảnh thu nhỏ ngoại trừ cùng là long tồn tại cơ hồ xem thường cái khác tất cả sinh vật cho rằng chỉ có chân long mới là tôn quý cao thượng cái khác sinh vật chỉ xứng phụ phục tại long dưới chân chính xác đến chỗ là một chi có thể nhẹ nhõm giết chết người quân đội nhân loại gã lệ ông bổ sung một câu tại bạch long nương ánh mắt hoài nghi bên trong tiếp tục nói rằng chi này quân đội nhân loại cơ bản từ kỵ binh tạo thành mà lại là thân mang phủ văn trọng giáp phi phàm chiến sĩ cũng không phải là trong tưởng tượng của người nhân loại bình thường. Tại hắn kiên nhẫn giải thích một chút đối phương chân chính tạo thành về sau, Bạch Long Nương nạo nghệ thái độ mới thu liễm mấy phần. "Hử, ngươi vừa mới đoạt lãnh địa của ta cùng tài bảo, hiện tại liền muốn để cho ta giúp ngươi? Gã Lệ ổng, bằng vào chúng ta ở giữa ân đoán, ngươi cảm thấy ta sẽ bằng lòng ngươi sao? Vô luận như thế nào, ta Sạ Ly ạ đều khó có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu." Bạch Long Nương nhìn chằm chằm gã Lệ ổng, trên mặt không khách khí chút nào lộ ra mỹ mai chi ý, phản phất là đang giễu cợt gã Lệ ổng không làm rõ ràng được cục diện. Gã Lệ ổng cũng không tức giận, hắn tin tưởng Bạch Long Nương ác liệt tính cách. Hắn cười ha ha, chậm rãi nói: Hai ngàn người quy mô tinh nhuệ quân đội, phù văn trọng giáp, người thi pháp trang bị ma pháp, khả năng mang theo người các loại bảo vật. Bắt lấy bọn hắn thu hoạch được phong phú chiến lợi phẩm, đủ để lấp đầy ngươi cái lô nhỏ này. Bạch Long nương lung lay long dục, theo bản năng rũa cổ, có chút kìm nén không được sao động. Thần mắt bước lục quang, mang trên mặt không che giấu được vẻ khát vọng. Thấy thế, Gác Lệ ông biết thần đã ý động, lời nói xoay chuyển, dùng mang theo tiếc đối giọng điệu nói, ta chỉ là nể tình ngày xưa một chút tình cảm, mới đến mời ngươi tham dự lần này thí nghiệm, đã ngươi không nguyện ý tham gia, vậy coi như ta chưa từng tới, ngày sau gặp lại a. Sau khi nói xong, gã Lệ ổng không lưu luyến chút nào xoay người liền đi. Bạch Long nương mặt lộ vẻ vẻ giãy giụa, cuối cùng tại gã Lệ ổng đi đến thần tổ rồng bên dưới, dung động long dực liền phải bay khỏi thời điểm, nhịn không được gọi lại gã Lệ ổng, nói: "Chờ một chút, ta đổi chủ ý." Gã Lệ ổng bước chân dừng lại, quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Thế nào đổi chủ ý? Không phải mới vừa còn nói bằng vào chúng ta ân đoán, ngươi không có khả năng cùng ta liên thủ sao? Ta quyết định tìm cái khác Bạch Long hợp tác, liền không làm phiền ngươi." Bạch Long nương ngẩng đầu lên, long trảo trên mặt đất đột nhiên vỗ một cái, để mặt đất rung động không thôi, phảng phất tại hiển lộ rõ ràng lực lượng của mình. Ta xã Li ạ là cực bắc băng nguyên cường đại nhất Bạch Long, ta bằng lòng giúp ngươi, là xem ở ngươi cùng ta huyết mạch quan hệ bên trên, ngươi chỉ cần đem chiến lợi phẩm chia cho ta phân nửa là được rồi. Cường đại nhất Bạch Long. Gã lẽ ổng không tiếp tục đả kích Bạch Long nương đáng thương lòng tự trọng. Nhưng dính đến chiến lợi phẩm phân phối, hắn không có trực tiếp bằng lòng Bạch Long nương nói tới một nửa. Phân ngươi một nửa là chuyện không thể nào, chúng ta dựa theo năng lực của mình phân phối, từ ngươi giết chết địch nhân, chiến lợi phẩm là thuộc về ngươi. Bạch Long nương nghĩ nghĩ, cảm thấy không có vấn đề gì, nói, có thể Mặc dù bị gã Lệ ổng đánh bại, nhưng nàng theo trong lòng không cảm thấy chính mình lại so với gã Lệ ổng yếu quá nhiều. Trên thực tế, thần cảm giác chính mình thua có chút không minh bạch, đến nay còn nghĩ không ra đến cùng là thế nào bị gã Lệ ổng đánh bại. Đã ngươi đã quyết định tham dự, chuyện này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường a." Gã Lệ ổng vung lên long dục, ra bên ngoài bay đi, thân thể cấp tốc rất cao. Bạch Long nương mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, đi theo gã Lệ ổng cấp tốc rời đi. Tại hai cái long một trước một sau bay lên không trung thời gian, trong sào huyệt, ba đầu cơ hổ bị không nhìn nhỏ rồ long hai mặt nhìn nhau, tâm tình nhìn hết sức phức tạp. Hàn Phong lãnh đao xương không trùng, gã lệ ổng bay ở phía trước, Bạch Long Nương nhìn xem gã lệ ổng so với mình nhỏ số mấy thân thể, mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc. Bởi vì thần phát hiện chính mình vô luận như thế nào dùng sức bay, tốc độ cũng không sánh bằng gã lệ ổng, từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua hắn thân vị. Vừa mới bắt đầu thời điểm Bạch Long Nương còn không tin tả, cho rằng gã lệ ổng không cách nào kiên trì quá lâu, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ của gã lệ ổng cũng không có rất xuống xu thế, một mực ở vào trước thần vương. Gây tổn. Bạch Long Nương đột nhiên vung lên hai cánh, tốc độ đột nhiên tăng một bậc tử. Nhưng là tại thần trước mặt gã lệ ổng Đồng thời tăng nhanh một chút, tiếp tục cùng Bạch Long Nương duy trì mấy cái thân vị khoảng cách. Gã Lệ ổng quay đầu nhìn thoáng qua nghiến răng nghiến lợi, liều mạng vô long dục Bạch Long Nương, đối thần tiểu tâm tư rất rõ ràng. Bây giờ gã Lệ ổng ra tốc thái cực hạn là gấp 5 lần nhanh, sử dụng lúc lại tiêu hao thời gian chi lực, nhưng hắn chỉ sử dụng gấp đôi nhanh thời điểm, thời gian nước sông chủ động bao vây lấy hắn tiến lên, hiện tại đã không có bất kỳ tiêu hao, giống như là một cái đã cố hóa mãi mãi bị động. Ở trên không hiện lên thẳng tắc phi hành, ở giữa không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật, hai cái long tốc độ di chuyển rất nhanh. Làm gã Lệ ổng mang theo Bạch Long Nương, còn chưa có tới địa điểm phục kích thời điểm. Trên đường liền gặp còn tại đi đường thân thuộc quân đội. Hung Bạo Sương Hổ trước tiên cảm ứng được gã Lệ ổng nhìn chăm chú, nó ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, tại chú ý tới bên cạnh gã Lệ ổng Bạch Long Nương thời gian lập tức để phòng gào thét, thanh âm của quỷ. Bạch Long Nương tối đầu xem xét, bất mãn hết sức hừ lạnh một tiếng, long uy thả ra ra ngoài. Hung Bạo Sương Hổ bị long uy ảnh hưởng, nhưng rất nhanh liền từ đó tránh thoát đi ra, tiếp tục gào thét không ngừng. Gã Lệ ổng, ngươi thân thuộc đối với chân long dường như cũng cũng không đủ tôn trọng. Nếu không phải gã Lệ ở bên cạnh, Bạch Long Nương nhất định sẽ xé nát hướng thần khiêu khích Hung Bạo Sương Hổ. Gã Lệ ổng lạnh nhạt nói, nó là hung bảo loại không có thông minh như vậy, xem như ta thân thuộc chỉ tôn trọng ta như vậy đủ rồi. Bạch Long Nương lúc đầu cũng là có thân thuộc, tại thần rời đi băng rừng núi lãnh địa thời điểm cùng nhau mang đi, sau đó trên nửa đường bởi vì cho hạ dẫn ăn sạch sẽ, đổi hoàn cảnh mới về sau, thần còn không có một lần nữa thu nạp thân thuộc, không có cùng tốc độ chậm chạp thân thuộc nhóm cùng nhau tiến lên, Bạch Long Nương cùng gã lệ ống trước một bước đã tới mục đích, nhìn qua gã lệ ống lựa chọn núi tuyết điểm phục kích, Bạch Long Nương nhẹ gật đầu, dùng một loại chuyên gia chỉ điểm giọng nói, nơi này rất thích hợp đốn nhiên tập kích, gã lê ống, xem ra ngươi vẫn là có mấy phần bản lãnh, gã lê ống, hắn cảm thấy. Bạch Long nương dường như quên đi bị chính mình đánh tơi bởi chuyện. Tại sau bốn tiếng, thân thuộc quân đội giống nhau đã tới nơi này, nhao nhao bỏ lên trên núi tuyết, đi vào trước người của gã lệ ổng. Cùng lúc đó, cực bắc băng nguyên chiếu cố nó bản thổ sinh vật ở thời điểm này rơi ra không nhỏ tuyết bay. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ tiểu tuyết, nhưng ở ngắn ngủi mười mấy trong phút liền biến thành nhường giữa thiên địa một mảnh trắng xóa tuyết lớn, cuồng phong gào thét, cuốn sạch lấy tuyết bay, ngăn cản hai cái bạch long cùng một đám thân thuộc thân hình cực bắc băng nguyên lâu dài tuyết ừ. rơi. Đây thật ra là bình thường thời tiết. Gã lẹo ổng ngẩng đầu nhìn thiên, vẫn là thầm hôm một tiếng trời tốt. Hắn cùng Bạch Long nương liếc nhau một cái, ngầm hiểu ý thuốc dục Vân Vũ thuật. Tại bố trí mai phục trong chuyện này, hắn cùng Bạch Long nương có cơ hồ giống nhau phương thức tư duy. Hai đoàn Vân Vũ dọc theo đi, đem gã lệ ổng thân thuộc đặt vào trong đó, che đậy bọn chúng trên thân thuộc về ma pháp sinh vật khí tức. Kế tiếp, màu trắng cự long phụ phục tại núi tuyết phía trên, cùng Vân Vũ cùng gió tuyết hòa làm một thể, Bạch Kim con ngươi ngẫu nhiên chớp một cái, kiên nhẫn nhìn chăm chú lên phía dưới. Chương 71, Nguyên nhân. Rất là một gã chiến sĩ, một gã thân kinh mạch chiến, là mộ sạ công quốc xuất sinh nhập tự vô số lần cường đại chiến sĩ. Hắn sinh ra ở mộ sạ công quốc một cái phụ thuộc thành nhỏ sống nghèo bởi vì mẫu thân là bị cao điểm man nhân bắt đi sau mang thai sinh hạ hắn, hắn bởi vậy có thụ ức hiếp từ nhỏ đã thấy được lòng người hắc ám cùng hiểm ác, thằng đến bị ngẫu nhiên đi ngang qua tuổi trẻ xuân đại công tước nhìn thấy mang về mộ xạ công quốc chủ thành, trải qua nghiêm khắc huấn luyện trở thành một gã chiến sĩ. vì báo đáp xuân đại công tước cẩn tình, dẫu mỗi lần vì nước mà thời gian chiến tranh luôn luôn cái thứ nhất xông lên phía trước nhất, hắn không sợ tử vong, không sợ đau sót, tại máu và lửa trong rèn luyện từng bước một trưởng thành là mộ sạ công quốc cường đại nhất chiến sĩ. sắt thép chi non trụ, tuần tướng quân, mộ sạ ác lang những này là người khác đối với hắn sương hô, có tán thưởng cũng có chửi đới dẫn thích nhất cái kia mộ xạ ác lang sư hảo, theo một lần đổ diệt vạn người đại quân trong chiến tranh được đến. Hắn thực lực tổng hợp, chỉ ở mộ xạ công quốc mấy cái cao vị pháp sư phía dưới, nhưng bây giờ đã là mộ xạ công quốc người mạnh nhất, bởi vì mộ xạ công quốc đã không có cao vị pháp sư. Mộ xạ công quốc nguyên bản hết thảy có 3 chức cao vị pháp sư, trong đó một tên chết tại cung đất cơ công quốc trong chiến tranh, trận chiến kia là mộ xạ công quốc đặt vững thắng cục. Về phần hai vị khác, liên biệt quất táng thân tại dưới chân hắn cực bắc bang nguyên, muốn tận có thể giết chết hai tên cao vị pháp sư, hoặc là đồng quy vô tận, hoặc là sắp gặp tử vong rất biết điểm này, nhưng hắn tâm tình cũng không nhẹ nhõm. Có chuyên ngôn biểu hiện, muốn tận tại thời gian trước có một cái thực lực cường đại hảo hữu Chí Dao, có thể là một gã ngụy trang thành nhân loại trưởng thành môn long, rời đi xã hội loài người về sau đi đến cực bắc ba nguyên. Bởi vì muốn Tấn rất quyết tuyệt trốn đi cực bắc ba nguyên, thông qua dự ngôn pháp thuật, bọn hắn lại xác định có Long thân ảnh tham dự việc này, truyền ngôn chân thực tính biến rất cao rất cao. Chi này 2000 người quân đội, là mổ xạ công quốc tinh nhuệ nhất chiến sĩ, là vì đồ Long mà đến. Cho dù biết địch nhân có thể là một đầu trưởng thành môn long, xác suất thành công cực kỳ bẽ nhỏ rất có thể táng thân ở đây, nhưng giờ vẫn là nghe theo Xuân Đại công thức mệnh lệnh, dẫn đầu quân đội, được ăn cả ngã về không đi tới cực bắc bắc nguyên. Đối một đầu trưởng thành Ngân Long phát động tập kích, coi như bọn hắn có thể may mắn thành công. Một khi sự tình bại lộ, sau đó nhất định sẽ đưa tới Kim Trúc Long điên cuồng trả thù. Nhưng Mộ xạ Công quốc đã không lo được nhiều như vậy, bởi vì lúc này Mộ xạ Công quốc đang đứng ở một loại tràn ngập nguy hiểm nguy cơ trạng thái, không có suy nghĩ tương lai chỗ trống. Chiến tranh là chui kiếm hai lưới. Tại phương nam trận chiến đấu này lề mề, khói lửa tràn ngập, tác động đến rất rộng. Người tham dự không chỉ là Hắc Cơ Công Quốc cùng Mộ Sạ Công quốc, còn có cái khác xài lang cung ác hổ, tại đói khát điều khiển, tham lam nhìn chăm chú lên mỗi một cái bên cạnh tồn tại. Không có cao vị pháp sư, lại vừa mới kinh nghiệm chiến tranh hao tổn Mộ Sạ Công quốc, theo thực lực không tệ quặn dơm cứng một chút biến thành ai cũng mong muốn đến một ngụm quả hở mềm, ở vào trên đầu sóng ngọn gió. Bất bắt nhất chính là bỏ ra đau đớn thê thảm như vậy một cái giá lớn, tại Hắc Cơ Công quốc bên trong giá trị cao nhất chiến lợi phẩm lại không có thể hoàn toàn lấy được, chỉ có Bảo Sơn nhưng là không cách nào tiến vào. Nếu như không cách nào đạt được bị muốn tận mang đi đồ vật, Mộ Sạ Công quốc làm mất đi duy nhất có thể lấy lận bản thể đánh bạc. Quốc lực rất xuống ngàn trượng chỉ là tốt nhất tình huống, có khả năng nhất là giống ngất cơ Công quốc như thế. Tại trận này khói lửa bên trong hoàn toàn hủy diệt, không còn tồn tại, con dân khốn cùng không nơi yên sống. Vì để tránh cho loại này đáng sợ cục diện xảy ra, Mộ Sạ Công quốc điều một thất tinh luyện bước lên cự đại mà phong hiểm đi tới cực bắc Băng nguyên, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Trường Thanh Ngân Long rất ngẩng đầu nhìn càng rơi xuống càng lớn tuyết, tâm tình mười phần nặng nề. Hắn có chút bất an. Mặc dù chưa thấy qua Trường Thanh Ngân Long, nhưng Mộ Sạ Công quốc tốn hao không nhỏ một cái giá lớn mời một đầu hơn bảy tuổi thanh niên hồng long trợ chiến, mới tại cao vị chiến trường một lần hành động đặt vững thắng cự dứt gặp qua đầu kia hùng long, kia tràn ngập nóng dược cùng hơi thở nguy hiểm làm người ta kinh ngạc. hàn phong thấu xương, sen lẫn như là lông nỗng nhẹ bay lăng hình bông tuyết đập vào mặt, đâm vào rất trọng giáp bên trên, bị lấp lóe phủ văn ngăn cách bên ngoài. tại giá lạnh thời tiết cùng cuồng bạo trong gió tuyết, chi này quân đội nhân loại tốc độ không có thà chấm bước chân, dựa lấy ma pháp trang bị cùng người thi pháp phụ trợ nghiêm nghị tiến lên. phương nam chiến tranh còn tại duy trì liên tục. một khi có người phát hiện mổ xạ công quốc lúc này chống rông cùng suy yếu, mà bọn hắn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ trở về, tiêu mổ xạ công quốc kết quả có thể nghĩ. theo thời gian trôi qua. Quân đội nhân loại thời gian dần qua xâm nhập cực bắc Băng nguyên phía sau long tích dãy núi chỉ biến thành một đạo như ẩn như hiện bóng ma hình dáng trắng xóa cánh tuyết tràn ngập tầm mắt chỉ lộ ra một đôi mắt kim loại trong nó an toàn sát mặt rất nặng nề im lặng không nói chẳng biết tại sao trong lòng của hắn bất an càng lúc càng nồng nặng thân kinh bách chiến kinh lịch nhưng vẫn luôn luôn tin tưởng mình bản năng trực giác tại cối xây thịt đồng dạng trên chiến trường nhiều khi đều không thể suy nghĩ chỉ có thể tin tưởng bản năng phán đoán bởi vì trong nháy mắt đó suy nghĩ địch nhân binh khí khả năng đã đâm xuyên qua trái tim của ngươi chẳng lẽ đầu kia trưởng thành ngân long đã phát hiện chúng ta giật vặn chặt lông mày không đúng lấy tính cách của Ngân Long coi như nó biết chúng ta vì sao mà đến tại chúng ta chủ động công kích nó trước kia cũng sẽ không quá mức để ý xem như chi quân đội này người lãnh đạo Mộ Sả Công quốc hy vọng rất cảm nhận được gáp lực lớn lao phảng phất có chiếu nặng như núi gánh nặng đặt ở đầu vai sau khi suy nghĩ một chút rất tìm tới chi quân đội này bên trong đẳng cấp tối cao một gã người thi pháp một cái tư thâm ngũ hoàng trung vị pháp sư tên này trung vị pháp sư sở trường phòng hộ học phái cùng rất chịu sóng vai chiến đấu qua rất nhiều lần lẫn nhau ở giữa đều đã cứu lẫn nhau tính mệnh tương giao tâm đầu ý hợp công ta cảm giác có chút bất an ngươi là người thi pháp tinh thần lực mạnh mẽ hơn ta, ngươi có phát hiện hay không cái gì dị thường? Cổ tạ phiêu người mặc màu vàng đậm dày rộng pháp bào, trên mặt giữ lại một chút hoa dâm sợi râu, tuổi tác nhìn đã có 60 mươi tuổi trên dưới, nhưng tinh khí thần phơn chấn, sắc mặt hồng nhuận giàu có con trạch, Hàn Phong diễn tâu ở xung quanh hắn bị pháp thuật lập trường chặn đường, không cách nào chạm tới thân thể của hắn mảy may. Nghe vậy, hắn hai mắt lưu chuyển lối đi nhỏ đạo pháp thuật quang mang nhìn về phía trung canh, sau đó lắc đầu nói, không có. Thanh âm dừng lại một chút, sắc mặt của cổ tạ phiêu hơi trầm xuống nói, nhưng ta và ngươi như thế, trong lòng mơ hồ bất an, dường như có vô hình nguy cơ ngay tại tiếp cận mà chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ nghĩ, Cổ Tự phi tạo dựng pháp thuật, tản ra một đạo hình cái vòng ma lực cẩn sóng, đem nguyên một đám kỵ sĩ bao phủ, nhàn nhạt pháp thuật linh quang bao trùm tại trên người bọn họ, phòng hộ pháp thuật ma kháng tăng cường, đối đột nhiên tới pháp thuật năng lực tập kích có nhất định phòng bị hiệu quả, hiệu quả không tính mạnh, nhưng thắng ở phạm vi lớn, duy trì liên tục thời gian dài. Thi triển pháp thuật về sau, Cổ Tự phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quả ma pháp thủy tinh, cấp tốc đem thao tổn ma lực bổ sung hoàn chỉnh, lấy bảo trì đỉnh phong trạng thái. Bất quá, hai người trong lòng bất an cũng không có bởi vì thực hiện phòng hộ pháp thuật mà giảm xuống bọn hắn liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nặng nề chi sắc. chương 72, chiến tranh, cái này cực bắc băng nguyên nguy cơ tứ phía cũng không phải cái gì đất lành. thời gian trôi qua, ba ngày thời gian vội vàng mà qua, nghiêm nghị tiến lên nhân loại quân đội, lúc này đường ngay qua một tòa gần ngàn mét cao cao ngất núi tuyết, đỉnh núi phong tuyết hội tụ, che đậy tầm mắt. quân đội nhân loại duy trì chỉ chỉnh tề bộ pháp, tại hơi quan sát về sau tiếp tục đi tới, dần dần đi tới núi tuyết chân núi vị trí. ngay trong ngay mắt này, giống như là như sấm sét hùng hậu tiếng gầm gừ vang lên, đinh thái nhức. Hùng mãnh long uy giống như là vỡ đê nước sông giống như từ phía trên mà đem như cồn phong quá cảnh thoáng qua ở giữa quét qua quân đội nhân loại. Quân đội nhân loại lập tức sôi trào sao động, mang theo ma pháp sinh vật huyết mạch ngựa tọa kỵ tứ chi như nôn, nôn ra, không bị khống chế tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có một ít thậm chí con người tăng ăn dã, cơ hội bị trực tiếp mù chết. Phần lớn nhân loại kỵ sĩ đồng thời thân thể cứng ngắc ngã người ngửa ngửa lật, chúng điệp đổ vào tuyết động bên trong. Hai đạo khổng lồ bóng ma che đậy tuyết bay, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở quân đội nhân loại bên cạnh phía trên, rơi xuống bóng ma đem mọi người bao phủ. Cùng lúc đó một lớn một nhỏ hai cái màu trắng cự long quanh thân lượn lờ lấy gió lốc cùng bão tuyết dọc theo núi tuyết sừng rốc, mang theo như vẻ cảnh khô khí thế lao xuống mà đến tại bọn chúng đã mở ra trong miệng đều ẩn chứa một băng lam nguy hiểm qua mang tại hai cái bạch long bên cạnh đại lượng ma pháp sinh vật theo sát thanh thế kinh người nhất là một đầu dài 10 mét khổng lồ cự hổ hung bạo vô cùng hổ khiếu chân thiên rất cùng có bất tận phi cùng sắc mặt của thời gian đột biến rốt cuộc hiểu rõ cảm giác bất an nơi phát ra nhưng lại bởi vậy có chút kinh ngạc bởi vì hai cái bạch long trong đó một đầu nhìn còn vị thanh niên Dù cho có thân thuộc quân đội, nhưng không nên cho bọn họ tạo thành dạng này cảm giác bất an, nhiều lắm là chính là có chút phiền phức. Có đột phụ giơ lên pháp trượng, tại phát hiện dị động thời điểm liền miệng phun chú ngữ, hiện tại đã hoàn thành thi pháp. Phong loại rồng linh quang. Hô. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, trên phạm vi lớn suy yếu long uy, không có vào không gian chung quanh, duy trì liên tục phát huy tác dụng. Kỵ sĩ cùng bọn hắn tọa kỵ khôi phục bình thường, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn phản ứng cực nhanh xoay người ngồi xuống, lấy xuống phía sau đại tuẫn, hợp thành trận hình phòng ngự, đồng thời sĩ khí tăng cao hết lớn, là mô tả vinh quang mà chiến từng mặt nặng nghề thiết thuẫn đặt song song trung điệp, rất nhanh liền biến thành lấp kín nặng nghề sát tượng. Thuẫn bên trên phủ văn toàn bộ sáng lên, hào quang sáng tỏ xuyên thấu qua phong tuyết, nối thành một mảnh, lộ ra một loại không thể phá vỡ ý vị. tại loại đại lục, long cũng không phổ biến, nhưng tương tự cũng không hiếm thấy. rất nhiều quốc gia đều có bị long tập kích kinh lịch, bởi vậy, ứng đối loài rồng tập kích là nhân loại quân đội cần phải trải qua một loại huấn luyện. phong tỏa bầu trời. trong quân đội người thi pháp liên thủ tạo dựng pháp thuật, một cố vô hình pháp thuật lực lượng dọc theo đi, cực lớn hạn chế gã lệ ổng cùng bạch long năng lực phi hành. hai cái long đồng thời cảm giác thân thể chầm xuống. Khó mà dùng hai cánh duy trì phi hành, nhưng là, đơn giản trượt lao xuống vẫn có thể làm được. Gã lệ ổ cũng không có hiện ra vô cùng dễ thấy, duy trì cùng Bạch Long Nương không sai biệt lắm tốc độ. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, hai cái long mang theo cuồng bạo uy thế lao xuống tới gần quân đội nhân loại, áp vũ tốt xương lạnh long tức vận sức chờ phát động. Một giây sau, màu băng lam xương lạnh long tức tổng lòng trong miệng thoát ra, thấu xương băng phong sen lẫn sắc bén băng tinh, xuyên thủng phong tuyết, cấp tốc tiếp cận quân đội nhân loại phòng ngự trận tuyến. Cùng một thời gian, cấp độ phi xé mở một chương pháp thuật vũ trụ. Trong suốt thủy tinh giống như pháp thuật linh quang kèm theo tới từng mắt thiết tuấn phía trên. Tứ hoàn pháp thuật, quân thể chống cự năng lượng, lại thêm tứ hoàn pháp thuật, còn có thể suy yếu loài rồng thổ tức phòng loài rồng linh quang, đồng thời tác dụng tại quân đội nhân loại phòng tuyến bên trên. Vâng. Một thô một mảnh hai đạo trụ trạng long tức rơi xuống, hung mãnh đụng vào kỵ sĩ đại thuần phía trên. Giang giác giang giác, phù Văn kịch liệt loay sáng, phối hợp với phòng hộ hệ pháp thuật lực lượng cản kiệt ngăn cản long tức, nhưng băng xương vẫn là không thể tránh khỏi ăn mòn bào trùm, đem trực diện xương lạnh long tức hơn mười người đông kết tại sinh động như thật xương lạnh băng tinh bên trong. Đối mặt tập kích, chi này quân đội nhân loại lâm trận phản ứng đã là có thể xương điện hình, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị kích phá thuận thủ phòng tuyến bất quá đối với cái hiệu quả này, bạch long nương hết sức không vừa lòng, có chút sinh khí. theo thần, chính mình đơn độc một ngụm long tức xuống dưới, đều hẳn là tối thiểu giết chết hơn trăm người mới đúng. Hèn mọn nhân loại bỏ sát. một tiếng tức giận tiếng gầm gừ bên trong, bạch long nương dò ra lợi trảo, một đầu đụng vào quân đội nhân loại bên trong, giống như là một chiếc màu trắng máy lùi đất, ven đường lật ngược hơn trăm người, tại mặt đất lưu lại danh sâu hám, xâm nhập trong quân đội bắt đầu tứ ngược. bởi vì gã lề ổng không có đi theo bạch long nương cùng một chỗ vừa núm ẩn, bạch long nương rất nhanh liền ném đến, đến lô mãng quả đắng. xâm nhập quân đội trong trận hình thần, giống như hám sâu vũng bùn. Bị nguyên một đám trọng giáp kỵ sĩ thay phiên công kích, nặng nghề sắc bén đại kiếm ra chỉ lấy nguyên tố năng lượng rơi vào trên người. Tại sắt thép va chạm tiếng vang bên trong, dần dần đem vảy rồng đánh ra đạo đạo kẽ nước. Thân mỗi một lần long chảo vung lên, long vi quét ngang đều có thể đem một bộ phận người đánh bay, nhưng rất khó toàn bộ giết chết. Sau đó có nhiều người hơn đánh tới. Những này trên thân mang theo phòng hộ pháp thuật hiệu quả trọng giáp kỵ sĩ phòng ngự kinh người, giống như là xỉa xích giống như đem bạch long nương vây ở trong quân đội, một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy thần sinh cơ. Gã lưỡi ống mặt lộ vẻ hất tuyến, trong lòng thầm mắng một tiếng bạch long nương quá đần quá xúc động. Thân vẫn là đem những người này cho rằng bình thường quân đội, tồn tại lòng khinh thường. Bất quá Bạch Long Nương mặc dù bị nốt rồi, nhưng tương tự kéo lấy đại lượng trọng giáp kỵ sĩ, mong muốn vây khốn một đầu trưởng thành chân long, không phải sự tình đơn giản như vậy. Đúng lúc này, gã Lệ Ẩng Thân thuộc nhóm chạy tới. Hung bạo xương hổ một ngựa đi đầu, theo Bạch Long Nương phá vỡ lỗ hổng, giống như thần vọt thẳng vào quân đội nhân loại, to lớn mạnh mẽ hổ trưởng vô đánh bay mấy cái trọng giáp kỵ sĩ, mỗi một lần tấn công đều có thể tinh chuẩn mang đi mấy đầu nhân mạng, cùng loại xương lạnh long tức băng lãnh thổ tức chỉ cần chú đích, giống nhau có thể đem người tùy tiện chết quỗng. Cao lớn ô giờ, đại hào cá xấu giống như khủng tích từng cái răng nanh sắc bén bạch liều khiển, bọn chúng theo sát phía sau, nối đuôi nhau mà vào, cùng trọng giáp kỵ sĩ đánh giáp lá cờ, giống như là một thanh đao nhọn hoàn toàn xé rách quân đội nhân loại vội vàng dựng trận hình phong ngự. Ô giờ giống như là xe tăng giống như trong đám người quét ngang, chưa có kỵ sĩ có thể một trọi một đối phó bọn chúng. bạch liềm quyền ở chúng quanh đi khắp, hướng phía kỵ sĩ tọa kỵ tấn công mạnh, sắc bén răng nanh có thể tùy tiện cắn đứt tứ chi của bọn nó. không thích giống như là người mặc trọng giáp cả xấu, miệng phun ánh lửa, đem từng người từng người kỵ sĩ thiêu đốt thành ngọn đuốc. so sánh phía sau. Cực Bắc băng linh nhóm thi triển loại pháp thuật năng lực, ngưng tụ thành mưa to gió lớn giống như bén nhọn băng tinh, phô thiên cái địa bắn về phía quân đội nhân loại. Trong quân đội người thi pháp không cam lòng yếu thế, về lấy mạnh hữu lực phản kích. Băng tinh, hỏa diễm, thiểm điện, nọc đầu, thuộc tính khác nhau công kích tràn ngập chiến trường, lại thêm long cùng hung bạo hộ cộng đồng tứ ngược, chiến cuộc biến hỗn loạn lên. Mà hỗ loạn, đối gã lệ ở một phương mà nói mang ý nghĩa chuyên tốt. Gã lệ ổng không có giống bạch long nương như thế đụng vào quân đội nhân loại vây quanh, hắn tại khoảng cách nhất định bên ngoài, mở ra miệng rồng phun ra long tức, đem nguyên một đám trọng giáp kỵ sĩ đông lạnh thành băng điêu hắn biểu hiện trung quy trung củ, bí mật quan sát lấy đối phương người thi pháp, không có giống Bạch Long Nương như thế làm người khác chú ý, hấp dẫn đại lượng hỏa lực. Trưng 73, Hỏa Diễm Theo thân thuộc quân đội gia nhập, Bạch Long Nương thoát khỏi khốn cảnh, tùy ý cơ lợi trảo, lại phun ra long tức quét ngang trung quanh, bạo phát ra rất mạnh lực phá hoại. Thân làm quân đội thủ lĩnh dập trực hừ nặng một tiếng, trực tiếp bỏ tọa kỵ nhảy lên một cái, chạy về phía Bạch Long Nương. Nửa đường Một cái ổ dở cởi gần vung vẩy lớn đúa đinh đánh tới hướng Dược Trúc, rất giơ lên trong tay ma pháp đại kiếm, giống như là như thiểm điện một trảm tướng đúa đinh tính cả thân thể của ổ dở chém thành hai khúc, tiên diệm huyết hoa tại khôi giáp của hắn bên trên nở rộ. Hắn cấp tốc tới gần Bạch Long Nương, một cái hung mãnh nhẹ chém xuống hướng đầu của Bạch Long Nương. Bạch Long Nương cảm nhận được nguy cơ, trong lòng giật mình, một trảo chụp về phía Dược Trúc, bị hắn trở tay dùng ma pháp đại kiếm đón đỡ chém vào một chút, vải rồng trong nháy mắt vỡ vụn, quần quần máu tươi chảy ra. Bị đau Bạch Long Nương mặt lộ vẻ vẻ hung ác, xương lạnh long tức khoảng cách gần phun về phía Dược Cho dù là dân cũng không dám nạnh kháng thành niên long long tức, hắn chằn trọc thân thể, tránh né lấy xương lạnh long tức. Một bên khác, tại một chút trọng giáp kỵ sĩ bảo hộ hạ, có một tạ hết sức chuyên chú thi triển pháp thuật, là quân đội chỉnh thể tăng lên phòng ngự, Một chút người thi pháp tạo dựng lấy thượng vàng hạ cám pháp thuật, phân biệt đánh phía gạ lệ ống cùng bạch long nương. Bạch long nương bởi vì hình thể càng lớn càng lộ vẻ mắt, hấp dẫn hỏa lực so gạ lệ ống mạnh hơn rất nhiều, lại có rất cái này kỵ sĩ thủ lĩnh tham dự, trong lúc nhất thời có chút giật gối và vai. Gạ lệ ống mắt nhìn bạch long nương, gặp nàng mười phần trợ vật, nhưng bởi vì da dày thịt béo còn không có sự tình gì, liền ăn dâm về phần hắn chính mình, tại bạch long nương phụ trợ hạ bị coi thường, hướng phía gã lệ ông bay tới pháp thuật cũng không nhiều, phần lớn trọng giáp kỵ sĩ bị thân thuộc cùng bạch long nương ngăn chặn, giống nhau không có mấy cái chủ động công hướng gã lệ ông. ý thức được mình bị khinh thường gã lệ ông cười cười, tìm bạch long nương tới hấp dẫn hỏa lực, thật là một cái không thể quyết định. chậc, sắc mặt gã lệ ông nghiêm túc, thấp giọng miệng phun chú ngữ. hắn đã tìm được mục tiêu của mình. một người mặc màu vàng đậm pháp bảo lao pháp sư, thể nội ma lực cấp tốc dốc vào gã lệ ông nắm giữ lược sát thương mạnh nhất một cái pháp thuật mô hình. Tố năng học phái pháp thuật từ trước đến nay lấy cường hãn lực phá hoại nghe tiếng, trong đó lại lấy hỏa thuộc tính pháp thuật nổi danh nhất. Hỏa cầu thuật xem như kinh điển nhất hỏa thuộc tính tố năng pháp thuật, nắm giữ đến không hết cao hoàn biến chủng, tiêu cường hãn lực phá hoại cùng lực sát thương nhường tất cả đối mặt địch nhân của nó cùng đồng đội đều kinh hồn bạt vía. Đã khắc họa qua pháp thuật mô hình trong đầu lóe ánh sáng nhạt, ma lực rót vào trong đó, cấp tốc phát hỏa hoàn chỉnh, trung quanh nguyên tố năng lượng theo dao động, điên cuồng hướng phía vị trí của gã lệ ở hội tụ. Sáng tỏ hỏa hồng sắc nguyên tố linh quang ở trên người hắn lập loè, cùng lớp vải màu trắng hòa lẫn. Đỏ cùng bạch luân chuyển không ngớt, trở thành toàn bộ chiến trường bên trong bắt mắt nhất chói mắt sát thái trong quân đội người thi pháp đã nhận ra nguyên tố năng lượng dị dạng, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, đưa ánh mắt về phía đầu này, bọn hắn không thể nào chú ý thanh niên bạch long. khi bọn hắn phát hiện gã lệ ông đang làm cái gì, mong muốn sử dụng ấy nhiều pháp thuật tiến hành ngăn cản thời điểm đã tới đã không kịp. sắc mặt của cọp tơ phỉ trầm xuống, quát to, là tố năng học phái trung vị pháp thuật, tất cả mọi người lập tức chuẩn bị phòng ngự. hắn sắc mặt nghiêm nghị, pháp trượng sáng lên ánh sáng sáng tỏ, đồng thời niệm động chú ngữ, tạo dựng pháp thuật. một bên khác, gã lê ông đã hoàn thành thi pháp, pháp thuật thi triển thành công. tại trước người hắn hiện lên một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, quang mang nội liễm màu đỏ sẩm hỏa cầu nó phía trên trải rộng thô ráp khẽ hở ngẫu nhiên bành trướng một chút giống như là trái tim giống như nhảy vọt bơm động từ đó để lộ ra tràn ngập khí tức nguy hiểm quan mang tứ hoàn tố năng pháp thuật bạo liệt hỏa cầu bình thường tam hoàn hỏa cầu thuật bên ngoài quan thượng chỉ là một quả đậu hà lan lớn nhỏ lửa nhỏ điểm sát thương năng lực đã không tầm thường viên này lớn nhỏ cơ nắm tay hỏa cầu kia ẩn chứa khí tức nguy hiểm nhường trong quân đội nhân loại cường giả đồng thời ghé mắt nội tâm nhung nghị một mực bị vây công bị đòn bạch long nương bởi vậy dễ dàng không ý, bởi vì thần đối mặt kẻ địch cường đại nhất lúc này phân ra đại lượng tâm thần dùng cho phòng bị gạ lệ ứng pháp thuật phía trên Hoả Diễm sẽ tịnh hóa tất cả. Gã Lệ ống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh thần lực khóa chặt cột tọa phìa vị trí. Nhường cái này tuổi trên 50 mươi Lão Pháp sư sắc mặt biến hóa. Gia hỏa này liên tục thi triển cường lực phòng hộ pháp thuật sớm đã đưa tới Gã Lệ ống chú ý lực. Hơn nữa bất luận dưới bất luận tình huống nào, trước diệt trừ đối phương cường lực pháp gia luôn luôn tốt nhất thủ đoạn đối đối. Thời gian chi lực kéo dài đến bạo liệt hỏa cầu phía trên. Một giây sau, bạo liệt hỏa cầu đống nhiên tại nguyên châu biến mất. Một vệt thẳng tắp hỏa tuyến tinh chuẩn xuyên qua chiến trường hỗn loạn khoảng cách, mang theo hủy diệt tất cả khí thế hướng phía cột tọa phìa phóng đi. Ở giữa mang theo gió nóng ảnh hưởng đến một chút trọng giáp kỵ sĩ. Nhiệt lượng xuyên tấu qua bọc thép, để bọn hắn cảm giác đống nhiên ấm áp. Thời gian trôi qua dường như trở nên chậm xuống tới, cổ tự phụ gắt gao nhìn chằm chằm hỏa cầu, tinh thần lực mạnh mẽ nhường hắn có thể giữ vững tỉnh táo. Tại dạng này khẩn trương dưới tình huống một phần không kém niệm động chú ngữ, thi chiến pháp thuật. Tại bạo liệt hỏa cầu xuyên thùng bão tuyết, cách hắn còn có 10 mét khoảng cách thời điểm, hắn rốt cục tạo dựng tốt phòng hộ pháp thuật. Tứ hoàn phòng hộ pháp thuật, a lô cao hồng ngọc bình chướng. Tại dạng này vội vàng tình huống hạ, hắn cũng không đủ thời gian sử dụng ngũ hoàn hoặc là lục hoàn trung vị pháp thuật, a lô cao hồng ngọc bình chướng là ứng đối hỏa thuộc tính công kích tốt nhất phòng hộ thủ đoạn. Không gian giống như là mặt kính giống như bông nhiên nếp vốn trung điểm tạo thành một tầng màu đỏ thủy tinh cảm nhận thực thể bình thường. Chặt đường tại bạo liệt hỏa cầu cùng cột tơ phỉ ở giữa. Không đến trong trước mắt, bạo liệt hỏa cầu nặng nề mà đánh tới hồng ngọc bình trướng phía trên. Mảng lớn khe hở trong lúc đó tại hồng ngọc bình trướng bên trên dày đặc hiện hiện. Vang. Bạo liệt nhiệt độ cao khí lãng nổ tung, lướt qua hồng ngọc bình trướng không cách nào phòng ngự khu vực bên dưới, Đem bên trong nguyên một đám trọng giáp kỵ sĩ tung bay bốn năm mét độ cao. Cái phạm vi này bên trong gã lệ ống thân thuộc cũng không ngoại lệ, bị nhiệt độ cao khí lãng cuốn vào trong đó, trong khoảnh khắc làn da đỏ bừng. Bạo liệt hỏa cầu sở dĩ gọi bạo liệt hỏa cầu, cũng là bởi vì nó sẽ bạo tạc, hơn nữa rất biết bạo. Nhưng đây chỉ là bắt đầu tiền hí. Mánh liệt như nước thủy triều hỏa diễm theo sát phía sau, tại nhiệt độ cao khí lãng về sau quét sạch lan lộn, đem chung quanh 50 mét phạm vi toàn bộ không gian bao phủ trong đó. Trắng xóa bạo tuyết bên trong xuất hiện một mảnh nhỏ hỏa diễm hải dương. Từng tiếng du thảm ở trong đó vang lên, lại cấp tốc biến yếu ớt, sau đó hoàn toàn đoạn tuyệt, có trọng giáp kỷ sĩ, có người thi pháp, có gã lệ ông thân thuộc, có nhân loại thân ảnh lão đạo theo hỏa diễm bên trong bay ra, một thân pháp bạo rách tung tóe, trần trụi bên ngoài trên da thịt tràn đầy bóng vết tích cực độ thì toàn thân kịch liệt đau nhức, Huy Thái Dương tỉnh thị trực nghe, tinh thần bởi vì kịch liệt đau nhức thương tích thế nào đều khó mà tập trung. hắn sử dụng chữa trị pháp thuật của chủ, miễn cưỡng hóa giải bộ phận thương thế. Bạo liệt hỏa cầu khoảng cách gần bạo tạc đem hồng ngọc bình trường phá hủy, đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. May mắn, bạo liệt hỏa cầu vi lực đã bị trên phạm vi lớn suy yếu, lại thêm trên thân ma pháp đạo cụ bị động kích phát cản lại lực lượng cuối cùng, cực độ thiểu mới không còn tại chỗ tử vong. Sẽ bạo liệt hỏa cầu thanh niên bạch long đáng chết, vì cái gì cái này bộ dáng kỳ quái bạch long sẽ sử dụng hỏa thuộc tính tố năng pháp thuật. Ma pháp nữ thần ở trên, ta kém một chút liền chết. Phong hộ học phái Lao pháp sư lòng còn sợ hãi, cháy đen khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ chi sắc. Cùng lúc đó, hắn cùng dẩm chấp đều ý thức được, bọn hắn tại sao lại sinh lòng bất an, đồng thời ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, vậy mà khinh thường đầu này thanh niên Bạch Long, đến mức để cho mình tạm thời khó mà tập trung tinh thần thi triển trung vị pháp thuật. Xuất kỳ bất ý tập kích đem cộng tự phụ trọng thương sau, gã Lệ ổng cũng không có dừng tay. Hắn sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lộ ra bình tĩnh quang, lúc này lại cấu trúc tốt một quả bạo liệt hỏa cầu, hướng phía cộng tự vị trí phóng đi. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, gã Lệ ổng mục tiêu hết sức rõ ràng. Sắc mặt của Cổ Tợ Phỉu biến đổi, dốc hết toàn lực trước người thi triển hạ vị phòng hộ pháp thuật, nhưng hắn biết, cái này ngăn không được bạo liệt hỏa cầu. Tứ hoàn bạo liệt hỏa cầu, uy lực thậm chí càng tại một chút ngũ hoàn pháp thuật phía trên, cái này sẽ là của hỏa cầu thuật mị lực chỗ, cũng là nhận nhiều như vậy tố năng pháp sư Si mê yêu thích nguyên nhân. Chương 74, Quân Bạo. Hô. Hồ. Một hồi kình phong đánh tới. Cao lớn trọng giáp kỵ sĩ thủ lĩnh tại ý thức tới gã lệ ổng mục tiêu là Cổ Tợ Phỉu trong nháy mắt liền bỏ bạch lòng nương, một đường băng băng mà tới, tốc độ như gió. Rất nắm lên Cổ Tợ Phỉu Tại bạo liệt hỏa cầu nổ tung, nhiệt độ cao khí lãng cùng hỏa diễm đồng thời bạo khởi thời điểm, đột nhiên dùng sức ném một cái, đem hắn ném ra bạo liệt hỏa cầu phạm vi công kích. Chính hắn bị ngọn lửa nuốt hết. Nhìn qua một màn này, gã Lệ ổng không chút do dự cấp tốc thi triển ra tốc hỏa cầu thuật, không để ý ma lực tiêu hao, từng khỏa nhìn như người vật vô hại tiểu hỏa cầu hướng phía bạo liệt hỏa cầu hóa thành trong biển lửa bay đi. Trong lúc đó có cái khác người thi pháp công kích gã Lệ ổng, lấy viện trợ phe mình cỡ giả. Nhưng hạ vị pháp thuật rơi ở trên người của gã Lệ ổng, bất luận bất kỳ chủng loại, chỉ có thể ở hắn trên vậy rồng lưu lại một chút vết rách, liền khe hở đều không thể đánh ra. Thuộc về thời quang long toàn bộ thuộc tính ma miễn năng lực, lần thứ nhất hiện ra nó cường hãn hiệu quả. Số ít trung vị pháp thuật bị gạ lẹo sử dụng cực hạn ra tốc thái, nhìn như hiểm mà lại hiểm, kỳ thực nhẹ nhàng linh hoạt hoàn mỹ sát bên người tránh đi. Bang bang bang, đại địa tại liên tiếp tiếng nổ bên trong không ngừng run dậy, gió tuyết đầy trời bởi vì nhiệt độ cao bước lên vặn vẹo bay lùi hướng không trung, bao phủ trong làn áo bạc thế giới bị ngọn lửa chiếu dọi thành rực màu đỏ. Cùng một thời gian, hỏa diễm vặn vẹo, bên trong giường như có một đầu hung thú sắp phát khốn. Vô hỏa diễm bị ma pháp đại kiếm chém ra lăng liệt chi phong khiển trách mở, hướng hai bên chuyển gì tạo thành một cái lối đi rất toàn thân bước lên liệt hỏa từ đó nhảy lên mà ra kia một thân xuân đại công tức ban thưởng cho hắn cao cấp phù văn trọng giáp hiện tại đã hiện đầy đỏ bừng một chút vết tích tại rét lạnh nhiệt độ không khí bên trong bước lên mảng lớn khói trắng phía trên khắc họa phù văn hoàn toàn phai nhạt xuống rất lần đầu một tay lấy kim loại mũ giáp giật xuống lại đưa tay làm mất đi phòng ngự hiệu quả phù văn trọng giáp ném ở cháy đen trên mặt đất ánh mắt lạnh lùng cùng gạ lệ ống liếc nhau một cái rất nghiêng cầm ma pháp đại kiếm một thân cương tiêu thiết chú giống như cơ bắp bắn ra hướng phía gạ lệ ống cất bước đánh tới cái này trước đó nhường gạ lệ ống cảm thấy nguy hiểm có chút kiên kỵ nhân vật tại lộ ra chân dung về sau nhường gã lệ ổng nao nao hình dạng của hắn có chút xấu xí, vẻ mặt dữ tợn, làn da ngăm đen, cái mũi thô to, trên đầu không có một tia lông tóc, thoạt nhìn như là rất am hiểu khi nam phách nữ đại áp nhân, chỉ là trong ánh mắt để lộ ra lạnh lùng cùng ngoan lệ để cho người ta khó mà coi nhẹ, đang hướng phía gã lệ ổng chạy tới thời điểm rất trên da thịt nổi lên huyết sắc quang mang, trong mắt nhiều hơn một tia khó mà ức chế cuồng bạo vẻ phẫn nộ, trong miệng đồng thời phát ra trận trận gầm nhẹ, trạng thái đã xảy ra hơi khác thường biến hóa sau, hắn tốc độ chạy đột nhiên tăng, khí tức giống nhau kéo lên rất nhiều, ánh mắt gã lẹo ống tụ nhận ra giờ phút này trạng thái của thời gian. Nó có một cái rất nổi danh xưng hô, Côn Bạo. Sử dụng Côn Bạo sinh vật, có thể ở trong thời gian ngắn thu hoạch được kết sù thể chất tăng thêm, lực lượng, tốc độ, phản ứng, kháng tính. Một cái giá lớn là khó mà bảo trì lý trí, Côn Bạo biến mất hậu thân trải nghiệm lâm vào tương đối nghiêm trọng trạng thái hư nhược. Cái này thể trạng cùng bộ dáng không giống như là nhân loại bình thường, dường như có thú nhân hoặc là man nhân hỗn huyết. Gã Lệ ổng nhíu nhíu mày. Hắn bắn ra mấy cái ra tốc hóa cầu, bị rất dụng một loại xấu xí nhưng lại rất thực dụng bản năng tránh né phương thức tránh ra, chỉ là nhường bước tiến của hắn chậm một chút. Nhìn đối phương ý nghĩ kiên định, nhìn chằm chằm chính mình. Gã Lệ Ẩng quyết định cùng hắn liều mạng. Chiến sĩ năng lực tương đối lớn nhất, đối phó xa so với thủ đoạn không giống nhau đồng cấp người thi pháp muốn đơn giản. Chiến trường khác một bên, bởi vì không có giáp trụ kiểm chế, Bạch Long Nương cấp tốc trọng trấn vi phòng, tại quân đội nhân loại bên trong quét ngang tứ ngược lên, hiện tại chiến trường có gã Lệ Ẩng thân thuộc tham dự biến hỗn loạn, trọng giáp các kỵ sĩ rất khó lại hình thành chúng đây, Bạch Long Nương bắt đầu đại sát tứ phương. Xem như chân long xỉ nhục Bạch Long, so với những sinh vật khác vẫn là cực kỳ phiền toái tồn tại. Bị rất cứu có bất trợ phi bởi vì thụ thương không nhẹ, bắt đầu liên hợp người thi pháp, trợ giúp cái khác trọng giáp kỵ sĩ một lần nữa kiềm chế Bạch Long Nương một đầu không người ứng đối thành niên long lực phá hoại quá mạnh, bọn hắn không cách nào bỏ mặc không quan tâm. Cùng một thời gian, tạ gã lệ ổng còn không có cùng dốc chính diện giao phong thời điểm, hung bạo xương hổ nhìn dốc khí thế hung hăng phóng tới gã lệ ổng, đồng nhiên bạo phát một tiếng phẫn nộ gào thét, tấn bành hổ vừa xuyên qua chiến trường hỗn loạn, theo khía cạnh nhào về phía dốc, họ mèo hung bạo loại tập kích tốc độ nhanh như thiêu điện, lần này nhường dốc trở tay không kịp bị bổ nhào vào trên mặt đất, hung bạo xương hổ hổ chảo đè ép dốc, sắc bén như cương đao đầu ngón tay duỗi ra, liền phải sẽ ra dở bụng. Nhưng lâm vào cuồng bạo dốc không phải quả hồng mềm, tiếng gào thét trầm thấp theo cao hai mét nhân loại trong thân thể phát ra cự lực bắn ra, tại hung bạo xương hổ không phục tiếng gầm gừ bên trong, đưa nó hổ chảo từng khúc nâng lên, dứt lăn mình một cái, tranh thoát một cái khác hổ chảo đập, ma pháp trên đại kiếm sáng lên ánh sáng sắc bén, hướng lên trên cắt về phía cổ họng của hung bạo xương hổ. Xuy. hung bạo xương hổ mạnh mẽ sau nhảy né tránh, chỗ cổ da lông cùng phía dưới lăn phiến xuất hiện một đầu thẳng tắp vết cắt, từng kia từng kia cảm giác đau để nó mặt lộ vẻ hung lệ chi sắc. nếu là dân có ngang hàng hình thể, một kiếm này có thể đem đầu của hung bạo xương hổ cắt đi, đáng tiếc hắn không có, cho nên chỉ là nhường hung bạo xương hổ thụ chút da ngoại thương. thụ thương hung bạo xương hổ không cam lòng yếu thế. Lần nữa chủ động đánh giết, dứt không cách nào không nhìn hung bạo xương hổ, chỉ có thể buông xuống đối gã Lệ ổng ý nghĩ, cùng nó chiến đấu cùng một chỗ. Một người một hổ đánh lên. Gã Lệ ổng nhìn hung bạo xương hổ có mãnh liệt dục vọng chiến đấu, cùng rất quấn quýt lấy nhau, bởi vì không muốn ngộ thương tới nó, gã Lệ ổng thi triển ra tốc hỏa cầu thuật hoặc là bạo liệt hỏa cầu, lại phối hợp một chút pháp thuật của chủ, tinh chuẩn điểm sát lấy đối phương người thi pháp, tốc tốc giảm bất địch nhân người thi pháp số lượng. Pháp thuật của hắn chạy qua ra tốc, địch nhân phần lớn phản ứng không kịp. Quân đội nhân loại bên trong người thi pháp biến thiếu về sau, khó mà lại rất tốt phòng bị cực bắc băng linh nhóm vô thiên cái địa băng xương loại pháp thuật năng lực trọng giáp kỵ sĩ thương vong bởi vậy bắt đầu khuyết chứng tăng cọp tạ tiểu gấp không để ý đau sót cho dù tăng lên thương thế cũng muốn thi triển pháp thuật một bên ứng đối bạch long đường một bên ứng đối cực bắc băng linh sứt đầu mẹ chán nhưng cục diện như vậy chủ yếu là bởi vì hắn bị gạ lệ ổng làm bị thương mà dẫn đến hiện tại tạo thành quả đáng chỉ có thể chính mình tấn răng nuốt vào Tháng lợi thiên bình đã đang hướng lấy gạ lệ ổng một phương liên về hắn còn có thể phân thần chú ý hung bạo xương hổ cùng dập chiến đấu một cái hung bạo loại một cái cuồng bạo trạng thái chiến sĩ chiến đấu vô cùng điển quang Tại trung quanh bọn họ không có mấy người hoặc là ma pháp sinh vật dám tới gần, đến gần đều bị xé thành mảnh nhỏ hoặc là chém thành vài đoạn. Ma pháp đại kiếm sắc bén bức người mở ra phong tuyết, một đợt tiếp một đợt chém về phía hung bạo xương hổ, mà hung bạo xương hổ dùng móng đốt đập, bị ma pháp đại kiếm cắt ra lẫn phiến cùng cơ bắp, lưu lại từng đạo cơ hổ vết thương sâu tới xương. Nó bởi vì thụ thương càng thêm điên cuồng, nhưng công kích khó mà đánh chúng thân pháp mạnh mẽ rốc, lại chịu không được đối phương tổn thương, ngắn ngủi 2 phút liền mình đẩy thương tích, toàn thân đẫm máu, mà trên người cũng không có bao nhiêu thương thế. Lại cùng dấnục chiến đấu tiếp, hung bạo xương hổ có tử vọng phong hiểm. Nhìn thấy nhà mình số một tiểu đệ không được lại, gã lệ ổng không thể lại ngồi yên không lý đến. Long Uy bắn ra, đồng thời lướt qua giật cùng hung bạo xương hổ, tinh thần cuồng bạo dật không bị tới bao lớn ảnh hưởng, chỉ là xoay đầu lại, điên cuồng ánh mắt lại lần nữa khóa chặt gã lệ ổng. Hung bạo xương hổ cảm nhận được trong Long Uy ẩn chứa ý chí, không cam lòng sông giật gầm thét một tiếng sau, nhảy mấy cái rời đi, ngược lại học gã lệ ổng đi đánh giết người thi pháp. Mặc dù không có gã lệ ổng cao như vậy hiệu, nhưng hung bạo xương hổ giống nhau tạo thành phiền toái không nhỏ, nó giống như là một cái thích khách, để cho địch nhân những người làm phép kinh hồn mật vía, không thể không phân ra đại lượng tâm thần phòng bị tập kích. Chương 75, Ba phủ. Đối với mình Sở trường cùng lực điểm, gã Lệ ổng luôn luôn là hết sức rõ ràng. Hắn tại trên người giật mặc dù cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho giật là sẽ để cho gã Lệ ổng e ngại tồn tại. Hoặc là nói, phàm là tốc độ có thể ở hắn phản ứng phạm vi trong vòng, hơn nữa còn cần cận chiến khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn, đều không bị gã Lệ ổng cho rằng là chân chính địch nhân. Không hắn, sẽ thời gian đình chỉ chính là có thể muốn làm gì thì làm. Có thể khiến cho gã Lệ Ông chân chính kiêng kỵ, là cách hắn rất xa, một phát cao vị pháp thuật trong nháy mắt nhập hồn cái chủng loại kia. Pháp thuật một khi thi triển thành công, tốc độ công kích so gã lệ ổng cực hạn ra tốc thái đều nhanh, có một ít pháp thuật thậm chí có thể tại địch nhân ý thức được trước đó liền tác dụng tại trên thân. Bất quá, rất rất rõ ràng không phải này chủng loại hình. Một mét sáu dáng dấp ma pháp đại kiếm tại trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một quả màu xanh đậm bạch thạch, theo giật vung lên, lưỡi kiếm trung quanh phun ra nuốt vào ra một đạo sắc bén kiếm mang, phát ra thê lương không khí cắt chém âm thanh, hướng phía gã lệ ổng chém tới. Người chưa tới, cái này phá không đánh tới phong thuộc tính kiếm khí tới trước. Cơ hội trong cùng một lúc, thân thể của gã lệ ổng tại một trận pháp thuật quang mang bên trong nên phòng biến dị. Sương rồng biến càng tráng kiện cao chót vót, long rực giọng lớn, long vi to dài. Hắn tại qua trong dây lát biến thành cùng Bạch Long Nương hình thể tương tự, nhưng là so với nàng muốn cường tráng vài vòng thành niên long hình thể. Tứ hoàn biến hóa hệ pháp thuật, biến lớn thuận. Cái này bỗng nhiên hình thể biến hóa, nhường gã lệ ổng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, bao quát Bạch Long Nương. Bạch Long Nương ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem gã lệ ổng, sắc mặt biến hóa, không biết suy nghĩ cái gì. Có một cái trọng giáp kỵ sĩ thừa dịp thần phân tâm thời điểm bật lên, dùng đại thuần đập tại đầu của Bạch Long Nương bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy, còn mang theo một chuỗi hỏa tinh. Bạch Long Nương lấy lại tinh thần thu liềm ánh mắt, trở tay một bàn tay, đem nó đập vào trên mặt đất, dùng sức đem thiết giáp dẫn người cùng nhau nghiền nát. Chiến trường một bên khác, cảm thụ được thể nội lưu chuyển lực lượng, gạ lệ ổng dò ra lợi chảo, cưỡng. Kim loại đao nhọn đồng dạng màu trắng lợi chảo gắt gao bắt lấy kiếm khí màu xanh, dùng sức bóp, đem nó toàn bộ sụp đổ thành tiêu tán nguyên tố năng lượng. Tại trên long chảo, thì là xuất hiện một vết nứt vết kiếm, cũng không có bị phá ra máu chảy. Không chỉ là ma kháng, gạ lẹo ống vật lý kháng tính cũng rất cao, xa không phải bình thường chân long có thể so sánh với, tại sử dụng ma lực tiêu hao rất nhiều biến lớn thuật về sau. Loại này kháng tính đạt được một chút tăng cường, chỉ là kiếm khí công kích, không cách nào chân chính làm bị thương gạ lệ ổng. Kiếm khí chỉ là thăm dò, đè nén cuồng bạo ánh mắt do trực trầm thấp gào thét, thân thể hơi cong, sau lưng mang theo quần cuộn phong tuyết, qua trong dây lát chạy tới trước người gạ lệ ổng. Ngay sau đó, hắn thân eo vằn một cái, ma pháp đại kiếm vung mạnh thành một đường cong tròn, cả người hắn nguyên địa cất cánh, lấy cao tốc xoay tròn phương thức tăng lên lưới kiếm chạm kích lực lượng, mong muốn từ dưới đi lên từng tầng từng tầng cắt nát gạ lệ ổng bảy rồng. Có tuyết lông lũng bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt liền bị xoắn nát thành bùn tuyết, cho lưới kiếm chi quang tăng thêm một chút đánh bóng cảm nhận màu trắng. Dạng này sắc bén công kích, đã là thuộc về chiến sĩ ký pháp, nhưng là nhường rất có chút không tưởng tượng được là, hắn sử dụng cồn bạo sau, bất luận là tốc độ hay là uy lực đều tăng cường rất nhiều một kích, lại quỷ dị thất bại. Vốn đang tại hắn chính bản thân trước vài mét vị trí gã lệ ổng, lúc này lại chẳng biết tại sao bỗng nhiên biến thành cùng hắn khoảng cách khoảng 10 mét, thậm chí có một loại gã lệ ổng vốn là ở nơi đó tự nhiên cảm giác. Thời gian ngừng lại ảnh hưởng phạm vi có hạn, thời gian dài kéo dài lời nói trong mắt người ngoài sẽ là một chỗ kỳ quái khu vực. Gã lệ ổng không muốn tại nhiều như vậy số lượng sinh vật trước bại lộ năng lực, bởi vậy chỉ sử dụng một cái chớp mắt, không cần không được hắn cũng không muốn bị ma pháp đại kiếm chặt tới. Bên kia mình đầy thương tích bạch long nương cùng hung bạo sư hổ, cơ bản đều là giật tự tạo thành. Cái này một cái chớp mắt tại cái khác sinh vật trong mắt xem ra, tựa như là bên kia dường như kẹt một chút, trừ phi là kiến thức rộng rãi, có thể ý thức được là thời gian biến hóa tồn tại, nếu không chỉ có thể cho là mình có chút hoa mắt, hoặc là cho rằng gã lệ ông sử dụng một loại nào đó không gian pháp thuật. So với thời gian pháp thuật, không gian pháp thuật giống nhau hi hữu, nhưng là cũng không tính thần bí. Không gian giới chỉ, truyền tống trận, ma pháp túi, những này đều dính đến không gian lực lượng, thậm chí liền phong tỏa bầu trời đều ẩn chứa một chút không gian biến hóa. Tại dơ chết sử dụng kỹ năng, lực cũ biến mất, lực mới chưa sinh, người còn tại giữa không trùng khoảng cách, gã lệ ống một cái mảnh long vung đôi, che kín vảy rồng thon dài long vĩ quét ngang tới, lực lượng khổng lồ khiển trách mở tuyết bay, mang theo lệnh tấu xương hàn phong quật ở trên người của dơ chết. Vô giống như là đánh bóng chày đồng dạng, thân thể của dơ giống như một cái rách dưới con nít bị xa xa quét bay, đục ngã lăn mấy chục cái trọng giáp kỵ sĩ, bốn năm con ổ dở cuối cùng tại ba trăm bên ngoài lưu lại một đầu thật dài khe danh vết tích mới đứng vững thân thể. Nếu như là bình thường người thi pháp, lần này thân thể liền thành thủng băng, gã lê ống cảm giác cái đôi trận trận nhói nhói, nhìn lại một cái rất bị hắn đánh bay thời điểm, phản ứng rất nhanh giành thời gian chém ra một kiếm, dị thường sắc bén ma pháp đại kiếm mở ra màu trắng vậy rồng, xé rách phía dưới bộ phận cơ thịt, từng tia từng sợi long huyết chảy ra. Nếu không phải sử dụng biến lớn thuật, vết thương này còn phải lại lớn hơn một chút. Sắc mặt của gã lệ ổng chấm xuống, ánh mắt xuyên qua chiến trường hỗn loạn, nhìn một chút bò dậy dẫm. Cái này da thịt phiếm hồng giá hỏa trùng điệp thở hỗn hển, trong mắt hiện đầy lít nha lít nhít tơ máu, trên trán nổi gân xanh, xem ra cũng không tốt đẹp gì, nhưng như cũng có chiến ý cao vút, ta hít thở sâu mấy ngụm sau, mắt đỏ một đường rít lật ra cản đường tồn tại, hướng gã lệ ổng chạy tới. Hắn dường như hoàn toàn lâm vào cuồng bạo, kháng tính tăng lên rất nhiều, không sợ đau đớn, nhưng lý trí đồng dạng là cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Bởi vì ngoại trừ gã lệ ông thân thuộc bên ngoài, còn có mấy cái trọng giáp kỵ sĩ thẳng xuôi sẹo không trùng hợp tại trước người dẫm, bị hắn không lưu tình chút nào một kiếm đánh chết. Cái khác trọng giáp kỵ sĩ đối một màn này dường như tập mại thành thói quen, lập tức lẩn tránh, rời xa hoàn toàn cuồng bạo dẫm. Cùng lúc đó, có linh tinh pháp thuật bắn về phía gã lệ ông, chủ yếu là hỏa thuộc tính công kích, dùng cho phối hợp giật chữ hành động. Nhân loại người thi pháp nghĩ lầm gã lệ ông là đối hỏa thuộc tính công kích kiêng kỵ bài lòng, nhưng này chút hạ vị pháp thuật, bất luận là cái gì nguyên tố thuộc tính Gã Lệ Ẩng trên thực tế đều chẳng muốn đi tránh, tùy ý bọn chúng đâm vào trên người mình, mang đến xoa bóp giống như cảm giác. Cái này kinh khủng ma miễn năng lực nhường tất cả hạ vị người thi pháp mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhìn xem lại lần nữa tới gần, hoàn toàn điên cuồng rắp. Gã Lệ Ẩng tỉnh táo hé miệng, răng nanh ở giữa có màu băng lam quang mang lan lộn, lặng lặng chờ đợi giờ chụp tới gần. Cứ đoạt thời gian chi tức đối với giờ chụp loại này tráng niên địch nhân không dùng được, đối phó lời của lão pháp sư cũng là đại sát khí, cái gì phòng hộ đều không tốt làm tốc độ của dã chuột rất nhanh rất nhanh nhẹn, giống như là một hồi cồn phong, mấy chục hơn trăm mét khoảng cách đều là thoáng qua liền mất, gã Lệ ổng sẽ thời gian đình chỉ cũng muốn có thể đuổi theo phản ứng mới được, bởi vậy cần hết sức chăm chú. Mấy giây sau, rất một chân bước vào gã Lệ ổng thời gian đình chỉ phạm vi. Gã Lệ ổng cổ động cổ họng, há hốc miệng ra. Tại chú ý tới động tác của gã Lệ ổng thời gian, rất bản năng đề phòng cảnh giác, thời điểm dự định tránh né dương lạnh long tức. Gã Lệ ổng không chút do dự sử dụng thời gian ngừng lại. Trong chớp nhoáng này, gió đình chỉ tuy dựng, làm dã bị đình chỉ một cái chớp mắt về sau, thời gian khôi phục lúc bình thường to mắt bên trong đã lấp kín thuộc về xương lạnh long tức màu băng lam gió lạnh cùng bén nhọn băng tinh. Hô! Trụ trạng cô đọng long tức chính giữa rực, đem hắn thân thể bạo phủ. Chương 76, hồi cuối. Dứt. Đang ứng đối lấy hung bạo xương hổ không ngừng tập sát cổ Phật phi hét lớn một tiếng, trên trán lóe ra đạo đạo gân xanh, thanh âm bên trong mang theo không dám tin ý vị. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, hung bạo trạng thái rực có thể như vậy tùy tiện bị long tức chúng đích, liền một chút né tránh động tác đều không lẩm ra, tất cả là đột nhiên như vậy. Bởi vì đại lượng tâm thần bị hung bạo xương hổ tập sát liên lụy, cổ Phật tự không có phát hiện trong nháy mắt đó thời không lực. Hung Bạo Sương Hổ tại học gạ lệ ổm công kích người thi pháp về sau, rất nhanh liền tìm tới Quỷ Tợ Phỉ, không dung tha mong muốn đẩy hắn vào chỗ chết, bởi vì bình thường người thi pháp đều khó mà tránh thoát hung bạo sương hổ hung mãnh bổ nhào về phía trước, không dễ giết Quỷ Tợ Phỉ liền hấp dẫn hung bạo sương hổ toàn bộ lực chú ý cùng lúc đó, làm Quỷ Tợ Phỉ lộ ra sơ hở thời điểm, hung bạo sương hổ lại là sắc bén bổ nhào về phía trước, mạnh mẽ trên thân thể cơ bắp rõ ràng, nhảy lên trăm mét, một trảo chụp về phía Quỷ Tợ Phỉ. Quỷ Tợ Phỉ bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi ánh mắt, chuyên chú vào ứng đối trên hung bạo sương hổ. Một cỗ vô hình lập trường dọc theo đi, bao vây lấy hắn quân thân. Hiệu suất cao bị lệch lập trường, đối vật lý công kích có rất tốt phòng hộ hiệu quả. Hung bạo xương hổ một chảo vỗ chúng bị lệch lập trường, giống như là đánh trúng chân mượt cá chạy đồng dạng, hổ chảo không tự chủ được chết đi, ầm vang rơi trên mặt đất, nện thành một cái hố sâu. Cùng một thời gian, trên mặt đất sáng lên phủ văn, giống như là địa lôi giống như cấp tốc bạo liệt nở rộ. Bạo liệt phát ấn, phòng hộ học phái bên trong ít có sát thương pháp thuật. Hung bạo xương hổ phòng ngự không được, bị cóp tơ phi phản kích nổ tứ chi chảy máu, bị đau gầm nhẹ một tiếng, hành động biến có chút chậm chạp trì đọt. Chung quanh trọng giáp kỵ sĩ lập tức đao kiếm tư hướng nhưng là thụ thương hung bạo sương hổ như cũ có cường đại bật lên lực đầu tiên là phun ra gió lạnh đem gần nhất mấy cái trọng giáp kỵ sĩ ép ra sau đó nhảy lên mấy chục mét rời đi chung đây tại có bá tạ bên cạnh tụ tập không ít chuyên môn bảo hộ hắn trọng giáp kỵ sĩ nhưng bọn hắn đối bật lên lực kinh người tới lui như gió hung bạo sương hổ không có quá dễ làm pháp gã lệ ống đều vì ra hỏa này nhảy vọt đánh giết năng lực rét mắt thân làm quân đội thủ lĩnh dật nhất thời không quan sát giống nhau sẽ bị hung bạo xương hổ bổ nhào gã lê ống cùng giật dao chiến vị trí một mạnh xương lạnh long tức cơ hổ là dán mặt trúng đích Động tác của rất trong nháy mắt giống như là mở pha quay chậm đồng dạng biến cứng ngắc, sau đó bò đầy băng tinh đông lạnh xương, bị băng phong thành một khối sinh động như thật băng tinh pho tượng. Bất quá hắn còn chưa có chết, gã lệ ống có thể cảm nhận được băng tinh bên trong tim đập, hắn bên ngoài thân băng tinh không ngừng rung động, có thể nhìn thấy tận cùng bên trong nhất có khe hở tại từ từ từng khúc hiện hiện. Gia hỏa này kháng tính rất cao, mong muốn giống đối phó những sinh vật khác như thế trong nháy mắt giết chết là tương đối khó khăn chuyện. nhưng lại trước dùng xương lạnh long tức tạo thành tổn thương lại phong ở hắn hành động, liền rất thuận tiện gã lẹo ống bước kế tiếp công kích. Hắn thần sắc chuyên chú, trong đầu pháp thuật mô hình bắt đầu lấp lóe. Thuộc về chú pháp học phái Huyền Áo chú ngự từng chữ phun ra, dẫn động ma lực, tại trước người gã gã lệ ổng dần dần tạo thành hai viên to bằng cái đốt, còn tại cao tốc xoay tròn viên cầu. Một viên là băng tinh cầu, tản ra liên tục không ngừng hàn khí, một viên khác là hỏa diễm cầu, toàn thân mang theo nhiệt độ cao rừng, rực. Tứ hoàn chú pháp, giết lạnh chi châu. Tứ hoàn chú pháp, hỏa diễm chi châu. Hai cái pháp thuật này cực kỳ tương tự, gã lệ ổng mới lấy làm được cơ hội không phân tuần tự dụng ra. Hơn nữa bọn chúng được sáng tạo ra chính là vì đồng thời sử dụng. Tại tất cả pháp thuật học phái bên trong, chú pháp học phái pháp thuật là hiệu quả rất phong phú, chủng loại nhất phức tạp một loại sinh vật triệu hồi, cụ hiện năng lượng, trị liệu, sáng tạo vật phẩm, truyền thống có một ít nghe giống như là tố năng học phái pháp thuật, trên thực tế là chú pháp học phái, không dính đến đối năng lượng tái tạo cùng nhỏ bé điều khiển. Tạ gã lệ ông điều khiển hạ, rên lạnh chi châu cùng hỏa diễm chi châu di động tới giật thân thể trước sau, lại hướng phía ở giữa tấn manh va chạm. Rên lạnh chi châu cùng hỏa diễm chi châu nếu là có thể đồng thời trúng đích địch nhân, vi lực sẽ cực kỳ kinh người, Một lần hành động vượt qua tố năng học phái đồng cấp pháp thuật, nhưng bởi vì tốc độ chậm chạp không dễ dàng trúng đích địch nhân, ưu khuyết điểm rõ ràng, làm giật bờ môi trắng bệch phá vỡ băng phong thời điểm cảm nhận được một cô băng hàn cùng một cô nóng rực lực lượng gần trong gan tức băng giết lạnh chi châu cùng hỏa diễm chi châu chạm tới cùng một chỗ kịch liệt bạo tạc tạo thành một cái ngược dạng cái bắt năng lượng lốc xoáy trong đó băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố xen lẫn máy liệt đỏ cùng lam chi sắp cấp tốc nuốt sống chúng quanh thổ địa không gian đại địa trận chiến không khí bốc hơi toàn bộ chiến trường đều bởi vì cái này thanh thế kinh người pháp thuật dừng lại một cái trước mắt vừa mới trải qua long tức tỷ lệ còn không có đạt được một chút thở dốc thời gian lần nữa bị pháp thuật quang huy nuốt hết trong đó trung quy là không bằng người thi pháp gã lê ông lắc đầu là dần cảm thấy mặc niệm Chiến sĩ loài người cùng nhân loại Pháp sư chiến đấu, trừ phi có thể lấy thế xét đánh lôi đình giết chết đối phương, không cho thi Pháp cơ hội, nếu không liền sẽ lâm vào liên hoàn không ngừng pháp thuật trong công kích. Càng là khổng lồ phức tạp chiến trường, người thi Pháp có thể phát huy tác dụng lại càng lớn, một cái chuẩn bị đầy đủ pháp thuật, một cái tư tâm người thi Pháp, nhiều khi đủ để thay đổi chiến cuộc. Nó địa vị cao thượng chính là vì vậy mà đến dứt thân thể của Thiên Truy bách luyện, nhưng hắn giống như là một đầu hình người chân long, nhưng bởi vì sẽ không thi pháp, chỉ có thể phách có thể y vào. tại đối mặt Ma Vũ Song Tu chân chính chân long thời gian có vẻ hơi bất lực, nhất là gã lệ ổng sẽ còn sử dụng thời gian đình chỉ loại này vô dải thời gian thủ đoạn. đang Hồng Lam Chi sát xương nhiệt năng lượng lốc xoáy rút đi, trên mặt đất đã nhiều hơn một cái đường kính mấy chục mét long hố sâu, trong đó có băng tinh gai nhọn cùng tiêu đốt liệt hỏa trải rộng mọc thành bụi. một cái thân ảnh của nửa chết nửa sống nằm tại đáy hố, không núc ních, trong tay Ma Pháp Đại Kiếm lại như cũ bóng lưỡng, dẫn gạ lệ ổng có chút đẽ mắt. nhưng gạ lệ ổng tương đối tiếp đối là. Rất lúc đầu mang theo một cái không gian giới chỉ, nhưng lúc này đã bị năng lượng lốc xoáy phá hủy. Lại nhìn khí tức yếu ớt nhưng vẫn chưa hoàn toàn tử vong. Giấc. Gã lệ lão không khỏi tán thưởng một chút người này sinh mệnh lực cứng hãn. Liên xem như bạch long nương chúng vào lần này không chết cũng muốn lột ra, có thể lấy nhân loại thân thể cứng rắn tới loại tình trạng này, đã là một gã chính cống cường đại chiến sĩ. Bình thường trưởng thành bạch long, một trọi một hẳn không phải là đối thủ của hắn. Gã lệ lão không cần thời gian đình chỉ, rất khó dạng này đánh bại hắn. Đỉnh lấy mãnh liệt rất nhiều pháp thuật công kích, gã lão đến gần giấc. rồi ra long chảo, nhắm ngay trái tim của hắn đâm một cái sắp bén móng tay đâm xuyên qua tên địch nhân này lồng ngực, kia yếu ớt sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu tán. gã lệ ống lại phun ra một ngụm long tức, đem nó mai táng tại băng tinh trong rừng. chật, hắn ngẩng đầu, ánh mắt cùng vẻ mặt tạm nhiên lão pháp sư đối mặt cùng một chỗ, có thể thấy rõ trong mắt của hắn vẫn nộ với bất đắc dĩ hòa diễm. xem như ngũ hoàng trung vị pháp sư, cộc cỡn vì trong tay nắm giữ không ít ngũ hoàng phòng hộ hệ pháp thuật, nhưng là bởi vì bị gã lệ ống cấp tốc trọng thương, hắn một cái đều khó mà thi triển đi ra. người thi pháp trạng thái thân thể cùng trạng thái tinh thần cũng là trọng yếu thi pháp điều kiện. hắn bị trọng thương sau có thể miễn cưỡng sử dụng tứ hoàn pháp thuật đã là rất không tệ người thi pháp. Theo thời gian trôi qua, đến tận đây, trận này phát sinh ở cực Bắc Băng Nguyên chiến tranh đã sắp đến hồi kết thúc. Gã lệ ổ ổng thân thuộc thương vong 6 thành, mà nhân loại phương trọng giáp kỵ sĩ cùng người thi pháp thương vong vượt qua 8 thành, máu chảy thành sông, tại tuyết trắng thế giới bên trong xuất hiện một bộ màu đỏ bức tranh. Bởi vì đại lượng người thi pháp tử vong, phong tỏa bầu trời pháp thuật này lúc này đã mất đi hiệu lực. Tại mất đi phong tỏa bầu trời chói buộc về sau, Bạch Long nương vung lên long dược đằng không mà lên, đáp ý long ngâm cười to, trên không trung không ngừng dùng long tức rửa sạch, thỉnh thoảng lao xuống đè chết một số người. Lên khung cảm nghĩ đầu tiên, ta muốn cùng đại gia nói một tiếng thật có lỗi bởi vì tại thư hữu vòng ta một mực đưa mang một cái bình luận, nói mình là người mới tân tác người, thỉnh cầu duy trì. đây thật ra là các người, ta viết sách đã có 6 năm, tại điểm xuất phát mở qua không ít táo lót, viết qua không ít sách, các loại loại hình đều thử qua. sáng thế, cà chua, bảy mèo những địa phương này cũng đi qua, bất quá quanh đi còn lại cuối cùng vẫn là quyết định tại điểm xuất phát đi đến n, bởi vì trước hết nhất tiếp xúc đến điểm xuất phát đã thành thói quen điểm xuất phát phong cách, biến thành điểm xuất phát hình dạng. sáu năm, đây đã là một cái thời gian rất dài, thời điểm năm thứ nhất đại học ta viết quyển sách đầu tiên. May mắn là ký kết thành công, không may thành tích 10 phần thẳng đạm. Mỗi ngày hết sức chăm chú viết sách mấy giờ, dùng di động viết ngón cái nhỏ nhói, nhói, một tháng chỉ lấy được khi đó mấy trăm khối toàn cần. Nhưng chỉ là mấy trăm khối toàn cần, đã để ta mừng rỡ như điên. Tại đám bạn cùng phòng mở hắt chơi game, hoặc là nói chuyện phiếm lúc nghỉ ngơi, ta đều đang vì mấy trăm khối toàn cần gõ chữ. Ta kỳ thật cũng nghĩ gia nhập bọn hắn, thưởng thụ một chút khoái hoạt đại học thời gian, nhưng điều kiện cũng không cho phép. Đại học học phí một năm ba đối rất nhiều người mà nói là thiện nghi, nhưng đối nhà ta mà nói lại là một khoản cần chấp và lung tung cho mượn tới kimạch. 18 năm đến nay, chỉ có lần thứ nhất cùng đám bạn cùng phòng ra ngoài liên hoan, ta mới ở bên ngoài nhà hàng ăn cơm xong. Về sau tại ngày nghỉ ra ngoài làm công, ở giữa làm gia sư, có thể kiếm nhiều tiền một chút, nhưng vẫn là không có đỉnh chỉ gõ chữ, nhiều một món thu nhập liền có thể giảm bớt một chút trong nhà nợ bên ngoài gánh vác. Viết thời gian lâu dài, dù cho giống ta dạng này bình thường còn không có thiên phú người, cũng dần dần tham dò chút phương pháp, nắm giữ một chút kỹ xảo. Sách thành tích có chút khởi sắc. Tại viết sách năm thứ tư, viết thứ nhất bản thiên quân sách, rốt cục không cần chỉ dựa vào toàn cần ăn cơm, đi đường đều có chút phiêu. Mặc dù thiên quân như cũ không được tốt lắm thành tích, nhưng ta đã hài lòng tới không thể lại hài lòng. Đáng tiếc là, quyển sách kia hoàn tất về sau lại mở sách mới, thành tích như cũ thảm đạm, nhưng bởi vì đã thành thói quen, ta rất dễ dàng tiếp nhận kết quả này. Thăng đến bản này, viết sách 6 năm, thứ nhất bản năng ăn xong sách mới kỳ tất cả đề cử Long Văn, biên tập nói có cơ hội viết thành tinh thành phẩm. Tinh phẩm a, 3000 đều a, một chút đại thần cảm thấy muốn cắt sách thành tích, đã là ta loại này tầng dưới chốt tác giảm độ từng rồi. Ta rất khó tưởng tượng ta sẽ có một ngày khoảng cách tinh phẩm gần như vậy. Bình luận khu có rất nhiều độc giả nói Long Văn nhất định phải giảm. Viết không dài loại hình lời nói, nhưng ta muốn nói mời cho ta nhiều một chút lòng tin, cái này 6 năm đến nay thành tích cất bước tốt nhất sách, ta sẽ dùng hết khả năng viết xong. Lần nữa cảm tạ các vị thư hữu cho tới nay truy đọc, bỏ phiếu, khen thưởng, ta đều ghi tạc trong lòng. Tín nhiệm của các ngươi để cho ta cảm động không thôi. Hôm nay lên cung, thỉnh cầu các vị có thể chống đỡ chính bản. Ta thật rất cần ủng hộ của các ngươi, nhiều thân thích hỏi tới ta đang làm cái gì thời điểm, ta có thể không cần ấp úng nói không ra lời. Lên cung sau, bình thường thời gian 3 canh đặt cơ sở, nhưng ta sẽ tận lực nhiều càng. Hiện tại cất giữ tiếp cận 4 vạn, biên tập nói truy đọc tại hơn 3000. Thủ đặt trước phổ biến so truy đọc muốn thấp một chút, nếu như thủ đặt trước có thể tới 3000, ta hứa hẹn ít ra ngày vạn nhất tháng, ta tốc độ viết chữ cũng không nhanh, đây đã là cực hạn bên trong cực hạn. Nếu là đều đặt trước có thể tới 3000, ngày vạn nhất tháng về sau, thường thường ngày vạn đổi mới. Tăng thêm lời nói, bởi vì duy trì phía trên cam kết đổi mới với ta mà nói đã tương đối khó khăn, ta không quá mong muốn lại hứa hẹn tăng thêm, liền đem yêu cầu định cao một chút ta Minh chủ một lần thêm canh năm, mỗi tháng mỗi một thiên nguyện phiếu một lần thêm canh năm. Không làm thêm một canh canh một. Cuối cùng của cuối cùng, lại cầu một chút đặt mua, cầu một chút nguyện phiếu. Xin nhở, ta thật rất cần. Chương 77: Cướp đoạt thời gian. Theo chiến cuộc nghiêm trọng nghiêm vẻ, tướng lĩnh tử vong, chi này ngoan cường quân đội rốt cục sụp đổ, có một ít người bắt đầu chạy trốn, không còn tử chiến. Gã Lệ ổng không có để ý kia lẻ tẻ chạy trốn người, hắn thân thuộc đã đuổi theo, tại Mên Mông cực Bắc Bang Nguyên, đối loại hoàn cảnh này cũng không thích hứng nhân loại mong muốn trốn qua băng nguyên sinh vật truy kích, là rất khó chuyện. Lúc này, hắn nhìn phía còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng nhân loại. Copperfield cùng tại bên cạnh hắn hội tụ một chút trọng giáp kỵ sĩ cùng người thi pháp. Bọn hắn thân ham chung đây, nhân số đang không ngừng giảm mạnh. Bất quá tại cổng tọa phủ phòng hộ pháp thuật hạ, trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ không toàn bộ tử vong. Gã lệ ống đem vũ khí của rốt, cái kia có thể tùy tiện mở ra vài rồng, tương đối không đơn giản mà pháp đại kiếm thu hồi. Sau đó long dực rung động, thân thể cấp tốc cất cao lên không, khiển trách mở gió cung tuyết, bay về phía cổng tọa phủ vị trí. Bạch Long Nương đầu kia ngốc long ngay tại có chút tàn nhẫn đùa bỡn lạc đàn một chút địch nhân, đem bọn hắn nắm lên tới không trung, sau đó lại vứt xuống ngã chết, làm không biết mệt. Gã lẹo ống không có thần dạng này ác liệt yêu thích, bất quá hắn giống nhau không có đi ngăn cản Bạch Long Nương, thần nữa thích mặc cho thần đi thần bản tính như thế. nếu như thần đầy đủ thông minh, lúc này nên đi đầu một bước đi công kích cọp tợ phiểu, giết hắn, sau đó liền có thể đương nhiên lấy đi một gã trung vị pháp sư chiến lợi phẩm. bạch long nương khoảng cách cọp tợ phiểu khá gần, nếu là thần ý thức được điểm này lời nói, có thể làm được trước gã lệ ổng một bước. một bên khác, làm lão pháp sư nhìn thấy gã lệ ổng đang hướng phía chính mình bay tới thời điểm, trên mặt hiện lên một vẻ không cam lòng cùng vẻ tuyệt vọng. nếu không phải tại vừa mới bắt đầu bị bạo liệt hỏa cầu trọng thương, hắn trong trận chiến đấu này có thể tạo được càng lớn tác dụng, nhưng việc đã đến lúc này, lại hối hận cũng không cách nào để đủ. cọp tạ phiểu cắn răng. Cố nén hối hận cảm xúc cùng trên thân thể đau đớn, trên mặt không có chút huyết sắc nào niệm động chú ngữ. Rất nhanh, nguyên tố năng lượng hội tụ, biến thành mấy cây hiện ra sắt thép cảm nhận xiển xích, cấp tốc cuốn về phía gã lệ ổng tứ chi, một chỗ khác thì là cắm rễ mặt đất, thâm nhập dưới đất. Tứ hoàn phòng hộ pháp thuật, chói sừng xích. Pháp thuật này tốc độ công kích cực nhanh, lấy tốc độ của gã lệ ổng cùng phản ứng đều không thể ngay đầu tiên né tránh. Tại bị sắt thép xiển xích cuốn quanh tới tứ chi về sau, một cỗ sức lôi kéo liền có thể truyền đến, hạn chế gã lệ ổng di động. Cùng một thời gian có thật thì sẽ mở một trường pháp thuật nguyên chủ, một cỗ chấn động lập trường đem trung quanh thân thuộc quân đội đẩy ra. hắn hét lớn một tiếng nói, trốn. người chung quanh không chần chờ, thừa dịp thân thuộc quân đội bị đánh ngã khoảng cách, cấp tốc hướng từng cái phương hướng tàng ra, cùng thi triển thủ đoạn rời xa chiến trường. gã lệ ông lắc đầu, long chảo dùng sức kéo một cái, vùng dây dây chết. tạch tạch tạch. giận người kim loại vặn vẹo tiếng vang lên, mấy cây quấn ở trên người hắn xiềng xích dần dần kéo dài đứt đoạn, sau đó biến thành tiêu tán nguyên tố năng lượng biến mất tại trong gió tuyết. nói cho ta, các ngươi vì sao mà đến? gã lê ống miệng phun tiếng thông dụng, thanh âm trầm giọng nói. Nghe được trước mắt màu trắng cự long mở miệng nói chuyện, quả Phật tợ hơi sửng sở, sau đó sắc mặt trầm trọng nói, "Muốn biết xuống địa ngục đến hỏi tỷ ả mặt a." Ti tiện vô sỉ ác long, sớm muộn có một ngày sẽ ở nọ đại lục hoàn toàn biến mất. Mấy cái bạo liệt pháp tấn theo trước người của Phật tợ phiụ kết xạ, bay về phía gã lệ ổng, bị gã lệ ổng lợi trảo vung lên trực tiếp đánh nổ, trên long trảo không có chút nào thụ thương vết tích, lực phòng ngự của hắn có thể cao hơn hung bạo xương hổ nhiều lắm. Gã lệ ổng biểu lộ không thay đổi, sẽ không tiếp tục cùng đối phương nói nhảm. Hắn miệng rồng khẽ mở, lộ ra giao thoa tung hoành sắc bén long nha, tối đầu nhắm ngay cổ Phật tợ bên trong không có ấp ủ màu băng lam long tức qua mang nhưng đến từ bản năng phản ứng để cho cọp tợt cảm thấy cực hạn nguy hiểm hắn biết nguy hiểm đến từ gã lệ ống nhưng là không biết rõ vậy cụ thể là cái gì long tức cọp tợt tiệu ngắm nhìn bốn phía nhìn xem dữ tận bạch long thu bạo ồ dơ như giá thú hung bạo hổ hắn hít sâu một hơi vẻ mặt ngây ngô tạo dựng pháp thuật từng đạo thực thể hóa màu lam linh quang hiện hiện bao vây lấy thân thể của hắn phản phất là đem cọp tợt phủ phong ở màu lam trong suốt thủy tinh bên trong lam thủy tinh linh quang chuyên môn dùng để phòng ngự bạch long thổ tức pháp thuật ngay sau đó Vô hình vô chất, người bên ngoài một tia đều không thể nhìn thấy cướp đoạt thời gian chi tức theo gã lệ ổng trong miệng thoát ra. Nửa đường bị cướp đoạt thời gian chi tức chạm tới bông tuyết trong nháy mắt tăng nhanh dã, dường như chưa từng tồn tại, đến mức trên không trung tạo thành một đầu chống rông thông đạo vết tích. Dạng này thị giác hình tượng nhường sắc mặt của cọp tơ phỉ biến đổi, nội tâm biến bắt đầu thấp thỏm không yên. Qua trong giây lát, cướp đoạt thời gian chi tức đem thi triển phòng hộ pháp thuật cọp tơ phỉ ba phủ, quanh người hắn lam thủy tinh linh quang không có phát huy ra tác dụng vốn có, bị vô hình cướp đoạt thời gian chi tức trực tiếp xuyên qua, dày đặc nếp nhăn trên mặt cọp tơ phỉ nở rộ. Hắn vốn đang tính có sáng bóng da thịt giống như là kinh nghiệm lâu dài tuyết nguyệt, cấp tốc cảm đạm lòng, một cái chớp mắt đồ bạc. Phát hiện thân thể mình biến hóa cổ tự phụ vẻ mặt sợ hãi. Nhưng rất nhanh, hắn mặt sợ hãi phản ứng đều không làm được. Dòng ma lực trôi qua, thân thể cơ năng suy yếu, thần trí lẫn lộn không rõ. Mấy giây về sau, trong mắt của hắn thuộc về người thi pháp trí tuệ quang mang đã ảm đạm tiêu tán. Cấp đoạt thời gian chi tức hiệu quả, đã định trước nó đối tuổi tác tương đối lớn sinh vật có cực cao tính nguy hiểm. Đối với long hoặc là tinh linh loại này, tuổi thọ dài sinh vật tồn thước nhỏ. Bởi vì ma lực tan rã trôi qua tại bên trong cấp độ thời gian chi tức, cổ tự Phỉ Tiểu Tuỵ giàn mua tới cực hạn thân thể mất đi ma lực che chở, bại lộ tại trong gió tuyết. Gió rét thấu xương đập vào mặt, chỉ là mảnh liễu tuổi, đem hắn đản lên tàn trong gió giống như sinh mệnh khí tức thổi tan. Bành. Giàn mua thân thể không nói tiếng nào ngã ở đất tuyết bên trong, giống như là một đoạn tiểu tuy tuổi. Gã Lệ Ẩng Thu hồi ánh mắt, đem trên người của cổ tự còn chưa hư hao ma pháp đạo cụ gỡ xuống, đơn giản nhìn thoáng qua sau thu vào. Chợt, hắn nhìn về phía chính đang chạy trốn những nhân loại khác. Gã Lệ Ẩng thân thuộc ngay tại truy kích những người này, cấp tốc tiêu giảm lấy bọn hắn số lượng cùng một thời gian, bạch long nương chơi chán không chung mất mặt trò chơi, bay đến bên người của gã lệ ổng, nhìn xem hắn không chút thụ thương thân thể, khẽ hừ một tiếng nói, gã lệ ổng, ta yêu cầu cải biến chiến lợi phẩm phân phối điều kiện. gã lệ ổng quay đầu nhìn về phía bạch long nương, so với gã lệ ổng, trên người bạch long nương trải rộng vết thương, không ít địa phương vảy rồng vỡ vụn, bên cạnh còn có ngưng kết vết máu, bộ dáng có chút chật vật. những thương thế này chủ yếu là thần vừa mới bắt đầu hấp dẫn quá nhiều hỏa lực, bị đối phương tập trung lực lượng công kích đi ra, tại dâng tìm tới gã lệ ổng về sau, thần bị thương cũng rất ít. ngươi muốn sửa thế nào? gã lệ ổng hỏi thăm một chút. Bạch Long Nương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó chỉ chỉ trên người mình đại lượng vết thương, nói: "Ngươi nhìn ta, nhìn lại một chút ngươi." Dừng một chút, thần bán thảm thêm uy hiếp nói: "Ta thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, kém một chút liền chết, nếu như không cho ta đầy đủ chiến lợi phẩm, vậy ta liền." Ánh mắt gã Lệ ông nhíu lại, nói: "Ngươi thì thế nào?" Chương 78: Thanh lý chiến trường. "Ta liền." Bạch Long Nương lộ ra răng nanh, vô ý thức mong muốn kể một ít uy hiếp. Nhưng là tại gã Lệ ông nhìn chăm chú bên trong, thân chợt nhớ tới chính mình cũng không phải là đối thủ của gã Lệ Ẩm, hơn nữa lại nhìn gã Lệ Ẩm trên chiến trường biểu hiện Giữa hai bên trên lệch dường như còn tại phi tốc kéo dài. Ta đến cùng là sinh cái gì quái vật chân long. Ý thức được điểm này, Bạch Long Nương nhìn qua gã lệ ổng, rụt cổ một cái. Lần sau ngươi lại tìm ta, ta liền không tới. Bạch Long Nương hậm hực cải biến tìm từ. Sau khi nói xong, tựa hồ là biết mình lời nói không có chút nào sức thuyết phục, thần nhịn không được lại nhỏ giọng nói, ngươi xem ta sắc thực thụ thật nhiều tổn thương, hơn nữa tại thời điểm chiến đấu xông lên phía trước nhất, giúp ngươi chia sẻ không biết bao nhiêu công kích. Nếu như chỉ tính giết chết ngươi, ta không có ngươi còn có ngươi thân thuộc nhiều, nhưng là ta nỗ lực khí lực tuyệt không thiếu. Xem như Ác Long Bạch Long Nương lần đầu tiên nói về đạo lý. Gã Lệ ổng pháp thuật công kích sắp vỡ chính là một mạng lớn, so Bạch Long Nương gọn gàng nhiều, trong trận chiến đấu này có thật nhiều trọng giáp kỵ sĩ chết tại hắn trong hỏa cầu thuật, dựa theo trước đó chiến lợi phẩm phân phối phương thức tính, Bạch Long Nương lấy không được bao nhiêu thứ. Bạch Long Nương đối diện, tại thần ánh mắt mong chờ bên trong, gã Lệ ổng suy tư một chút, cuối cùng chậm rãi gật đầu, nói, những nhân loại này kỵ sĩ trang bị ma pháp, ngươi có thể mang đi một nửa, điều kiện tiên quyết là tất cả ma pháp bảo thạch về ta. So với rất chiếm chỗ, lại dùng không lên bình thường ma pháp đạo cụ, gã Lệ ổng càng muốn hơn tất cả ma pháp bảo thạch. Một bên khác Trên mặt Bạch Long Nương hiện lên vẻ chờ chờ. Gã Lệ ổng thích nhất ma pháp bảo thạch, thần như thế thích nhất. Bạch Long Nương giống nhau giết chết một chút người thi pháp, trên người bọn hắn có thể tìm được một chút bảo thạch xem như chiến lợi phẩm, nhưng số lượng này sẽ không nhiều, bởi vì đầu to vẫn là tại gã Lệ ổng bên này. Rãy rủa chờ chờ mấy chục giây sau, Bạch Long Nương thăm dò tính hỏi, có thể hay không thiếu cho ta chia một ít ma pháp bảo thạch, liền mấy quả là được. Lần sau ngươi lại có sự tình tìm ta, ta nhất định sẽ không từ chối. Khó được nhìn thấy Bạch Long Nương cẩn thận từng ly từng tí bên trong còn mang theo thỉnh cầu bộ dáng, gã Lệ ổng tâm tình cũng tệ, chấm ngậm nói, có thể bất quá chỉ có thể cho ngươi một quả, cái này một quả, thì tương đương với trả lúc trước một dùng. mong muốn theo trong túi tiền của hắn móc bảo thạch, đó cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. bạch long nương nhìn gã lệ ông bằng lòng rất đơn giản, con ngươi đảo một vòng, coi là gã lệ ông ăn mềm không ăn cứng, lập tức xào cháo bày ra một bộ đáng thương bộ dáng, nháy mắt, thanh âm bi thảm nói, một quả quá ít, liền cho thêm ta một chút ta, ta bị ngươi đuổi ra lãnh địa, còn thụ nhiều như vậy tổn thương, còn có ba đầu đáng ghét sổ lông muốn nuôi. thân một bên nói một bên lơ đãng lắc lư long chảo, để cho gã lệ ông nhìn thấy trên long chảo bị giật chém ra tới vết thương vì có thể được tới càng nhiều bảo thạch, Bạch Long Nương cải biến cho tới nay ác liệt thái độ, không có chút nào để ý hướng mình nhi tử bán đáng thương. Gã Lệ ổng, hắn hoài nghi mình nếu là cho thêm Bạch Long Nương một chút chiến lợi phẩm, nhường thần đổi giọng gọi chính mình cha cũng có thể. Dừng lại, lại nói lời nói, cái này một quả cũng không cho ngươi. Gã Lệ ổng đã ngừng lại Bạch Long Nương bán đáng thương hành vi. Âm thanh của Bạch Long Nương im bặt mà dừng, mới vừa rồi còn mang theo đáng thương thần thái biểu lộ, giống như là lật sách như thế biến thành một chương mặt tối. Âm thanh lạnh lùng nói, Gác Lệ ổng, ngươi thật sự là một đầu vô tình lại tham lam long. Nếu như không phải ta, ngươi căn bản cũng sẽ không đến tới trên thế giới này." Gã Lệ Ổng mặt đen lại, giật giật long trảo. Ánh mắt bạch long nương biến đổi, lập tức vung lên long dự, theo bên người gã Lệ Ổng bay đi, bắt đầu đi thu thập gã Lệ Ổng hứa hẹn qua chiến lợi phẩm. Gã Lệ Ổng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy như là lông lốc nhẹ bay tuyết lớn hoàn toàn như trước đây từ không trung hạ xuống, đem phía dưới nồng hậu dày đặc huyết sắc dần dần phủ lấp. Cùng lúc đó, truy kích lấy còn sót lại quân đội thân thuộc nhóm bắt đầu lần lượt trở về. "Chủ nhân, có mấy cái người thi pháp không biết rõ dùng thủ đoạn gì bỗng nhiên không tìm được, còn phải lại lục soát bên này sao?" U gạ xương vỡ mang theo dính đầy vết máu đen nhánh đuôi đinh, nhanh chân đi đến. Gạ lệ ông gật đầu nói, đại khái là dùng ẩn thân loại hình pháp thuật, mang lên một chút bạch liệp quyền tìm kiếm chung quanh. Bạch liệp quyền cứu rắc linh mẫn, thật là tốt người truy kích. Một bộ phận thân thuộc bị gạ lệ ông phái đi ra truy tìm nhảy rơi người thi pháp, còn lại thì là tại mệnh lệnh của hắn hạ bắt đầu quét dọn chiến trường, đoạt lại chiến lợi phẩm. Gạ lệ ông bay đến núi tuyết sừng phong vị trí, thu liễm hai cánh, trầm mặc đứng ở gió tuyết đầy trời bên trong, nhìn xem bận rộn thân thuộc. Trận chiến tranh này lấy của hắn thắng lợi kết thúc, nhưng hắn thân thuộc số lượng hao tổn không ít, có sáu thành tử vong, thắng thân tại nơi này. Còn lại cơ hồ toàn bộ mang thương. Ngoại trừ hồ gã xương vỡ bên ngoài long mạch ô giờ lúc đầu có 4 cái, hiện tại chỉ còn lại 2 cái, có một cái còn gãy mất một đầu cánh tay, thụ thương không nhẹ, nếu không phải sinh mệnh lực cường hãn, cảm giác đau yếu kém, lúc này đã hôn mê đi. Bởi vì gã lệ ông đi đầu điểm giết đối phương đại lượng người thi pháp, Bắc băng Linh tại cùng người thi pháp đối phanh quá trình bên trong chỉ chết 2 thành, còn có một thành chết tại một chút đột kích bọn chúng trọng giáp kỵ sĩ trong tay. Thương vong nhiều nhất là khủng tích cùng bạch liệt quyển những này xâm nhập chiến cuộc, hơn nữa không có mạnh mẽ như vậy thân thuộc. Hơn 400 bạch liệt quyển hiện tại chỉ còn lại vài giáp mấy chục con. Không tích 10 không còn một. Gã Lệ ổng pháp thuật dư bà cũng đánh chết không ít bạch lực huyện, bọn chúng đối hỏa thuộc tính công kích không có bao nhiêu năng lực chống cự. Tố năng pháp thuật luôn luôn là phạm vi lớn, uy lực mạnh, địch ta khó phân, hỏa cầu thuật càng là trong đó nhân tài kết xuất, chiến trường hỗn loạn, pháp thuật công kích đem người một nhà cuốn vào trong đó là khó mà tránh khỏi chuyện. Một ít nhân loại mạo hiểm đoàn đội, trong đội ngũ nếu là có tố năng học phái pháp sư, chiến đấu chỉ cần không muốn bị ngộ thương, nhất định phải đồng thời phòng bị địch nhân cùng người một nhà tiếp tục như vậy, ta muốn chịu đói. Cần lại thu một chút thân thuộc. Đối với thân thuộc đại lượng tử vong, gã Lệ ổng không có thương hại hoặc là thương cảm. Bọn chúng sinh hoạt tại gạ lệ ổng Long rực che chở phía dưới, tại thích hợp thời điểm vì hắn dâng ra sinh mệnh là chuyện đương nhiên. Đây thật ra là một loại giao dịch, bởi vì mong muốn lại thu liễm thân thuộc, gạ lệ ổng trước tiên nghĩ đến kia một đám đông lang, chờ ăn Long hồn thạch, ngủ say trưởng thành một lần, lại đi bên kia xem một chút đi. Hắn ở trong lòng làm ra quyết định. Rất nhanh, chiến trường bị thanh lý hoàn thành. Đại lượng khắc họa lấy phủ văn ma pháp áo giáp cùng đại kiếm đại thuẫn đắp lên cùng một chỗ, phản vật là một tòa kim loại núi nhỏ, số lượng tương đối thưa thớt ma pháp bảo thạch đã bị gãa lệ ống đơn độc thu vào không gian dưới chỉ. Hắn dựa theo quyết định. Tại Bạch Long nương mặt mũi tràn đầy oán niệm nhìn chăm chú bên trong cho thần một quả ẩn chứa ma lực bạch thủy tinh. Bộ dáng cùng lớn nhỏ cùng gã lệ ống lúc trước cầm viên kia không sai biệt lắm. Bởi vì không gian giới chỉ dung lượng có hạn, không cách nào chứa nổi nhiều như vậy trang bị ma pháp, gã lệ ống liền mệnh lệnh thân thuộc nhóm đi tới đi lui vận chuyển, chính mình thì là ở bên cạnh quan sát, để phòng ngừa có mắt không mở ra hỏa trọng hắn đổ vận. Những này mang theo nguyên tố linh quang trang bị ma pháp, chất đống số lượng nhiều, giống nhau có thể tạo được một chút tụ tập nguyên tố năng lượng tác dụng. Mặc dù hiệu quả rất nhỏ, kém xa tí tắc ma pháp bảo thạch, nhưng có chút ít còn hơn không, hơn nữa có thể mạo xương cảnh trợ. Bạch Long Nương bởi vì không có thân thuộc, chính mình ôm lấy một đống lớn trang bị ma pháp hướng tổ rồng bay, cũng tại trước khi đi đối gã Lệ ổng nói, ta đã đếm rõ ràng những thứ kia, thiếu một kiện ta đều sẽ nhìn ra. Ngươi cũng không nên thừa dịp lúc ta không có ở đây nữa, riêng, ta lập tức liền trở lại, nơi này có một nửa là chiến lợi phẩm của ta, ta. Chương 79, ngủ say. Một ngày thời gian sau, trận chiến tranh này mang tới thu hoạch đã bị gã Lệ ổng cùng Bạch Long Nương chia cắt hoàn tất, phân biệt mang về lãnh địa của mình. Bạch Long Nương tại một lần cuối cùng rời đi thời điểm, đi theo gã Lệ ổng trở về một chuyến băng sườn núi lãnh địa, cũng thẳng thắn nói cho gã Lệ ổng lần sau có chuyện như vậy phải tất yếu lại mang lên thần. nhìn nàng lúc nói chuyện thần thái, tựa hồ là đã đem gã lệ ổng đối nàng đã làm chuyện xấu ném sau. tại lợi ích trước mặt, giữa hai bên mâu thuẫn có cũng được mà không có cũng không sao. dù sao loại này lẫn nhau cướp đoạt tài bảo cùng lánh địa loại chuyện này, tại ngũ sắc long chi ở giữa nhìn mãi quẫn mắt. hơn nữa bạch long nương coi như mong muốn lại trả thù lại, cũng hoàn toàn không có cơ hội. thông qua lần này sóng vai chiến đấu, thần đã khắc sâu nhận biết tới thực lực của gã lệ ổng tiến bộ nhanh chóng, hoàn toàn vượt ra khỏi bạch long nương đối bạch long đã biết, thần thậm chí hoài nghi mình chưng có phải hay không bị lúc trước đầu kia đáng chết thủy tinh long cho đen cháo. 500 mét dốc đứng băng sần núi vị trí trong tổ rồng, gã lệ ông quay đầu nhìn về tổ rồng chỗ sâu nhất, từng kiện tản ra rất nhỏ nguyên tố chấn động ma pháp áo giáp hoặc là đại kiếm cất đặt cùng một chỗ, giống như là một cái núi nhỏ. Nhìn qua có chút lộn xộn, nhưng là tràn đầy giàu có ý vị. Những ma pháp này trang bị mặc dù đại bộ phận là chế thức, nhưng tương tự là có giá trị không nhỏ một bút tài phú. Gã lệ ông nghĩ đến nếu có cơ hội lời nói, có thể dùng bọn chúng đổi lấy tới chính mình càng yêu thích hơn ma pháp bảo thạch, có giá trị sự vật rất nhiều, nhưng gã lê ông yêu nhất tràn ngập thời gian tuế nguyệt cổ lao vật phẩm, cùng đáng yêu ma pháp bảo thạch. Bất quá ngay tại vừa rồi. Gã lệ ổng phát hiện chính mình còn đối tính theo thời gian công cụ sinh ra không giống hưng thú. Tại một cái người thi pháp chiến lợi phẩm trên thân, hắn tìm tới một cái dùng vàng bạc chế tạo vật nhỏ, vẽ ngoài bên trên cùng loại đồng hồ bỏ túi, chủ thể là làm bằng vàng tạo, bên trong kim đồng hồ dùng chính là ngân, phản xạ lấp lóe tia sáng. Kim đồng hồ mỗi một lần chuyển động, bánh răng ở giữa nhỏ bé cố định tiếng tạch tạch, đường hắn cảm thấy tâm thần an bình. Đem cái này cùng loại đồng hồ bỏ túi tính theo thời gian công cụ bỏ vào bên giường, gã lẹo ông cầm lên một cái không gian dưới chỉ, chật không gian một hồi gợn sóng, từ đó rơi ra tới một thanh sắc bén bức người ma pháp đại kiếm. Cùng một chút không coi là nhiều ma pháp vật liệu, thư tịch, quyền trụ, điểm tâm đồ ăn. Chiếc nhẫn này đến từ Cổ Tợ Phỉ, ngoại trừ ma pháp đại kiếm là đồ vật của dân bên ngoài, cái khác đều là của Cổ Tợ Phỉ vật phẩm. Gã Lệ ổng trước nhìn về phía ma pháp đại kiếm. Vừa dài vừa rộng trên thân kiếm khắc lấy dày đặc phù văn, gió lạnh thổi qua, dường như bị lưỡi kiếm sắc bén xé mở, phát ra thê lương thanh âm, phía trên còn dính nhuộm thuộc về bạch long nương long huyết. Trôi kiếm cùng lưỡi kiếm kết nối cuối cùng có một cái màu xanh phẩm chất cao bạc thạch, dưới trôi kiếm bưng có gã Lệ ổng xem không hiểu ngôn ngữ viết xuống văn tự. Hắn suy đoán là trôi này ma pháp đại kiếm danh tự, không phải tiếng thông dụng. Hơn nữa nhìn hình thể của nó, cũng không giống là cho nhân loại bình thường sử dụng. Gã Lệ ổng chút vào ma lực, tại đại kiếm trung quanh lập tức lượn lờ hiện lên một tầng cô đọng truy mang. Có chút dùng sức hướng trên mặt đất đâm một cái, cứng rắn băng tinh cùng đất đông cứng giống như là đầu hũ giống như bị thật sâu cắm vào. Là một cái vũ khí tốt, đáng tiếc ta không dùng đến. Gã Lệ ổng cảm thấy có chút đáng tiếc. Chân Long giống nhau sẽ sử dụng vũ khí trang bị tăng cường chính mình, chỉ là trở ngại hình thể, trừ phi là sử dụng biến hình thuật, biến thành tương ứng hình thể, không phải tuyệt đại đa số vũ khí đều không thể sử dụng. Gác Lệ ổng tổng không đến mức cầm chiếc đũa giường như vũ khí xông đi lên đâm người. Hẳn là có có thể khiến cho vũ khí biến hình pháp thuật, nhưng là ta sẽ không. Gã lệ òng nhìn qua trên chuôi kiếm ma pháp bảo thạch, nghĩ đến muốn hay không cho nó giữ lại. Mười mấy giây sau, hắn lắc đầu, đem ý nghĩ này theo trong đầu đuổi ra ngoài. Như vậy một kiện có thể tùy tiện mở ra vậy dòng vũ khí, nó chân quý địa phương không chỉ là viên bảo thạch kia, phía trên tỉ mỹ khắc họa phù văn, chế tạo lưỡi kiếm không biết tên kim loại vật liệu, đều là tốt nhất đồ vật, giá trị xa không phải một quả ma pháp bảo thạch có thể so sánh với. Không có làm loại này phung phí của trời chuyện, gã lão òng đem nó xem như chính mình vật siêu tập thả lên, bởi vì chưa muốn ngủ thời điểm bị cắt tổn thương. Hắn không có đặt ở phủ kín bảo thạch trên giường, đặt ở khoảng cách không xa dưới giường. Có lần này thu hoạch, Gã Lệ Ông bảo thạch giường hiện tại độ dày tăng lên một tầng, hắn tại nằm sắp đi lên thời điểm bên cạnh còn cuốn nhan sắc khác nhau bảo thạch, mỗi một lần hô hấp đều có thể hấp thu tới không ít nguyên tố năng lượng, mười phần hài lòng. Bất quá Gã Lệ Ông mục tiêu là chế tạo ra một cái lấy bảo thạch làm nước hồ bơi lớn, có thể vùi lấp thân thể của hắn, nhường hắn ở trong đó ngao du. Những này còn kém rất xa. Sau đó, Gã Lệ Ông đem ánh mắt chuyển rời đến cổ Phật tợ mang theo vài cuốn sách bên trên, tại cẩn thận xem hết về sau, trên mặt lộ ra vui vẻ cùng thất vọng xen lẫn biểu lộ vui vẻ là bởi vì những sách này bên trong ghi lại có phòng hộ học phái cơ sở phù văn cùng ma chú, còn có một số pháp thuật mô hình. thất vọng thì là bởi vì chỉ có hạ vị pháp thuật. những sách này ở vào một loại cơ hồ bị lật nát trạng thái, nhìn ra được chủ nhân của bọn chúng đã tại hết sức giữ, nhưng vẫn là bởi vì thời gian trôi qua mà mài mòn rất nhiều, tỷ lệ lớn là có bậc tự phụ lưu làm kỷ niệm vỡ lòng thư tịch. gã lệ ông đưa ra một khối địa phương, đem những này sách cùng theo song đầu ổ dở nơi đó đạt được sách đặt ở cùng một chỗ. mặc dù đã nhớ kỹ trong đó nội dung, nhưng là ngẫu nhiên đọc qua thư tịch, so trực tiếp hồi tưởng ký ức mang tới cảm thụ phải sâu khát rất nhiều. Túi lâu xuống, hắn nhìn một chút từ trong không gian giới chỉ xuất ra nhân loại đồ ăn. Một bộ phận tạo hình tinh xảo, tiểu xảo bên trong tản ra nhàn nhạt hương thơm mật ong vị, là một loại nghe lên không tệ đồ ngọt bánh ngọt, một bộ phận khác là bình trang màu đỏ nhạt chất lỏng, bóp nát nắp bình, có thể ngửi được nhàn nhạt rượu nho vị. Bánh ngọt phối rượu, lao pháp sư này khẩu vị vẫn rất quái dị. Gã lệ ông một bà nhấc lên đồ ngọt bánh ngọt, đem nó đổ vào trong miệng, tại đơn giản nhai nhai nhắm nuốt mấy lần về sau, lại phối hợp rượu nho nước, ăn vào bụng. Hắn chậc chậc lưỡi, bởi vì có chút hỏng bét hỗn hợp khẩu vị mà thất vọng. So với những vật này Gã lệ ống vẫn là càng ưa thích can thịt, bất luận là thực phẩm chín vẫn là thịt tươi, hắn mặc dù là cái gì đều có thể ăn, nhưng cũng có chính mình đặc biệt thích. Đem chiến lợi phẩm đều đại khái nhìn một chút về sau, gã lệ ống trịnh trọng lấy ra một vật, tạo hình giống như là bàn thủ cự long màu đỏ long hồn thạch, làm long hồn thạch bại lộ trong không khí thời điểm, trong lòng gã lệ ống lập tức sinh ra một cố khó mà ức chế khát vọng. Bởi vì đã giao phó song thân thuộc nhóm rất nhiều chuyện hạng, lần này gã lỵ ống không tiếp tục kiểm chế chính mình khát vọng, một ngụm sắp tán phát ra cổ long khí tức long hồn thạch nuốt vào, long hồn thạch thể tích rất nhỏ, vào trong miệng căn bản không có cảm giác gì. Nhưng khi nó xuyên qua cổ họng, đọa tiến trong bụng về sau, một cỗ mênh mông năng lượng tinh hoa trong nháy mắt bắn ra, giống như là hải khiếu giống như tự dạ dày hiện hiện, mãnh liệt lăn lộn quét sạch hướng gã lệ ổ toàn thân, toàn thân khắp nơi. Tại những năng lượng này trùng tích vào, gã lệ ổ toàn thân run lên, kìm lòng không được rên gì vài tiếng, long chảo vô ý thức giữ chặt. Có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn khói cảm, từng tầng từng tầng, giống như là leo lên cầu thang giống như hướng lên trên điệp ra, đang một mực kéo dài sau hai giờ, rốt cục leo lên xong lên đỉnh cao nhất. Oeng. Gã chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng. Vô tận buồn ngủ tùy theo kéo dài mà đến, gã lệ ổng cảm giác chính mình phản phất là về tới mâu thân ấm um áp. Ấm um áp cảm giác thư thích lấp kín thân thể, nhường hắn theo bản năng co lại cái đuôi, vùi vào đầu, nghe bên ngoài gào thét phong tuyết âm thanh, trong nháy mắt tiến vào biển lòng vững dạ trạng thái ngủ. Thời gian như thời gian qua nhanh lặng yên mà qua. Thời gian trường hà thay đổi ngày xưa cố định trôi qua, tạo thành một cái những sinh vật khác không cách nào nhìn thấy lớp xoáy, bao vây lấy thân thể của gã lệ ổng. Từng kia từng sợi thời gian nước sông quán chú trong đó, tại trên người gã lệ ổng đàn sen tuyết nguyệt cùng thời gian đặc biệt vận vị. Chương 80, Quang Minh thần cùng giáo đỉnh. Quang Minh giáo đỉnh Ngoại trong đại lục tín đồ nhiều nhất, phạm vi thế lực lớn nhất thần chi giáo hội, thờ phụng một tôn chân thực tồn tại thần linh, một vị thiện lương trận doanh vĩ đại quang minh thần. Dù cho cùng tất cả cao cao tại thượng chúng thần so sánh, thần cũng là trong đó nổi bật tồn tại, là vĩ đại thần lực người sở hữu. Thần Thiện Lương, thần tứ Bi, thần Thương Hại, thần là thế gian mang đến quang minh lực lượng, chống cự tất cả tà ác tồn tại. Mà trừ quang minh thần ra, thần còn có cái khác tôn sưng. Mặt trời cùng ngày mùa hè chi thần, thời gian bảo hộ người, nông nghiệp cùng bội thu chi thần. Thần tín đồ lấy nhân loại số lượng nhiều nhất, là phàm nhân rộng rãi nhất sùng bái đối tượng. Thần mục sư tại bất luận cái gì địa phương đều rộng được hoang nên, cho tới dân nghèo, từ hoàn thất đều có thần tín đồ. Mặt trời, Quang Minh, chữa bệnh, lực lượng, là thần chức năng cùng quyền hành. Thần thánh huy là một mặt thiêu đốt lên đại nhật. Thần tín đồ trải rộng mỗi một cái quốc gia. Cho dù là không tín ngưỡng người của Quang Minh thần loại, giống nhau đối vị này vĩ đại lại từ bi thần linh tràn ngập kinh ý, chán ghét thần chỉ có sinh hoạt tại hắc ám trong bóng tối tà ác lực lượng. Bởi vì Quang Minh thần chưa từng kiêu kiệt lựa giận cùng lực lượng, thần lấy thần uy trấn nhiếp tà ác tồn tại, cổ Vũ Thiện Lương cùng người chính nghĩa. Phương Nam đang giao chiến rất nhiều cơ gia. Chiến hỏa cùng khói lửa cơ hồ quét sạch mỗi một tấc đất, chỉ có Quang Minh Giáo hội chỗ thổ địa còn duy trì thánh khiết cùng hoàn chỉnh. Quang Minh Thần tín đồ tuân theo hiền lành ý nghĩ, thu nạp tiếp tế rất nhiều bởi vì chiến loạn mà lưu ly li không nơi yên sống, không nhà sợ quy ngợi, bao quát một chút quân nhân binh sĩ, ở chỗ này có Quang Minh Thần che chở, không có bất kỳ cái gì thế lực có can đảm ra tay đả thương người. Tại lớn giáo đỉnh hạch tâm thần điện, đỉnh chóp cùng bốn phía vách tường trải rộng bích họa, nội dung là Quang Minh Thần dạy bảo thế nhân thiện lương cùng chính nghĩa, hoặc là chiến thắng tà ác các loại cố sự điển cố có sáng tỏ thái dương quang huy xuyên thấu qua tứ phía cửa sổ hạ xuống, tại lóa mắt màu trắng bên trong, đem trung quanh chiếu dọi phảng phất giống như thân ở mộng cảnh. tóc trắng xóa, cầm trong tay quyền trượng giáo hoàng khép hờ hai mắt, mang trên mặt trách trời thường dân biểu lộ, ngồi ngay ngắn ở giáo hoàng chi vị bên trên. một vài bước chiến hỏa chân hợp, dân chúng lầm than xuất hiện ở đáy mắt của hắn hiện hiện, hắn vì thế thật sâu thở dài, là phương nam các nước các con dân yên lặng cầu nguyện, hy vọng bọn họ như thế có thể được tới quang minh thần che chở, sớm thoát ly chiến hỏa. thật lâu, quang minh giáo hoàng mở mắt, nguyện quang minh thần quang huy có thể chiếu dọi đại địa, gột rửa chiến tranh, tịnh hóa thế nhân nguyên tất cả tà ác, tất cả hắc ám theo đại địa biến mất, quang minh vĩnh tồn. tướng mạo hiền hòa, lão nhân tóc trắng yếu ớt thở dài. cho dù có truyền kỳ thực lực, nhưng xem như quang minh thần người phát ngôn, hắn không thể ảnh hưởng đúng tay nhân loại quốc gia ở giữa chiến tranh, trừ phi trong này có tà ác tồn tại thôi đâu. quang minh giáo hoàng hoàn toàn chính xác cảm nhận được một kia tà ác lực lượng, lực lượng kia bắt nguồn từ tỷ mộ vương quốc, bị dần dần từng bước xâm chiếm, đang từ từ sụp đổ tỷ mộ vương quốc. phương nam chiến hỏa vốn là bởi vì tỷ mộ vương quốc suy sụp mà lên, quang minh giáo hoàng bởi vậy càng thêm hoài nghi có tà ác lực lượng trong bóng tối quấy phá, nhưng nó cũng không rõ ràng chỉ là quang minh giáo hoàng loáng thoáng suy đoán cùng suy đoán hắn hiện tại liền dừng lại tại tỷ mộ vương quốc chủ thành quang minh lớn giáo đỉnh lên tới hoàng thất pháp sư học viện quý tộc phủ đệ xuống đến tít ngoài rìa khu bình dân những địa phương này hắn đều đi dò xét qua nhưng một mực không thể chân chính phát hiện tà ác lực lượng căn nguyên chỗ cho nên hắn như cũ không thể ra tay chỉ có thể thời điểm chú ý đến tỷ mộ vương quốc phòng ngừa kia một tia không biết tà ác lực lượng lan tràn nhưng là tựa hồ là đã nhận ra quang minh giáo hoàng nhìn chăm chú kia một tia tà ác lực lượng ẩn giấu vào cảng thâm thúy hám co đầu rút cổ lên không còn hành động liền hắn đều khó mà lại cảm ứng được. Trước mắt hắn có thể làm mức độ lớn nhất sự tình, chính là mở rộng thần điện, là tại trong chiến hỏa chịu đủ cực khổ đám người cung cấp trị liệu hoặc là một chút đồ ăn chỗ ở hiện tại. Quang Minh giáo hoàng theo thường lệ hướng thần linh cầu nguyện, hy vọng có thể đạt được đến từ Quang Minh thần đáp lại, chỉ dẫn hắn đi hướng phương hướng chính xác. Nhưng đối với nhân loại ở giữa chiến tranh, không phải tác động đến toàn bộ đại lục cái chủng loại kia cấp bậc, dù cho phía sau có tà ác lực lượng thôi động, Quang Minh thần cũng rất ít sẽ dành cho đáp lại. Đây không phải thần không thèm để ý chịu đủ tra tấn tín đồ, mà là bởi vì thần ánh mắt không cực hạn tại thế giới này. Quang Minh giáo hoàng minh bạch điều này, cho nên cầu nguyện về cầu nguyện trên thực tế cũng không có quá quá thời hạn chờ đến từ thần đáp lại nhưng khi cầu nguyện sắp tiếp nhận chuẩn bị kết thúc thời điểm một cố vô hình siêu phàm lực lượng bỗng nhiên hạ xuống lao nhân tóc trắng toàn thân rung động ngẩng đầu lên tâm mắt bên trong tôn này cao lớn quang minh thần pho tượng đang phát ra vô tận quang huy bảo thạch chế tạo hai mắt lúc này mang theo tràn ngập huyền bí trí tuệ thần tính quang mang vốn nên là tử vật pho tượng xuống lại trung quanh lượn lờ lấy quang minh thánh khiết thần thánh khí tức thần ngài rốt cục nghe được ngài hẹn bọn tín đồ cầu nguyện mang theo ánh sáng huy sáng lâm nơi đây thân xác của quang minh giáo hoàng vô cùng kích động ủy quang minh thần pho tượng phía dưới thân thể bởi vì kích động mà run rẩy, tại hắn trở thành giáo hoàng toàn bộ kiếp sống bên trong, đây thật ra là lần thứ nhất hắn gặp phải đến từ thần đáp lại, hơn nữa không phải lấy mộng cảnh hình thức, mà là càng thêm trịnh trọng nghiêm cẩn thánh tích dáng lâm. tràn đầy vô tận quang huy hai mắt nhìn về phía thấp nằm trên đất tín đồ, hướng hắn truyền một vài bước hình tượng, một vòng hắc nhật giữa trời, hắc ám là thần quang mang, có xúc tu giống như hấp vụ từ trong bóng tối do ra, màu đen quạ đen bay tán loạn nảy múa, đem quang minh bầu trời từng tức từng tức ăn mòn xé rách, phía dưới đại địa sinh linh đồ thán, không lý trí chút nào, dị dạng đáng sợ màu đen áp thú tại đổ sát lấy quang minh thần tín đồ. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Thấy cảnh này, lão nhân tóc trắng sắc mặt đột nhiên tái nhợt một mảnh, trái tim giống như là bị một bàn tay lớn nắm chặt. Theo kia vòng đáng sợ hấp nhợt bên trên, hắn thấy được điên cuồng hỗn loạn không rõ cùng tà ác, nhường thân làm chuyển kỳ tồn tại hắn đều kinh hồn bặt vía, cơ hồ khó mà hô hấp. Cùng quét sạch toàn bộ đại lục hắc ám hạo kiếp so sánh, hắn ngay tại lo lắng mấy cái quốc gia chi chiến, hoàn toàn là cái nhao ầm ỹ giống như trò trẻ con. Đang vẽ mặt cuối cùng, hắn thấy được một cái đen nhánh mặt trời pho tượng, tựa hồ là tất cả tai nạn khởi nguyên. Gieo in, ta trung thành tín đồ, ta hải tử hiền lành, thế giới này nguy cơ sớm tối ngẩng đầu, tiếp nhận ta quả tặng. Sau đó tìm tới nó, phá hủy nó. Nếu không hắc cám đem bao phủ quang minh, thiện lương cùng chính nghĩa đem không còn tồn tại. Thần thánh thanh nghiêm mang theo trang trọng chăm chú ý vị rơi vào quang minh giáo hoàng Dự inh trong hai, xua tán đi trong lòng của hắn sợ hãi, nhưng hắn cảm nhận được một mảnh tường hòa cùng ấm áp. Diệu inh khuôn mặt trang nghiêm, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt di động tới quang minh thần pho tượng hai chân vị trí thời gian liền ngừng, lại hướng bên trên nhìn. Tại trong lòng diệu inh là đối thần linh bất kính. Cùng lúc đó, không gian đột nhiên nổi lên từng đợt cơn sóng, ánh sáng nhu hòa từ trên trời giáng xuống, bao vây lấy một cây tinh khiết trắng loáng quyền trượng tản ra nhàn nhạt thần tính quang mang, lơ lửng tại trước người của quang minh giáo hoàng. chương 81, loại cực lớn số long. thời gian 5 tháng đảo mắt mà qua, cực bắc băng nguyên bầu trời như cũ ở vào bị mặt trời cùng quang minh tiếp quản cực chú trạng thái. lúc này tuyết trắng bay tán loạn, lang liệt hàn phong dưới ánh mặt trời gào thét phi nhanh. đang bị quang minh giáo đình mục sư cùng thánh kỵ sĩ tại đi khắp đại lục tìm kiếm hất mặt trời pho tượng, nó lúc này còn lẳng lặng chờ tại bị gạ lệ ổng ném một chỗ thâm thúy khe nước phía dưới. cùng lúc đó theo thời gian trôi qua, băng sơn núi lãnh địa trong tổ dồng, một tôn đang ngủ say quái vật khổng lồ ngay tại chậm rãi thức tỉnh, mở ra kia đối bạch kim long đồng. Sáng chói ánh mắt theo đồng bên trong bắn ra, gã lệ ổng ý thức theo trong hỗn độn thành tỉnh lại. Hắn giật giật thân thể, dì dào cho bụi tòng long vậy bên trên chấn động rất xuống, rơi vào bên cạnh làm thành một vòng màu xám vết tích. Lần này ngủ say trưởng thành ngủ 5 tháng thời gian. Gã lệ ổng lung lây đầu, đem trong đầu cuối cùng một tia mông lung buồn ngủ đuổi ra ngoài. Bởi vì ngủ thời gian quá lâu, hắn có một loại chính mình muốn gì xét cảm giác, gân cốt cùng cơ bắp ở giữa có một loại nhỏ xíu chưa sót cảm giác. Bởi vậy, gã lê ống theo bản năng giãn ra long dược, mong muốn hoạt động một chút gân cốt. Nhưng là thân thể vừa mới theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Gã Lệ Ẩng liền cảm nhận được một cỗ lực cản. Hắn người, Tả hưu quay đầu nhìn một chút. Ra thịt rõ ràng, giống như cự hạm bùm dày rộng long rực chạm tới vách tường băng tinh mặt ngoài, mà hắn còn không có đem long rực hoàn toàn giãn ra. Hắn đứng người lên, đỉnh đầu đốn lượn tráng kiện sừng rồng trực tiếp va vào trên trần nhà. Cái này gã Lệ Ẩng một cái giật mình, lập tức khôi phục thanh tỉnh. Giống như là lần trước theo đáy sông tổ rồng bên trong thức tỉnh đồng dạng, băng sơn núi tổ rồng không gian vào lúc này trong mắt của gã Lệ Ẩng đột nhiên biến hẹp hòi lên. Nhưng tình huống lại có chỗ khác biệt, bởi vì đáy sông tổ rồng vốn là dựa theo gã Lệ Ẩng ngay lúc đó hình thể chế tạo riêng. Tại một lần trưởng thành sau cảm thấy chật hẹp là bình thường chuyện, thật là băng sườn núi tổ rồng lại là cùng Bạch Long nương hình thể xứng đôi, là theo gã lệ ổng rất chống trải rộng lượng loại kia. Mà bây giờ, hắn lại cảm nhận được chung quanh chật chội nhỏ hẹp. Sử dụng Long hồn thạch ngủ say trưởng thành, hiệu quả vượt qua gã lệ ổng dự kiến. Hắn có chút cúi đầu xuống, tránh cho sừng rồng lại tiến đụng vào trần nhà, sau đó cúi đầu mắt nhìn chính mình bảo thạch giường. Trước kia có thể vừa vặn nhường hắn co lại đến nằm sấp đi lên bảo thạch giường, hiện tại ở trong mắt gã lệ ổng lại tiểu nhân giống như là hai đồng cái nồi đồng dạng bỏ túi lang yêu. Ta hình thể lần này là trưởng thành nhiều ít. Sắc của gã lệ ổng ứ vấn: ngay đầu nhìn về phía băng tinh vết tường, thông qua bóng loáng băng tinh phản xạ đến quan sát bây giờ hình dạng. Hai đôi bốn lượn sừng rồng theo mặt nạ hướng về sau kéo dài, biến càng thêm tráng kiện bén ngoạn. Tại long chảo, lưng, long vĩ này địa phương phân bố nhỏ bé gai, lân giáp sáng ngời, long chảo sắc bén bước người, long dực cơ hầu ngăn cản toàn bộ xào huyệt. Dương cánh 24 mươi mét, thân dài 20 mươi mét, liền tứ chi lúc chạm đất vai cao đều trọn vẹn 5 mét, giống như là một tòa đứng vững nhà lầu. Về mắt hình thể, gã lê ống hoàn toàn siêu việt bạch long đường, thậm chí vượt qua trưởng thành bạch long hình thể, đi tới trắng niên bạch long hình thể lớn nhỏ. Trưởng thành Bạch Long là cỡ lớn long, chỉ có sống đến hơn 200 tuổi chấm nhiên, khả năng trở thành loại cực lớn long. Tê gã Lệ Ẩm nhìn xem bây giờ chính mình, không khỏi hít vào một ngụm cực bắc băng nguyên không khí lạnh. Hắn hình thể, theo dài 12 mét cỡ lớn long, một lần hành động biến thành dài 20 mét loại cực lớn long, so Ngân Long Lận Hạ chỉ là nhỏ một chút điểm, bởi vì thân phận của gã Lệ Ẩm thể hình dáng tương đối khôi ngô cao lớn nguyên nhân, nhìn qua thậm chí không thể so với Lận Hạ bản thể nhỏ hơn. Dưới tình huống bình thường gây giống thời Quang Long Sồ Long, vừa phá xác chính là loại cực lớn. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, ta đã chính thức trở thành thời Quang Long? Tối thiểu nhất mang theo hình phu diện khẳng định là muốn so sò long phải lớn 18 mét tới 30 mét ở giữa thân dài thuộc về loại cực lớn long thời quang long sò long chính là loại cực lớn long cùng thành niên kim long ngân long hồng long thiết long thuộc về một cái cấp bậc mà gã lệ ổng trước mắt quả thật đạt đến cấp độ này mà tại tuổi tác phu diện hắn vẫn là sò long ba tuổi tuổi nhỏ nhỏ sò long chỉ có điều đầu này sò long có vẻ lớn ngoại trừ hình thể cơ hồ trực tiếp tăng gấp bội tăng trưởng bên ngoài trên người gã lệ ổng rõ rệt nhất biến hóa còn có hai điểm một là trên người hắn lại tăng thêm một đạo vảy đen tri hoàn đạo này vảy đen tri hoàn không tại cái cổ vị trí Nó lúc trước chi hai bên bả vai vị trí phân biệt hướng phía dưới hướng lên, tạo thành một cái có điểm giống là hình toi bất quy tắc vảy đen chi hoàn. Mới vảy đen chi hoàn xuất hiện, gã Lệ Ẩm có nhất định nói trước. Bởi vì hắn gặp qua đầu kia tương lai trên người thời quang long có càng nhiều vảy đen chi hoàn. Mà đệ nhị điểm biến hóa, nhường gã Lệ Ẩm có chút không sai cùng phòng. Hắn một thân cùng Bạch Long Sồ Long cùng loại, sáng ngời như mặt gương giống như thuần trắng lân giáp biến sắc. Biến hóa không coi là quá lớn, nhưng đầy đủ nhường gã Lệ Ẩm nhìn cùng Bạch Long bắn đại bác cũng không tới. Gã Lệ Ẩm một thân vảy rồng biến thành chiếu sáng dạng rỡ màu trắng bạc, nhường hắn thoạt nhìn như là từ thuần ngân kim loại chế tạo điêu khắc thành sinh mạng thể màu trắng bạc. Nếu là đỉnh đầu của gã Lệ Ổng tới Long Vĩ lại dài ra một chút viền xếp nếp, người khác sẽ lần đầu tiên đem hắn cho rằng là Ngân Long, mới là có khả năng nhất chuyện. Cho dù là hiện tại, gã Lệ Ổng bộ dáng cũng càng giống như là Ngân Long dị thể. Màu trắng bạc cùng thuần bạch sắc ở giữa khác biệt cũng không nhỏ. Nếu như bị Lận Hạ hoặc là Bạch Long Nương nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ không biết rõ sẽ là một bộ thế nào biểu lộ. Các nàng nếu là nhìn thấy gã Lệ Ổng, nhất định sẽ chấn kinh đến cực điểm. Thậm chí sẽ hoài nghi từ bản thân phán đoán. Loài rồng đối đồng tộc thân phận phán đoán, chủ yếu là thông qua Long uy cùng chân Long khí tức, dù cho cách nhau rất xa, Không nhìn thấy diện mạo như thế có thể đánh giá ra thân phận của đối phương, Gã Lệ Ổng khí tức mặc dù mạnh hơn rất nhiều, nhưng trên bản chất hay là hắn. Trừ phi hắn tận lực thu liễm khí tức, không phải biết hắn long không cần gặp hắn liền xác định thân phận của hắn. Gã Lệ Ổng chuyển động thân thể, một mình thưởng thức chính mình rất có mỹ cảm long thể. Hắn trải qua một chút chiến đấu, nguyên bản màu trắng trên vải rồng nhiều hơn một chút tương đối thô ráp vết tích, không phải tất cả địa phương đều sáng ngời như gương, nhưng lần này ngủ say đem Gã Lệ Ổng đổi mới một lần, thời gian giữa đi lúc trước hắn lưu lại thô ráp vết tích. Tại Gã Lệ Ổng không gian xung quanh bên trong, nguyên tố năng lượng vô cùng sinh động nhảy lên mạnh củng. Phản vật tại vì hắn tân sinh mà ăn mừng. Gã Lệ ổng có thể cảm giác được, chính mình đối với nguyên tố năng lượng chỉ huy năng lực không chế lại tăng lên một cái cấp bậc, thi pháp sẽ thay đổi đơn giản hơn mao lẹ, học tập pháp thuật giống nhau sẽ đơn giản rất nhiều. Hắn cảm giác chính mình không chỉ giống như là nguyên tố tra ruột đơn giản như vậy, hiện tại đại khái tấn thăng đến ông nội đẳng cấp. Mặc dù không biết rõ truyền kỳ người thi pháp đối nguyên tố năng lượng lực không chế, nhưng gã Lệ ổng cảm thấy, cũng không qua như thế, không thể so với hắn mạnh lên nhiều ít. Xem như vừa tiếp xúc pháp thuật tri thức, liền có thể thông qua ý nghĩ của mình cải tiến pháp thuật tổ đại, gã Lệ ổng ở phương diện này có quyền lên tiếng. Nhân loại bình thường người thi pháp, không đến truyền kỳ muốn thay đổi lương pháp thuật, không khác người si nói nhộng. Cao lãnh nguyên tố năng lượng cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt nhìn. Chương 82, lang tâm thị tộc. Cực bác băng nguyên cao mấy ngàn thước không phía trên, lạnh thấu xương hàn phong như đao, rất ít có thể nhìn thấy có sinh vật hoạt động cái bóng. Tại dạng này độ cao, rét lạnh khí lưu đủ để cho đa số phi hành sinh vật trôi nước, chỉ có một số nhỏ ma pháp sinh vật mới có thể ngẫu nhiên đến. Cùng lúc đó, gác lệ ổng tùy ý vung lên long dự, khi thì xoay tròn, khi thì lao xuống. Hắn túi đầu quan sát đẩy trời biển mây, tâm tình vô cùng thoải mái. 3 năm, 3 năm qua đi, Hắn rốt cục có đủ để cho chính mình an tâm, tung hành cực bắc băng nguyên lực lượng, cỗ này loại cực lớn long thể đại biểu thực lực, so gã Lệ Ổng đang thức tỉnh mới bắt đầu tưởng tượng còn mạnh hơn. Long hồn thạch hiệu quả đối với hắn đầu này dị thể thời quang long mà nói, quả nhiên là tốt tới cực điểm. Thời gian trường hà cùng hắn liên hệ lại lần nữa xâm nhập, gã Lệ Ổng phun ra nuốt vào thời gian nước sông, thu hoạch được thời gian chi lực hiệu suất nhanh hơn mấy lần không ngừng. Đem chính mình lần này trưởng thành nắm giữ năng lực mới nghiên cứu minh bạch về sau, gã Lệ Ổng đã vô cùng xác định, hắn thu được thời quang long sổ long tuyệt đại bộ phận năng lực. Mà thời quang long sổ long là truyền kỳ sinh vật nếu là vừa mới sinh ra vẫn chưa tới mấy cái tuần lễ thời quang long sổ long có lẽ phải yếu tại bình thường chuyển kỳ nhưng ngoại trừ chuyển kỳ trở lên thực lực không có sinh vật có thể đối bất kỳ thời quang long sổ long tạo thành uy hiếp, cho dù là vừa mới phá xác mà ra thời điểm. Húng chi gã lệ ống không phải vừa mới sinh ra hắn đã học tập không ít pháp thuật lần này trưởng thành nhường tinh thần lực của hắn tăng nhiều đã có thể lại sâu một bước học tập cao hoàn pháp thuật chờ đem muốn tần nghiên cứu ra toàn bộ cao hoàn hỏa cầu thuật biến trùng nắm giữ chuyển kỳ người thi phát tới gã lê ống đều có nắm chắc cùng đánh một trận. Bất quá thực lực mặc dù trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhưng Gã Lệ ổng cũng không có vì vậy tự đại đến cho là mình vô địch. Không nói đến chư thần tồn tại, những cái kia địa ngục hoặc là trong thâm uyên ác ma thần vương, ma quỷ đại quân, hay là nguyên tố vị diện nguyên tố chi chủ, đều không phải là hắn có thể trêu chọc nhân vật. Gã Lệ ổng lần này rời đi băng sơn núi lãnh địa là vì thu một nhóm mới thân thuộc. Loại cực lớn long thể mang ý nghĩa hắn cần số lượng càng nhiều, chất lượng cao hơn đồ ăn, khả năng hài lòng giống nhau tăng trưởng khẩu vị, Gã Lệ ổng cũng không thích đem thời gian của mình lãng phí ở đi săn phía trên, cho dù hắn thời gian vô cùng vô tận. Hắn đem mục tiêu đặt ở trước đó gặp qua đám kia trên người đông lang. Bang nguyên chi chủ Gã Lệ ổng muốn nhìn một chút có thể thu được băng nguyên chi chủ danh hiệu ma pháp sinh vật, đến tuột cùng đến cỡ nào cao ngạo, là chọn trở thành hắn thân thuộc, vẫn là thà chết chứ không chịu khuất phục. Bởi vì thời gian chi lực biến dư dạ rất nhiều, gã Lệ ổng sử dụng ra tốc thái đi đường. Tốc độ của hắn trực tiếp siêu việt vận tốc âm thanh, tại biển mây bên trong giống như là một đạo thẳng tắp ngân bạch đường cong, giống như huyền ảnh quỷ mị, trực tiếp hướng phía Đông Lang căn cứ phi nhanh bay đi. Chân long nhanh nhẹn chỉnh độ, cùng tuổi tác cùng hình thể cũng không phải là hiện ra đang tương quan quan hệ bởi vì một người cấp bậc đa nguyên vũ trụ, nhằm vào Long tộc pháp thuật, hình thể càng lớn chân Long, nhận chủ vật chất vị diện áp chế liền càng mạnh, nhiều khi ngược lại càng chế cùn, trừ phi bọn chúng có thể nắm giữ rất nói thêm cao nhanh nhẹn thuộc tính pháp thuật, hay là tiến về không có chủ vật chất vị diện áp chế vị diện khác, gã lệ ống giống nhau nhận lấy chủ vật chất vị diện áp chế ảnh hưởng, hiện tại dưới trạng thái bình thường nhanh nhẹn trình độ không bằng ngủ say trước cỡ lớn Long thể, nhưng là thời gian của hắn thao túng năng lực lại đầy đủ để bù điểm này, dù cho gia tốc thái cực hạn chỉ để thăng gấp đôi, hiện tại tối cao chỉ có gấp sáu lần nhanh, nhưng như cũng đầy đủ gã lẹo ống tới lui như rõ, động tác dính liền linh mẫn kinh người. Gia tốc thái tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ là qua thời gian rất ngắn, Gã Lệ Ổng liền đi tới mục đích. Lần trước nhìn thấy Đông Lang khu vực. Nơi này cũng không phải là bình nguyên, mà là có chập trùng đường cong, trải rộng cao lớn cây cối băng nguyên rừng rậm. Từng cây cao mấy chục trượng, có chút cùng loại với trên địa cầu tuyết man tướng quân cây tuyết lĩnh tùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là từng tồn cự nhân giống như sừng sững trên mặt đất. Cực bão băng nguyên cuồng bạo hàn phong không cách nào làm cho bọn chúng thân cây lung lay mảy may, chỉ có thể vô lực lắc lư chút cành lá ngọn cây, đem từng mảnh từng mảnh trên lá cây tuyết động chấn động rất xuống. Gã Lệ Ổng tối đầu nhìn qua tuyết linh trùng rừng rậm, ánh mắt đảo qua phát hiện rất nhiều sinh hoạt ở nơi này bằng nguyên sinh vật. chỗ này tuyết lĩnh tùng trong rừng rậm sinh vật tài nguyên mười phần phong phú, cao lớn như cự nhân tuyết lĩnh tùng ngăn cản phong tuyết, tại thấp bé chỗ còn sinh trưởng có rất nhiều bình thường cây cao, gỗ sam hoặc là lùn cây loại hình bình thường cây, tại thế giới màu trắng bên trong khó được tô điểm ra xanh tươi nhan sắc. chính là bởi vì tuyết lĩnh tùng lâm tồn tại, phụ cận hay là tuyết lĩnh trong rừng tùng mới có thể sinh hoạt có rất nhiều sinh vật hùng mạnh của lạc. ô cực bắc bạo hùng, cự ma, lưu đầu người, đông lang, gã lê ống ở trên không trung thông qua siêu cách thị giác, ánh mắt xuyên qua nặng nghề tán cây, cấp tốc hóa chặt mục tiêu của mình. Cả đội 19 con Đông Lang đang ghé vào một quả Tuyết Linh Tùng bên cạnh, lẫn nhau liếm láp lấy tuyết trắng lông tóc, tựa hồ là vừa kết thúc một trận đi săn, lúc này ngay tại nghỉ ngơi. 9 cái chiều cao 2m 5m trưởng thành Đông Lang, 10 cái thoạt nhìn như là nhà chó giống như sói con, chính là cái này Đông Lang nhóm toàn bộ thành viên. Nghe số lượng rất ít, nhưng đây đã là tương đối cỡ lớn Đông Lang nhóm. Đông Lang loại ma pháp này sinh vật, cùng bình thường lang tộc khác biệt, bình thường tới nói là 6 con tới 9 cái là một đám, 19 con cộng đồng sinh hoạt Đông Lang, đủ để quét ngang mảnh này Tuyết Linh Tùng lâm. Đừng nhìn bọn chúng hình thể nhỏ Trong đó mỗi một cái trưởng thành đông lang đều có không thua gì thực lực của hung bạo sư hổ. Bất quá bọn chúng bản năng cảm ứng không có hung bạo hổ như thế linh mẫn, gã lệ ổng ở trên không chúng quan sát quan sát đến đông lang nhóm, mà nó nhóm còn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể trạng lớn nhất, giống như là một đầu mánh hổ giống như cường tráng sói đầu đàn, mơ hổ có chút phát giác. Nó ngắm nhìn bốn phía, đánh giá chung quanh, xem ra có chút hổ nghi bất an, tỷ lệ lớn là đối gã lệ ổng nhìn chăm chú sinh ra phản ứng, nhưng là lại không cách nào xác định loại phản ứng này cụ thể nơi phát ra. Ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, long dục mở rộng, bắt đầu hướng phía phía dưới hạ xuống. Hắn hạ xuống tốc độ cũng không nhanh, nhưng là bởi vì loại cực lớn long thể, như cũng mang theo một loại khó tả huy thế cùng khí phách, Hàn Phong cùng bão tuyết dường như bởi vì hắn mà sinh, do hắn mà ra. Lam gã lệ ông long rực che đậy dương quang, tại mặt đất lưu lại một đạo càng ngày càng rõ ràng bóng ma hình dáng thời điểm, bị bóng ma bao trùm đông lang nón cảnh giắc ngẩng đầu lên. Khi nhìn đến gã lệ ông một máy mắt, những này đông lang lập tức tự động răng nhanh tứ chi thấp nằm, bọn chúng bày ra khẩn trương cao độ tư thế chiến đấu, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống. Có mấy cái tuổi trẻ trên người đông lang rào rạt lên nguyên tố linh quang, gan lớn tới mong muốn thi triển loại pháp thuật năng lực, chủ động công kích gã lệ ông. Sói đầu đàn trong con mắt phản chiếu lấy thân ảnh của gã Lệ ổng, chần chờ một chút, mở ra răng nanh tung hoành móng sói, dùng tiếng thông dụng ngăn trở tuổi trẻ động tác của Đông Lang. Không nên khinh cử vọng động, nhìn xem nó ý đồ đến. Không giống với tuổi trẻ Đông Lang, sói đầu đàn kiến thức rộng rãi, theo gã Lệ ổng hình thể cùng lân giáp nhan sắc, coi gã Lệ ổng như một vị thực lực cường đại trưởng thành ngân long. Trên thực tế, gã Lệ ổng hiện tại so trưởng thành ngân long mạnh hơn nhiều. Mấy giây sau, làm gã Lệ ổng thu liễm hai cánh, ánh mắt trầm tĩnh rơi vào Đông Lang lánh điệu thời gian, sói đầu đàn chậm rãi đi lên trước, ngẩng đầu lên, đối gã Lệ ổng dùng không tiêu ngạo không tự ti giọng nói. Nơi này là hợp hè ở thị tộc lãnh địa. Cương đại Ngân Long, ngươi vì sao mà đến? Nếu là mang theo thiện ý mà đến, Hợp hè ở thị tộc hoan nghênh ngươi tới đây làm khách, nếu là lòng mang ác ý nói tới chỗ này liền im bặt mà dừng. Thân dài 3 mét, tại trước mặt gã Lệ Ẩng chính là tiểu bất điểm sói đầu đàn, hướng gã Lệ Ẩng biểu lộ thái độ của mình. Chương 83, khu trục thời gian chi tức. Cương đại Ngân Long, gã Lệ Ẩng cũng không hề để ý sói đầu đàn loại này không e ngại thái độ của mình, hắn tương phản rất thưởng thức, bất quá ngay tại nghe được sói đầu đàn câu nói đầu tiên thời điểm, hắn ngẩn ra một chút, nhịn không được cười lên. Quả nhiên Hiện tại lấy bình thường sinh vật ánh mắt nhìn, hắn đã là giống ngân long nhiều hơn bạch long. Trong lúc bất tri bất giác, gã lệ ổng thoát khỏi chính mình tại trong mắt người khác chân long xỉ nhục hình tượng. Bất quá đối với hắn mà nói, vô luận là ngân long hay là bạch long, kỳ thật đều không có liên quan quá nhiều, ngược lại đều kém xa tít tắp hắn thời con long. Gã lệ ổng không có uốn nắn sói đầu đàn sai lầm nói chuyện. Hắn chậm rãi thấp xuống đầu rồng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bóng ma kéo dài hướng về phía trước, thân thể mang theo lớn lao lực áp bách tới gần sói đầu đàn, ngay sau đó bình tĩnh nói, "Ta nghe nói, các ngươi đông lăng có một cái tên là Bang Nguyên chi chủ Sương Hồ." Mà ta gần nhất trùng hợp mong muốn băng nguyên chi chủ xem như thân thuộc. Thanh âm dừng lại một chút, gã gã lệ ổng âm điệu nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nói, ngươi cảm thấy, đây là thiện ý vẫn là ác ý. Nghe được gã lệ ổng luôn ngữ về sau, trung bên đông lang rối loạn tương bừng, chấm thấp nghẹn ngào tiếng gào thét tại giữa bọn chúng truyền lại, phảng phất là tại lẫn nhau truyền lại tin tức gì tín hiệu, đang thương lượng ứng đối ra sao gã lệ ổng. Sói đầu đàn trần chờ mấy giây, bởi vì gã lệ ổng lực áp bách, theo bản năng lui về phía sau một bước. Tại lấy lại tinh thần về sau, nó đột nhiên ý thức được mình không thể rụt rẻ, cưỡng ép nhịn xuống đáy lòng bất an, giữ vững thân thể, ngương vọng gã lệ ổng. Dùng kể chuyện xưa, ngữ điệu chậm rãi nói: 7 năm trước, làm ta vẫn là một gã bình thường Đông Lang thời điểm. Ta lúc ấy chỗ thị tộc gặp một đầu gần thành Nam Bạch Long. Đông Lang muốn trở thành thị tộc thủ lĩnh, có hai loại phương thức. Một là đánh bại vốn có thị tộc thủ lĩnh, thay thế địa vị của nó. Nhưng cái này đồng dạng vô cùng khó khăn. Hai là chọn rời đi thị tộc, chính mình từ đầu thành lập mới thị tộc, sau đó gỡ xuống một cái tên mới, trở thành thị tộc lãnh tụ. Cái này thị tộc bên trong tất cả Đông Lang thành viên, danh tự từ thủ lĩnh ban cho. Nó đến từ phương tây, cao ngạo lại vô lễ, mong muốn dùng vũ lực cưỡng ép làm chúng ta khuất phục, trở thành nó thân thuộc, nghe theo nó hiệu lệnh sau khi nói xong, sói đầu đàn nâng cao ngẩng đầu lên, xa xăm trong trẻo tiếng sói chu theo nó mòm sói bên trong phát ra, tại tuyết lĩnh tùng lâm rậm rạp cảnh lá ở giữa quanh quẩn truyền vang, tại sói chu vang lên không đến 2 giây thời gian, đến từ phương hướng khác nhau, khác biệt khoảng cách tiếng sói chu liên tục không ngừng, giống nhau tại tuyết lĩnh trong rừng tùng vang lên, phản phất tại đáp lại sói đầu đàn kêu gọi, nghe được răng khắp nơi tiếng sói chu về sau, sói đầu đàn đình chỉ sói chu, tiếp tục nói, nhưng kết quả là, nó mình đầy thương tích, chật vật mà trở lại, chúng ta lợi chảo cùng duệ răng sẽ mở vảy rồng, dính vào ngon long huyết, gã lê ông tươi cười, cười, nói, ngươi đem ngon long cùng bạch long đánh đổng trong đáy lòng, gã lệ ông có chút hoài nghi bị đông lang nhóm đánh chạy bạch long chính là bạch long nương gần tháng năm đến từ tuyết lĩnh tùng lâm phương tây cao ngạo lại vô lễ những mấu chốt này từ đặt chúng một chỗ nếu như không có ngoài ý muốn chính là bạch long nương không có chạy không nghĩ tới thần còn có loại này thu thân thuộc không thành bị đánh hất lịch sử gã lệ ông nối bọn này đông lang càng cảm thấy hứng thú hơn hắn rất muốn biết bạch long nương nhìn thấy hắn thân thuộc một trong lúc trước đánh qua thần trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào xoáy đầu đàn cảnh giác quét mắt một cái gã lệ ông loại cực lớn thể phách trong mắt lộ ra nhân cách hóa vẻ kiêng dè nhưng vẫn là kiên định nói Bộc hệ ẩn thị tộc sẽ không trở thành bất cứ sinh vật nào thân thuộc. Cho dù là người cường đại như vậy trưởng thành ngân long, mời trở về đi. Nếu không, ta không ngại nặng hơn nữa diễn ngày đó cảnh tượng, uống no long huyết. Vừa dứt lời, gã lệ lão liền nghe tới một hồi xù xù xoa xoa, tứ chi cấp tốc bước qua mặt đất, cùng tuyết động nhẹ nhàng mà sát thêng âm. Thần xác hắn bất động, ánh mắt nhìn về phía những phương hướng khác, ngắm nhìn bốn phía. Tâm mắt bên trong, từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ lang, giống như là như thủy triều theo tuyết linh tùng lâm các nơi tụ đến, màu trắng, màu đen, màu xám, màu đỏ. Tối thiểu năm con lang, bình thường ra thú lang. Trên người vòng quanh nguyên tố linh quang ma pháp lang, thậm chí còn có mấy đầu dài 6, 7 mét hung bạo lang. Dường như toàn bộ tuyết lĩnh tùng lâm lang đều tại hưởng ứng đông lang hiệu triệu, hướng phía nơi đây tụ tập. Ánh mắt gã lệ ổng sáng lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đông lang xem như nguy hiểm nhất cùng trí tuệ nhất lang, luôn luôn là lang bên trong vương giả, có thể cùng tất cả lang thậm chí bị thuần hóa thành chó giống loài khai thông, nhưng là có thể giống cái này sói đầu đàn giống như một tiếng sói chu liền đem quanh mình đàn sói toàn bộ triệu tập tồn tại. Tại tất cả sói đầu đàn bên trong cũng là người nổi bật, nó có thể thành lập được một số lượng tại mười con đông lang thị tộc, năng lực quả thật không tệ. Thu phục dạng này một đám đông lang, chẳng khác nào thu được một nhóm lớn lang tộc thân thuộc. Chân Long bay lượn, ác lang theo sát. Trường hợp như vậy cũng không tranh lệch. Sói đầu đàn thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình biểu hiện ra lực lượng hành vi, không khỏi không có chấn nhấp gã lệ ổng, ngược lại nhường gã lệ ổng đối bọn chúng càng thêm nhất định phải được. Bởi vì đông lang cao ngạo, không dùng hết toàn nghiền ép thực lực gần như không có khả năng thu phục, gã lệ ổng kiên nhẫn chờ đợi đàn sói tụ đến. Hán loại này chuẩn truyền kỳ thực lực, nếu là có thể bị một đám lang hù đến, vậy thì nên để cho người ta cười đến dục răng. Sau một lát, Cố lang triệu tập mà đến đàn sói toàn bộ đến nơi. Trong lúc nhất thời, không gian xung quanh tất cả đều là ác lang trầm thấp tiếng gào thét. Giống đông lang dạng này cao trí tuệ lang tộc dù sao thưa thớt, triệu tập tới lang phần lớn chỉ có dã thu tư duy, đang nhìn lúc đến gã lệ ổng, không có một cái nào có thể bảo trì lại tỉnh táo, toàn bộ bày ra khẩn trường, cao độ tư thế chiến đấu. Bốn cái thân dài tại 6m tới 8m ở giữa hung bạo lang chậm dãi đi ra, đứng ở sói đầu đàn sau lưng, hướng phía gã lệ ổng ném lấy thú tính ánh mắt. Ở đây lang bên trong, ngoại trừ mặt khắc trưởng thành đông lang bên ngoài, là thuộc cái này bốn cái hung bạo lang khí tức mạnh nhất, những cái kia xem như ma pháp sinh vật lang. Giống nhau không có bọn chúng như thế hung hãn khí tức khắt máu. Đàn sói hội tụ, gào thét không ngừng thanh thế sát thực không kém. Nhưng đối gã lệ ông mà nói, biểu hiện của bọn nó tựa như là một đứa bé, tại hướng một cái trưởng thành khoe khoang cơ bắp. Cho dù là hình thể lớn nhất hung bạo lang, cũng liền khó khăn lắm cùng cánh tay của gã lệ ông không sai biệt lắm. Chúng ta tôn trọng cường giả, tôn trọng thân làm trưởng thành ngân long người. Nhưng cái này không có nghĩa là hợp hẹ ở thị tộc en ngại chiến đấu. Thấy giúp đỡ nhóm đều tới, sói đầu đàn lực lượng càng đầy một chút. Nhiều đám băng tinh tại nó dưới chân xin sôi, nâng nó dần dần thăng lên đến cùng gã Lệ ổng song song độ cao, thông qua loại phương thức này biểu thị chính mình cũng không e ngại gã Lệ ổng. Đối đầu Lang tiểu động tác, gã Lệ ổng cũng không thèm để ý càng là cường đại, hắn đối với người nhỏ yếu tâm cơ biểu hiện liền nhìn càng nhạt. "Đã điều tới, vậy liền cùng một chỗ giải quyết ta." Gã Lệ ổng run lên long dục, thân thể đứng thẳng, cười ha hà nói rằng. "Long uy bắn ra." Cùng thời gian trưởng Hà liên hệ làm sâu thêm, xen lẫn một tia sáng âm nặng nề cảm giác Long uy nặng nề như núi, hiện lên hình cái vòng lướt qua mỗi một đầu Lang thân thể. Tất cả Lang đồng thời thân thể cứng đờ. Đông Lang cùng hung bạo Lang trạng thái còn tốt một chút, chỉ là ánh mắt mở miệng thất thần, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Còn lại tương đối bình thường Lang trực tiếp tứ chi sùi lơ, kẹp chặt cái đuôi âu nghẹn ngào nuốt ngã sấp trên mặt đất, hầu như không có thể thậm chí cất đáy cùng ra, bán thân bất thoại. Đối với Long Huy biểu hiện, gã lệ ổng tương đối hài lòng. Chậm, hắn mở ra miệng rồng, tại Đông Lang nhóm như cũng mở miệng trống không trong ánh mắt, phun ra một cố vô hình không chết, hoàn toàn khó mà phát giác phạm vi lớn hình muối khoan Long tức. Khu trục thời gian chi tức, đây là cùng cướp đoạt thời gian chi tức như thế, cùng thuộc tại thời quang Long hai loại cường đại Long tức. Ngay sau đó. Phàm là tạ gã Lệ ông mở ra miệng rồng trước lang, từng cái đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cảnh vật chung quanh liền một kia nhỏ bé nhất vết tích đều không thể sinh ra, dường như bọn chúng chưa hề xuất hiện qua chỗ nào. Ngoại trừ trên mặt đất một chút chảo ấn, cùng còn chưa tan đi mở lang tộc khí vị bên ngoài, lại không có có thể chứng minh bọn chúng đi vào qua trên đời này chứng cứ. Gã Lệ ông chuyển động cái cổ, một vòng xuống tới, trừ đông lăng ra, vượn quanh ở chúng quanh đàn sói toàn bộ biến mất. Không chỉ là không có pháp thuật năng lực cùng hung bạo thân thể dã thu lang, liền thân là ma pháp sinh vật lang, cùng mấy cái hung bạo lang đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Uy dị như vậy tới làm cho lòng người bên trong phát lạnh một màn đánh thức Đông Lang thị tộc. Bọn chúng miễn cưỡng khôi phục một chút thanh tỉnh tại ý thức tới chuyện mới vừa phát sinh về sau, kinh hãi không thôi, tứ chi đều tại run nhẹ nhẹ. Vì không cho Đông Lang thị tộc liều chết chiến đấu, gã Lệ ổng cũng không có công kích bọn chúng. Người làm cái gì? Tất cả Đông Lang đều nhe răng trợn mắt, tứ chi thấp nằm, sợ hãi lại không ăn nhìn xem yên tĩnh bốn phía, lại sợ hãi nhìn chăm chú lên gã Lệ ổng. Bọn chúng bày ra trạng thái chiến đấu, nhưng không có một cái nào dám động thủ. Nhìn vừa rồi kia kinh khủng một màn bọn chúng, tâm đều lạnh một nửa. Hơn 600 con lang vô thành vô tức biến mất liền huyết dịch hải cốt, thậm chí liền trước khi chết rú thảm, liền một tia lông tóc đều không thể lưu lại. chuyện như vậy đã vượt ra khỏi đông làng để biết. cho dù là cao trí tuệ ma pháp sinh vật, bọn chúng giống nhau chưa từng thấy, cũng không nghe nói qua loại chuyện này. gã lệ ống niết miệng cười một tiếng, lộ ra sắc bén dữ tợn long nhá. tại dương quang phản xạ hạ có chút lấp lóe phát quang. chớ khẩn trương, bọn chúng cũng chưa chết. ta không phải cái gì ác long, sẽ không vô duyên vô cớ giết chết ta tương lai thân thuộc. Cung cướp đoạt thời gian chi tức biến chất sát thương khác biệt, khu trục thời gian chi tức hiệu quả càng thêm ly kỳ cùng biến thái. Làm gã lệ ổng phun ra khu trục thời gian chi tức thời điểm, thời gian trường hà chuyển động theo, vô hình vô chất lại không chỗ không có ở đây hư ảo nước sông sẽ đem mục tiêu cuốn vào trong đó, trực tiếp lưu vong khu trục tới tương lai đoạn thời gian. Nhưng chúng nó cũng không phải thật xuất hiện trong tương lai. Trên thực tế, bọn chúng không tồn tại. Không có tử vong, chính là đơn thuần không tồn tại. Không tồn tại ở hiện tại cùng đi qua, giống nhau không tồn tại ở chân chính tương lai. Tại khu trục thời gian chi tức hiệu quả kết thúc trước đó, bọn chúng sẽ bị duy trì liên tục khu chục, chỉ có làm lòng tức hiệu quả kết thúc, hoặc là gã lệ ổng chủ động triệu hồi. Thu hồi thời gian chi lực, bọn chúng mới có thể một lần nữa bị thời gian bắt lấy, mang về đến bây giờ. Bị khu trục thời gian chi tức công kích đến địch nhân, bất luận cường đại cỡ nào, đều sẽ bị khu trục lưu vong. Khu trục thời gian chi tức hiệu quả giống như cấp đoạt thời gian chi tức, quyết định bởi gã lệ ổng tội tác. Nếu là gã lệ ổng không chủ động thu hồi thời gian chi lực, bọn chúng sẽ biến mất 3 năm, tại 3 năm sau mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Thân thể của bọn chúng trạng thái sẽ bảo trì tại biến mất thời điểm, ký ức cùng ý thức cũng giống như thế, tựa như là nháy một cái ánh mắt, trong lúc vô tình 3 năm đã qua, người lạ vật không phải. Nếu là gã lệ ổng sống đến thái cổ long hắn sử dụng khu trục thời gian chi tức lại không quản không để ý thẳng đến thời gian lưu bình thường bắt lấy đối phương hoàn toàn có thể nhường một người thu hoạch được thương hải tăng điện một cái chớp mắt ngàn năm kinh lịch bọn chúng bọn chúng không chết vậy đi chỗ nào sói đầu đàn thì ra tràn ngập kiệt ngạo cùng cao ngạo thanh âm có chút cả lăm. dù cho hiện tại cùng gã lệ ông ở vào cùng một cái thân cao cấp độ nó cũng không dám lại nhìn thẳng gã lệ ông ánh mắt trốn tránh rời về phía hai bên gã lệ ông không có trả lời thanh âm hắn trầm thấp nói từ bỏ đối khuất phục chống cự thần phục với ý chí của ta ta sẽ ban cho các ngươi long huyết, sẽ để cho hợp hẹ ở thị tộc chi danh vang vọng đại lục, để các ngươi trở thành khiến tất cả sinh vật nghe tin đã sợ mất mật lớn long chào rằng, long hạ ác lang. bất luận đang ở tình huống nào, long uy tịnh thi đều là thích hợp phương thức xử lý. hiện ra lực lượng, hứa hẹn tương lai, là dùng đến thu phục thân thuộc thủ đoạn cao cường, đơn thuần uy hiếp hoặc là thuần túy lợi dụng, đều có chút đơn bạc. long uy như biển, phối hợp thêm trước đó kinh khủng đại biến sống lang sự kiện, như một đám đông lang bắt đầu hai mặt nhìn nhau, chần chừ không quyết. chín lang tộc là tà ác trận doanh sinh vật, bọn chúng tôn trọng lực lượng, tàn nhẫn cắt máu, yêu thích lực lượng, mặc dù cao ngạo rất khó thu phục, nhưng đây chỉ là bởi vì giữa hai bên lực lượng tranh lệch còn chưa đủ lớn. Lấy gã Lệ Ẩng biểu hiện bây giờ, những này Đông Lang đã bắt đầu dao động. Khuất phục tại Long thân thuộc, có là bởi vì sợ hãi, có là bởi vì hướng tới. Tại kiến thức Long lực lượng sau, mong muốn chủ động trở thành thân thuộc sinh vật có trí khôn vô số kể. Tại sói đầu đàn còn tại trần chờ suy tư thời điểm, mấy cái tuổi trẻ, nội tâm có ý tưởng Đông Lang nhìn lẫn nhau một cái, sau đó đồng thời tiến lên trước một bước, hướng gã Lệ Ẩng thông xuống nguyên bản cao ngạo đầu sói, nói: "Trân Long đại nhân, hợp lý, hợp và, và kiếm, lang bằng, bằng lòng trở thành ngài trung thành thân thuộc, từ đây tại Long vực phía dưới, là ngài đấm máu, là ngài mà chiến. Đông Lang Đặt tên Phương thức rất tùy ý, hoàn toàn nhìn thị tộc đầu linh ý nghĩ, bọn chúng chi này thị tộc dành tự phong cách tương đối đặc thủ. Sau khi nói xong, ba đầu trưởng thành Đông Lang yên lặng vượt qua sói đầu đàn, đi tới trước người gã lệ ông, đem ánh mắt quay tới nhắm ngay bọn chúng đồng tộc. Gã lệ ông rỗi ra long chảo vuốt ve một đầu Đông Lang tuyết trắng ra lông, thanh âm bình tĩnh nói, ta không phải ác lòng, không thích ép buộc. Có nguyện ý hay không trở thành ta thân thuộc, nhìn chính các ngươi quyết định. Nhưng, tuyết linh tùng lâm nơi này, chỉ có thể từ ta thân thuộc chi phối, là đi hay ở, các ngươi có thể làm ra quyết định. Tại ba cái trưởng thành Đông Lang hành động về sau, tiếp theo lại có hai cái Đông Lang bị sức mạnh của gã lệ ổng hấp dẫn, đi tới bên cạnh hắn, cũng trầm mặc cùng đồng tộc đối mặt. Nơi đây hết thảy chín đầu trưởng thành Đông Lang, hơn phân nửa đã quyết định trở thành gã lệ ổng thân thuộc. Chỉ còn lại sói đầu đàn còn có mặt khác ba đầu còn tại chờ. Sói đầu đàn nhìn xem gã lệ ổng, kia bạc giống như lóe sáng vậy rồng, vú lượn cao chót vót bốn cái sừng rồng, dài 20 mét loại cực lớn long thể. Tại nguyên một đám tộc nhân đi hướng gã lệ ổng về sau, tại lời khuyên của bọn nó bên trong, sói đầu đàn cuối cùng nhảy xuống băng đám, từng bước một đi hướng gã lệ ổng. Nhìn thấy sói đầu đàn quyết định sau, Gã lệ ông tâm tình vui vẻ nói, ngươi chọn ra lựa chọn sáng suốt, bậc hệ ở thị tộc như cũ từ ngươi lãnh đạo, nói cho ta tên của ngươi. Sói đầu đàn túi đầu xuống, dùng tiếng thông dụng nói, vẹt vệ việu rất vinh hạnh có thể trở thành ngài thân thuộc. Sau khi nói xong, vẹt vệ vừa quay đầu nhìn về phía còn sót lại ba đầu trưởng thành đông lang, trầm giọng nói, các ngươi còn đang chờ cái gì? Tại vị đại ngân long chủ nhân dẫn đầu hạ, bậc hệ ở thị tộc nhất định có thể trở thành mạnh nhất đông lang thị tộc. Hiên nhiên, nó có ý nghĩa của mình cùng dạ tâm, lựa chọn trở thành gã lẹo ông thân thuộc, không hề chỉ là tình thế bức bách, mà là nhìn trúng sức mạnh của gã lẹo ông. Sói đầu đàn đều chọn ra làm ngưng mẫu, còn lại ba đầu đồng lang không còn kiên trì, từng cái đi đến trước người gã lệ ổng, Ở bên cạnh che giấu nhỏ đồng lang bị têu gọi đi ra, nhút nhát ngẩng đầu nhìn gã lệ ổng. Chương 84, mươi rồng vĩnh hằng, cầu nguyện phiếu. Gã lệ ổng cúi đầu nhìn một chút còn quân chính mình đông lang nhóm, trên mặt lộ ra ý cười. Chậm, hắn thu hồi thời gian chi lực, duy trì biến mất thời gian nguyên dạng trạng thái đàn sói bỗng nhiên hiện hiện, có chút mở mịt nhìn xem gã lệ ổng bên cạnh đông lang nhóm. Màu sắc khác nhau cùng khác biệt năng lực đàn sói tại xuất hiện thời điểm, đông lang nhóm toàn bộ đều nhìn phía bọn chúng. Đối với đông lang mà nói. Đàn sói đột nhiên biến mất cùng bỗng nhiên xuất hiện giống như thần tích. Xem như trói thức ấn thượng tầng cường đại ma pháp sinh vật, Đông Lang nhóm có thể rõ ràng phát giác được nguyên tố năng lượng chấn động, tại bọn chúng xem ra, gã Lệ Ẩng Thi triển nếu là pháp thuật năng lực, kia vô luận như thế nào cũng nên kéo theo nguyên tố năng lượng biến hóa. Nhưng trên thực tế là bọn chúng không thể phát giác được nguyên tố năng lượng một điểm ba động, đây cũng là Đông Lang nhóm như thế kinh hãi nguyên nhân. Ý vị này, chỉ cần gã Lệ Âu muốn dùng loại thủ đoạn này công kích bọn chúng, vậy chúng nó rất khó làm ra phản ngự, chỉ có thể bị động cùng cái khác sói đột nhiên biến mất. Một bên khác, bỗng nhiên xuất hiện đàn sói càng có chút hơn mê nóc. Bọn chúng trí thông minh không cao, lại thêm bị khu trục thời gian hơi ngắn, ý thức cùng ký ức còn dừng lại tại bị đuổi kia một giây, không có phát hiện thời gian biến động. Hiện tại hoàn toàn không cách nào lý giải tình trạng trước mắt. Tại bọn chúng xem ra, tựa như là một cái chớp mắt mà thôi. Thân làm vua loài sói đông lang nhóm liền đã phụ phục tại dưới thân gã lệ ống, song vương đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Có đông lang đi đầu thần phục, cái khác lang liền dễ làm nhiều. Bọn chúng trước đó tại gã lệ ống long uy hạ vốn là khó mà ngăn cản, hiện tại lại có đông lang ảnh hưởng, bị gã lệ ống không tốn sức chút nào thu phục chấn nhiếp mặc dù không bằng đông lang cá thể cường hãn, nhưng những này lang số lượng đầy đủ, hơn nữa trong đó ma pháp sinh vật cùng hung bạo lang đều là không tệ cá thể. lấy đàn sói xem như thân thuộc còn có một cái khác chỗ tốt. bọn chúng bởi vì thân thể nhỏ bé, ngoại trừ hung bạo lang bên ngoài, chính mình tộc đàn cần có đồ ăn cũng không nhiều, nhưng là lại bởi vì thực lực không tầm thường, thường thường có thể đi săn tới cơ bản hình con nồi, có thể cho gã lệ ổng cung cấp đa số lượng lại cao chất lượng con nồi. Chủ nhân, chúng ta muốn cùng ngài rời đi, đi ngài lãnh địa sao? Võ vệ Diệu nhìn thoáng qua quen thuộc Tuyết lĩnh Tùng Lâm, sau đó do dự dò hỏi. Đối với cuộc sống này hồi lâu. Hơn nữa tài nguyên phong phú địa phương, nó có chút lưu luyến không bỏ. Đối với cái này, Gắc Lệ ông mỉm cười, nói, ta nơi ở, chính là ta lãnh địa, ta thân thuộc chỗ, đồng dạng là lãnh địa của ta. Các ngươi có thể lưu tại Tuyết lĩnh Tùng Lâm, nơi này thích hợp các ngươi sinh hoạt. Tại trong rừng rậm, Đông Lang có thể phát huy ra thực lực muốn so tại Bình Nguyên bên trên mạnh hơn rất nhiều, bọn chúng rất am hiểu hợp tác đi săn, giống Bạch Long Nương dạng này, thực lực sinh vật đều không phải là một đám Đông Lang đối thủ. Gắc Lệ ông đối bọn chúng yêu cầu cùng Oz nhỏ cùng loại, để bọn chúng mỗi tuần tiến về băng sơn núi lãnh địa một lần, vì hắn cung cấp thức ăn. Bất quá cân nhắc tới Đông Lang nhóm thực lực mạnh hơn Oz, Hắn đối học hè ở thị tộc yêu cầu cao hơn nữa một chút, nhưng cũng không phải là không cách nào hoàn thành khó khăn phạm chủ. Tại làm lãnh chúa phương diện, gã lệ ổng cho là mình đầy đủ thông tình đặc lý, sẽ không làm khó dễ thân thuộc. Giống như là ăn chính mình thân thuộc cho hạ giận loại này rất mạnh chuyện, hắn không hứng thú đi làm. Nếu là có cần học hè ở thị tộc chiến đấu, đông lang các chiến sĩ sẽ xông lên phía trước nhất, là ngài mà chiến. Hợp vệ vũ biểu đạt trung tâm. Nó không vừa lòng tại làm thân thuộc chỉ vì gã lệ ổng cung cấp thức ăn, chuyện này đối với đông lang nhóm mà nói là một cái rất đơn giản chuyện. Võ vẻ viụ nội tâm thật sâu chờ mong, Hợp Hẻr ở thị tộc một ngày kia có thể trở thành quy mô lớn nhất Đông Lang thị tộc. Gã Lệ ổng nhẹ gật đầu, nói: "Chờ cần các ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ đến đây triệu tập Đông Lang, không cần phải gấp." Cùng một thời gian, dưới thân, tên là Học Ly, lúc đầu lựa chọn nhìn về phía gã Lệ ổng trưởng thành giống được Đông Lang đống nhiên nói: "Chủ nhân, tại cực Bắc băng nguyên Đông Lang không chỉ có chúng ta Hợp Hẻr ở thị tộc, mà vẻ vư xuất thân từ giang sói thị tộc, ngoại trừ còn có đầu sói, vữa sói, mõm sói, bút lông sói đuôi sói thị tộc." Nghe liên tiếp lang cái gì thị tộc theo Hợp Ly trong miệng thoát ra, gã Lệ ổng cảm giác chính mình nếu không nhận biết lang cái chữ này Đông Lang Ngư thích dùng trên người cái nào đó bộ vị là thị tộc mệnh danh, nghe nhiều cũng cảm giác có chút quái dị. Sau khi nói xong, Ngọc Ly đã ngừng lại lời nói, nhìn về phía sói đầu đàn của Vệ Vũ. Xem như cao trí tuệ sinh vật, tâm cơ của bọn nó không phải so với nhân loại môn thiếu, bất quá đối với gã lệ ông mà nói, đây đều là việc nhỏ, cũng không có trí tuệ vụng về thân thuộc so sánh, hắn càng Ngư thích cao trí tuệ giống loài. Hắn nhìn ở trong mắt, chờ lấy Hợp Vệ Vũ nói chuyện. Trên mặt Hợp Vệ Vũ lộ ra chờ mong biểu lộ, nói tiếp, nếu như ngài đồng ý, Hợp hệ ở thị tộc đem lấy ngài danh hào chinh chiến tứ phương chỉnh hợp cực bắc băng nguyên bên trong tất cả đông lang thị tộc để bọn chúng gia nhập hợp hệ ở trở thành ngải thân thuộc xem như chịu rời đi an ổn thị tộc xem như độc lang bên ngoài dốc sức làm thành lập hợp hệ ở thị tộc tồn tại và bảo vệ cũng không an vui như trạng đem hợp hệ ở thị tộc phát triển lớn mạnh trở thành đông lang trong lịch sử thống nhất cực bắc băng nguyên bên trong đông lang thị tộc tiên phong mới là hợp vệ với suốt đời mục tiêu cùng dạ tâm tâm nguyện đây là một cái rất chật vật mục tiêu cho nên nó bằng lòng thần phục với gã lẹ ông hy vọng có thể mượn nhờ sức mạnh của gã lẹ ông đạt thành mục tiêu nghe xong lời của bảo vệ biểu về sau gã lẹ ông nghĩ nghĩ thanh âm trầm giọng nói cực bắc băng nguyên toàn bộ đông lang thị tộc. bảo vệ vực có chút thất vọng, đáp lại nói, đúng vậy, ngài thấy thế nào? nó coi gã lệ ông như ngân long, mà gã lệ ông giống nhau không có không thừa nhận, bảo vệ vừa không xác định thiên tính ôn hòa ngân long sẽ muốn làm loại chuyện này. bất quá bởi vì gã lệ ông trước đó biểu hiện không hoàn toàn giống như là thiện lương ngân long, nó bởi vậy mới có thể ôm lấy chờ mong. gã lệ ông cười cười, nhìn về phía bảo vệ vũ, trầm giọng nói, chỉ là cực bắc băng nguyên sao? bảo vệ vừa hơi sướng sở, sau đó ánh mắt dần dần tỏa sáng, thanh âm hương phần nói, ý của ngài là? gã lệ ông nhìn về phía phương nam loáng thoáng long tích dây núi, nói, đã có mục tiêu kia không ngại đưa nó định càng rộng lớn hơn một chút. Toàn bộ loại Đại lục, toàn bộ thế giới lang tộc đều có thể nhằm vào hợp hẹn ở Sương Hạo. Một cái có mục tiêu có lý tưởng thân thuộc, có thể so sánh một cái nằm ngựa thân thuộc thật tốt hơn nhiều. Gã Lệ ổng mong muốn thu thập càng nhiều tri thức, chờ hắn đi ra Cực Bắc Bang Nguyên, chỉ dựa vào chính hắn rất khó làm được. Cá thể thực lực mạnh hơn, cũng có khó có thể dùng bận tâm địa phương. Nhưng thân thuộc có thể làm hắn dọc theo đi nhanh hơn, vì hắn đạt thành mục tiêu. Tại lần này thực lực tăng cường về sau, Gác Lệ ổng đã không còn thỏa mãn với chỉ đợi tại Cực Bắc Bang Nguyên, chờ đem Mộ Vân lưu lại pháp thuật đều học xong hắn liền định rời đi cực bắc băng nguyên nhìn xem bên ngoài rộng lớn hơn thế giới nhân loại thành thị trải rộng phương nam chư quốc ma thú hoành hành tự nhiên rừng rậm tabu thâm thúy thành dưới đất kim trúc long chỗ rộng lớn biển cả không chỉ như vậy đi qua truyền thuyết lịch sử tương lai long trọng hoặc là thất bại thế giới hắn đều muốn đi tận mắt chứng kiến chân long khởi nguyên sinh ra liền thần linh đều cuốn vào trong đó cùng cự nhân to lớn chi chiến long chi trong truyền thừa giải rác mấy bút long vẫn chiến tranh kim trúc long cùng á thế long tộc đoạt vị chi chiến nhưng trước mắt hắn còn làm không được tại thời gian chụp trước sau di động bất quá mọi thứ đều đáng để mong chờ toàn bộ thế giới lang tộc Tại gã lệ ông bên cạnh, bảo vệ vĩu nghe xong lời của gã lệ ông về sau, hô hấp biến thô trọng rất nhiều. Nó chỉ nghĩ tới cực bắc băng nguyên, còn không có nghĩ tới đi ra cực bắc băng nguyên về sau việc cần phải làm, có thể thống nhất cực bắc băng nguyên đông lang thị tộc, là nó tại gặp phải gã lệ ông trước đó giả vọng. Về phần hiện tại bốn, bảo vệ vừa chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, tê cả da đầu, tưởng tượng tượng tới toàn bộ thế giới lang tộc cũng thống nhất tại ngọc hệ ở thị tộc cảnh tượng, lập tức kích động khó mà chính mình. Chủ nhân, ngài ánh mắt xa, viễn siêu bảo vệ vĩu tưởng tượng, ta bằng lòng đánh đổi mạng sống, bằng lòng nỗ lực bất cứ giá nào, vì cái này mục tiêu phấn đấu cả đời. Cả đời là ngài mà chiến. Ngọa vệ vừa hít thở sâu mấy hơi thở, cố gắng dần xuống tâm tình kích động, nhìn qua ánh mắt của Gã Lệ ổng có chút không giống. Gã Lệ ổng giãn ra long dựng, khổng lồ bóng ma bao trùm đại địa. "Không cần cực hạn tại Đông Lang thị tộc, quanh mình lưu đầu người, tự ma, man nhân các ngươi đều có thể dùng ta danh hào, để bọn chúng thần phục với chân long chi dự." Hắn chậm rãi nói rằng. Sinh hoạt tại cực bắc băng nguyên loại này ác liệt chi địa sinh vật, thực lực so ngoại giới phần lớn mạnh lên một chút, rất thích hợp xem như thân thuộc. Ngọa vệ vượt tại trong bóng tối ngưỡng vọng Gã Lệ ổng, kính sợ nói, "Chủ nhân, xin hỏi ngài danh hiệu là?" Gã Lệ ổng suy tư mấy giây, ngẩng đầu ngắm nhìn cố định chạy xuôi hư ảo thời gian trường hạ, sau đó cười cười, phun ra bốn chữ: Vĩnh Hằng Chi Long. Tại danh hào Phương diện này, bình thường là người khác cho, nhưng đã cần, lại có đầy đủ lực lượng, gã Lệ ổng không ngại chính mình lấy một cái. Bởi vì Long tại chính mình lấy danh hào Phương diện, bình thường ưa thích một chút khí phách phách lối danh hào, Vĩnh Hằng Chi Long cái tên này cũng sẽ không gây nên quá lớn chú ý, sẽ chỉ làm người cảm thấy lại là một đầu côn vọng, không biết trời cao đất rộng long. Bất quá gã Lệ ổng cũng không biết đến là, tại phương Nam trừ quốc bên trong đã có một chút liên quan tới hắn sự tích lưu truyền cái này sự tích bắt nguồn từ may mắn chạy trốn vài cái nhân loại nhưng trải qua nhiều lần truyền bá lên men sau dần dần hơi cường điệu quá biến hình thậm chí có thi nhân biên soạn một chút liên quan tới gã lệ ổng câu đơn nó long dược thiêu đốt lên không dập tắt lửa diễm lửa lời lấy hàn phong cùng bằng cứng nó có thân thuộc hung ác điên cuồng, không kém cao vị nó là băng cùng hỏa chi cánh xương đốt chi long hỏa diễm cùng cực hàn chỗ tễ hủy diệt thế gian hỏa pháp bạch long trở lên gã lệ ổng còn chưa không biết rõ tình hình trở lại chuyện chính làm gã lệ ổng nâng lên những sinh vật khác bộ lạ nhất làng lưu đầu người thời điểm đông lang nhóm đồng thời dựng lên lỗ thay theo bản năng lộ ra răng nhanh dạng này dị dạng đưa tới gã lệ ổng chú ý hoặc vệ vụ chủ động giải thích nói, lưu đầu nhân bộ rơi bên trong có tế tự sẽ sử dụng một chút kỳ quái năng lực, lại thêm bình thường lưu đầu nhân số lượng đông đảo, nhiều lần tới tuyết lĩnh tùng lâm mong muốn cướp đoạt nơi này. mặc dù bị chúng ta xuất lính đàn sói đánh đuổi rất nhiều lần, nhưng vẫn là không ngừng ngóc đầu trở lại, đối với chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ. kỳ quái năng lực, lưu đầu người loại này thuần yêu chiến sĩ có thể nắm giữ nhiều kỳ quái lực lượng. gã lệ ổng sinh lòng hiểu kỳ, hỏi, dạng gì năng lực? bảo vệ vụ nghĩ sau đó hồi ức nói, tại bọn chúng trên thân khắc họa lấy một chút đồ đàng phù văn, là năng lực của bọn nó căn nguyên. Năng lực của bọn nó không giống như là loại pháp thuật, nhưng tương tự có thể dẫn động nguyên tố năng lượng, có thể khống chế đại địa lan lột, đất đá thành trụ, cải biến địa hình. Cùng Ưu Đầu người thời điểm chiến đấu, ta có loại đại địa sinh ra linh trí, tại phối hợp cảm giác của bọn nó. Và vệ vừa hướng gã Lệ ổng miêu tả cùng Ưu Đầu người lúc chiến đấu cảnh tượng cảm thụ. Gã Lệ ổng sau khi nghe xong rơi vào trầm tư. Đại địa sinh ra linh trí Long Chi trong truyền thừa phong phú tri thức nhường trong lòng gã Lệ ổng có một cái suy đoán, nhưng còn không có quá mức xác định. "Nghĩ nghĩ, hắn nói rằng, các ngươi cùng thực lực của Ưu Đầu nhân chênh lệch lớn sao?" Và vẻ vừa hồi đáp, tại Tuyết Linh trong rừng tùng, chúng ta chiếm cứ địa lợi bọn chúng trong chiến đấu ở vào Hạ Phong, nhưng là rời đi Tuyết Linh Tùng Lâm, đi bộ lạc của bọn nó lãnh địa lời nói, bọn chúng có thể phát huy ra thực lực ngược lại so với chúng ta mạnh lên một tuyến. Gã lệ ông nhẹ gật đầu, trầm ngâm mấy giây sau, nói: hiện tại, ta mệnh lệnh ngọc hệ ở thị tộc đi chấp hành trở thành ta thân thuộc sau nhiệm vụ thứ nhất, đánh hạng lưu đầu nhân bộ rơi. Đây là một lần đối ngọc hệ ở thị tộc khảo nghiệm, là chứng minh các ngươi có tư cách là ta mà chiến khảo thí. Ta sẽ không đích thân ra tay, bất quá, các ngươi đã thân làm ta thân thuộc, ta sẽ dành cho các ngươi nhất định trợ giúp. Kế tiếp, gã Lệ ổng từng cái vì trở thành năm Đông Lang cùng kia vài đầu Hung Bạo Lang tiến hành long mạch chuyển hóa. Còn không có trưởng thành nhỏ Đông Lang liền vô duyên long mạch chuyển hóa. Long mạch chuyển hóa cũng không phải là hoàn toàn an toàn, thân thể không đủ mạnh sinh vật không chịu nổi sức mạnh của long huyết, trực tiếp chết tại long mạch chuyển hóa quá trình bên trong là chuyện thường xảy ra. Ban đầu ở cho cực Bắc Băng Linh nhóm long mạch chuyển hóa thời điểm, liền có một bộ phận cực Bắc Băng Linh bạo thành mấy vỡ. Đang tắm long huyết về sau, Đông Lang cùng Hung Bạo Lang nhóm biến thành buồn ngủ trạng thái, sẽ nên đón một lần thời gian ngắn ngủi ngủ say. Xem như Đông Lang Lạnh thuộc tính huyết mạch cùng chúng nó cực kỳ vừa phối, trên người của bọn nó cấp tốc nhiễm phải một chút nhàn nhạt loài dòng khí tức. Tại bàn giao những này, Đồng Lang xem như chính mình thân thuộc cần làm một ít chuyện về sau, gã Lệ ổng vung lên long dục, tại nhấc lên một hồi cuộn phong sau rời đi Tuyết Linh Tùng Lâm, thân ảnh dần dần không có vào cao mấy ngàn thước không. Cũng không lâu lắm, hắn quay trở về băng sơn núi lãnh địa, tiến vào tổ rồng bên trong. So với Dương Dậm, hắn vẫn là càng ưa thích tầm mắt khoáng đạt cao ngất băng sơn núi. Gắc Lệ ổng tỉnh lại đã có mấy ngày, hắn đem tổ rồng đổi mới làm lớn ra một lần, lúc này không gian đối với hắn loại này hình thể mà nói vừa vặn. Duy nhất không được hoàn Mỹ chính là, nguyên bản có thể phụ kín một tầng, nhường hắn vừa vận nằm xuống bạo thạch, bây giờ nhìn lại quá mức cẩn ngủ đơn bạc, nhường Gà Lệ ổng có chút bất mãn. Ngủ đã quen xúc cảm thoải mái dễ chịu bạo thạch, đổi lại thành bình thường vật phẩm, nhường hắn cảm giác có chút không thoải mái. Tại trở lại tổ rồng về sau, Gà Lệ ổng long lững khẽ nhúc đích, nhẹ nhàng linh hoạt quyển ra một cái không gian giới chỉ. Ánh sáng nhạt lóe lên, một chương khắc họa lấy tố năng học phái đánh dấu pháp thuật quân trụ, một cây xem ra phẩm chất phi phàm hòa ứng pháp trượng, đồng thời xuất hiện ở trong tay Gà Lệ ổng. Bạo răng vòng xoáy chương này thất hoàn tố năng quân trụ, Gà Lệ ổng vốn là dự định làm làm át chủ bài sử dụng đang cùng quân đội nhân loại thời điểm chiến đấu, hắn cảm thấy có khả năng dùng tới, nhưng là cuối cùng cũng không dùng đến. Đối với hắn hiện tại mà nói, chương này quyển trục hiệu quả đã tương đối bình thường, mặc dù còn hữu dụng, nhưng xa xa không có gọi được là át chủ bài. Đem bạo răng vòng xoáy quyển trục lại thu nhập không gian giới chỉ sau, gã lệ ổng nắm nướt nho nhỏ giống như ngọn lửa hồng phát trượng, khép hở hai mắt. Tinh thần lực rót vào trong đó, một loại tương đối mạnh liệt liên hệ cảm giác lập tức hiện hiện, trực tiếp chỉ hướng phương nam nơi nào đó. Trước kia mơ hồ liên hệ cảm giác, theo gã lệ ổng tinh thần lực tăng lên, hiện tại rõ ràng như là thực chất. Hắn mở to mắt, nhìn về phía phương nam. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, xem ra muốn đi tìm lần nào một chuyến, hỏi nàng một chút ngọn lửa hồng pháp trượng rốt cuộc có gì tác dụng, đáng giá một chi hai ngàn người quân đội không để ý sinh tử đến cực bắc băng nguyên tìm kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần nọ là biết ngọn lửa hồng pháp trượng cùng phương nam không biết liên hệ. Thân lần trước rời đi gã lệ ổng tổ rồng trước đó, đã nói với gã lệ ổng lãnh địa vị trí chỗ, tại hướng phương bắc cực bắc băng nguyên chỗ càng sâu. Hiện tại dáng dấp giống như là ngân long, ở trong mắt ngân long biến càng oai hùng, lần nọ cũng có thể thẳng thắn một chút muốn. Gã lệ ổng ở trong lòng thầm nghĩ. Chương 85, Hưng phấn bạch long đường, cầu mọi phiếu. Làm ưu nhã mỹ lệ trưởng thành ngân long thân ảnh hiện lên ở trong đầu của gã Lệ ổng thời gian, hắn cũng không có cấp tốc quyết định lên đường tiến đến. Chủ yếu là gã Lệ ổng cũng không sốt ruột. Bất luận ngọn lửa hồng pháp trưởng phía kia kết nối lấy cái gì, với hắn mà nói cũng sẽ không là cần lập tức đi làm chuyện. Lần này ngủ say trưởng thành về sau, gã Lệ ổng phát hiện chính mình đối với rất nhiều chuyện nhìn càng phai nhạt. Mong muốn hiểu rõ bên kia là cái gì, bất quá là bởi vì trong lòng một tia hiếu kỳ, không tính là cấp bách hiếu kỳ. Gã Lệ ổng khép hờ hai mắt, đem lần hạ ngân bạch thân ảnh xua tan, trong đầu bắt đầu xuất hiện từng chương chậm rãi lật qua lật lại trang sách phía trên ghi chép liên quan tới pháp thuật đại lượng cấu tứ mô hình đều không ngoại lệ đều là hỏa cầu thuật bọn chúng chủ yếu khác nhau ở chỗ mô hình trình độ phức tạp phức tạp nhất chín hoàn pháp thuật cần có phủ văn dày đặc như trong nước cắt sông to to nhỏ nhỏ nhiều như sao trời tạo dựng cao hoàn pháp thuật mô hình thì tương đương với trong đầu chống rỗng sáng tạo ra một tòa nhà cao tầng theo sở dụng vật liệu tới bên trong mỗi một cây vật liệu thép mỗi một chỗ cơ bản công trình đều muốn có thể tưởng tượng sinh động như thật cũng không đủ tinh thần lực cao hoàn pháp thuật mô hình nghĩ cùng đừng nghĩ tại sử dụng long hồn thạch trước đó Tinh thần lực của gã Lệ Ẩng chỉ đầy đủ hắn nắm giữ tứ hoàn pháp thuật, nhiều lần nếm thử khắc họa ngũ hoàn pháp thuật mô hình đều thất bại. Cứ việc nguyên tố năng lượng đối với hắn lưu Hải có thừa, nhưng tinh thần lực không quá quan, không cách nào cấu trúc pháp thuật mô hình, kia nguyên tố năng lượng coi như đem gã Lệ Ẩng tôn thở đều không có cách, chủ yếu vẫn là nhìn hắn tự thân năng lực. Gã Lệ Ẩng nhớ lại muốn tần bút ký bên trong liên quan tới ngũ hoàn nham tương hỏa cầu đủ loại chi tiết, phù văn cùng cơ chú tô điểm, tinh thần đường vân chuyển hướng. Hắn tập trung tinh thần, bắt đầu để ý biết thế giới bên trong khắc họa nham tương hỏa cầu pháp thuật mô hình. Tại dạng này tinh thần ý niệm tập trung tình huống hạ, thời gian luôn luôn quá rất nhanh. Dường như chỉ là một cái chớp mắt, nửa ngày thời gian liền đi qua. Mà gã Lệ Ổng còn không có hoàn toàn thành công. Không phải tinh thần lực không đủ, mà là hắn độ thuần thục còn không được, không cách nào làm được một lần liền đem pháp thuật mô hình khắc họa hoàn chỉnh, cuối cùng sẽ xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề, tỉ như cái nào đó phù văn câu sai lệch một góc, dẫn đến toàn bộ pháp thuật mô hình mất đi hiệu lực, cần làm lại từ đầu. Đều là ngũ hoàn pháp thuật, nham tương hỏa cầu phù văn số lượng cùng mô hình trình độ phức tạp, còn cao hơn lôi bạo thuật bên trên rất nhiều. Gã Lệ Ổng mở hai mắt ra, suy nghĩ cái này nửa ngày kinh nghiệm tu mạch. Pháp thuật xưa nay không là dễ dàng học tập sự vật. Tại lúc mới sinh, nó là tại cực kỳ bé nhỏ dưới sự trùng hợp khả năng bị người thi triển kỳ tích, không có quy luật có thể nói. Theo từng vị người thi pháp nghiên cứu hoàn thiện, dần dần đem pháp thuật biến thành có thể thông qua một loại cố định phương thức mà cho thấy lực lượng, nhưng không thể đoán được pháp thuật biến thành nghiêm cẩn tri thức quy luật. Chỉ có giàu có trí tuệ, đầy đủ thông minh sinh vật mới có thể minh bạch pháp thuật quan huy, trở thành người thi pháp. Không hoàn hảo thuật, gã Lệ Ông nhìn lên một cái, cơ hồ có thể ở trong nháy mắt khắc họa ra tương ứng pháp thuật mô hình, nhưng là theo pháp thuật vòng giai tăng lên, mong muốn ở trong ý thức khắc họa pháp thuật mô hình liền biến càng cần hơn chuyên chú cùng chăm chú, không thể có mảy may phân thần. Người thi pháp vì nắm giữ một cái pháp thuật tốn hao một năm nửa năm thời gian, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Gã Lệ ổng theo chuyên chú trạng thái lui ra ngoài, là bởi vì hắn cảm nhận được bởi khác. Loại cực lớn long thể nhường lượng cơm ăn của Hàn Bì lớn, duy nhất một lần ăn đồ ăn càng nhiều, tối thiểu muốn tương đương với tự thân thể trọng gấp 2 3 lần, khả năng hài lòng trong một tuần hành động tiêu hao. Trầm rãi đi đến tổ rồng biên giới, gã Lệ ổng túi đầu nhìn xuống phía dưới một cái, đem băng sơn núi lãnh địa bên trong cảnh sắc thu hết vào mắt. Bởi vì cùng nhân loại quân đội cuộc chiến đấu kia, hắn tầm mắt bên trong thân thuộc số lượng biến ít đi rất nhiều. Mặc dù theo năm tháng thời gian phát triển, bạch liệp quyển cùng khủng tích loại này thân thuộc lại gây giống một chút, nhưng cũng còn không có trưởng thành, không tính là chiến lực, thậm chí còn cần một bộ phận tinh lực đi chiếu cố bồi dưỡng. Thanh niên cực bắc băng linh số lượng giống nhau biến thiếu, đi săn đội quy mô bởi vậy thu nhỏ. Bất quá, bởi vì cực bắc băng linh nhóm dựa theo gã lệ ống phân phó, tại thử nghiệm tự chủ nuôi dưỡng một chút cực bắc băng nguyên bên trên tính tình tương đối ôn hòa giả thú, tại gã lẹo ngủ say năm tháng thời gian đã có nhất định thành quả, cũng là đủ để đền bù đi săn đuổi thiếu hụt, hơn nữa hiệu suất ngược lại cao hơn, chỉ là tại chất lượng phương diện phải có chút hạ xuống. Bây giờ có thể là gã lệ ổng cung cấp cao chất lượng đồ ăn, như cũng chỉ có hung bạo tương hổ, về sau sẽ tăng thêm bên trên hoặc hạ ở thị tộc Đông làng nhóm. Suy tư một chút về sau, gã lệ ổng Long rực run dậy, bay khỏi tổ rồng, hạ xuống cực Bắc Băng Linh nhóm chố gờ là xì hệ bộ lạc. Hai cái lông Tơ biến mất, một thân tuyết trắng lông tóc bạo hùng con non đã lâu xem tới gã lệ ổng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn chạy, hướng phía gã lệ ổng cấp tốc tới gần. Bọn chúng hiện tại đã có người cao 2m, sơ bộ có cực Bắc Bạo hùng phong phạm. To con tứ chi, sắc bén mê mướt, trên thân còn mang theo nhàn nhạt nguyên tố linh quang cùng loài rồng kỳ tức. Bạo hùng con non liền chạy mang lân chỉ chốc lát sau liền đi tới trước người của gã lệ ông, vây quanh hắn long chảo chuyển động, rũi cái đầu dùng sức cọ hướng gã lệ ông. Gã lệ ông có chút cẩn thận sờ lên bạo hùng con non, để phòng chính mình trong lúc lơ đãng đem bọn nó bóc chết. Lấy gã lệ ông khí lực cùng long chảo sắc bén trình độ, nếu là không chú ý một chút, hai tiểu gia hỏa này đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Đùa đùa hai cái cực bắc băng nguyên lớn hamster về sau, gã lệ ông đem bọn nó đổi đi, gọi đến roi gờ là xì hệ. Joy, triệu tập tham dự qua chiến tranh cực bắc băng linh. Xem như người khen, ta quyết định tăng lên bọn chúng long mạch đẳng cấp. Nhưng cái này có nhất định nguy hiểm chính các ngươi quyết định có nguyện ý hay không gánh chịu nguy hiểm thực lực của gã lệ ông tăng lên rất nhanh mong muốn trông cậy vào những này thân thuộc dựa vào chính mình từ từ khai phát long mạch tăng thực lực lên lấy đuổi theo hắn bước chân có chút không thực tế dạng này đại giai đoạn thực lực tăng lên lại thêm bọn chúng từng vì chính mình dục hết phân chiến gã lệ ông không ngại tiến hành một lần đại quy mô long mạch chuyển hóa roi vợ là sì si hệ kính sợ ngưỡng vọng gã lệ ông hương phấn vừa cảm kích nói đa tạ chủ nhân gã lệ ông đang thức tỉnh về sau phát triển đến làm nó nghẹn họng nhìn chân trôi trình độ dài hai mét loại cực lớn long thể dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ bất luận là lần thứ mấy nhìn thấy nó đều cảm thấy vô cùng kính sợ. Xem như tại gã lệ ông dài sáu thước thời điểm liền đi theo hắn nhóm đầu tiên thân thuộc, roig là xỉ sì hệ so với ai khác đều tình tưởng vị này vĩ đại chân long tốc độ phát triển nhanh chóng, nhanh đến một loại không thể tưởng tượng, thậm chí có chút trái ngược lẽ thường trình độ kinh khủng. Chân long lanh chúa cường đại, đây đối với sinh hoạt dưới long dực thân thuộc là chuyện tốt. Nhưng xem như thân thuộc, roig là xỉ sì hệ không muốn liền một chút sự tình đều không làm được. Coi như gã lệ ông nể tình bọn chúng lúc đầu đi theo phân thượng sẽ không vứt bỏ bọn chúng, chính nó đều trong lòng bất an. Lại lần nữa tắm rửa long huyết, tiến hành long mạch chuyển hóa, là tăng thực lực lên nhất mao lẽ phương thức. Gã Lệ ổng nói tới điểm này nguy hiểm, sẽ không để cho bất kỳ một cái nào Cực Bắc Băng Linh từ bỏ tăng lên cơ hội của mình. Tại doi Joyger là Sỉ hệ cảm động cùng trung thành ánh mắt kính sợ bên trong, gã Lệ ổng cho tất cả tham chiến Cực Bắc Băng Linh tiến hành long mạch chuyển hóa. Bởi vì gã Lệ ổng hiện tại long huyết hiệu quả quá mạnh, cho dù đã pha loãng rất nhiều lần, đang tiến hành long mạch chuyển hóa thời điểm vẫn là khiến một phần năm Cực Bắc Băng Linh bạo thể bỏ mình. Bọn chúng trí tuệ đầy đủ, nhưng thân thể có chút yếu ớt. Ngay sau đó, những này Cực Bắc Băng Linh lâm vào ngủ say. Mà gã Lệ ổng sau khi ăn xong mấy cái lực mãnh tượng, cùng rất nhiều bây giờ bị nuôi dưỡng lên lớn để linh nuôi, băng con mai bản sừng tuyết dê cấp sinh vật về sau lò luyện giống như long dạ dày thu được nhất định hài lòng hắn vốn định cho hung bạo xương hổ cũng lại chuyển hóa tăng lên một lần nhưng là nó ra ngoài đi săn đi băng sườn núi lãnh địa bên trong không có thân ảnh của hung bạo xương hổ kết quả là gã lệ ổng vung lên long dực khởi hành tiến đến ổ dơ buồn địa một chuyến tại ủ gã xương vỡ cảm ơn đái đức trong lời nói cho phép đủ ẹn bộ lạc tham chiến ổ dơ giống nhau tiến hành long mạch chuyển hóa thân thể cường tráng da dày thịt béo ổ dơ cơ bản có thể chứa vào long huyết cuồng bạo lực lượng bọn chúng chỉ chết đi không đến một phần mười số lượng cái khác thành công thoát khỏi phong hiểm sắp thu hoạch được càng cường kiện hơn long mạch thể phách làm xong những chuyện này về sau, gã lệ ống lại về tới băng sườn núi tổ rồng, vứt bỏ tạm niệm, hết sức chuyên chú tiến hành pháp thuật học tập. trong lúc bất chi bất giác, 3 ngày thời gian trôi qua, thằng đến một cũ quen thuộc long uy đảo qua băng sườn núi lãnh địa, nhường ánh mắt gã lệ ống khẽ nhúc đích, kết thúc duy trì liên tục 3 ngày trạng thái chuyên chú. quay đầu nhìn tổ rồng bên ngoài xem xét, dương quang tại chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. phương xa thiên khung lặng yên ở giữa bị dạ mạc bao phủ, mặt trời ẩn cư phía sau màn, sao lốm đốm đầy trời, đầy trời sao vượt ngang nam bắc, giống như là một đầu chậm rãi chạy xuôi xoay tròn lộn lẫy ngân hà. tại gã lẹo ống ngủ say năm tháng lại qua một tuần tà hữu thời gian sau, cực chủ chuyển thành cửa đêm. Đêm đen màn đêm chi phối cực Bắc Băng Nguyên thời gian nửa năm, thẳng đến 6 tháng sau mặt trời lần nữa dâng lên, dương quang khả năng xua tan hắc ám. Quen thuộc Long Uy tại lướt qua Gạ Lệ Ổng về sau liền bị đối phương tú liễm. Cái này Long Uy đến từ Bạch Long Nương. Để nàng làm cái gì? Gạ Lệ Ổng quay đầu nhìn về phía băng tinh trong vách tường một thân lớp vậy màu bạc, thể trạng khổng lồ chính mình. Trong lòng không khỏi bắt đầu nghĩ đến Bạch Long Nương một hồi nhìn thấy chính mình thời gian biểu tình khiếp sợ. Tại Long Uy sẹt qua 1 2 phút sau, tụ trẻ màu trắng rổng cái xuất hiện ở Gạ Lệ Ổng tấm mắt bên trong. Bởi vì Long uy tương đương với nước cờ đầu, gã Lệ ổng tại cảm ứng được Long uy sau không có nghiêm lệnh cấm chỉ, Bạch Long Nương liền thu liễm Long dự, đáp xuống băng sườn núi tổ rồng bên dưới, từng bước một đi vào. Khi nhìn đến bị gã Lệ ổng làm lớn ra rất nhiều băng sườn núi tổ rồng sau, Bạch Long Nương cười nhạo một tiếng, có màu trắng xương khí theo thần bên miệng phun ra. Gã Lệ ổng, ngươi đem tổ rồng làm lớn như thế làm cái gì? Liên ngươi thân thể nhỏ bé, ở không gian lớn như vậy không cảm thấy lạnh thì sao?" Bạch Long Nương chuyển động đầu, nhìn trái phải biến lớn tổ rồng. "Cái này có thể so sánh thần ở thời điểm phải lớn nhiều." rất hiển nhiên, bởi vì đối tổ dòng chú ý cùng dò xét, thần cũng không có chú ý tới tại tổ dòng chỗ sâu cái kia loại cực lớn thân ảnh. nghe được bạch long nương chào phúng cười nhạo về sau, gã lệ ống mặt không biểu tình, thân thể chậm rãi đứng lên, long rực hướng về hai bên kéo dài. theo động tác của gã lệ ống biến độ, trong tổ dòng tia sáng đột nhiên ảm đạm mấy phần, thân thể của gã lệ ống bỏ ra bóng ma, dần dần kéo dài đến trước người của bạch long nương. bạch long nương rốt cục ý thức được không thích hợp, thần cúi đầu mắt nhìn kéo dài tới bóng ma, lại cảm thụ được phía trước như ẩn như hiện áp bách khí tức, toàn thân lập tức cứng đờ. không thể nào, mới năm tháng thời gian. Gia hỏa này sẽ không lại trở nên mạnh mẽ ai trong lòng Bạch Long Nương hiện lên một cái không tốt suy đoán. Thân vô ý thức nuốt một ngụm nước bọn, đem trên mặt còn mang theo trào phúng biểu lộ thu liễm, sau đó một chút xỉu nâng lên đầu, nhìn về phía tổ rồng chỗ sâu ngân sắc cự long. Ánh mắt bên trên rời, đối phương hình dáng bộ dáng dần dần hiện hiện. Bốn cái to dài như thương cao chót vót xương rồng, dường như có thể dung chuyển đại địa cường tráng long chảo, một thân như kim loại ngân sắc vảy rồng. Chỗ chết người nhất chính là, kia thình hình đạt đến dài 20m loại cực lớn long thể. Dài 16m Bạch Long Nương, trước kia tại hình thể phương diện muốn so gã lệ ông lớn hơn rất nhiều nhưng là bây giờ thần tại trước mặt gạ lệ ổng ngược lại lộ ra sinh sắn linh lợi bạch long nương mở to hai mắt nhìn vẻ mặt vẻ khó tin Loài rồng chủ yếu dựa vào khí tức phân biệt thân phận lại thêm gạ lệ ổng bộ dáng biến hóa không lớn chỉ là lân rắc nhan sắc cùng hình thể tăng trưởng rất nhiều cho nên nàng xác định trước mắt loại cực lớn long chính là mình tà ác trưởng tử Thân vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh nhìn qua gạ lệ ổng biểu lộ trong lúc kiếp sợ lại dẫn một kia chết lặng nói dạ à gạ lệ ổng ngươi có phải hay không học được huyễn thuật học phái pháp thuật bạch long nương rối gạt mình lớn long đang nghĩ đến lời giải thích này sau ánh mắt sáng lên lộ ra long nhã lớn tiếng dùng long ngữ nói đừng đối ta thi triển huyễn thuật. Long uy bắn ra, bạch long nương lung lay đầu, ý đồ đem gã lệ ống cái gọi là huyễn thuật giải khai. Gã lệ ống lặng lặng mà nhìn xem thần nội điên, tâm tình vui vẻ. Thằng đến bạch long nương ý thức được chính mình không trúng huyễn thuật, chính mình nhìn thấy chính là cảnh tượng chân thực, đang khôi phục một chút lý trí về sau. Gã lệ ống mới chậm rãi nói: xã lý ạ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nếu như ta nhớ kỹ không sai, lần trước ta nói qua cho ngươi, ngươi đến lãnh địa của ta là muốn trả giá thật lớn. Bạch long nương dường như không có nghe được lời nói của gã lệ ống, ánh mắt thần đăm đăm nhìn xem gã lệ ống, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ngữ điệu đống nhiên cất cao phấn phấn nói, ta liền biết, ta liền biết. Gã Lệ ổng nhìn xem bị kích thích tới có chút tố chất thần kinh bạch long nương, nhíu mày lại. Ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ lại, con rồng ngu xuẩn này bỗng nhiên khai khiếu, phát hiện hắn là thời Quang Long. Bạch Long nương cười ha ha, sau đó dùng một bộ chắc chắn ánh mắt nhìn xem gã Lệ ổng, kiên định không thay đổi nói, gã Lệ ổng, ngươi quả nhiên không phải hậu duệ của ta. Sắc mặt của gã Lệ ổng cổ quái, không phản bắt được. Hắn suy nghĩ nhiều, thuần long sẽ không bỗng nhiên khai khiếu. Ngươi đang nói cái gì? Gã Lệ ổng không biết rõ Bạch Long nương cái này kỳ quái ý nghĩ từ đâu mà đến. Bạch Long nương nghĩ nghĩ, Giống như là nhớ tới không vui chuyện, nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước có một đầu ghê tởm thủy tinh long thừa dịp ta không tại, vụng trộm tiến vào ta tổ rồng, mong muốn đánh ta trứng rồng chủ ý. Ta vốn cho rằng ta kịp thời trở về, nhưng thần không có đạt được. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống dường như không phải như vậy. Gã lệ ổng, hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt, mà Bạch Long Nương càng nói càng phấn tiếp tục nói, nào có Bạch Long dài ngươi cái dạng này, ngươi dáng rất nhanh như vậy, hiện tại cái này một thân ngân sắc vảy rồng, còn có đẹp mắt sừng rồng. Ta chưa từng thấy ngươi dạng này Bạch Long, liền xếp như dị thể Bạch Long. Cũng không nên có lớn như thế biến hóa mới đúng. Dừng một chút, cảm giác chính mình rất thông minh Bạch Long Nương cuối cùng hạ kết luận, ngôn ngữ hưng phấn. Cho nên, khẳng định là đầu kia thủy tinh Long đánh cháo ta trứng rộng. Gã lệ ổng, ngươi cũng không phải là ta đời sau, giữa chúng ta không có huyết mạch liên hệ. Trưng 86, Long cùng tự nhân. Gã lệ ổng, ngươi cũng không phải là ta đời sau, giữa chúng ta không có huyết mạch liên hệ. Nghe Bạch Long Nương nói chắc như Đinh đóng cột lời nói, gã lệ ổng chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh im lặng Nếu là chợt nghe xong thần nói những mà kia, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lời nói, còn có một chút khả năng coi là thật, nhưng là gã Lệ ổng đã sớm thông qua lần nọ biết có thủy tinh long trộm chứng sự tình. Hắn lúc trước còn nghĩ qua chính mình có khả năng hay không không phải bạch long dị thể. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hay là bạch long nương ý nghĩ lại kiên quyết, cũng không cải biến được gã Lệ ổng hoàn toàn chính xác có bạch long huyết mạch sự thật. Không nói đến hắn sẽ sử dụng Dương Lạnh Long Tức cùng vân vụ thuật này chủng loại pháp thuật năng lực, gã Lệ Ẩng tại mới sinh thời gian một thân bạch long loại kia mặt tính giống như thuần trắng lân giáp, không có sừng rống, ngoại trừ cổ một vòng vải đen cùng thể trạng so bình thường Bạch Long Sồ Long lớn hơn một chút bên ngoài, liền không có cái khác khác biệt. Hơn nữa, khí tức của hắn cùng Bạch Long Nương hoàn toàn chính xác gần, thuộc về đồng nguyên. Bạch Long Nương là cỡ nào không tiếp thụ được hiện thực, đến mức chính mình cũng tin tưởng loại này không có căn cứ ý nghĩ. Gã Lệ Ẩm Thương hại nhìn thoáng qua còn hưng phấn Bạch Long Nương. Hắn kỳ thật có thể hiểu được tâm tình của Bạch Long Nương. Bị Nha mình Trưởng tử đánh bại còn đoạt một lần còn chưa tính, mấu chốt là người trưởng tử này vẫn là Sồ Long. Thành niên Long bị Sồ Long hành hung. Chuyện như vậy đối với nàng mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, hơn nữa còn là không cách nào trả thù lại vô cùng nhục nhã. Lấy gã lệ ổng tốc độ phát triển mà nói, tại bạch long nương bị hắn siêu việt một khắc kia trở đi, liền mang ý nghĩa thần mãi mãi cũng không phải là đối thủ của gã lệ ổng. Tại loại khuất nhục này tâm cảnh bên trong, bởi vì rối gạt mình lấn long mà tưởng tượng ra một cái lý do, cũng là có thể tiếp nhận chuyện. Mặc dù vẫn là bị đánh, nhưng tối thiểu không phải bị đời sau của mình cho đánh, loại tình huống này thần càng có thể tiếp nhận. Gã lệ ổng, chính ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta có chỗ nào tương tự. Ngươi căn bản không phải bạch long, làm sao có thể cùng ta có huyết mạch liên hệ? Bạch Long Nương lặp lại một lần kết luận của mình, phản phất là vì để cho chính mình càng thêm tin tưởng ý nghĩ này, đồng thời có chút mong đợi nhìn xem gã Lệ ổng chờ đợi hắn đáp lời. Gã Lệ ổng khẽ khẽ lắc đầu, thanh âm lạnh nhạt hồi đáp, "Ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy cứ như thế nghĩ đi. Giữa chúng ta đến cùng có hay không huyết mạch liên hệ, cũng không phải là cái gì đáng đến tìm tòi nghiên cứu chuyện, đối ta đối với ngươi cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng." Bạch Long Nương đến cùng nghĩ như thế nào, gã Lệ ổng kỳ thật cũng không thèm để ý ngược lại giữa hai bên vốn cũng không có cái gì thân tình tình cảm một cái thành thục linh hồn xuyên việt mà đến, lại thêm bạch long nương chỉ là làm theo thông lệ giống như không chịu trách nhiệm thái độ cùng vô tình lạnh lùng khu trục, có thể khiến cho hắn sinh ra thân tình liền có quỷ. một bên khác, bạch long nương không có để ý gã lệ ổng tin không tin thần lời nói, trên mặt thần lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, phản phất có cái gì cho tới nay khúc mắc bị mở ra, cả con rồng trong lúc đó dễ dàng rất nhiều. xem ra ngươi cũng biết ta nói chính là sự thật. bạch long nương có chút nhẹ cứng, sau khi suy nghĩ một chút đối gã lệ ổng đề nghị, nếu như ngươi mong muốn biết rõ ràng thân thế của mình lai lịch, ngươi có thể đi hỏi một chút đầu kia đáng chết thủy tinh long hỏi nàng là từ đâu đem ngươi trộm tới, ngươi có lẽ là ngân long đời sau. nói đến đây, thần hư lạnh một tiếng, nói, một cái kẻ trộm ăn cắp trứng, thật sự là tất cả chân long xỉ nhục, nên đem thủy tinh long theo bên trong chân long xóa tên. xem như chân long xỉ nhục bạch long, nói như vậy thật được không? gã lệ ông nhịn không được trong lòng oán hận. lần sau gặp được thần, ta nhất định phải mạnh mẽ dạy dỗ thần một trận, vậy mà đánh cháo ta trứng rồng. bạch long lương đối với chuyện này đã hoàn toàn tin tưởng mình suy đoán, gã lê ống không muốn cùng thần tại cái đề tài này bên trên nhiều dây dưa, nói thẳng, ngươi vui vẻ lời nói, có thể tự mình đi tìm người ta phiền toái. Nhưng ta đối với mấy cái này không có hứng thú, cũng không cần lại nói cho ta ngươi muốn làm gì." Bạch Long Nương liếm môi một cái, nói: "Gã Lệ ổng, ngươi thật một chút đều không muốn biết mình lai lịch chân chính. Ngươi có lẽ có lấy một đầu ngân long phụ mẫu." Gã Lệ ổng không nhịn được nói: "Chuyện này như vậy dừng lại, không cần nói." Lợi Trảo khẽ nhúc nhích, tại băng tinh trên mặt đất lưu lại thật sâu vết cắt, sắc mặt hắn chân thành nói: "Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí." Nhìn Bạch Long Nương hiện tại hưng phấn bộ dáng, nếu như không uy hiếp thần một chút, thần có thể một mực phiền gã Lệ ổng. Tại loại cực lớn trước mặt gã Lệ ổng, sinh sắn lênh lợi bạch long nương vô ý thức lui về phía sau một bước, ngay sau đó lại ngự khí khó chịu nói, biết nếu như ngươi thật có ngân long trường úy, vậy nó nhất định sẽ vì ngươi tính cách cảm thấy thất vọng. Ý là gã lệ ống không có một chút kim trúc long ôn hòa thiệt lương. Gã lệ ống nhịn được mong muốn lại đánh bạch long nương một trận xúc động. Hắn bình phục tâm tình xuống, trầm giọng do hỏi, xã lý ạ, ngươi tới nơi này sẽ không phải chỉ là vì cho ta biết tin tức này à? Nếu như không có những chuyện khác, ngươi có thể rời đi, ta có chính mình sự tình phải xử lý, không dành cùng ngươi nói chuyện hiếm. Hắn kém một chút liền có thể đem nham tương hỏa cầu khắc hỏa xuống tới, hiện tại chính là thời điểm then chốt, không có nhàn hạ thoải mái cùng Bạch Long Nương lãng phí thời gian. Ánh mắt Bạch Long Nương có chút dị dạng một lần nữa xem kỹ gã Lệ ổng, ánh mắt chủ yếu tập trung ở hắn sừng rồng cùng cường tráng trên thân thể, đang nhìn gã Lệ ổng có chút sắp nhịn không được thời gian, thần mới hồi phục tinh thần lại, thanh âm thanh thủy nói, ta tới là mong muốn tìm ngươi hợp tác, ngươi có hứng thú hay không đi đoạt tốt hơn độ vật. Sắc mặt của gã Lệ ổng không thay đổi, nói, nói rõ ràng, ngươi muốn làm gì? Trên mặt Bạch Long Nương hiện lên vẻ suy tư, sau đó chậm rãi dùng lòng lư nói, một cái xương cự nhân bộ lạc Số lượng tại trường 40, trưởng thành xương cự nhân có một nửa, 20 con tà hưu. Gã lệ ông nhíu mày, nói, ngươi là gan không nhỏ, dạng này một cái xương cự nhân bộ lạc, ngươi cũng mong muốn nghi cách. Nếu là bạch long nương có thực lực của hắn, gã lệ ông sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn nhưng là bạch long nương chính diện cũng liền có thể cùng mấy cái trưởng thành xương cự nhân đấu một trận. Tham lam sinh sôi dũng khí không thể bảo là không lớn. Cự nhân, cùng long như thế, là tại chủ vật chất vị diện bên trong phân bố rất rộng một cái thượng vị trung tộc. Cự nhân cùng Long đã từng là rất nhiều thế giới chúa tể cấp chủ tộc, nhưng bởi vì một trận đại chiến dẫn đến song phương đều nguyên khí đại thương, cho tới bây giờ đều không thể khôi phục lại thực lực của Long tộc kỳ thật muốn so Cự nhân mạnh lên cũng ít, nhưng là bên trong chân Long cũng không đoàn kết, liền Long thần ở giữa đều có rất nhiều tranh chấp, tại nội đấu đồng thời tiến hành chiến tranh, đưa đến lưỡng bại cầu thương kết quả. Song phương như cũ cường đại, nhưng giống ngày xưa như thế chi phối tất cả cục diện lại là vừa đi mà không quay lại. Long tộc nếu là có thể một lòng đoàn kết, hiện tại toàn bộ chủ vật chất vị diện khẳng định vẫn là Long tộc thiên hạ. Long có chân Long, Cự nhân giống nhau có thật Cự nhân cùng Cự nhân Á loại phân biệt. Sương cự nhân, thạch cự nhân, hỏa cự nhân, vân cự nhân, sơn khâu cự nhân, phong bạo cự nhân, thật cự nhân chủng loại so chân long mu thiếu, tổng cộng là 6 loại. Ưa thích rét lạnh hoàn cảnh xương cự nhân, thường xuyên gặp được giống nhau cư trú ở loại hoàn cảnh này Bạch Long, cả hai vừa gặp phải sẽ rất khó thiện. Sương cự nhân lấy đi săn Bạch Long làm mình, Bạch Long giống nhau ưa thích đem đầu của xương cự nhân xem như tốt nhất chiến lợi phẩm, dùng để tô điểm xảo hệt của mình. Về phần hai chủng tộc này ở giữa so sánh thực lực, một đối một thời điểm, cùng tụi tầm vẫn là Bạch Long mạnh hơn một chút. Bình thường trưởng thành xương cự nhân thân cao tại trường 5 mét, dáng người tỷ lệ cùng trưởng thành bạch long so sánh tựa như là người cùng hồ. Nhưng vấn đề là xương cự nhân là xã hội tính quần cư sinh vật, có tối thiểu hơn 10 người bộ lạc, mà bạch long tối đa cũng liền mấy đầu sẽ tụ tập cùng một chỗ, bình thường vẫn là giống bạch long nương như vậy độc lai độc vãng. Trở lại chuyện chính, làm bạch long nương nghe được lời nói của gã lệ ông thời gian, trong mắt toát ra kinh người vẻ tham lam, kém chút chảy nước miếng nói, ta trên không trung đi ngang qua bọn chúng lãnh địa thời điểm, phát hiện xương cự nhân lãnh địa bên trong có một đầu cỡ nhỏ bạch thủy tinh khoáng mệnh, ma pháp bảo thạch khoáng mệnh liền xem như cỡ nhỏ cũng đầy đủ để chúng ta thu hoạch được của cải đáng giá. Gã lệ ổng, ta không tin ngươi không động tâm, chẳng lẽ ngươi không muốn càng nhiều bảo thạch? Cỡ nhỏ bạch thủy tinh khoáng mạch. Nghe được từ ngữ này thời điểm, ánh mắt gã lệ ổng hơi sáng, rất khó nói chính mình có thể không hề lay động. Tại quan sát, mỏ đồng, mỏ vàng, mỏ bạc chờ trong mỏ gặm, chân quý nhất không hề nghi ngờ là ma pháp bảo thạch mỏ. Mỗi một đầu loại này khoáng mạch đều là trải qua vô tận nguyên tố tới nhuần, lại thêm thần tích giống như khoáng vật diễn hóa cùng thời gian dài thời lễ, mới có thể có rất nhỏ xác suất sinh ra mã da. Một đầu cỡ nhỏ khoáng mạch, tối thiểu cũng có thể sản xuất mấy trăm miếng ma pháp bảo thạch, chất lượng cao một chút, có thể sản xuất hơn ngàn mai cũng không phải là không thể được. chuyện. Ma pháp bảo thạch có giá trị không nhỏ, đây chính là một cái con số không nhỏ. Ta biết phụ cận còn có hai cái Bạch Long sinh hoạt, chỉ cần lại để bên trên bọn chúng, chúng ta liên thủ nhất định có thể cấp sạch một phen xương cự nhân bộ lạc, để bọn chúng biết chân long lợi hại. Bạch Long nương nôn ngứa hứng phấn, nói, thậm chí còn có thể lại để bên trên đầu kia thủy tinh long, thần giống nhau chán ghét xương cự nhân. Năm tên chân long, tuyệt đối có thể để bọn chúng chịu không nổi. Cự nhân cùng Long mặc dù là tốt địch, nhưng thực lực so Long cuối cùng là phải kém hơn không ít. Dựa theo Bạch Long Nương lời nói, dạng này số lượng chân Long lại thêm riêng phần mình thân thuộc quân đội, có năng lực cấp sạch xương Cự nhân bộ lạc. Nếu như bằng lòng nỗ lực khá lớn một cái giá lớn lời nói, thậm chí có thể trọng thương bọn chúng, đem cái này bộ lạc đánh không gượng dậy nổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Muốn hay không gia nhập? Gã lệ ổng không có trả lời, hỏi ngược lại, ngoại trừ ta ra, ngươi đã tìm xong cái khác chân Long? Bạch Long Nương có chút lúng túng vung vẩy Long vĩ, nhỏ giọng nói, còn không có, ta chưa tiên nghĩ đến ngươi, dự định một lúc sau lại đi tìm chúng nó. Có ngươi gia nhập. Cái khác chân long gia nhập khả năng sẽ lớn hơn một chút. Gã Lệ Ổng cho thần ấn tượng thực sự quá sâu. Có thể sử dụng hỏa Diễm pháp thuật gã Lệ Ổng, đồng dạng là có thể đối xương cự nhân tạo thành lớn nhất uy hiếp tồn tại. Xương cự nhân có thể cùng Bạch Long chiến đấu một chỗ dựa lớn là bọn chúng xương lam gia thị, đối xương lạnh long tức có rất mạnh miễn dịch hiệu quả, đồng dạng lạnh thuộc tính pháp thuật giống nhau không cách nào đối xương cự nhân tạo thành quá lớn thương hại, trừ phi vòng cấp vô cùng cao loại kia. Khi nhìn đến gã Lệ Ổng hiện tại bộ dáng về sau, Bạch Long lương càng xác định chỉ cần gã Lệ Ổng bằng lòng ra tay, kia xương cự nhân bộ lạc liền không thành vấn đề. Thần có chút mong đợi nhìn xem gã Lệ Ổng Đối diện, Gã Lệ ổng tại Bạch Long Nương chờ mong nhìn soi mói, chậm rãi lắc đầu nói, "Ta không tham dự chuyện này." Bạch Long Nương hơi sững sờ, sau đó tức giận nói, "Vì cái gì? Đây chính là một cái mạch khoáng. Ngươi có thể ngồi nhìn xương cự nhân những tên kia hưởng thụ ma pháp bảo thạch khoáng mạch sao? Ta không tin ngươi không có một chút ý nghĩ." Gã Lệ ổng mỉm cười, nói, "Ngươi nghĩ không sai, ta sẽ không bỏ rơi đầu này khoáng mạch." Nghe được Gã Lệ ổng trả lời thời gian, Bạch Long Nương lập tức vui vẻ nói, "Ngươi thay đổi chủ ý. Có ngươi gia nhập, đầu này khoáng mạch nhất định có thể cướp đoạt tới." Gã Lệ ổng thu liêm ý cười, bình tĩnh nói, "Không Ta không muốn cùng cái khác Long chia sẻ chiến lợi phẩm, cho nên ta dự định một mình giải quyết. Chương 87, cổ quái hỏi thăm, cầu người phiếu. Bạch Long Nương từ đầu đến cuối đều tại đánh giá thấp gã Lệ ổng, đến bây giờ kinh nghiệm rất nhiều chuyện sau, thần mặc dù cho rằng gã Lệ ổng rất cường đại, nhưng là gã Lệ ổng chân thực thực lực, vẫn là phải so Bạch Long Nương tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Dù sao thần chỉ là nhìn hình thể, nhưng đối gã Lệ ổng thời gian năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Cùng lúc đó, Bạch Long Nương trầm mặt một chút, sau đó nhịn không được cười nhạo châm trọng nói, một mình giải quyết. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Ngươi mặc dù nhìn càng cường đại, nhưng chỉ dựa vào ngươi một mình một long mong muốn đối phó cả một cái xương cự nhân bộ lạc, ngươi cho rằng bọn chúng là những cái kia yếu đuối cấp thấp sinh vật sao? Gã Lệ ổng, ngươi hình thể tăng trưởng, nhưng trí tuệ của ngươi dường như cùng cái khác sổ lòng không có khác gì. Hoàn toàn không nhìn thực lực của hai bên trên lệnh, vẫn là trước sau như một ưa thích trào phúng người bạch long nương loại này ác liệt tính cách, có thể sống đến gần thành năm đã không dễ dàng. Gã Lệ ổng đã thành thói quen bạch long nương loại này cơ hồ là bản năng giống như khiêu khích môn nữ, không có để ở trong lòng. Hắn lạnh nhạt nói, ta có đầy đủ lòng tin, tùy ngươi nghĩ ra sao. Dừng một chút, Hắn đối đầu nhìn qua Bạch Long Nương, chân thành nói: "Vì cảm tạ ngươi mang tới tin tức, ta tại đắc thủ về sau, sẽ đưa ngươi một chút phế liệu." Trong mỏ quặng ma pháp bảo thạch cần khai thác, không thể tránh khỏi sẽ có một chút vỡ vụn thấp kém phẩm. Loại này vỡ vụn ma pháp bảo thạch, vẻ ngoài bên trên cũng không dễ nhìn, hơn nữa đối nguyên tố năng lượng tụ tập hấp dẫn hiệu quả giống nhau không tốt, nhưng dù nói thế nào cũng là ma pháp bảo thạch, có nhất định giá trị. Gã Lệ ông quyết định cho Bạch Long Nương một chút nát bảo thạch để báo đáp lại. Hắn không thích chịu ân tình của người khác, tin tức này nếu là theo Bạch Long Nương nơi này có được, điểm phần một chút nát bảo thạch cũng không thể cỡ chấp nhiều. Bạch Long Nương có chút không cam tâm, nói rằng, xương cự nhân bộ lạc bên trong có một cái tối thiểu 400 tuổi lão cự nhân, lại thêm nhiều như vậy trưởng thành xương cự nhân, trắng niên xương cự nhân, ngươi muốn nuốt một mình, khẳng định là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thân ngựa đầu nhìn qua gã Lệ ổng, lại lần nữa mời, ngươi lo lắng nhiều cân nhắc, dạng này xương cự nhân bộ lạc, ngươi bây giờ lợi hại hơn nữa cũng đối phó không đến. Gã Lệ ổng quả quyết lắc đầu cự tuyệt, nói, ta đã nghĩ đầy đủ tinh tưởng, không cần lại cân nhắc. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, cũng là ngươi, nếu quả thật có lão niên xương cự nhân tồn tại, không, có ta tham chiến, ngươi lại tìm mấy vị chân long đến cũng không sẽ là xương cự nhân bộ lạc đối thủ cự nhân cùng long như thế mặc dù có tuổi thọ hạn chế nhưng đại não cùng cơ năng của thân thể sẽ không bởi vì tuổi già mà suy yếu ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh chỉ cần sống đầy đủ lâu dài thực lực kia đều sẽ đạt tới một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ thượng cổ cự nhân cùng thượng cổ long như thế đều là đại lục ở bên trên đỉnh phong nhất sinh vật sống đầy đủ lâu thượng cổ cự nhân hoặc là thượng cổ long liền thần linh hóa thân cũng dám va vào bất quá loại tồn tại này phượng bao lân giác mong muốn đột phá sinh tử giới hạn cũng không dễ dàng Toàn bộ loại Đại Lục phải chăng có một cái thượng cổ cự nhân hoặc là thượng cổ long tồn tại, đều là không cách nào xác định chuyện. Gã Lệ ông biểu hiện kiên quyết, lộ ra một loại không muốn bàn lại thái độ, Bạch Long Nương tại há hốc mồm về sau, cuối cùng không có thể nói làm con nuôi tục mời lời nói. Bởi vì đến băng sơn núi lãnh địa mục đích không có đạt thành, thần tức giận quay người lại thể, thở phì phò trực tiếp di chuyển bộ pháp, hướng tổ rồng đi ra ngoài. Gã Lệ ông đưa mắt nhìn Bạch Long Nương, hy vọng thần mau chóng rời đi, tỉnh tiếp tục phiền chính mình. Bất quá khi Bạch Long Nương đi đến tổ rồng biên giới thời điểm, thần bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt dị dạng nhìn gã Lệ ông một cái. Nhường gã Lệ ổng có chút không nghĩ ra mà hỏi, "Gã Lệ ổng, ngươi bình thường thích ăn cái gì đồ ăn?" Gã Lệ ổng mặt người, nghĩ mãi mà không rõ Bạch Long Nương vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng cái này cũng không hề là đáng giá chuyện giữ bí mật, hắn trầm ngâm nói, "Cực Bắc Bạo Hùng, Băng Giáp Đại xà, Huyết Quan man Manu." Hắn nói đều là một chút cao chất lượng ma pháp sinh vật, ngoại trừ gã Lệ ổng tự mình động thủ bên ngoài, cũng chỉ có hung bạo xương hổ ngẫu nhiên năng lực gã Lệ ổng đi săn một chút. Những ma pháp này sinh vật thực lực mạnh mẽ, tại Cực Bắc Băng Nguyên không có nhiều thiên địch. Mà thực lực càng mạnh ma pháp sinh vật, thân thể máu thịt bên trong ẩn chứa ma lực thì càng nhiều. Bắt đầu ăn cảm giác càng mỹ vị hơn. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sau khi nói xong, gã lệ ổng tuần miệng hỏi. Nhưng Bạch Long Nương khi lấy được đáp án của hắn sau bay thẳng đi, chỉ để lại cho gã lệ ổng một cái linh lung thích thú bóng lưng, dường như không nghe thấy hắn vấn đề, chưa hồi phục. Gã lệ ổng lắc đầu, đem Bạch Long Nương trước khi đi hỏi thăm ném sau góc. Nghĩ không hiểu chuyện liền không đi nghĩ, Bạch Long Nương loại này giỏi thay đổi còn ác liệt tính cách, mong muốn hiểu rõ thần đang suy nghĩ gì là chuyện rất khó khăn chuyện. Làm Bạch Long Nương hoàn toàn theo trong tầm mắt của hắn biến mất sau, tâm thần của gã lệ ổng một lần nữa chuyên chú xuống dưới, tiếp tục lấy chính mình pháp thuật mô hình tạo dựng. Sương tự nhân bộ là chuyện, chờ mấy ngày nữa, học được mấy cái ngũ hoàng pháp thuật lại nói. Khoáng mạch liền nốc tại đó, cái này mấy ngày ngắn ngủi cũng sẽ không mọc chân chạy. Hắn khép hờ hai mắt, lấy tinh thần lực làm muốt, tại ý thức thế giới bên trong từ đầu tới đuôi, một chút xíu khắc rõ nham tương hỏa cầu pháp thuật mô hình. Cái này ngũ hoàng cao vị hỏa cầu thuật, trình độ phức tạp so tứ hoàng trực tiếp lật ra gấp ba, mong muốn thành công khắc họa xuống tới cũng không dễ dàng. Bất quá trải qua 3 ngày thời gian xâm nhập, gã lệ ông tại khắc họa thời gian độ thuần thục càng ngày càng cao. Tại bị Bạch Long Nương làm gián đoạn về sau lần thứ nhất đến thử, Có lẽ là bởi vì ở giữa bung lòng một chút tâm thần, ngược lại rốt cục đem một điểm cuối cùng nan quan đánh hạ, ở giữa không có xuất ra bất cứ vấn đề gì, hành văn như nước chảy đem nó khắc họa thành công. Cảm giác ý thức thế giới bên trong sinh động như thật, giống như là một đoàn thực thể nham tương cầu pháp thuật mô hình, gã lại ổng chầm chầm phun ra một mạch. Hắn mở to mắt, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Ba ngày học được một cái ngũ hoàn pháp thuật, tiến độ coi như có thể. Tại pháp thuật phương diện, bởi vì nhìn qua sách có hạn, pháp thuật của hắn kiến thức căn bản cũng không nhiều. Muốn cần bút ký ghi lại nội dung lại chỉ như so với tốt hơn cái chủng loại kia, nội dung tối nghĩa thâm ảo có rất nhiều ra ngoài thói quen cá nhân mà sử dụng dùng từ lý giải lên cũng không dễ dàng gã lệ ổng chỉ nhìn bút ký liền có thể học được bên trong pháp thuật toàn dựa vào thời quang long đối chi thức phương diện xuất sắc thiên phú lấy được muốn tận bút ký a mo trừ phi đồng dạng là thiên phú dị bẩm tới trình độ kinh người nếu không nếu là không có danh sư chỉ đạo rất khó đem bút ký nội dung chuyển hóa làm lực lượng của mình lần nạ không tiếp dùng long hồn thạch đổi lấy bút ký chuyện này đối với lão hữu đời sau một phen khổ tâm tỷ lệ lớn là muốn nước chảy về biển đông bởi vì tâm tình vui vẻ gã lê ổng quyết định tiếp tục lôi bạo thuần học tập. Cái này theo song đầu ổ giỡ kia nhìn thấy cái thứ nhất Ngũ Hoàn pháp thuật, từng ngừng gã lệ ổng lần thứ nhất sinh ra đối pháp thuật quang huy hướng tới. Bán kính hơn trăm mét tối như mực mây đen, lan loạn vang vọng tiềm điện lôi đỉnh còn trước mắt rõ ràng. Cùng là Ngũ Hoàn pháp thuật, chú pháp học phái lôi bạo thuật muốn so tố năng học phái nham tương hỏa cầu đơn giản rất nhiều. Đó cũng không phải trạng thái bình thường, nhưng thật ra là bởi vì muốn tần khai thác pháp thuật so đồng cấp pháp thuật muốn phức tạp một chút. Vì truy cầu cực hạn uy lực, những này cao hoàn hỏa cầu thuật biến chủng bên trong ẩn chứa tố năng học phái phụ văn nhiều vô cùng, viễn siêu bình thường pháp thuật, thuộc về đồng cấp bên trong hầu như không dễ học tập loại hình. Bởi vì chú pháp học phái cùng Tố năng học phái sử dụng cơ sở phù văn hoàn toàn khác biệt, tựa như là hai môn khác biệt hệ thống môn nữ, Gã Lệ Ẩng mặc dù học xong phức tạp hơn nham tương hỏa cầu, nhưng là ở tay học tập lôi bạo thuật thời gian, vẫn là không cách nào một lần là xong. Đối với cái này, thân làm bất hủ chi long gã Lệ Ẩng có đầy đủ kiên nhẫn. Hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian, huống chi, hắn nắm giữ pháp thuật tốc độ cùng cái khác người thi pháp so sánh đã rất nhanh. U ám trong màn đêm, gã Lệ Ẩng hết sức chuyên chú, tiếp tục lấy chính mình sự tỉnh. Một ngày thời gian đảo mắt mà qua, Lôi Bạo thuật pháp thuật mô hình gã lệ ông lúc này đã có thể duy nhất một lần khắc họa 80% nhiều, khoảng cách thành công không được bao lâu. So với phức tạp nham tương hỏa cầu, Lôi Bạo thuật học vẫn là đơn giản không ít. Cùng lúc đó, một tiếng xa xăm trong trẹo, cơ hội có thể xông lên trời cao vang dội tiếng sói chu vang lên, đặc biệt tâm điệu phản phất là lệnh tấu xương cuồng phong gào dít giận dữ cùng bạo tuyết quét sạch. Đây là thuộc về Đông Lang tiếng sói chu. Đang nghe Đông Lang thanh âm thời điểm, gã lệ ông ngẩng đầu lên, tại cách đó không xa cảm nhận được thuộc về mình thân thuộc long mạch khí tức. Bất quá nhường hắn có chút ngoại ý muốn chính là, cùng đi băng sơn núi lãnh địa không chỉ là Đông Lang Đi ra ngoài đi săn hung bạo xương hổ chẳng biết tại sao cùng bọn chúng đồng thời trở về, ba đầu Đông Lang cùng hung bạo xương hổ, còn có hai cái hung bạo lang khí tức rựượi vào là không xa, cấp tốc hướng phía băng sơn núi tổ rồng vị trí tới gần. Đây là Đông Lang nhóm lần đầu tiên tới băng sơn núi lãnh địa, gã Lệ ổng chỉ là đã nói với bọn chúng lãnh địa vị trí, để bọn chúng chính mình tìm đến. Giãn ra một thoáng có chút người cứng ngắc, gã Lệ ổng di chuyển bộ pháp, rời đi tổ rồng, đắp xuống tuyết trắng mênh mang trên mặt đất. Gần nhất một mực tại hạ tiểu tuyết, mặt đất mờ vậy tích lũy một tầng chỉnh thể tuy động, ở dưới ánh trăng phản xạ lánh lánh như ngọc quan trạch. Hai cái hung bạo lang kéo lê lấy thể tích không nhỏ con ngồi Dưới sự dẫn dắt của đông làng từ từ đi tới trước người của Gã Lệ ổng, vừa về vực túi lầu xuống, dùng tiếng thông dụng thấp giọng nói rằng, "Vợ hệ ở thị tộc rất vinh hạnh là ngài dâng lên con ngồi." Gã Lệ ổng nhìn lướt qua, phát hiện bọn chúng mang tới con ngồi cũng không ít, hơn nữa đều là nghiêm ngặt dựa theo Gã Lệ ổng yêu cầu, đi săn cường đại ma pháp sinh vật, không phải bình thường con ngồi. Bên cạnh, hung bạo sương hổ tò mò nhìn mấy cái hung bạo lang, đang rũa ra hổ trảo đặt tại một cái hung bạo lang trên thân. Cái kia hung bạo lang có chút e ngại, khum núc. Bây giờ hung bạo sư hổ, thân dài đạt đến 12 mét, trọng tải so Gã Lệ ổng đang ngủ say trưởng thành trước đó còn muốn lớn hơn một chút rất có đánh vào thị giác lực. Hung bạo lang thân dài mới 6 mét nhiều, thể trạng khủng hướng người cao, kém xa hung bạo xương hổ cường tráng, tại bên cạnh hung bạo xương hổ giống như là đồ chơi. Gã Lệ ổng hiện tại mặc dù có Đông Lang, nhưng hung bạo xương hổ hay là hắn số một tiểu đệ, Đông Lang cá thể thực lực so với nó phải kém hơn một tuyển. Nó giống nhau là gã Lệ ổng mang đến con mồi. Một đầu trên thân hiện ra kim loại sáng bóng cỡ lớn cá mập nặng, tại kết nối đầu cùng thân thể xương sống vị trí bị căn xuyên, còn chưa có chết, nhưng lại một chút cũng không cách nào động đậy. Gã lệ ống thu hồi ánh mắt, nhìn xem dưới tay mình thực lực mạnh nhất một nhóm thân thuộc, hỏi: "Đến lãnh địa trên đường xảy ra chuyện gì? Các người trên thân mang theo đồng loại thương thế." Đông Lang, Hung Bạo Lang, trên người Hung Bạo xương hổ hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương thế, đều là tổn thương do giá rét cùng xé rách tổn thương, giống như là xuất từ cùng một cái địch nhân chi thủ. Chương 88: Tự nhiên tế tự, thời gian hình bóng. Trước khi đến ngải lãnh địa trên đường, chúng ta gặp một đầu bạch long. Tựa như là trước kia bị răng sói thị tộc đánh chạy trối chết cái kia, nếu không phải có ngải cái này hung bạo hổ thân thuộc vừa lúc đi ngang qua, cùng một chỗ giúp chúng ta chống cự nó tập kích, chúng ta liền nguy hiểm. May mắn là, nó cũng không có quá mức dây dưa. Gã lệ ông một người, đông cảm giác vận mệnh thật sự là kỳ diệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, là Bạch Long Nương tại trở về thời điểm cùng ngọc vệ vụ chờ Đông Lang gặp phải, xem xét ra hỏa này là đã từng đánh qua chính mình Đông Lang, liền ra tay công kích bọn chúng. Chỉ là đang vì nó nhóm tiến hành Long Mạch chuyển hóa về sau, Bạch Long Nương coi như không thấy được hung bạo sương hổ, hẳn là cũng có thể phát giác được bọn chúng là gã lệ ông thân thuộc. Long mạch thân thuộc trên thân bình thường sẽ nhiễm thuộc về chủ nhân loài rồng khí tức, mặc dù cùng chân long so sánh rất nhạt, nhưng là cũng coi là một loại thân phận tiêu ký, đầy đủ cùng là chân long tồn tại phân biệt. Biết là ta thân thuộc còn công kích gạ lệ ông lắc đầu. Bất quá mặc dù công kích hoặc về vị bọn chúng, nhưng nhìn bọn chúng thương thế trên người, bạch long nương cũng không hề động thật. Dù nói thế nào cũng là một đầu gần thành năm chân long, điểm này số lượng đông lang đánh không lại bạch long nương. Trước kia có thể đem bạch long nương đánh lui, là bởi vì có cả một tộc nhóm đông lang phối hợp, có thể khiến cho bọn chúng chỉ chịu vết thương nhẹ trở lại băng rừng núi lãnh địa, đại khái là nể mặt gạ lệ ông. Dù sao từng có qua thù hận, ác long lại nhiều mang thủ, tâm nhãn không lớn. Đối với cái này, gã lệ ổng ngược lại cảm giác có chút kỳ quái. Bạch long nương không giống như là sẽ cố kỵ chính mình mặt mũi tính cách. Gã lệ ổng thân thuộc coi như không tệ, bất quá ở trong mắt bạch long nương, thân thuộc bất quá là dự chữ đồ ăn cùng nô bộc, không đáng giá nhắc tới. Cái này có chút khác thường. Hắn tối đầu mắt nhìn ngay tại đùa hung bạo lang hung bạo hổ, dự định lập tức liền cho nó tiến hành long mạch tăng lên. Từng có lần trước cùng nhân loại quân đội chiến tranh, nó khẳng định là nhớ kỹ bạch long nương, bất quá khi bạch long nương đối gã lệ ổng thân thuộc công kích thời điểm, vẫn là không chút do dự gia nhập chiến đấu cho mình làm một thân tổn thương, cho nó lại tiến hành long mạch tăng lên, cũng có thể để nó thu hoạch được làm nát một ít thanh niên long thực lực. Nưu đầu nhân bộ rơi bên kia thế nào? Gã Lệ ông nhìn về phía Hoàng vệ Hựu. Tại long mạch chuyển hóa sau, hình thể không có biến hóa, nhưng là trên da thịt mọc ra vảy rồng, giữa mũi miệng lượn lờ giá lạnh khí đông, nhanh vượt biến càng sắc bén sắc mặt của Đông Lang nghiêm một chút, hồi đáp, tại ngài là hợp hệ ở thị tộc tiến hành long mạch chuyển hóa về sau, nưu đầu người đã không phải chúng ta đối thủ. Chúng ta xuất lĩnh đàn sói, vượt qua bọn chúng tường cao, công phá bộ lạc của bọn nó, đem đại lượng nưu đầu người bắt sống, nhốt lên Ngọc hệ ẩn thị tộc lấy danh nghĩa của vĩnh hằng chi long để bọn chúng thần phục với ngài, nhưng là bọn chúng cũng không cảm kích, thể sống chết chống cự. Không phải tất cả sinh vật đều bằng lòng trở thành người khác phụ thuộc, chi này liu đầu nhân bộ rơi chính là loại tình huống này. Gã lệ ông nhẹ nhàng như mày, nói, thể sống chết chống cự. Đông Lang là cao ngạo sinh vật, nếu như gã lệ ông một mặt dùng vũ lực hạ phục, bọn chúng tỷ lệ lớn hội đình chết bất khuất, cho nên gã lệ ông dựa vào nhường ngọc hệ ẩn thị tộc chi danh vang vọng đại lục lời hứa, lại lấy ôn hòa dáng vẻ dụ hoặc bọn chúng, nhưng liu như đầu người. Á nhân sinh vật xem như dễ dàng nhất thu phục một cái loại hình, bọn chúng có thể làm được thể sống chết chống cự, nhường gã Lệ Ẩm có chút hoài nghi. Đối mặt gã Lệ Ẩm hỏi thăm, hoặc vệ vừa xác định nói, đúng vậy, bọn chúng có cố chấp tín ngưỡng, bất luận là uy hiếp vẫn là lợi dụng, cũng không nguyện ý thần phục với ngài Long Dực phía dưới." Cố chấp tín ngưỡng. Ánh mắt gã Lệ Ẩm ngưng tụ, nói, "Bọn chúng tín ngưỡng cái gì? Một vị nào đó thần linh, không sợ tử vong, vì thế cải biến thiên tính tín ngưỡng, đã là cuồng tín đồ cấp bậc, thần linh đối với loại này tín đồ cuối cùng sẽ thêm ra một tia nhìn chăm chú." Hoặc vẻ vịu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Cũng không phải là thần linh." Bọn chúng đang thi triển năng lực, thời gian hô qua một chút từ ngữ. Tại cự nhân lời nói trong ý tứ, tựa như là gọi tự nhiên chi linh, đại địa chi linh một loại. Đông lang cơ bản sẽ nói tiếng thông dụng cùng cự nhân lời nói hai loại ngôn ngữ, năng lực học tập so với bình thường nhân loại cao hơn nhiều. Sẽ nói cự nhân lời nói, là bởi vì có đông lang thị tộc thường xuyên cùng xương cự nhân hợp tác đi săn, cự nhân lời nói dần dần thành đông lang con non nhóm môn bắt buộc một trong. Nghe được lời nói của hậu đệ vĩ về sau, ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, trong đầu hiện lên long chi truyền thừa ghi lại tương ứng tin tức. Cái này như đầu nhân bộ rơi cùng lúc trước hắn nghĩ như thế, là tại nhu đầu sạ mạn lãnh đạo dưới hiện linh tín ngưỡng. Sạ mạn có đôi khi lại gọi tự nhiên tế tự. Bọn chúng tín ngưỡng không phải một vị nào đó chân thực tồn tại thần linh, mà là một loại nào đó hiện tượng tự nhiên hoặc là thực thể. Đại địa, sông núi, dòng sông, bạo tuyết, hỏa diễm. Bọn chúng tín ngưỡng những này tự nhiên chi vật bản thân. Tại tự nhiên tế tự trong mắt, vạn vật có linh, toàn bộ thế giới mọi thứ đều có linh hồn, một cái cây, một khối đá, một đóa hoa tươi, có cùng sinh mệnh, có trí tuệ địa vị tương đương cùng giá trị. Mà đối với tự nhiên của nhiệt tín ngưỡng sẽ thu hoạch được tự nhiên chi linh đáp lại, bọn chúng có thể bởi vậy thu hoạch được một chút năng lực kỳ dị. Tự nhiên chi linh thường thường có trí tuệ, nhưng thực lực cũng không tốt nói. Nhỏ yếu tự nhiên chi linh, một cái hạ vị người thi pháp đều có thể đem nó xô tan, nhưng cường đại tự nhiên chi linh có có thể so với thần linh lực lượng, hơn nữa bọn chúng rượi vào cùng tự nhiên chặt chẽ liên hệ, so thần linh lại càng dễ ảnh hưởng chủ vật chất thế giới. Nhiều đầu người tín ngưỡng đại địa chi linh, có thể mang lên đại địa sự sưng hô này, tại tự nhiên chi linh bên trong không phải là kẻ yếu, nhưng không nhất định là thần linh cấp bậc tự nhiên chi linh, dạng này cấp bậc tự nhiên chi linh số lượng xa so với thần linh thừa thợ. Gã Lệ Ẩng âm thầm suy nghĩ, tự nhiên chi linh thật là đồ tốt, nếu như có thể lấy được được tự nhiên chi linh, thu phục bọn chúng, thông qua bọn chúng cùng tự nhiên chiều sâu liên hệ, thường thường có thể thu được một cái nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương thuộc hạ. Nếu là không cách nào thu phục, kia xóa đi thần trí, có thể chế tạo ra mạnh mẽ vô cùng đạo cụ, bất quá gã Lệ Ẩng cũng không có phương diện này kiến thức. Hắn chỉ là biết có dạng này đi chép. Bất quá tự nhiên chi linh thuộc về tuyệt đối trung lập tính cách. Tự nhiên tế tự cùng nhiệt tín nước nó, nhờ vào đó thu hoạch được năng lực, nhưng trên thực tế, tự nhiên chi linh là tự nhiên một loại ý thức hóa thân, không có bao nhiêu tâm tình chập chờn cũng không cần tín ngưỡng. Trừ phi dùng rất đặc thù thủ đoạn bức bách, bọn chúng cơ hồ sẽ không hiện hiện thực thể. Làm Gã Lệ ổng đang suy tư thời điểm, và về vừa về hướng Gã Lệ ổng hồi báo chiến quả, cuối cùng có chút do dự nói, chỉ là có mấy cái nhưu đầu người tế tự chạy ra ngoài, đang đảo tẩu thời điểm thề muốn tập kích trả thù lại. Bọn chúng có lẽ mong muốn trực tiếp tập kích ngài. Gã Lệ ổng, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, tới gần Đông Lang, sau đó ngữ điệu nhẹ nhàng, nói, đây chỉ là một lần đơn giản khảo nghiệm. Ta cho các ngươi tiến hành long mạch chuyển hóa, là vì bảo đảm các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Về vừa về hựu, ngươi cho ra kết quả để cho ta khó mà hài lòng có lẽ vực hệ ẩn thị tộc có thể đổi một cái người lãnh đạo long mạch chuyển hóa làm đông lang tăng lên thực lực không phải một chút điểm trước kia cùng bọn chúng tại sàn sàn với nhau như đầu người hiện tại lẽ gian nên hoàn toàn không phải là đối thủ của đông lang vực hệ vượt tại gã lệ ông bình tĩnh nhìn soi mói, thân thể run dậy, đem đầu thật sâu thấp xuống cơ hồ chạm đến mặt đất nói bởi vì thực lực tăng nhiều có tộc nhân bị lực lượng làm choáng váng đầu vóc bởi vậy buông lỏng cảnh giác khinh thị địch nhân Là vực hệ vượt không có chú ý tới điểm này phạm vào sai lầm nhưng xin ngài lại cho ta một cái cơ hội vực hệ ẩn thị tộc các huynh đệ am hiểu cách truy tùng lúc này đã đang đuổi giết bọn chúng, nhất định sẽ không để cho những cái kia thô bị lưu đầu người quay dậy tới ngại. gã lệ ổng xem ký lấy vào vẻ biểu, cuối cùng chậm rãi gật đầu, nói, đem những cái tiêu lưu đầu người tế tự toàn bộ bắt sống. sau đó đưa chúng nó mang đến băng sơn núi lãnh địa, hắn tăng cao hơn một chút nhiệm vụ độ khó, bắt sống binh viên so giết chết đối phương muốn khó khăn nhiều. chờ làm xong xương cự nhân bên kia, thu được bảo thạch khoáng mạch, vừa vận cần nhân thủ giúp hắn đào móc khai thác. mặc kệ là ô vẫn là cực bắc băng linh, đều không phải là am hiệu làm thợ mỏ nhân vật, cực bắc băng linh khí lực không được dùng loại pháp thuật năng lực dễ dàng phá hư bảo thạch quá mạch, mà ố dở căn bản là đại lão thô, lại càng dễ tổn hại gãa lệ ổng bảo thạch. tín ngưỡng đại địa chi linh lưu đầu xa mạn, vừa vẫn có thể đảm nhiệm phần công tác này, đã không nguyện ý thần phục, vậy liền nô dịch bọn chúng. gãa lệ ổng thủ hạ cũng không có thuần túy nô lệ, về phần bọn chúng thể sống chết không theo cố chấp gãa lệ ổng cảm thấy, đó cũng không phải cỡ nào khó mà giải quyết chuyện, chỉ cần không phải vĩnh thế áp bách, lại cho cho bọn chúng một hy vọng, có đường sống có thể đi, không có sinh vật bằng lòng tử vong. hướng chi đối với cái này chủng tộc nhóm mà nói, đối bị nô dịch đội chấp nhận ngược lại muốn so trở thành thân thuộc cao hơn một chút. Cái này cũng không sẽ giao động bọn chúng tí nưỡng, thậm chí có khả năng bởi vậy làm sâu thêm. Cùng lúc đó, đang nghe gã Lệ Ẩng ngồi phục sau, Ngụy vệ vừa thở dài một hơi, gã Lệ Ẩng dạng này hình thể long, lại thêm thần bí cường đại năng lực, nhất cử nhất động ở giữa mang tới lực áp bách quá mạnh, sắc mặt hắn chấm xuống, Ngụy vệ vịu liền không nhịn được toàn thân run lên dậy. Đông Lang mặc dù cao ngạo, nhưng cũng là muốn nhìn tình huống. Hiện tại trở thành gã Lệ Ẩng thân thuộc, nó sớm đã thu hồi cao ngạo chi tâm. Kỳ thật gã Lệ Ẩng càng ưa thích cao ngạo một điểm Đông Lang, muốn cho bọn chúng khôi phục một chút, nhưng lại Đông Lang nhóm ở trước mặt hắn khó mà bảo trì bức kia dáng vẻ. Xin chủ nhân yên tâm, hợp hệ ở thị tộc nhất định không phụ nhờ vả. Sau một lát, ba đầu Đông Lang rời đi băng sơn núi lãnh địa, nhưng là Hung Bạo Lang bị gã Lệ Ẩng yêu cầu lưu lại. Hắn phát hiện Hung Bạo Sương hổ dường như rất ưa thích đùa bỡn Hung Bạo Lang, lưu lại cho nó làm cái bạn cũng được. Hung Bạo loại số lượng thua thớt, cái này mấy cái Hung Bạo Lang là nhờ vào Đông Lang đối Lang tộc hiệu triệu năng lực, nếu không rất khó tụ tập cùng một chỗ. Hung Bạo Sương hổ một thân một mình Hung Bạo loại, tại lãnh địa hướng nội tới là lẽ loi chơi chọi, bởi vì hung tàn ngoan lệ tính cách, Cực Bác Băng Linh nhỏ có chút e ngại nó, hai cái bạ hùng con non bởi vì trước kia khiêu khích qua Hung Bạo Sương Hồ sợ càng là không dám tới gần. Cùng là hung bạo loại, mặc dù giống loài khác biệt, nhưng hung bạo xương hổ cùng hung bạo lang ở giữa rất có thể chơi đến. Bất quá, tại hung bạo xương hổ dưới vút run lẩy bẩy hung bạo lang có lẽ cũng không nghĩ như vậy. Dạng này quan tâm thân thuộc, ta thật đúng là một cái tốt lãnh chúa. Gạng lệ ông gọi tới hung bạo xương hổ, xoa nắng trong chốc lát nó đầu hổ, chật. hắn cho hung bạo xương hổ tiến hành long mạch tăng lên. Vừa tắm rửa long huyết hung bạo xương hổ lại khi dễ hung bạo lang một đoạn thời gian, mới tại long huyết ảnh hưởng dưới dần dần lâm vào giấc ngủ. Một cái xui xẻo hung bạo lang bị nó đang ngủ lấy trước kéo vào xào huyệt, xem như gối đầu còn lại hung bạo lang bị gạ lệ ổng xoa tan, để bọn chúng tại lãnh địa bên trong tự do hoạt động, nghiêm lệnh cấm chỉ không cho phép công kích cái khác thân thuộc. Bởi vì đồng dạng là long mạch hung bạo loại, bọn chúng mặc dù trí lực không cao, nhưng đầy đủ lý giải ý chí của gạ lệ ổng. Mà gạ lệ ổng đem đông lang cùng hung bạo xương hổ mang về cao chất lượng con nguội mang về băng sườn núi tổ rồng. Một bộ phận dùng hỏa cầu thuật nấu chín ăn, thưởng thụ đến từ thực phẩm chín thuần hổ mùi thịt. Một bộ phận khác dùng xương lạnh long tức đông lạnh lên, trộn lẫn lấy băng tinh cùng một chốt nước, ngon cảm giác đặc sắc. Bởi vì bọn chúng mang tới đều là còn chưa chết vong con nguội, hương vị đều rất không tệ, gạ lệ ổng ăn tương đối hài lòng. Đông lang nhóm mặc dù hành sự bất lực, Long Mạch sau vẫn không có thể đem cái kiêng như đầu nhân bộ rơi toàn bộ cầm xuống, nhưng chúng nó là gã lệ ổng đi săn đến con mồi, lại là rất hợp ý của hắn. Am hiểu đoàn thể đi săn hoặc hẹ ở thị tộc, hiện tại đã thay thế hung bạo xương hổ, trở thành có thể nhất là gã lệ ổng cung cấp chất lượng tốt con mồi thân thuộc. Đã ăn xong dừng lại tương đối phong phú bữa ăn ngon sau, gã lệ ổng tiếp tục học tập pháp thuật. hắn dùng thời gian mấy tiếng, đem lôi bạo thuật thành công hoàn toàn nắm giữ Kế tiếp hắn có thể học tập, cũng chỉ có cao hơn vòng tố năng học phái hỏa cầu thuật Cũng có chút cấp thấp phòng hộ học phái hạ vị pháp thuật, biến hóa học phái dừng bước tại tứ hoàn, mà chú pháp học phái dừng bước tại vừa mới nắm giữ lôi bạo thuật, đem lôi bạo thuật nắm giữ, vừa học được mấy cái phòng hộ học phái hạ vị pháp thuật sau, gã lệ ông lúc này mới theo hết sức chăm chú trạng thái bên trong đi ra ngoài, nhìn về phía tổ rồng cửa động vị trí, gã lệ ông mặc niệm chú ngữ, cấu trúc pháp thuật, một vòng phòng hộ pháp thuật, ma pháp cảnh báo, mấy cái phòng hộ học phái cơ sở phù văn theo trong không khí hiện hiện, bay đến cửa hang bên dưới, sau đó rơi xuống là vẫn không có vào quanh mình băng tinh vách tưởng cùng mặt đất, lóe lên một cái liền biến mất ở trong không khí. Cái này xem như gã Lệ ống học được thực dụng nhất một cái phòng hộ pháp thuật. Trinh sát linh quang khó mà nhìn thấy ma pháp cảnh báo, mặc dù chỉ là một vòng, nhưng cái này hiệu quả rất không tệ. Tại nhiều khi, cấp thấp pháp thuật liền có thể đạt tới thần kỳ hiệu quả, đây cũng là pháp thuật mị lực. Bất quá cái khác linh giáp thuật, hộ thuẫn thuật loại hình, đối gã Lệ ống tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Những pháp thuật này bởi vì cấp quá thấp, cung cấp hộ thuẫn đối gã Lệ ổng mà nói như tờ giấy thin bạc, không đáng vì thế tiêu hao ma lực. Ngay sau đó Gã Lệ ổng tại trong tổ rồng rất nhiều ẩn nấp địa phương bố trí xuống ma pháp cảnh báo, nhất là tại tài bảo cất giữ, một tầng lại một tầng. Một khi có những sinh vật khác thừa dịp hắn không đang xông nhập nơi này, phát động ma pháp cảnh báo, hắn liền sẽ lập tức cảm giác được. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn trở lại tổ rồng chỗ sâu, nằm xuống dự định thiêm thiếp mấy ngày. Đang ngủ trước đó, gã Lệ ổng cầm lấy bên cạnh ma pháp đại kiếm nhìn một chút. Khi hắn tinh thần tập trung ở ma pháp trên đại kiếm thời điểm, gã Lệ ổng loáng thoáng xuyên thấu qua ma pháp đại kiếm thấy được một chút hư ảnh, phản phất là tại trên người nó phát sinh qua cổ lão truyện. Ma pháp đại kiếm mặc dù rất mới, nhưng gã Lệ ổng biết nó đã có không nhỏ năm tháng. Không phải thời đại này vật phẩm. Hắn có thể từ ma pháp trên đại kiếm cảm nhận được dấu vết tháng năm. Loại này phía sau có chuyện xưa cổ lão vật phẩm, luôn luôn nhường gã Lệ Ông rất vui vẻ. Về phần hắn nhìn thấy những cái kia mơ hồ hình ảnh. Gã Lệ Ông là tại lần này ngủ say sau khi tỉnh dậy lấy được năng lượng mới. Hắn đem nó gọi là thời gian hình bóng. Chương 89, Vô tận hoang dã chi vạn thú vườn. Không chỉ là theo trong tay giật đạt được ma pháp đại kiếm, lúc trước thu thập tàn phá khôi giáp cùng sắt thực kiếm dị bên trên, gã Lệ Ông hiện tại giống nhau có thể nhìn thấy thời gian hình bóng. Nhưng là hắn cùng thời gian trưởng Hà liên hệ còn chưa đủ sâu nhập trong mắt gã lệ ông thời gian hình bóng tựa như là từng khối sắc ban cùng bạch men quá mơ hồ cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. bất quá trong lòng của hắn mơ hồ có loại dự cảm chỉ cần lại trưởng thành mấy lần cùng thời gian trường hà liên hệ tiếp tục làm sâu thêm kia sớm muộn có một ngày có thể thấy rõ thời gian hình bóng nhìn thấy thuộc về cái này cổ lão vật phẩm đủ loại đi qua thậm chí coi đây là neo điểm xuyên thẳng qua thời gian đem mấy món cổ lão vật phẩm cất kỹ về sau gã lệ ông nhắm mắt lại an tường ngủ thời gian nước sông trầm tĩnh lại cố định trôi qua Theo gã lệ ống an ổn hô hấp mà một tia một sợi tiến vào thân thể của hắn, một tia tăng cường lấy hắn cùng thời gian trường hà liên hệ. Quá trình này rất chấm rất nhỏ, nhưng nó hoàn toàn chính xác đang phát sinh lấy. Trong màn đêm, một cái thân dài 15 lăm mét, gần thu to như thùng nước màu lam hung bạo mãng ốm lượn lấy thân thể, hướng phía tuyết động hạ sổ sổ xoáy xoáy run run, đem thân thể chậm rãi vùi sâu vào trong đó, chỉ lộ ra một đôi như ẩn như hiện ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi con người tới gần. Không bao lâu, một cái trên người vòng quanh nguyên tố linh quang ma pháp sinh vật đi ngang qua, ngoại hình giống như hổ giang kiếm, nhưng là hình thể phải lớn hơn vài vòng răng hổ đối tuyết động dưới thợ săn hoàn toàn không biết gì cả anh, tuyết động nổ tung, hướng phía tứ phương vẩy ra, tại ánh trăng trong ngẩn chiếu dõi xuống giống như là điểm điểm ngân tiết, xem như họ mèo động vật, giang hổ phản ứng đã rất nhanh, tại tuyết động có chỗ dị động trong nấy mắt, nó liền khởi hành nhảy lùi lại, mong muốn né tránh hiểm hiểm lại đột nhiên tập kích. Nhưng là màu lam tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, thon dài sắc bén rắn răng giống như là đao nhọn, đã thật sâu đâm vào giang hổ cái cổ. Tại cự ly ngắn đột kích thời gian, hung bạo mạng bắn ra tốc độ giống như ra khỏi nòng đạn, để cho người ta khó lòng phòng bị nó tráng kiện thân thể cấp tốc cuốn lên răng hổ, như thùng nước thân eo từng vòng từng vòng đem cái này mà pháp sinh vật vây khốn chói buộc, cũng đại lực hướng vào phía trong đè ép co vào. giang giáp giang giáp, xương cốt thanh thúy tiếng bạo liệt mơ hồ có thể nghe, tại cực bắc băng nguyên bên trong không tính là kẻ yếu răng hổ bị xà trận rạo sát đến chết. ngay tại hung bạo mãng giết chết con nhồi, dự định thật tốt hưởng thụ lấy một bữa ăn ngon thời điểm, nó bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ uy thế kinh người. thân thể nó cứng đờ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. giữa không trung, một cái màu bạc trắng cự long thân ảnh bay qua phải dừng lại một chút về sau hướng phía hung bạo mãng vị trí chạy nhanh đến, long dược che đợi ánh trăng, tại giải đầy ngân huy trên mặt đất lưu lại đại lượng đen nhánh bóng ma. Tại thiêm tiếp mấy ngày sau, gã lệ ổng cảm giác có chút buồn thể, thế là ra ngoài hoạt động một chút gần cốt, tự mình động thủ đi săn. Mặc dù có thân thuộc cung phụng đồ ăn, nhưng gã lệ ổng ngỗ nhiên còn biết tự mình kết quả, bắt giết một chút đối với hắn thân thuộc mà nói vẫn còn tương đối phiền toái con ngồi, xem như thức ăn ngon khao chính mình. Có thể bị hắn nhìn chúng mục tiêu, đều không ngoại lệ đều là cực bắc băng nguyên bên trong hung mãnh kẻ săn ngồi. Nhưng là tại trước mặt gã Lệ ổng, những này khiến vô số băng nguyên sinh vật nghe tin đã sợ mất mật kẻ săn mồi, lại chỉ có thể trở thành hắn món ăn trong mâm. Hắn vẫn muốn nếm thử hung bạo loại hương vị, khẳng định cùng bình thường ma pháp sinh vật hoàn toàn khác biệt. Nhưng vô luận là hung bạo hổ hay là hung bạo lang, đều bị gã Lệ ổng thu làm thân thuộc, ăn thân thuộc loại chuyện này, hắn cũng không muốn đi làm. Giữa đường săn giết hai cái cỡ lớn ma pháp sinh vật về sau, gã Lệ ổng đi ngang qua nơi này, phát hiện đầu này hung bạo mãng tồn tại. Mãng sa loại hình sinh vật, tại gã Lệ ổng thực đơn bên trên ưu tiên cấp luôn luôn rất cao hơn nữa bọn chúng trí lực cùng hung bạo hổ cùng hung bạo lang so với thấp hơn rất nhiều thậm chí không bằng khủng tích cùng bạch liệt quyền cũng không phải là thích hợp làm làm thân thuộc sinh vật lam gã lệ ống dò ra long chảo hướng phía hung bạo mãng đầu vỗ tới thời điểm đã bàn hung bạo mãng trong miệng tê tê rung động phun ra đỏ tươi lưỡi rắn đồng thời nửa người trên giống như là lọ so giống như có vào một cái trước mắt về sau mang theo một hồi gió canh, cắn về phía cổ của gã lệ ống hung bạo loại có thể đem thân thể năng lực phát huy đến cực hạn cái này khiến hung bạo mãng động tác nhanh như thiểm điện cho dù là ở trong mắt gã lê ống động tác của nó cũng có thể sương tấn mãnh Đối mặt hung bạo mãng phản kích, sát mặt gã lệ ổng không đổi thi triển loại pháp thuật năng lực Chi hoan thuật. Trong chốc lát, một đạo gợn sóng từ trên người gã lệ ổng phát tán ra, phàm la bị gợn sóng chạm tới sự vật, trong nháy mắt này dường như lâm vào pha quay chậm đồng dạng, động tác biến cực chậm cực chậm. Lệ thể tuyết bay chậm rãi hạ xuống, xét qua Hàn Phong tốc độ chậm lại, hung bạo mãng chậm chạp cắn về phía gã lệ ổng, gã lệ ổng thậm chí có dư lực đi xem thanh nó trong miệng đủ loại cấu tạo. Cắt. Ngân sắc Long Chào đem mãng xà đầu bắt lấy, dùng sức một nắm, lại hướng phía bên cạnh vặn một cái, to như vậy mãng xà đầu trực tiếp bị gã lệ ổng theo nó trên thân thể xé xuống, tiện tay ném qua một bên. Cái này chi hoán thuật phối hợp thêm ra tốc thái thật sự là dùng tốt. Chi hoán thuật, thời gian thao túng diễn sinh ra tới năng lực mới, cùng ra tốc thái lẫn nhau đối ứng, có thể tác dụng tại gã lệ ống ánh mắt trong vòng bất kỳ mục tiêu bên trên, hơn nữa đối thời gian chi lực tiêu hao không tính lớn, cùng ra tốc thái cùng loại. Ta ra tốc ngươi giảm tốc, bốn bộ năm lên tương đương giảm cầm. Chi hoán thuật, khu trục thời gian chi tức, hai loại chính là gã lệ ống tại lần trước sau khi tỉnh dậy lấy được thời gian hệ năng lực, đều vô cùng tốt ứng hơn nữa hiệu quả sẽ theo hắn trưởng thành mà tăng lên, thuộc về có thể dùng đến chết thần kỹ. Gã lệ ông đem hung bạo mãng cắt thành hai đoạn. Một nửa dùng long tức đông lạnh, một nửa khác dùng hỏa diễm bắt đầu ngay tại chô lò nướng. Rất nhanh, hung bạo mãng huyết nhục nhập vào, kia có dáng kinh người, cấp độ rõ ràng cảm giác nhường trước mắt gã lệ ổng sáng lên, khen không dứt miệng. Đáng tiếc hung bạo loại số lượng quá ít, thịt này hương vị thật sự là không lời nói. Nếu như có thể tìm tới bồi dưỡng hung bạo loại phương thức, gã lệ ổng cũng không ngại đem lãnh địa bên trong nuôi dưỡng những cái kia bình thường sinh vật biến thành hung bạo loại, hung bạo loại hình thể sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, cứ như vậy liền có thể vì hắn cung cấp liên tục không ngừng mỹ vị đồ ăn. Đáng tiếc là, loại tiến hóa này huyền bí rất khó phá giải. Gã lệ ổng nghiên cứu qua hung bạo xương hổ, nhưng là không thể có nửa điểm thu hoạch. hắn hoài nghi hung bạo loại sinh ra cũng không phải là tự nhiên diễn biến kết quả, bên trong giường như có ngoại lực tham dự, có lẽ cùng thần bí động vật lãnh chúa có quan hệ. gã lệ ống ở trong lòng thầm nghĩ, động vật lãnh chúa, một chủng loại giường như ma quỷ đại quân cung ác ma thần vương, có thể sánh vai thần mình cường đại tồn tại, mỗi một loại tại chủ vật chất vị diện có thể nhìn thấy giả thu trùng tộc đều sẽ có một loại động vật lãnh chúa. bọn chúng ở tại ngoại tầng vị diện vô tận hoang dã chi vạn thú vườn, vị diện này bình thường cũng bị gọi là vạn thú vườn, thú cảnh, động vật linh vực, thú hương là cùng chủ vật chất vị diện tương liên nổi tiếng ngoại tầng vị diện một trong. Gã Lệ ổng nghĩ tới một ngày kia muốn rời khỏi chủ vật chất vị diện đi vị diện khác nhìn xem, Vạn Thú Vườn là một trong những mục tiêu của hắn, bởi vậy theo Long chi trong truyền thừa nhớ kỹ liên quan tới Vạn Thú Vườn tin tức. Chương 90, Tráng niên Bạch Long. Cự Bác Băng nguyên trong màn đêm, ngay tại Hưởng Thụ Mỹ Thực, sắp đem hung bạo mãnh toàn bộ ăn gã Lệ ổng đột nhiên ánh mắt biến đổi, ngẩng đầu nhìn phía băng sơn núi lãnh địa phương hướng. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, ánh mắt sắc bén, ẩn chứa trong đó như ẩn như hiện nguy hiểm quái mang. Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được tòng Long tổ bên trong truyền đến cảnh cáo. Bố trí xuống không có mấy ngày mà pháp cảnh báo, tại gã Lệ Ẩng lần này ra ngoài thời điểm có đất dụng võ có thể phát động ma pháp cảnh báo, tất nhiên là không ngợi mà tới, xâm nhập gạ lệ ổng tổ rồng sinh vật. vô luận là lợn nạ hay là bạch long nương cũng sẽ không làm chuyện như vậy. lợn nạ là bản thân rất có lễ phép, nếu là gạ lệ ổng không tại lãnh địa, thần sẽ không tiến nhập gạ lệ ổng tổ rồng, mà bạch long nương là bị gạ lệ ổng lời lẽ nghiêm khắc cáo chi qua, không dám làm như vậy. bất kể là ai, mong muốn có ý đồ với ta, đều muốn nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. gạ lệ ổng hừ lạnh một tiếng, bọ còn chưa ăn xong một chút đồ ăn, long dực run động, thân thể giống như là một đạo ngân sắc lưu quang phóng lên tận trời. Mấy ngàn mét trên bầu trời, ánh trăng trong sáng, biển mây bốc lên, ngân sắc cự long hướng phía băng sơn núi lãnh địa tốc độ cao nhất phi nhanh. Gia tốc trạng thái dưới gã lệ ổng tốc độ cực nhanh, từ ma pháp cảnh báo bị phát động, tới ngàn mét cao băng sơn núi xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, ở giữa thời gian khoảng cách bất quá mười mấy phút. Siêu cách thị giác tầm mắt bên trong, băng sơn núi lãnh địa bên trong ngoại trừ gã lệ ổng thân thuộc bên ngoài, còn nhiều thêm hai cái khách không mời mà đến. Hai cái mới vừa từ gã lệ ổng tổ rồng bên trong đi ra Bạch Long. Một đầu chiều cao 17 mét cỡ lớn Bạch Long, một cái khác đầu là chiều cao 19 mét, gần 20 mét loại cực lớn Bạch Long. Theo bọn nó hình thể có thể suy đoán ra, một đầu là trưởng thành Bạch Long, một cái khác đầu thì là đã vượt qua thành niên kỳ, đi vào tráng niên Bạch Long, Long linh tối thiểu tại 200 tuổi đi lên. Gã Lệ Ông nhớ tới lần nọ cùng Bạch Long nương lời nói, trong lòng đốc định cái này hai cái chính là các nàng trước đó trong miệng để cập tới Bạch Long. Chỉ là không nghĩ tới, bọn chúng sẽ đến tới băng sườn núi lãnh địa, còn ăn cắp gã Lệ Ông tài bảo. Mắt không mở đồ vật, ánh mắt gã Lệ Ông lạnh lẽo, từ trên cao nhìn chằm chằm hai cái Bạch Long. Hai cái này thừa dịp hắn không đang trộm sông vào tổ rồng ra hỏa, Lúc này ngay mặt sắc hưng phấn, ôm trong ngực thuộc về gã lệ ổng mà pháp bảo thạch cùng chân quý ma pháp đạo cụ hoặc là vũ khí áo giáp. Gã lệ ổng thân thuộc không có ngồi yên không lý đến, nhưng là đối mặt loại tình huống này hiển nhiên có chút bất lực. Cư bác băng linh nhóm tức giận hướng phía bầu trời thi triển loại pháp thuật năng lực, nhưng là không cách nào chạm tới hai cái bạch long độ cao. Hung bạo xương hổ gào thét liên tục, mang theo mấy đầu hung bạo lang theo đuổi không bỏ, nhưng là bởi vì không biết bay, đối hai cái tiểu thâu không thể làm gì. Bọn chúng không nhìn gã lệ ổng thân thuộc, tại đồ vật đắc thủ về sau cấp tốc hướng băng sơn núi lãnh địa bên ngoài bay đi. Gã Lệ ổng thi triển vân vũ thuật, băng lãnh bạch kim con ngươi nhìn chăm chú lên một màn này, chậm rãi từ phía sau tiếp cận. Hai cái bạch long đối dần dần đến gần gã Lệ ổng hoàn toàn không biết gì cả, ánh mắt si mê nhìn xem trong ngực tài bảo. Ha ha, Sát Ly a đầu kia xuẩn lòng, không biết rõ đi cái gì vận, vậy mà góp nhặt nhiều như vậy tài phú. Hiện tại cũng là của ta. Tráng niên bạch long cười ha ha, trong lòng ngữ là không che giấu được vui mừng như điên. Nó bên cạnh trưởng thành bạch long có chút bất mãn, nói, những này tài bảo, ngươi chẳng lẽ mong muốn toàn bộ độc chiếm? Nhất định phải có ta một phần, trước kia ta lấy được đồ vật, chưa hề độc chiếm qua. Dựa theo trước kia ước định, chúng ta lấy được đồ vật đều muốn chia đều. Bạch Long thỉnh thoảng sẽ có chút quần cư cùng một chỗ tình huống, số lượng sẽ không nhiều, cộng đồng cấp bốc tài phú, đối phó địch nhân, cái này hai cái Bạch Long chính là loại tình huống này. Tráng Nghiên sắc mặt của Bạch Long trầm xuống, giữ tận cười nói, kia từ giờ trở đi, quan hệ hợp tác của chúng ta liền hủy bỏ. Ác Long chưa từng giữ chữ tín, cái gọi là dựa theo ước định, bất quá là bởi vì lợi ích còn chưa đủ lấy để bọn chúng trở mặt. Lúc này theo gã lệ ổng tổ rống ở bên trong lấy được ma pháp bảo thạch, so hai cái Bạch Long cộng lại đều nhiều, Tráng Nghiên Bạch Long cũng không muốn đem dạng này tài phú cùng cái khắc Long chia đều trong nháy mắt liền dâng lên nuốt một mình suy nghĩ vừa dứt lời, tráng niên bạch long thân thể nhất chuyển, long vĩ trùng điệp quét ngang ra ngoài, trường thành bạch long vẫn còn có chút tuổi trẻ, không ngờ tới ngày xưa đồng bạn nói trở mặt liền trở mặt, bất ngờ không để phòng bị long vĩ rút chúng, thân thể bay rất ra ngoài, trong ngực tài bảo bắt đầu tan mát, bị tráng niên bạch long cấp tốc thu thập lại. Hộp mess, người cái này kẻ ti tiện, đem ta đồ vật trả lại. Trường thành bạch long bị quất bay mấy chục mét sau, long dựch chấn động, dự vững thân thể, sau đó mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía tráng niên bạch long, lộ ra sắc bén long nha, không chút do dự một ngụm xương lạnh long tức phu tới. Hình thể cùng long linh ở giữa trên lệ không nhỏ, nhưng là từ đối với tài bảo mê luyến, trưởng thành bạch long thình lình dám công kích Tráng Nghiên Bạch Long. Tráng Nghiên Bạch Long mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, lật lọng phun ra càng Tráng Kiện xương Lạnh Long Tức. Hai cỗ màu băng lam xương lạnh long tức đụng vào nhau, đến từ Tráng Nghiên Bạch Long thổ tức nghiền ép tính áp đạo trưởng thành bạch long thổ tức, trung điệp đụng vào trưởng thành trên người Bạch Long. Nếu không phải cùng là Bạch Long, đối xương lạnh long tức kháng tính rất mạnh, đầu này trưởng thành bạch long khẳng định sẽ trong nháy mắt trọng thương. Dù vậy, nó cũng thụ thương không nhẹ. Người lỗ vật. Ha ha, đây đều là ta, vị đại Bạch Long hồn mẹ tại bảo. Thừa dịp ta tâm tính tốt, Mau từ tầm mắt của ta bên trong biến mất, nếu không, ta không ngại đưa người xé nát. Tráng niên sắc mặt của Bạch Long hung ác, không che giấu chút nào sát ý trong lòng. Một bên khác, trưởng thành Bạch Long chần chờ một chút, nhìn đối phương loại cực lớn long thể, nội tâm tham lam bị thương thế trên người vọt trên, lưu lại một câu ngoan thoại nói, hồn mẹs, ngươi sẽ hối hận, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi là chuyện hôm nay cảm thấy vô tận hối hận." Tráng niên Bạch Long cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có sắp thành năm Bạch Long ý hiếp đè và mắt. Nếu không phải ôm tài bảo không tiện truy kích đánh nhau, nó thậm chí có tướng giết chết ý nghĩ. Trưởng thành Bạch Long vẻ mặt trầm trầm, tích độc long dược chuẩn bị quay người rời đi đã không để mặt mũi, kia cả hai trước đó cộng đồng ở lại tổ rồng khẳng định là không thể trở về, nó cũng không phải là Tráng Nghiên Bạch Long đối thủ. Trường thành Bạch Long nghĩ đến trở về băng Bangsần núi lãnh địa, chờ Bạch Long Nương trở về thời điểm cùng Bạch Long Nương hợp tác, cùng đi đối phó Tráng Nghiên Bạch Long, cũng có thể một lần nữa kiếm một trận canh. Trong lòng ôm ý nghĩ như vậy, trường thành Bạch Long ngắm nhìn Tráng Nghiên Bạch Long ôm tài bạo bóng lưng, trung điệp hừ một tiếng. Nhưng là, xem như năm Bạch Long xoay người thời điểm, tầm mắt của nó bên trong xâm nhập một đoàn vân vụ. Vân vụ thuật. Trưởng thành Bạch Long hơi sững sờ. Cùng là Bạch Long, nó đối với vân vụ thuật vẫn là rất rõ ràng. Chẳng lẽ là Sạ Ly a đổi tới? Trưởng Thành trong lòng Bạch Long thầm nghĩ, đã bị đối phương trong lúc vô tình phát hiện, gã lệ ổng liền không lại duy trì vân vụ thuật. Hô, cự hạm bồm giống như long dược rung động, vân vụ lập tức hướng phía hai bên khiển trách mở, thuộc về gã lệ ổng long uy như nước thủy chiều. tại lúc này không chút gì thu liêm quần cuộn hướng về phía trước, đem hai cái Bạch Long đều cuốn vào trong đó. Một đôi bạch kim sắc băng lánh long đồng từ trong vân vụ dần dần hiện hiện. Nặng nghệ như núi long uy nhường hai cái Bạch Long đồng thời thân thể cứng đờ. Tráng niên sắc mặt của Bạch Long biến đổi, giống nhau xoay người, cùng Trưởng Thành Bạch Long cùng một chỗ, màu vàng nhạt long đồng nhìn về phía gã lệ ổng. Các ngươi cảm thấy, cầm ta đồ vật, còn có thể đi sao? Che kín ngân sắc vậy rồng dài 20 mét loại cực lớn long thể dần dần hiện lộ ra, ánh mắt gã lệ ổng như băng, ngựa khí lại hết sức bình tĩnh. Chương 91, Hồng Long. Trường thanh Bạch Long cùng trắng niên Bạch Long đều ánh mắt cảnh giác để phòng nhìn qua gã lệ ổng. Tại bọn chúng trong mắt, đầu này bỗng nhiên xuất hiện, hư hư thực thực loại cực lớn ngân long trần long, toàn thân trên dưới đều lộ ra không dễ chọ khí tức. Kì cao chót vót bốn cái xương rồng, dưới ánh trăng lừng lẫy ngân huy lên tiến, cường tráng thân thể, để bọn chúng có chút tự ti mà cảm, tự cảm giác không bằng. Đại loài rồng thẩm mỹ bên trong, gã lệ ổng bộ dáng có chút quá mức thần tuấn, cũng không trách ngân long lần hạ sẽ nhìn hắn nhìn thất thần, thật sự là bởi vì giống gã lệ ổng như vậy mỹ long quá mức hiếm thấy. Ngoại trừ bộ dáng bên ngoài, sen lẫn thời gian tuế nguyệt khí độ nhường gã lệ ổng cùng bình thường chân long hoàn toàn khác biệt, rất dễ dàng cho người ta lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Ngươi là ai, dũng nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là ngấp nghé ta tài bảo? Tráng niên bạch long đem tài bảo ôm chặt hơn thực một chút, gắt gao nhìn chằm chằm gã lệ ổng, trong ánh mắt tràn đầy phòng bị. Sắc của gã lệ ổng không thay đổi, chỉ là thanh âm càng thêm bình tĩnh nói, ta là ai? Ta là các ngươi vừa mới đi qua lãnh địa chi chủ. Lần này thức tỉnh về sau, gã lệ ổng đối rất nhiều thứ nhìn tương đối phai nhạt, đáng ra hắn coi trọng đồ vật cũng không nhiều, mà hắn tài bảo thì là không thể nghi ngờ. Từ đầu đến cuối dưới đáy lòng chim cứ mấu chốt địa vị sự vật bất kỳ long, cho dù là công nhận tiện lương nhất vân long, tại đối mặt trộm cấp người thời điểm đều sẽ làm cho đối phương trả giá đắt. Truyền kỳ long cũng không ngoại lệ, liền long thần đều cũng giống như thế. Đối tự thân tài bảo coi trọng là khắc vào trong linh hồn bản năng. Các ngươi ngân long chỉ là một đám gia vệ đạo mạo gia hỏa, tại cái khác sinh vật trước mặt quát lác tiện lương, lại mong muốn làm đoạt bảo sự tình nói năng vậy bạn lãnh địa của ngươi nơi đó rõ ràng là xạ lụy ạ lãnh địa bởi vì hình thể trên lệ không tình lớn tráng niên bạch long mặc dù cảm giác gã lệ ống cũng không dễ chịu nhưng cũng không có sinh lòng e ngại nó còn không rõ ràng lắm bạch long nương đã bị gã lệ ống đuổi ra ngoài coi là gã lệ ống là ở giữa ngẫu nhiên gặp thấy tiền sáng mắt mong muốn cướp đoạt nó vừa mới tới tay tài bảo đối với tráng niên bạch long lời nói Gã lệ ống không tiếp tục cùng nó phản bác hoặc là giải thích sự kiên nhẫn của hắn tại đơn giản hai câu nói về sau đã làm hao mòn hầu như không còn niệm động chú ngữ tạo dựng pháp thuật hai viên bề ngoài tràn đầy khe hở Loé ra chói mắt hồng mang bạo liệt hỏa cầu cấp tốc tại trước người gã lệ ổng hiện hiện, trung quanh nhiệt độ không khí rất có lên cao, nhiệt độ gia tăng. Hai viên lớn nhỏ cỡ nắm tay bạo liệt hỏa cầu phân biệt nhắm ngay hai cái bạch long. Hai cái bạch long cảm nhận được bạo liệt hỏa cầu bên trên nhiệt độ, cùng sắc mặt của thời gian đại biến. Xem như bạch long, bọn chúng nhất e ngại chính là hỏa thuộc tính pháp thuật, hỏa thuộc tính pháp thuật cơ hồ có thể đối bạch long tạo thành gấp đôi tổn thương. Chỉ là, ngân long đồng dạng là hàn hệ long, bọn chúng rất nghi hoặc gã lệ ổng vì sao lại sử dụng hỏa thuộc tính pháp thuật. Cùng một thời gian, trưởng thành bạch long không muốn đối địch với gã lệ ổng, dù sao trên người nó đã không có một chút tài bảo ta không có bắt ngươi đồ vật, chuyện này không liên quan gì đến ta, tất cả đều là hồn mẹ chủ ý. nó trong lòng có dự cảm không tốt, cấp tốc mong muốn phủi sạch quan hệ. Sắc mặt của gã lệ ông lãnh đạm, không để ý đến, tinh thần lực như cũ một mực tập trung vào hai cái bạch long. thời gian chi lực như sóng nước gợn sóng giống như kéo dài mà đi, là bạo liệt hỏa cầu cung cấp ra tốc hiệu quả. cùng lúc đó, gã lệ ông nhìn về phía hai cái bạch long, trì hoan thuật tùy tâm mà động, thêm tại trên người của bọn nó, bọn chúng quanh thân thời gian trưởng hà tốc độ chạy cả biến, trong nháy mắt chậm lại. chi hoan thuật tương đối mạnh hung hãn một chút chính là có thể trực tiếp tác dụng tại hắn tầm mắt bên trong sự vật bên trên bởi vì là trực tiếp ảnh hưởng thời gian trường hà thực hiện hiệu quả, chu kỳ trở xuống sinh vật đều khó có khả năng có chỗ phòng bị, chu kỳ trở lên giống nhau khó mà nói. hai cái bạch long đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là ngạc nhiên phát hiện tầm mắt bên ngoài phong tuyết đột nhiên tăng nhanh. thân chúng trì hoãn thuật sinh vật ngay đầu tiên sẽ không cảm thấy chính mình chúng chiêu, ngược lại sẽ cảm giác ngoại giới sự vật gia tốc. bạo liệt hỏa cầu một cái mơ hồ, tại bọn chúng trong mắt lấy một loại cơ hội là thuẫn di tốc độ, vượt qua mấy trăm mét không gian, một nháy mắt sẽ xuyên qua phong tuyết, đột vào đầu của bọn nó bên trên. bọn chúng cảnh giác để phòng không có nửa điểm hiệu quả. vang Bạo liệt bạo tạc khí lãng đem hai cái bạch long tung bay, nổ tung nóng rực hỏa diễm đưa chúng nó bao vây lại, biến thành hai đoàn mảnh liệt tiêu đốt mọi bước. Chiếu sáng một phương bầu trời đêm. Lấy tứ hoàn bạo liệt hỏa cầu uy lực, rất khó một chút trọng thương trưởng thành trở lên bạch long. Cho dù bọn chúng đối với hỏa diễm thuộc tính pháp thuật không có sức chống cự, nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối. Trực tiếp chúng lắc đầu, liền một chút né tránh đều không thể làm được bị bạo liệt hỏa cầu nuốt hết. Hai cái bạch long trong nháy mắt liền bị trọng thương, thân thể từ không trung rơi xuống, bị trắng nhiên bạch long ôm ấp tài bảo như mưa tàng ra. Đơn giản gia tốc cùng giảm tốc, lại thêm thuộc tính cắt chế. Nhường bạo liệt hỏa cầu thu được sát thương trưởng thành bạch long hiệu quả. Tráng niên bạch long thân thể khá mạnh, còn bảo lưu lấy một chút năng lực hành động, tại hỏa diễm bên trong giấy giụa lấy mong muốn giữ vững thân thể, một cỗ hàn khí theo quanh thân phát ra, suy yếu hỏa nguyên tố đốt bị thương. Gã Lệ ông mặt không thay đổi lại thưởng nó một cái bạo liệt hỏa cầu. Lần này nhường tráng niên bạch long hoàn toàn đã mất đi năng lực phản kháng, đã mất đi quyền khống chế thân thể, hướng về mặt đất. Gác Lệ ông nhìn qua hai đoàn rơi xuống mặt đất ánh lửa, không đổi không chậm động thân bay đi. Đối phó hai cái bạch long Dù là có một đầu là hình thể cùng hắn tương tự Tráng Nghiên Bạch Long, đối với hiện tại gã lệ ông mà nói chỉ là một cái rất đơn giản chuyện, thời gian năng lực quá mức cường đại, bọn chúng không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn. Bành! Bành! Hai cái Bạch Long gần như đồng thời rơi xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, xung quanh tràn đầy dày đặc dọc theo đi giống mạng nện khẽ hở. Hoàng nguyên tố hóa thành hỏa diễm dần dần hao hết ma lực, ảm đạm dập tắt, lộ ra hai cái hồng long. Nguyên bản một thân bạch vậy hai cái Bạch Long hiện tại bộ dáng 10 phần thê thảm, chính giữa bạo luyện hỏa cầu trên đầu, mặt nạ bị tung bay một tầng, lộ ra trái đen mơ hồ huyết độ. Còn lại địa phương thì là bị ngọn lửa thiêu đốt màu đỏ bừng đỏ bừng. Lưu lại nhiệt độ cao vậy rồng cùng cực bắc băng nguyên không khí lạnh tiếp xúc, toát ra quần cuộn khói trắng. Thương thế này không nhẹ, hai cái Bạch Long đều lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Nhưng trưởng thành chân Long sinh mệnh lực vô cùng cường đại, nếu là không tiếp tục công kích lời nói, những thương thế này không cần tính mạng của bọn nó. Gã Lệ Ông đến gần dưới hố, tối đầu nhìn qua hai cái trọng thương trong hôn mê Bạch Long, tự hỏi nên xử lý như thế nào bọn chúng. Rết. Tai bảo bị trộm nhường gã Lệ Ông rất không vui. Nhưng hắn cũng không thị sát, hơn nữa rết chết bọn chúng đối gã Lệ Ông mà nói không có bao nhiêu chỗ tốt, liên sát gã dọa khỉ chấn nhiếp cái khắc long tác dụng đều không được, tổng không đến mức đi tìm một đám long đến vây xem hắn giết long nhờ vào đó cảnh cáo bọn chúng. mặt khác, hắn cũng không có đếm thử thịt rồng làm mùi vị gì ý đồ. so với giết chết bọn chúng, hắn có tốt hơn ý nghĩ. nếu như về sau lại có long mong muốn trộm ta đồ vật, ta khoảng cách khá xa lời nói, sẽ không giống lần này có thể kịp thời chạy đến. hắn thân thuộc mặc dù thực lực không kém, nhưng chân long nếu là không muốn cùng chết, chỉ muốn cầm đồ vật liền đi, vậy chúng nó liền không có một chút biện pháp. một long muốn đi chân long, trừ phi gạ lẹ ổng ở đây, nếu không rất khó đem nó lưu lại. xem ra ta cũng cần có chân long là ta bảo hộ xảo huyện. Gã Lệ ổng nuốt ve sừng rồng, như có điều suy nghĩ, bởi vì xúc cảm rất tốt, hắn hiện tại suy nghĩ thời điểm rất ưa thích kiểm tra chính mình sừng rồng. Thường xuyên có lao niên trở lên long để bảo đảm tài bảo an toàn, tìm kiếm tuổi trẻ chân long xem như tổ rồng thủ vệ. Gã Lệ ổng không có khả năng vĩnh viễn ở tại tổ rồng, vì phòng ngừa những chuyện tương tự xảy ra, hắn quyết định bắt trước lao long, nhường cái khác chân long vì chính mình trông coi tài bảo. Về phần nhân duyên, lúc này đã gần ngay trước mắt. Lấy đi bọn chúng tài phú, lại để cho bọn chúng mất đi thân tự do vì chính mình trông coi tài bảo vừa vẫn có thể làm đối hai cái bạch long ăn cắp hành vi trừng phạt chương 92, mươi cần bạch long đương suy hai đạo đơn giản nhất hoàn pháp thuật băng xương xạ tuyến trên không trung sẹn qua đường thẳng đầu phân biệt rơi vào hai cái hôn mê trên mặt bạch long băng linh pháp thuật xạ tuyến đối với bạch long mà nói tựa như là cho trên mặt rội cho chút nước lạnh bị ngoại vật một đâm kích đột nhiên theo trạng thái hôn mê trung chuyển tỉnh dễ dỗi lấy động đậy thân thể ngươi ngươi muốn làm gì tráng niên bạch long tại sau khi tỉnh lại miễn cương đứng thẳng người một thân nóng bỏng phòng cảm giác hòa diễm phỏng là nhất khiến bạch long cảm thấy khó chịu một loại thương thế Nó sát mặt sợ hãi, trong thanh âm không có trước đó lòng tin, có chút sợ hãi nhìn về phía gã Lệ ổng. Cùng lúc đó, trưởng thành Bạch Long giống nhau khôi phục thanh tỉnh, mang trên mặt một loại cùng trắng niên Bạch Long không sai biệt lắm thần thái, có chút e ngại. Thời gian chiến đấu ngắn ngủi bất quá 1 2 giây, liền để bọn chúng đã mất đi năng lực phản kháng chân Long, thực lực chân chính vậy nhất định cao hơn bọn chúng rất nhiều, nếu không không làm được đến mức này. Tại hai cái trong mắt Bạch Long, gã Lệ ổng thi triển pháp thuật giống như là tuấn di giống như bỗng nhiên rơi vào bọn chúng trên thân. Dù cho một mực tại cảnh giác đề phòng, nhưng vẫn là không có một tia khả năng phản ứng cái này đã quyết định nếu là trước mắt ngân sắc loại cực lớn chân long muốn giết bọn chúng bọn chúng hẳn phải chết không nghi ngờ bên trong long tộc chưa từng có đoàn kết cùng thống nhất qua đồng loại chân long miễn cưỡng còn tốt một chút có long thần nước thúc, trừ phi là ân đoán sâu hơn nếu không không đến mức tùy ý giết chóc nhưng kim trúc long cùng ngũ sắc long chi ở giữa có nhiều tranh chấp lẫn nhau trí tử tình huống rất nhiều rất nhiều kim trúc long thần cùng ác long về sau cái này hai tôn nổi tiếng long thần vốn cũng không hợp cái khác long thần riêng phần mình xếp hàng dẫn đến long thần hệ sớm đã nội đấu vô số năm coi gạ lệ ống là làm trưởng thành ngân long hai cái bận lòng lúc này có chút én e ngại gạ lệ ống sau đó sát thủ Ngân Long Diệt Lương, nhưng ở đả kích tà ác trận doanh sinh vật thời gian chưa từng nương tay, mà ngũ sắc long luôn luôn là công nhận ác long. Hai cái Bạch Long đối diện, Gã Lệ Ẩng chậm rãi nâng lên lợi chào, mấy quả nóng rực chói mắt hỏa cầu đồng thời hiện lên ở trước người. Khi nhìn đến hỏa cầu đồng thời, hai cái Bạch Long cùng sắc mặt của thời gian tái nhận, trên người cảm giác đau dường như trầm trọng hơn rất nhiều, vội vàng dùng long ngữ nói, "Cường đại ngân long, chúng ta không biết rõ kia là ngài lãnh địa, vô ý mạo phạm." Lần này, tại nguy hiểm tính mạng trước mặt, Tráng niên Bạch Long liền không có lại xé gã Lệ Ẩng cũng không phải là băng sơn núi lãnh địa lưng đầu. Về phần nó đến cùng là thật tín tưởng vẫn là bị tình thế ép buộc chịu thua, đó cũng không quan trọng. Nếu như ngài bằng lòng bông tha chúng ta, chúng ta có thể dùng dùng chính mình tài bảo tích xúc trao đổi. Đang nói có thể dùng tài bảo tích xúc trao đổi thời điểm, hai cái bạch long đều do dự một chút, câu nói này nói mười phần gian nan. Vừa nghĩ tới nhiều năm tích lũy tài bảo muốn trở thành cái khác long vật sở hữu, lòng của bọn nó ngay tại nhỏ máu, chỗ tốt không có mò lấy, làm một thân tổn thương còn muốn bồi lên tài bảo, chuyện này đối với bọn chúng mà nói không hề nghi ngờ là lòng sinh bên trong biết bác nhất một ngày. Một bên khác, Gắc Lệ Ẩm nghe hai cái bạch long lời nói, hờ hững không nói. Mấy quả hỏa cầu còn trôi nổi tại trước người. Phun ra nuốt vào lấy nguy hiểm hào quang màu đỏ thắm cũng không có muốn thu trở về ý tứ. Giết chết các ngươi, ta giống nhau có thể đi các ngươi tổ rồng, đem các ngươi tài bảo lấy đi. Tiến về ta tổ rồng trộm cướp, dâng lên tài bảo hoàn toàn không đủ để triệt tiêu lửa giận của ta. Hán tử tôn nói trong lời nói tựa hồ là mong muốn hạ sát thủ. Gã lệ ông không có trực tiếp nói thẳng muốn đem hai cái bạch long thu làm tổ rồng thủ vệ, nói thẳng ra miệng sẽ chỉ làm bọn chúng cảm thấy có thể có chỗ thương lượng, mong muốn đội cửa. Trước tiên là nói về phá nhà, dạng này điều hòa xử lý phương thức tại rất nhiều tình huống hạ vô cùng tốt dùng. Quả nhiên đang nghe gã lệ ông ẩn chứa sát ý về sau hai cái bạch long hai mặt nhìn nhau, mười phần lo nghĩ, sợ bị hỏa diễm đốt cháy mà chết, cái chết như thế đối với bạch long mà nói quá mức chà tấn. đang nói xong về sau, gã lê ông hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy quả hỏa cầu sệ qua một đường vòng cung, bay về phía không có nhiều ít năng lực hành động trọng thương bạch long. Tầm mắt bên trong phản chiếu lấy càng ngày càng gần ánh lửa, cảm thụ được càng ngày càng gần nhiệt độ cao, hai cái bạch long có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. nhưng ngay tại cuối cùng, bọn chúng chỉ cảm thấy thân thể nó lên, lại không có dự đoán đến kịch liệt đau nhức cùng đốt người hỏa diễm. Anh, bên cạnh cách đó không xa truyền đến đinh thai nhức gót tiếng nổ. Nhiệt độ cao khí lang giống như là gió lốc diễn tấu tại lớp vảy màu trắng bên trên. Nhường hai cái bạch long thân thể run lên, run rẩy mở mắt. Tại bọn chúng sau lưng xuất hiện một cái biển lửa. Trưởng thành bạch long tương đối không may, cái đuôi vừa vặn bị biển lửa nuốt hết, một nửa long vĩ tại hỏa diễm bên trong cấp tốc biến tiêu đỏ đỏ. Nó nhe răng trợn mắt rời long vĩ, sau đó gian nan động đậy thân thể, không muốn khoảng cách mãnh liệt hỏa diễm gần như vậy. Cùng lúc đó, hai cái bạch long đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Tám rửa ở dưới ánh trăng ngân sắc cự long như có điều suy nghĩ, tạm thời không có đối bọn chúng hạ sát thủ ý tứ. Tráng niên bạch long phản ứng rất nhanh, trước tiên dùng long nữ hô. Cường đại ngân long, chỉ cần có thể dập tắt ngài lửa giận, phàm là ta có thể hoàn thành chuyện, nhất định sẽ không chối từ. Trưởng thành bạch long đang nghe Tráng niên bạch long lời nói về sau, lập tức có có học dạng giống nhau cầu xin tha thứ. Ta cũng giống vậy. Gã lệ ông nhìn qua bọn chúng, thanh âm trầm giọng nói, ta không muốn gặp lại tổ rồng bị trộm chuyện, cân nhắc tới điểm này, ta quyết định cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Xin mời ngài nói. Hai cái ánh mắt bạch long sáng lên, lập tức trả lời. Toàn thân phòng cảm giác cũng không có biến mất, bị bạo liệt hỏa cầu chúng đích cảnh tượng, cùng sau lưng mãnh liệt thiêu đốt biển lửa còn trước mắt rõ ràng có cơ hội sống sót, bọn chúng cũng không muốn muốn xuống địa ngục. lấy thực lực của bọn nó, sau khi chết cũng sẽ không được tiến ti a mặt thần quốc, chết chính là thật đã chết rồi. Từ bỏ đối với mình từ hướng tới, sau đó tại ngũ sắc long hậu chứng kiến hạ lập thế, từ nay về sau trở thành ta tổ dòng thủ vệ, là ta trông coi tổ dòng 300 năm, giết chết tất cả dám can đảm ngấp nghẽt ta chi tài bảo người không biết. gã lệ ông nhìn chăm chú hai cái vết thương chồng chất mệt lòng, bình tĩnh nói rằng, bọn chúng đầu tiên là sắc mặt khẽ giật mình, sau đó hơi do dự một chút, nhưng là bị ánh lửa chiếu dọi màu đỏ bừng đỏ bừng mặt đất cùng trên người phẳng nhát nhở bọn chúng, không đáp ứng cũng chỉ có một con đường chết. Có thể vì ngại cường đại như vậy tồn tại trong coi tổ rồng, là vinh hạnh của chúng ta. Tráng niên sắc mặt của Bạch Long rẽ rùa một lát, cuối cùng thở dài một hơi, ủ rũ túi đầu nhận mệnh nói. Nó nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không muốn chết. Trở thành tổ rồng thủ vệ hài lòng 300 năm, hoặc là trở gã lệ ổng mong muốn đổi thủ vệ, nó còn có cơ hội trùng hoạch thân tự do, chung vi là có nhất định hy vọng, chết vậy thì cái gì cũng bị mất, tất cả có trí tuệ sinh mệnh đều sợ hãi cái chết. Trường thành sắc mặt bạch long không ngừng biến ảo đang nghe Tráng Nghiên Bạch Long trả lời chắc chắn về sau, biết đã không có lựa chọn khác, đành phải cũng nhận mệnh dường như gật đầu đồng ý trên thực tế, chính như Tráng Nghiên Bạch Long nói tới, năng lực gã lệ ổng trông coi tổ rồng ở một mức độ rất lớn là vinh hạnh của bọn nó. Dưới tình huống bình thường, cổ Long nếu là bản tiếng, liền sẽ có rất nhiều tuổi trẻ chân Long tự nguyện trở thành tổ rồng thủ vệ. Xem như so Long thần còn ít đòi hơn thời con Long, có thể làm gã lệ ổng tổ rồng thủ vệ, vậy còn không là bình thường vinh hạnh. Tại gạ lẹo phụ cận sinh hoạt sinh vật, tốc độ phát triển mặc dù còn kém rất rất xa hắn, nhưng tương tự lại nhận một điểm quang âm trường hạ ảnh hưởng, thu hoạch được so đồng loại càng nhanh tăng lên bởi thọ giống nhau sẽ có tăng lên. Ngay sau đó, hai cái bạch long lấy ngũ sắc long hậu dành nghĩa phát thệ, tự nguyện trở thành gạ lệ ống tổ rồng thủ vệ, cũng dâng lên chính mình toàn bộ tài phú, từ nay về sau là gạ lệ ống trông coi tổ rồng. Lời thề đặt thành, hai cái trong lòng bạch long đều sinh ra một loại tối tâm cảm giác. Nếu là trái với lời thề, bọn chúng sẽ lọt vào long hậu nguyên rùa, tại sao khi chết đều không được sống yên ổn. Ngũ sắc long hậu xem như ác long chi thần, ngũ sắc long tính cách cơ hồ đều nguồn gốc từ thần. Hơn nữa cùng thần so sánh chỉ là tiểu vu gặp đại vu, tại tất cả thần linh bên trong, ngũ sát long hậu cũng là nhất là ngang ngược cùng hung tàn một nhóm kia, tại rất nhiều thế giới một lần bị xem như tà thần đối đãi Lấy thần danh nghĩa phát thệ, nếu là trái với lời thề, kết quả lại so với chết đều khó chịu. Đem nơi này tàn mát tài bảo cất kỹ, từ nơi nào cầm tới, liền thả lại nơi đó đi. Gã lệ ông nhìn về phía tráng niên bạch long, nói rằng, có hai cái trưởng thành trở lên bạch long xem như tổ dòng thủ vệ, như hôm nay chuyện như vậy, về sau liền sẽ rất ít đã xảy ra Nếu là có so với chúng nó mạnh hơn sinh vật sầm lớn, tối thiểu nhất có thể ngăn cản một hồi, chống đến gã Lệ Âu đến, mà không phải mặc cho đối phương lấy đi tài bảo. Tráng niên Bạch Long mặt người, sau đó nghi ngờ nói, "Những này thật sự là ngài tài bảo?" Ta nhớ được băng sơn núi là xạ Ly ạ lãnh địa. Gã Lệ Âu ngữ khí tăng thêm, không thể nghi ngờ nói, "Hiện tại nó thuộc về ta." Tráng niên sắc mặt của Bạch Long cứng đờ, sau đó kéo lê còn đau đau thân thể, đi tìm kiếm tàn mát ở chung quanh tài bảo. "Về phần ngươi, đi đem các ngươi tổ rồng bên trong tài bảo thu thập lại, mang về lãnh địa của ta. Các ngươi thân thuộc giống nhau mang đến." Trưởng thành Bạch Long miễn cưỡng bay lên, Bởi vì thương thế còn không có biến mất, bay có chút lung la lung lay. Gã Lệ ổng coi lại một cái động tác giống nhau chậm chạp tráng niên một lòng, mười phần nhân tử vì chúng nó thực hiện một cái pháp thuật. Nhị hoàn phòng hộ hệ pháp thuật, chống cự đau đớn. Gã Lệ ổng không có keo kiệt ma lực, lặp lại thi triển mấy lần, nhường hai cái này tổ rồng thủ vệ trạng thái chuyển tốt rất nhiều, giống như là đánh ạ diện lìn đồng dạng thay hắn làm việc. Làm xong đây hết thể về sau, gã Lệ ổng không có tại nguyên chỗ chờ đợi. Hắn khởi hành hướng phía băng sơn núi tổ rồng bay trở về. Trên đường gặp một đoàn đuổi theo hung bạo xương hổ cùng hung bạo lang, Gắc Lệ ổng có chút vui mừng nhìn bọn chúng một cái, để bọn chúng không cần lại đuổi. Đối mặt hai cái Bạch Long tiểu đầu, bọn chúng bởi vì không biết bay biểu hiện có chút bất lực, nhưng loại này dám trực tiếp truy hướng tính cách của chân long lại đầy đủ nhường gã lệ ổng hài lòng. Ngân sắc cự long ở trong trời đêm bay lượn, hình thể dọa người ác lang cùng hộ giữ tại mặt đất di chuyển tứ chi, phi nhanh theo sát, một màn này nhường chúng quanh băng nguyên sinh vật căm như hến, thận trọng thu liễm khí tức, không dám mang theo một tia động tĩnh. Mười mấy phút sau, làm gã lệ ổng trở về băng sườn núi lãnh địa thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện Bạch Long nương vậy mà tới, lúc này ở băng đáy vực bộ buồn bực ngán ngẩm chờ hắn trở về, đang đùa bỡn chính mình long vĩ. Cái này tới chơi thời gian cũng là trùng hợp. Sát Ly à, người tại sao lại tới? Gã lệ ổng thu Liễm Long Dực hạ xuống Bạch Long Nương bên cạnh, có chút nhíu mày. Cùng lúc đó, Bạch Long Nương khi nhìn đến gã lệ ổng ngân bạch thân ảnh thời gian lại là ánh mắt sáng lên, bày ra một loại tại loài rồng trong mắt tương đối đoan chính đẹp mắt dáng vẻ. Thân nửa người trên có chút nâng lên, giống nhau ngựa đầu, hô hấp nhẹ nhàng, Long Dực nửa liễm nửa mở, Long Vi thẳng tắp kéo dài hướng về sau, tại chóp đuôi phương lược hơi gấp khúc một cái nho nhỏ đứng cong. Có thể nói là Long bên trong thuộc nữ ưu nhã tư thế ngồi, mà Bạch Long Nương trước đó tại trước mặt gã lệ ổng luôn luôn là mười phần bất nhã, dáng vẻ tùy ý mà lôi thôi. Ngươi muốn làm gì? ta nói qua, không có chuyện gì lời nói đừng tới lãnh địa của ta. Gã Lệ ổng cảnh giác nhìn Bạch Long Nương một cái, nôn mặt rất không khách khí. Cái này thái độ khác thường biểu hiện nhường Gã Lệ ổng cảm giác thần không có hảo ý đối diện, Bạch Long Nương nghe được Gã Lệ ổng không khách khí về sau, lập tức liền muốn bản năng nói lời ác độc, nhưng lại quỷ dị nhìn xuống, gật đầu cười yếu ớt nói, "Gã Lệ ổng, ta gần nhất ra ngoài đi săn, vừa lúc bắt được ngươi thích ăn con ngồi. Chính ta đã ăn no rồi, chất lơ bọn chúng không thèm, cho nên dự định tặng cho ngươi." Thân chỉ chỉ một khối bị sương lạnh long tức bị đông băng giáp đại xà. Bên trong thân ảnh sinh động như thật, một thân thương thế, bất quá xem bộ dáng là bị còn sống đông lạnh lên, tại Bạch Long Nương cố ý khống chế hạ, lúc này còn chưa chết hẳn, bảo tồn rất mới mẻ. Cùng lúc đó, Bạch Long Nương trong tổ rồng, ba đầu màu trắng sồ lăng mày ủ mặt ê, một bộ bởi vì chịu đói mà tinh thần hề bại ốm yếu bộ dáng. Nhìn xem có điểm gì là lạ Bạch Long Nương, gã Lệ ổng nghĩ nghĩ, không có cử tuyệt, chỉ là hỏi một tiếng nói, ngươi có phải hay không có chuyện muốn ta hỗ trợ. Chỉ là một cái con mồi, mặc dù rất hợp khẩu vị của ta, nhưng hoàn toàn không đủ để làm cho ta ra tay thay ngươi giải quyết phiền toái. Bạch Long Nương cố gắng duy trì đoàn trang ưu nhã dáng vẻ. Cười nhẹ nhàng nói, "Không có không có, đây chỉ là một cái lễ vật, ngươi ưa thích liền tốt." Gã Lệ ổng mắt nhìn băng giáp đại xà, nói, "Ngươi có hảo tâm như vậy." Cái này băng giáp đại xà xem như gã Lệ ổng nói tới trong đồ ăn không tốt nhất bắt giữ một loại, nó am hiểu ẩn nấp, sẽ còn chui vào băng nguyên hạ, trừ phi là đi săn thời điểm rất ít lộ diện, gã Lệ ổng chỉ ăn từng tới một lần. Hắn không tin lấy tính cách của Bạch Long Nương sẽ không sự tình xung xoe. "Ngươi trước kia không phải nói, tiến lãnh địa của ngươi cần trả giá đã đi, ngươi cũng có thể coi nó là thành đưa cho ngươi một cái giá lớn." Bạch Long Nương chớp động ánh mắt, khẽ cười nói, "Gã Lệ ổng nhíu nhíu mày, không nói chuyện ngay sau đó, bạch long nương có chút ân cần cùng gã lệ ống đáp lời, đối gã lệ ống biểu hiện lãnh đạm nhìn như không thấy. đối với cho mình tặng đồ ăn bạch long nương, gã lệ ống lại không tốt đánh nàng về nhà, câu được câu không hiểu theo thần. cùng một thời gian, tráng niên bạch long sắp tán rơi tài bảo thu thập hoàn tất, quay trở về băng sườn núi lãnh địa. khi nó nhìn thấy gã lệ ống cùng bạch long nương thời điểm, biểu lộ sương sở. bạch long nương giống nhau sương sở, giữ vững thật lâu dịu dàng ngoan ngoan dáng vẻ trong nháy mắt không cần được, đối gã lệ ống trợ mặt trách cứ, gã lệ ống, ta tìm ngươi hợp tác ngươi nói muốn muốn một mình giải quyết, cái thứ này là chuyện gì xảy ra? vì cái gì cùng cái khác bạch long hợp tác lại không chịu cùng ta cùng một chỗ ngươi có phải hay không xem thường ta gã lệ ổng nó cùng một cái khác đầu bạch long ăn cắp ta tài bảo bị ta đục vào hiện tại đã tự nguyện trở thành ta tổ dòng thủ vệ bạch long đương nháy, nháy mắt hầu nghi nói thật gã lệ ổng không nhịn được nói có tin hay không là tùy ngươi hắn quay đầu đối tráng niên bạch long nói thất thần làm cái gì đem đồ vật thả lại chỗ cũ sau đó tại phụ cận tìm địa phương xây tổ Tráng niên bạch long mắt nhìn gã lệ ổng coi lại mắt bạch long đương tại nghe được lời nói của gã lệ ổng sau tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt khởi hành hướng trong tổ dòng cất đặt tài bảo cùng một thời gian, trong lòng bạch long nương hoài nghi tiêu tán, ác thanh ác lợi nói bộ dáng lập tức biến mất, lại khôi phục tại loài rồng thẩm mỹ bên trong tiêu y hiệp như hoa bộ dáng. Bởi vì tuổi trẻ, tuổi tác vừa đúng. Theo gã lệ ổng, bạch long nương hoàn toàn chính xác xem như đầu sinh đẹp lòng, thân hình hiệu điệu phong dài, đường cong chập trùng thích thú, lân giáp ngăn nắp trắng đoán. Nhưng cái này giỏi thay đổi dáng vẻ cùng ác liệt bản chất tính cách, lại làm cho gã lệ ổng một chút cũng thưởng thức không đến. Cuối cùng, bạch long nương một thoại hoa thoại, mặt dày mày dặn lưu lại hơn nửa canh giờ mới lên đường trở về. Vấn đề là. Khi nhìn đến gã Lệ Ẩm còn trẻ như vậy liền có chân long xem như tổ rồng thủ vệ về sau, thân nhìn về phía ánh mắt của gã Lệ Ẩm càng không được bình thường, nhường trong lòng gã Lệ Ẩm run lên rẩy, mơ hồ có chút tê cả da đầu. Chẳng lẽ là bởi vì rốt cục nhận rõ ràng ta tiềm lực trưởng thành, mong muốn cùng ta giữ gìn mối quan hệ, cho nên mới cải biến thái độ. Gã Lệ Ẩm tự hỏi Bạch Long Nương hành vi ăn cướp. Mấy phút sau, trong lòng của hắn Dật Minh, nhiều hơn một cái có chút không hợp thói thường suy đoán. Hàn là sẽ không a, ta mới 3 tuổi. Gã Lệ Ẩm đầu, đem cái này suy đoán theo trong đầu khu chủ, ngược lại nhìn về phía trưởng thành Bạch Long mang về một nhóm thân thuộc. Đây lời nói với người xa lạ cầu người phiếu. Chương 93: Ma quỷ cơ Bắc Châu. Chân Long tại sao khi thành niên đều có thu phục thân thuộc vì chính mình làm việc quen thuộc? Thân thuộc là chân Long thuộc hạ, là chân Long nhen bước. Một chút cường đại chân Long thậm chí có không kém gì một quốc gia thân thuộc quân đội. Hai cái Bạch Long cộng đồng chiếm lĩnh một chỗ lãnh địa, thủ hạ có lây số lượng tại chừng 2000 thân thuộc, số lượng cũng không tính thiếu, lúc này bị cùng một chỗ mang đến, người chung quanh đầu hỗn náo, các loại sinh vật khí vị xen lẫn trong gió rét. Gã Lệ Ẩng cẩn thận nhìn một chút, bọn chúng thân thuộc chủ yếu là một chút D cấp ma pháp sinh vật giống nhau có một ít bạch liệp khiển cùng cùng tích, còn có chút băng nhật chim, bốn mắt con cóp loại hình ma pháp sinh vật, nhất làm cho gã lệ ổng cảm thấy hứng thú chính là một loại nhìn rất xấu xí, giống như là một đoàn nước bùn giống như sinh vật, đống bùn nhóc quái. Loại sinh vật này có dính trượt lưu động thân thể, mười phần am hiểu tại tiềm ẩn tại khe hở hoặc là đầm lầy lòng đất, tại đem địch nhân bao khỏa nuốt hết về sau, đồng tiền đối phương mất đi hô hấp, ngạt thở mà chết, lại lấy thể nội dịch acid đem nó tiêu hóa. An vương thức có chút cùng loại sơ lạnh, nhưng là hình thể cùng chiến lược muốn so sờ làm mạnh lên rất nhiều. Hơn nữa đống bùn nhao quái thực lực cùng hình thể cũng không cố định, nếu là bị hấp thu tới đầy đủ dinh dưỡng, một đường tiến hóa thành hồ nhỏ giống như hình thể cũng có khả năng, có một tôn đống bùn nhao quái chi thần to lớn như núi cao, có thể nuốt ăn chân long cùng cự nhân, là tồn tại hết sức khủng bố. Tại cực Bắc Băng Nguyên bên trong, đống bùn nhao quái rất ít gặp, gã Lệ Ổng đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Bọn chúng số lượng cũng không nhiều, chỉ có mười mấy con, lớn nhất giống như là một bãi đường kính 3 mét nước bùn, không ngừng ngoạ ngậy bên ngoài thân chân nhăn chất lỏng sạch sẽ, nhìn qua hơi có chút buồn lôn kinh dị. Chân long tu phục thân thuộc không có cố định khuôn thuộc, chủ yếu nhìn người yêu thích cùng ý nguyện. Gã lệ ổng thiên vị có thể thi pháp sinh vật có trí khôn hoặc là hình thể khổng lồ hung bạo loại. Mà cái này hai cái bạch long ngàn thân thuộc, 90% đều là không phải sinh vật có trí khôn. Chỉ có một số lượng tại 200 tả hữu cầu đầu nhân bộ lạc. Cầu đầu nhân mặc dù tên là cầu đầu nhân, nhưng bộ dáng cùng chó lại không có một chút cùng loại. Bọn chúng trời sinh mang theo loài rồng huyết mạch, đầu cùng long đầu có một hai phần tương tự, trên trán có vô cùng ngắn hai cái nhỏ nhô lên, trên thân mang theo lân phiến, tại đuôi xương cụt đằng sau còn kéo lấy cái đuôi thật dài, giống như là chuột đuôi, thân thể chỉnh thể bên trên khinh hướng gầy gò. Cầu đầu nhân nơi phát ra đã không thể khảo cứu. Nhưng theo bọn nó cái chủng tộc này trên người mở nhạt long mạch có thể suy đoán ra, tổ tiên nhiều ít cùng loài rồng từng có quan hệ. Về phần bọn chúng vì cái gì gọi cầu đầu nhân? Cầu đầu nhân sẽ nói long ngữ, nhưng chúng nó long ngữ mang theo một loại âm điệu cổ quái, khó mà đoán nắn, thường xuyên tại bên trong long ngữ xen lẫn cùng loại chó sủa gâu gâu âm thanh, cùng thuần chính long ngữ khác biệt rất lớn. Không phải sinh vật có trí khôn đối với tựa gia chủ người mất đi tự do, biến thành tổ rồng thủ vệ chuyện không có cảm giác nào, mà cầu đầu nhân bọn chúng cuồng nhiệt mà si mê, là nhất tôn trọng tại đi theo chân long chủ tộc. Lúc này ở nhìn thấy hình thể to lớn hơn lại Tuấn Mỹ Gã Lệ Ông thời điểm, biết được vị này là tân chủ nhân thời điểm, tất cả cầu đầu nhân không có một kia bất mãn, ngược lại ánh mắt của nhiệt quỷ giảm xuống đất. Bọn chúng trong miệng nói long ngữ, hướng Gã Lệ Ông biểu đạt đối với hắn tôn kính cùng trung tâm. Gã Lệ Ông nghe bọn chúng quỷ dị long ngữ, phí hết không tiểu lực khí mới nghe hiểu cầu đầu nhân đến cùng đang nói cái gì. Hồn mẹ cùng gở ra hẻm, trưởng thành Bạch Long, nhìn qua thái độ chuyển hóa rất nhanh cầu đầu nhân, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, nhưng là tại trước mặt Gã Lệ Ông cũng không có trắng trợn biểu hiện ra ngoài. Những này thân thuộc, hiện tại nghiêm chỉnh mà nói đã thuộc về Gã Lệ Ông. Cầu đầu nhân bộ lạc bên trong có mấy cái dẫn đầu mang cánh cầu đầu nhân, trên người long mạch khí tức tương đối trọng, cùng chó thường thủ lĩnh nhìn rất không giống nhau. Loại này cánh chim tại cầu đầu nhân văn hóa bên trong bị xem là long hậu thì a mạt lễ vật, để bọn chúng có thể tại tầng trời thấp phi hành, mang cánh cầu đầu nhân vì mình cánh chim mà tự hào, mà bình thường cầu đầu nhân bởi vậy đấu kỵ bọn chúng. Gã lệ ông đem hai cái bạch long thân thuộc đều đánh giá một phen, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Cầu đầu nhân luôn luôn là đào quáng hảo thủ, là loài rồng tốt nhất trung thành nhất chó săn, tính cách xảo trá lại hèn hạ, sẽ liều lĩnh hoàn thành chân long lời nhắn nhủ nhiệm vụ mà đóng bùn nhau quái là trong hầm mộ rất nguy hiểm thợ săn thường thường có thể xuất kỳ bất ý đem địch nhân bao khỏa tại thân thể bên trong giết chết vừa vặn có thể hạ mộ cho ta thu thập bảo thạch lại thêm lưu đầu xa mạn đối đại địa ảnh hưởng năng lực bảo thạch mỏ hẳn là có thể được tới hoàn thiện mở ra hái xương cự nhân cỡ nhỏ bạch thủy tinh khoáng mạch mặc dù còn tại xương cự nhân lãnh địa nhưng là ở trong lòng của gã lệ ống đã là hắn sở thuộc vật bạch long nương lúc đầu mong muốn tìm đến hợp tác bạch long hiện tại đã thành hắn tổ dòng thủ vệ thúc đẩy bọn chúng cùng đi tập kích xương cự nhân bộ lạc không phải cần lại trả giá ngoài định mức chiến lợi phẩm hơn nữa có thể nhiều hai cái bạch long thủy hành trung binh là chuyện tốt. Lão niên Kim Long, Ngân Long, Hồng Long, Thiết Long chờ cường đại Trần Long, cơ hồ đều có truyền kỳ thực lực. Lão niên Dương Cự Nhân mặc dù sẽ không đạt tới truyền kỳ trình độ, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không yếu, càng vững vàng một tay tóm lại không có vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai cái tổ rồng thủ vệ tại khoảng cách tổ rồng chô không xa tạo dựng đơn giản xào huyệt xem như cho ở gã lệ ổ cấm chỉ bọn chúng tại lãnh địa của mình bên trong đi săn, nếu là đối bụng, hai cái Bạch Long vừa vận có thể luân phiên ra ngoài đi săn, bất luận bọn chúng làm sao phân phối đi săn thời gian, tóm lại tổ rồng nhất định phải tùy thời có thủ vệ tại phụ cận gã lệ ông đem Bạch Long Nương mang tới đồ ăn ăn hết, mỹ vị lại thưa thất băng giáp đại sải nhường hắn tương đối hài lòng. Bất quá đối với ý đồ của Bạch Long Nương, nếu thật là hắn nghĩ như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không bằng lòng. Lại cho ăn chiếu đơn thu hết, nhưng thần tiểu tâm tư khẳng định là không thể tiếp nhận. Không có qua một ngày, một hệ ở thị tộc Đông Lang mang theo đàn sói bước qua băng nguyên tuyết động, tại trong màn đêm trùng trùng điệp điệp qua lại như con voi, đi tới băng sườn núi lãnh địa. Tại trong bầy sói, một cái cá thể hình cao lớn loại người sinh vật vết thương trong chất, bị quất bị đàn sói vây quanh, bị cuốn ôm theo tiến lên. Khi thấy hai cái tổ rồng thủ vệ thời điểm. Hập Hè ở thị tộc Đông Lang tập thể sức sợ, thấp nằm gạc thét, bày ra tư thế chiến đấu, thẳng đến trông thấy gã lệ ổng hiện thân mới bình phục xuống tới. Tại hai cái Bạch Long xông vào nơi này thời điểm, nếu là Hập Hè ở thị tộc Đông Lang tất cả, nhiều ít có thể khiến cho bọn chúng lớn tốn nhiều sức lực. Uy danh của Vĩnh Hằng Chi Long cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vang vọng đại lục. Hập Hè ở thị tộc xem như ngài ưu tú nhất nên bước, thân ảnh của Đông Lang tại bất luận cái gì thời điểm đều sẽ xuất hiện tại tuyến đầu. Một đám trong mắt Đông Lang dị sắc liên tục, nhìn qua thu phục hai cái Bạch Long gã lệ ổng, lòng mang kính sợ nói: "Tại bọn chúng trong mắt, lúc này mới qua không có mấy ngày thời gian, thậm chí có tráng niên bạch long tự nguyện trở thành gã lệ ổng tổ dòng thủ vệ, loại chuyện này cũng không phải bình thường chân long có thể làm được. Đối với lúc trước trở thành gã lệ ổng thân thuộc quyết định, Đông Lang nhóm cảm nhận được may mắn. Gã lệ ổng nhận sự ca ngợi của Đông Lang, sau đó đưa ánh mắt về phía trong bầy sói khôi mô hình người thân ảnh. Số lượng tại 150 tả hữu. Bọn chúng đầu sinh tráng kiện song rác, vẻ mặt dữ tợn, mang theo ngắn ngùi cái đuôi, trên người có nồng đậm bộ lông màu đen rủ xuống, bên hông vây quanh da thú, trần trụi bên ngoài cơ bắp như là cường tiêu thiết chú. Mặc dù khí tức bề ngoài nhưng những này như đầu người thoạt nhìn vẫn là làm cho người ta cảm thấy cảm giác cường hãn cường tráng giống như thiết tháp thân thể hoàn toàn không giả ố dơ lùng nhất tiểu nhân trưởng thành như đầu người đều có hai mét sáu thân cao hơn nữa so với cơ bắp không rõ ràng mập giả tạo ố dơ lưu đầu người một thân đều là căng phồng khối cơ thịt cánh tay khẽ động đều có thể nhìn thấy hiện lên kéo trạng cơ bắp đám một đám ma quỷ cơ bắp châu làm thành bộ bít tết khẳng định mười phần mỹ vị trong lòng gã lệ ổng dâng lên một cái có chút hoang đường ý nghĩ chương chín ác ma lĩnh chủ huyết mạch vẹn hệ ở thị tộc các huynh đệ không có cô vụ tín nhiệm của ngài Đem nhu đầu nhân bộ rơi tự nhiên tế tự toàn bộ bắt được, bao quát bị bắt sống bình thường nhu đầu người, đều đã ở chỗ này. Đông Lang nhóm xuất lĩnh đàn sói, dựa vào cường hãn truy tung năng lực, cuối cùng vẫn đem chạy trốn xả mạn bắt được. Sáu cái trên thân khắc họa lấy giống như là đại địa mạch lạc giống như giường già phù văn, ánh mắt không giống bình thường nhu đầu người như thế hung ác, ngược lại mang theo trầm tĩnh trí tuệ nhu đầu người bị Đông Lang nhóm đẩy đi ra. Tại bọn chúng trên thân mang theo một loại mười phần nặng nề lực lượng cảm giác, dường như cùng dưới chân mặt đất hòa làm một thể, nhất cử nhất động dẫn dắt sức mạnh của đại địa chi linh. Rất hiển nhiên, bọn chúng chính là cái này nhu đầu nhân bộ rơi tự nhiên tế tự hoặc là nói là sa mạn. Ngưu Xuân Nưu đầu mọi người, lúc này ở các ngươi trước mặt là cực Bắc Băng Nguyên bên trong vĩ đại nhất vĩnh hằng chi long. Cự tuyệt ý chí của vĩnh hằng chi long, chỉ có thể cho các ngươi bộ lạc đưa tới toàn bộ hủy diệt kết quả. Có đông lang hừ lạnh một tiếng, dùng cự nhân lời nói cùng Nưu đầu sa mạn khai thông. Nưu đầu người giống nhau nói cự nhân lời nói, sẽ còn thú nhân lời nói cùng tiếng thông dụng, tự nhiên có thể nghe hiểu đông lang lời nói. Ý dồn bất cơ lạn thế hệ thở phụng đại địa chi linh, tuyệt sẽ không khuất phục tại cự long. Tử vong chỉ là trở về đại địa ấp đại địa chi linh sẽ làm chúng ta linh hồn được yên nghỉ. Một vị nhu đầu sắc mặt của Sa Mạn lạnh nhạt, không hề lay động. Tính cách của nhu đầu nhân phần lớn táo bạo lỗ mãng, nhưng là thân làm Sa Mạn, tại hiện linh sùng bãi ảnh hưởng dưới, nhu đầu tính cách của Sa Mạn ngược lại so rất nhiều nhân loại đều muốn bình tĩnh lặng lẽ. Gã Lệ Ông Long chảo nhẹ giơ lên, ra hiệu Đông Lang nhóm không nên nói nữa. Hắn cúi đầu nhìn xuống lên tiếng trước nhất nhu đầu Sa Mạn, không có lập tức uy hiếp hoặc là lợi dụng, chỉ là nhiều hứng thú mà hỏi, "Tự nhiên chi linh tín đồ, các ngươi có thể hay không để cho đại địa chi linh hiền thần?" Đối với tự nhiên chi linh, nội tâm của ta tương đối hướng tới, nhưng ta chưa từng thấy tận mắt. Nếu là có thể hài lòng ta ý nghĩ, Đem các ngươi bộ lạc người toàn bộ thả đi, cũng không phải không thể. Nưu Đầu Sa Mã ngẩng đầu, nhìn qua che đậy ánh trăng ngân sắc cự lòng, miễn cưỡng duy trì lấy chấn định, nói, đại địa chi linh tồn tại ở vô biên bát ngát rộng lớn đại địa, nơi này chuyện đã xảy ra đối với nó mà nói không có ý nghĩa, nó sẽ không để ý tới ngươi là có hay không hướng tới. Gã Lệ ống rậm chân, mặt đất lập tức run rẩy kịch liệt, có khe hở lan tràn mà ra. Vậy các ngươi đâu? Đại địa chi linh sẽ hay không để ý tính đồ của mình? Nếu như ta giết chết các ngươi, đại địa chi linh có thể hay không hướng ta báo thù? Cái này thuộc về gã Lệ ống biết rõ còn cố hỏi. Tự nhiên Chi Linh là không có tình cảm linh tính hóa thân, cũng không thèm để ý tín ngưỡng. Nưu Đầu Sa Mạn nhấc lên một tia lực lượng, mặt đất lập tức nổi lên nhàn nhạt của sóng, bên cạnh ánh mắt Đông Lang Hung Ác liền phải cắn về phía Nưu Đầu Sa Mạn, nhưng là bị gã Lệ Ổng ngăn lại. Bị gã Lệ Ổng dẫm đạp đất nứt ra mặt, ở đằng kia gợn sóng gợn sóng bên trong giống như là sống lại, trong chớp mắt khép lại phục hồi như cũ, một lần nữa biến vù vực. Đại Điệu Chi Linh là bá gái, nó thai nén vật vật, chống đỡ lấy thế giới, chịu vô số sinh vật trà đạp phá hư mà không nói. Chúng ta thờ phụng nó, nhưng chưa từng khao khát có thể được tới nó đáp lại. Người mong muốn thấy Đại Điệu Chi Linh Chân ngươi hạ vô hạn vĩ nạn đại địa, chính là nó hóa thân, là huyết nục của nó, nó ở khắp mọi nơi. Túi đầu xem một chút đi, ngươi tất cả tội ác nó đều đã biết được. Dừng một chút, nhu đầu xa mạn nhìn qua gã lệ ổng, thanh âm bình thản bình tĩnh, nói, đầu nhập đại địa chi linh ôm ấp, nó sẽ khoan dung ngươi vô tri, tha thứ ngươi phạm vào tội nghiệt, để ngươi sau khi chết có thể hồn về đại địa, thu hoạch được trên linh hồn nghỉ ngơi cùng yên tĩnh. Gã lệ ổng, khá lắm, thân làm tù nhân còn không quên truyền bá tín ngưỡng. Cùng loại này tín đồ cùng nhiệt giao lưu, hắn cảm thấy có chút phiền phức. Gã lệ ổng chính mình là không tín người, cái gọi là thần linh bất quá là một đám sinh vật mạnh nhất mà thôi. Tự nhiên chi linh còn không bằng thần linh, một khi bị thần linh phát hiện, bị chế tạo thành thần khí hoặc là thủ là thần bộ khả năng không nên quá cao, thần hắn đều không tin, tự nhiên chi linh hắn càng thêm không có khả năng tin. Gã Lệ ổng quay đầu nhìn về phía không phải xa mạn bình thường như đầu mọi người, đánh giá một hồi. Mấy phút sau, hắn phát hiện ngoại trừ một chút nhỏ như đầu người bên ngoài, cái khác như đầu người cơ hồ đều sắc mặt kiên quyết, một trương châu trên mặt lộ ra không sợ tử vong mướng bình khí tức. Tại nhu đầu sa mạn lãnh đạo hạng, bọn chúng đối với tự nhiên chi linh giống nhau có thâm căn cố đế tín ngưỡng, đơn giản là không có thu hoạch được năng lực mà thôi ta chỉ hỏi một lần, cho dù là toàn bộ tử vong, làm cho cả bộ lạc, để các ngươi cái này một chi thị tộc huyết mạch đoạn tuyệt, cũng không muốn trở thành ta thân thuộc. Nghĩ thông suốt lại trả lời. Gã lệ ổng đối nghiu đầu xa màn nói rằng, bất quá, những này nghiu đầu xa màn lại không giả suy nghĩ, lập tức trả lời, tuyệt đối không thể. Ban luận để tâm vào chuyện vụn vặt còn phải là nghiu đầu người, bọn chúng cố chấp tựa như là đông lang nói tới như thế, thà chết chứ không chịu khuất phục, đã không nguyện ý làm địa vị tương đối cao thân thuộc, vậy chỉ có thể xem như đảo quáng nô lệ gã lệ ổng có chút đáng tiếc hít thở dài. Nghĩ nghĩ, hắn đuối nghiu đầu xa màn nói. Ta tôn trọng tín ngưỡng của các ngươi, cho nên sẽ không buộc các ngươi cải biến quan niệm. Nhưng giết chóc không phải ta bản nguyện, bởi vậy, các ngươi chỉ cần bằng lòng làm nô trăm năm, vậy các ngươi thị tộc huyết mạch tại trăm năm về sau, còn có thể hành tẩu tại đại địa phía trên, tiếp tục tín ngưỡng các ngươi đại địa chi linh. Có tại ấu niên nhu đầu người tín ngưỡng không muốn bọn chúng phụ mẫu như thế kiên quyết cố chấp, có có thể tái tạo cơ hội, nhu đầu tuổi thọ của con người không lâu lắm, chỉ cần không cho bọn chúng ảnh hưởng thế hệ con cháu cơ hội, làm nhỏ nhu đầu người tại chân long lánh địa trưởng thành về sau, tỉ lệ lớn sẽ không lại thờ phụng tự nhiên chi linh. Về phần bọn chúng như cũng không đáp ứng muốn. Gã lệ ổng chỉ có thể đưa chúng nó thưởng cho đông lang làm khen thưởng, hợp hệ ert thị tộc không có thương vong, nhưng chúng nó đàn sói tổn thất cũng không nhỏ. Vĩ đại vĩnh hằng chi long, ngài trên tân tràn đầy nhân tử cùng thương hại quan vi, ngài nhân tử chi quang tướng lệnh chúng sinh thần phục, nhường mặt trời cùng mặt trăng ảm đạm phai mờ. Nghe được lời nói của gã lệ ổng về sau, có cẩu đầu nhân liên cùng hướng gã lệ ổng đuốt mông ngược nhưng là đập sai địa phương. Hơn nữa kia lẫn lộn không rõ long ngữ quá mức ồn áo cùng chói tai. Nghe gã lỵ ông một hồi đau đầu, mệnh lệnh bọn chúng nhắm lại miệng chó, cũng không trách cẩu đầu nhân cùng nhiệt truy tìm chân long nhưng là chân long cũng không thích bọn chúng xem như thân thuộc. Cầu đầu nhân mang theo gâu gâu âm thanh long ngựa thái cổ quái. mặt khác, gã lệ ổng không cho rằng chính mình là nhân từ long. dù sao ngưu đầu nhân bộ rơi lúc đầu thật tốt sinh tồn, hắn vì có người đến đào quáng, trực tiếp mệnh lệnh đông lang đi tập kích bọn chúng. đối ngưu đầu người mà nói hắn không khác các ma. một bên khác, ngưu đầu xa mạn nhóm lẫn nhau thương lượng, trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự. tự nhiên chi linh tín đổ là người cuồng tín, nếu không cũng sẽ không tin tưởng vạn vật có linh, cho rằng tảng đá kim loại các loại sự vật giống nhau có linh hồn. đối với người cuồng tín mà nói, tín ngưỡng không khác so tính mệnh còn trọng yếu hơn nhưng có thể bảo trì tín ngưỡng vì trùng tộc huyết mạch kéo dài bán mình trăm năm đã làm cho suy tính thương lượng sau một khoảng thời gian lưu đầu xạ mạn nhóm thống nhất ý kiến cuối cùng hướng đại địa chi linh phát thệ chịu gã lê ổng nô dịch trăm năm để đổi lấy huyết mạch sống sót chi này bộ lạc lưu ngư đầu người tên là ý ruồn bật cờ lạn bọn chúng tự nhận là lưu đầu nhân chi vương phét lưu tại chủ vật chất vị diện hậu duệ là trong lưu đầu nhân tương đối cao xa hoa thị tộc nhưng gã lê ổng xem thường đã đều trở thành hắn đào quáng nô bục huyết mạch cao quý đến đâu cũng không tốt làm về phần lưu đầu nhân chi vương phải buồn tại long chi trong truyền thừa có nó ghi chép Nó là ngoại tầng vị diện vực sâu không đáy thứ 600 tầng ác ma lĩnh chủ, một vị tồn tại không biết bao nhiêu năm cường đại ác ma. Chương 95, Cát bã long hành là, cầu mê phiếu. Băng sơn núi lãnh địa bên trong, so với đang cùng quân đội nhân loại xảy ra chiến tranh sau có chút xào xác cảnh tượng, lúc này biến náo nhiệt rất nhiều. Hai cái hình thể khổng lồ Bạch Long, Cực Bác Băng Linh, Tổ dơ, cầu đầu nhân, đại lượng ma pháp sinh vật, hung tàn dã thú, hung bạo loại, cùng địa vị thấp nhất như đầu nhân bộ rơi, y ồn bật cờ lạn. Lam Đào Quán nhân tuyển đã sẵn sàng về sau, tâm tư của gã lệ ông an vị không được, trôi lướng còn ở vào xương tự nhân bộ lạc Bạch Thủy Tinh quán mạch. Bạch thủy tinh, một loại lạnh thuộc tính ma pháp bảo thạch. Bọn chúng là hơi mở sạch sẽ bảo thạch, bóng ánh sáng long lanh giống như băng tinh, làm tia sáng xuyên thấu qua bạch thủy tinh phản xạ chiếu dội hướng chung quanh thời điểm, có thể dội sáng ra hoa mắt thần mê sát thái, là hàn hệ sinh vật yêu nhất bảo thạch chủ loại. Gã lệ ống long sinh bên trong ngăn viên thứ nhất ma pháp bảo thạch chính là bạch thủy tinh, theo bạch long nương nơi đó mượn tới bạch thủy tinh. Làm sau khi ăn bạch thủy tinh, tia luồn không khí lạnh giống như ma lực tại thể nội phun trào cảm giác, cùng thời điểm khẩn trương cảnh giác bạch long nương trở về kích thích cảm giác, hắn bây giờ trở về nhớ tới như cũ mười phần rõ ràng, dường như liền phát sinh ở hôm qua. Bởi vì có được nhất định Bạch Long huyết mạch, gã Lệ ổng tiên vị Bạch Thủy Tinh. Khi hắn theo Bạch Long nương trong miệng biết được Bạch Thủy Tinh khoáng mạch tin tức thời điểm, liền đã chắc chắn muốn đem toàn bộ cầm xuống. Xương Vỡ Thị tộc Hồ giờ hiện tại tụ tập tại băng sơn núi lãnh địa bên trong, cũng là bởi vì muốn vì tiếp xuống cấp đoạt khoáng mạch làm chuẩn bị. Đông Lang nhóm hiện tại ở vào Tuyết Linh Tùng Lâm thì là bởi vì Tuyết Linh Tùng Lâm tại phương đông, khoảng cách Xương Cự Nhân bộ lạc khá gần. Gã Lệ ổng phái bọn chúng dò xét Xương Cự Nhân bộ lạc tình huống đi, bọn chúng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, thực lực không tầm thường, xem như thám tử không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa Xương Cự Nhân có hợp tác với Đông Lang đi săn truyền thống bị phát hiện cũng sẽ không trực tiếp bước lên chiến sự. Theo bảo vệ Vũ nói tới, từng có xương cự nhân đi tìm một hệ ở thị tộc mong muốn thành lập quan hệ hợp tác, nhưng là bị nó cự tuyệt. Bị Đông Lang cự tuyệt sau xương cự nhân cũng không có thẹn quá hóa giận, chỉ là bình tĩnh quay trở về bộ lạc. Về sau liền cực ít đi qua Tuyết Linh Tùng Lâm, cực bắc băng nguyên Đông Lang thị tộc không tính thiếu, xương cự nhân cũng chưa chết đập một chi thị tộc ý tứ. Bất quá, thân thuộc nhóm mặc dù đã tụ tập chuẩn bị, nhưng gã lệ ông cũng không có lập tức hành động. Hắn nghĩ đến lại học sẽ một cái lù hoàn tố năng hỏa cầu, xí viêm hỏa cầu, lại để cho những cái tia lam lằn ra xương cự nhân nhóm nếm thử hỏa diễm tư vị. Thật cự nhân cùng chân long lẫn nhau xem như tốc địch, giữa hai bên có khắc vào huyết mạch cùng trong linh hồn cừ hận, tiếp nhận long chi truyền thừa gã lệ ổng đối bọn chúng giống nhau hoàn toàn không có hảo cảm. Không chỉ là tại chủ vật chất vị diện thế giới, tại tinh giới hoặc là vị diện khác bên trong thượng cổ long cùng thượng cổ cự nhân chưa hề đình chỉ chém giết, vừa thấy mặt liền cơ hội là không chết không thôi tán khốc tranh đấu. Bất quá lục hoàn hỏa cầu thuật, vẫn là xuất từ môn tần tinh phẩm biến chủng, học tập độ khó không nhỏ, gã lệ ổng cảm giác trong khoảng thời gian ngắn khó mà học được. Hắn quyết định, trong một tuần nếu như còn không cách nào nắm giữ chí viêm hỏa cầu, vậy thì không đợi. Cùng lúc đó, một cỗ quen thuộc long uy lướt qua, Băng sườn núi lãnh địa bên trong sinh vật không hẹn mà cùng ngẩng đầu khi nhìn đến một vệt màu trắng long ảnh về sau liền điềm nhiên như không có việc gì lại thấp phía dưới tiếp tục lấy chính mình sự tỉnh trong tổ rồng gã lệ ổng cảm nhận được cố này long uy không khỏi cảm nhận được một tia đau đầu rất nhanh yêu điệu linh lung màu trắng cự long đi vào hàn tổ rồng bạch long nương lại mang theo gã lệ ổng thích ăn con mồi, tại long bộ nhẹ nhàng đi đến gã lệ ổng bên cạnh về sau thần dùng thanh thúy long ngữ nhẹ giọng hiếu kỳ nói ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị đối xương cự nhân bộ lạc tập thủ bởi vì nhiều lần xuất nhập gã lệ ổng lãnh địa thần đối với bên này thần thuộc nhóm hội tụ tình muốn hiểu khá rõ đã nhìn ra thân thuộc nhóm đối kế tiếp để chiến đấu chuẩn bị. Gã Lệ Ông nhẹ gật đầu, không có khách khí nhận Bạch Long Nương mang tới con ngồi, ngay trước mặt thần bắt đầu ăn lên. Vừa lúc hắn có chút nói bụng. bởi vì Bạch Long Nương mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều muốn đến một chuyến, gã Lệ Ông đã thành thói quen thần xuất nhập, đồng thời hiểu rõ thần là ngấp ngẽ sắc đẹp của mình, không để ý tụi tắc chính lệnh, thật sinh ra một chút không thích hợp ý nghĩ. Nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì Bạch Long Nương nhận định gã Lệ Ông là bị Thủy Tinh Long đánh cháo, cùng với nàng không có quan hệ gì, mà gã Lệ Ông hiện tại cũng không tốt giải thích hình dạng của mình vì cái gì cùng Bạch Long hoàn toàn khác biệt, ngược lại càng giống là ngân long. Ác Long từ trước đến nay tự tư, ngoại trừ mong muốn tìm phối ngẫu thời điểm, cực ít sẽ tặng cho những sinh vật khác bất kỳ vật gì. Làm không biết mệnh đưa gạ lệ ổng không dễ dàng đi săn con mồi, đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. đương nhiên, nếu để cho bạch long nương đưa tài bảo khẳng định là chuyện không thể nào, long đăng cầu xin ngẫu thời gian cũng sẽ không đưa tài bảo. Bình thường tới nói, gạ lệ ổng hẳn là nghĩa chính nghiêm từ trực tiếp làm rõ, cự tuyệt bạch long nương tặng quà hành vi. Nhưng vấn đề là, bạch long nương mang tới con muỗi đều là hắn thích ăn chủ loại, bởi vì những cái tiêng con muỗi tại cực bắc băng nguyên bên trong thuộc về thượng tầng thợ săn. Gã Lệ ổng thân thuộc, cho dù là hung bạo xương hổ cùng Đông Lang cũng rất khó như thế ổn định vì hắn mỗi ngày mang đến một cái. Bạch Long Nương mỗi ngày bắt dạng này một cái con ngồi, muốn phí không ít khí lực. Gã Lệ ổng tự mình động thủ giống nhau phải hao phí thời gian nhất định cùng tinh lực, nào có chờ đối phương đem ăn trực tiếp đưa tới như thế thoải mái. Đối mặt loại này viên đạn bọc đường, cuối cùng gã Lệ ổng quyết định duy trì lạnh lùng thái độ, ăn hết vỏ bọc đường, cự tuyệt đản tháo, nhường chính nàng biết khó mà lui. Lấy tính cách của Bạch Long Nương, thần không kiên trì được bao lâu liền sẽ từ bỏ. Không cần mấy ngày, chỗ kia khoáng mạch chính là ta vật trong túi. Gã Lệ Ông gặm ăn lấy bị băng phong cỡ lớn con mồi, long ngữ có chút hàm hồ nói rằng: "Bạch Long Nương mài mài long nha, long vĩ không an phận vùng đánh vào băng tinh trên mặt đất. Thần không vui nói, liền không thể mang ta lên sao? Ta nói thế nào cũng là một đầu thành niên long, đối phó mấy cái xương cự nhân không thành vấn đề, ngươi chỉ cần sau đó cho ta một chút bạch thủy tinh là được rồi." Gã Lệ Ông lắc đầu, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nói: "Ta thuộc hạ lực lượng đã đầy đủ, không cần ngươi." Bạch Long Nương chút thực lực ấy đi đối phó xương cự nhân, sẽ không đưa đến cái tác dụng gì. Dừng một chút, hắn đánh giá trên người Bạch Long Nương cũng không thô giáp chân bóng vân giáp, nói: "Thu hộ ngươi khoảng cách trưởng thành còn có mấy năm, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là thanh niên lông, không cần lấy thành niên long tự cư. Bạch Long Nương trừng mắt, hô hấp biến thô trọng, một bộ không vui dáng vẻ. Gã lệ ổng vùi đầu tiếp tục ăn, thưởng thụ lấy mỹ thực không có lại nói tiếp. Bên cạnh, Bạch Long Nương nhìn xem lãnh đạm gã lệ ổng, thử lạnh một tiếng. Sau đó Long chảo khẽ động, đem gã lệ ổng ăn gần một nửa con ngồi bắt đi, cả giận nói, không cho ngươi ăn. Thân biểu lộ lạnh lẽo, nắm lấy còn thừa lại không ít con ngồi, Long rực rung động, quay người liền hướng phía tổ rồng bên ngoài rời xa bay đi, căn bản không chờ gã lẹo ổng lên tiếng giữ lại. Gã lẹo ổng cũng không có giữ lại ý nghĩ. Trong tổ rồng. Hắn nhìn qua đi xa Bạch Long Nương. Một phương diện, hắn cảm thấy Bạch Long Nương bị hắn tận lực lạnh lùng đối đãi, hiện tại đại khái là muốn từ bỏ, sẽ không đối với hắn tiếp tục có bất thường kính ý nghĩ, là đáng được ăn mừng chuyện. Một phương diện khác, hắn là thiếu đi mỗi ngày dừng lại bữa ăn ngon mà hơi cảm thấy đáng tiếc. Cầm xuống Bạch Thủy Tinh khoáng mạch về sau cho nàng một chút ta, coi như là trong khoảng thời gian này tù lao. Gã Lệ ông lắc đầu, ánh mắt từ xa đi trên người Bạch Long Nương thu hồi, lại lần nữa chuyên tâm với mình pháp thuật học tập. Bạch Long Nương sau khi đi, Gác Lệ ông tinh thần chuyên chú, tại ý thức thế giới bên trong khắc rõ pháp thuật mô hình. Tố năng học phái lục hoàn pháp thuật, xí viêm hỏa cầu. Pháp thuật càng là cao hoàn, mỗi một vòng ở giữa vi lực khác biệt lại càng lớn, dính đến phù văn số lượng cùng ma lực mạch kín thì càng nhiều. Khắc họa lên tự nhiên cần cường hãn hơn tinh thần lực, càng chuyên chú tâm thần cùng ý thức. Lần này thức tỉnh về sau, tinh thần lực của gã lệ ông tiến bộ cũng rất lớn, hoàn toàn có thể chèo chống hắn hoàn thành lục hoàn pháp thuật. Thậm chí chín hoàn pháp thuật, gã lệ ông giống nhau cảm thấy mình có tư cách học tập. Nhưng vấn đề là, bình thường người thi pháp là nắm giữ đại lượng nào đó nhất hoàn pháp thuật, đem cơ sở đánh đầy đủ kiên cố, đối pháp thuật nguyên lý có khắc sâu hơn lý giải về sau mới có thể bắt đầu tại học tập tiếp theo vòng pháp thuật mà gã lệ ổng chi thức nơi phát ra cũng không nhiều, muốn tận mút ký bên trong nội dung là càng cao vòng pháp thuật nghiên cứu càng sâu, ngược lại không có bao nhiêu cơ sở. Trước kia theo xong đầu, ôi oh, giờ nơi đó lấy được tư tịch, đã không cách nào duy trì gã lệ ổng hiện tại giai đoạn. Hắn mong muốn từng bước một đi, nhưng điều kiện không được. Ba ngày sau, tại một cái hàn phong gào thét, tuyết bay điểm điểm, ánh trăng trong sáng ban đêm, hắn duy nhất một lần có thể khắc họa pháp thuật mô hình tiến độ vẫn chưa tới một phần tư. Lần đầu tiếp xúc lục hoàn pháp thuật, tốc độ này với hắn mà nói rất chậm, nhưng hắn cũng không hài lòng, nhưng trên thực tế đối với bình thường người thi pháp mà nói, đã là một cái vô cùng kinh khủng tốc độ. Bất kỳ một cái nào người thi pháp trong cuộc đời đều đọc qua qua hải lượng thư tịch, gã lệ ổng xem qua cái này mười mấy quyển sách số lượng, tại người thi pháp quần thể bên trong liền học đủ đều không nhất định tránh được, bởi vì cũng không đủ kiến thức căn bản trào trống, lục hoàn tý viêm hỏa cầu học tập, so gã lệ ổng trong tưởng tượng khó khăn rất nhiều. Hắn có loại dự cảm, nếu là tiếp tục vùi đầu nghiên cứu, kết quả chỉ là sẽ kẹt tại một nơi nào đó, cần đại lượng thời gian khả năng học được. Ai, tiến độ quá chậm, cơ sở nguyên lý tri thức vẫn là nắm giữ quá ít, nếu không tốc độ học tập có thể gấp bội nữa ta cần càng nhiều cơ sở pháp thuật tư tịch, không có kiến thức căn bản trèo trống, cao vị pháp thuật càng khó học được. Gã lẹ ủng lướt vuốt đầu, mở mắt, nhìn ra xa hướng phía nam, nhìn ra xa hướng mơ hồ như âm ảnh màn tre long tích dây núi. Cần đi ra ngoài một chuyến, thu thập chút pháp thuật tư tịch. Hắn vốn nghĩ đem muốn tần bút ký bên trong tất cả pháp thuật học được, lại rời đi cực bắc Bang nguyên. Nhưng hiện tại xem ra, một mặt tại cực bắc Bang nguyên không đi thu hoạch được càng nhiều tri thức, coi như miễn cưỡng học song sĩ viêm hỏa cầu, hắn cuối cùng vẫn rất khó nắm giữ cao hơn vòng pháp thuật. Sĩ viêm hỏa cầu lại hướng lên, chính là thất hoàn pháp thuật mà thất hoàn pháp thuật, đã là cao vị pháp thuật, uy lực không hề nghi ngờ lại so với lục hoàn pháp thuật tăng lên một cái lớn đẳng cấp, nhưng nắm giữ độ khó không cần nói cũng biết, giống nhau lại so với lục hoàn pháp thuật khó hơn rất nhiều lần. Ý thức được điểm này về sau, gã Lệ Ổng không còn cùng Sí Viêm Hỏa cầu cùng chết. Hắn giãn ra một thoáng gân cốt, hoạt động hoạt động thân thể, sau đó liền chậm rãi đi ra tổ rồng, nhìn về phía tại trong màn đêm yên tĩnh mà túc sát cực bắc biên nguyên. Cái này bao phủ trong làn áo bạc thế giới băng tuyết phía dưới, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu huyết tinh. Giờ này phút này, ánh trăng như nước, phản chiếu tại Gà Lệ Ổng lưng giáp bên trên, vì hắn trên thân lại tăng thêm một vệt nhàn nhạt ngân huy. Gã lệ ống chuyển động đầu lâu, ánh mắt kéo dài hướng tứ phương, rất nhanh liền nhìn chăm chú nhìn về phía nơi nào đó. Tầm mắt bên trong, một cái đông lang ngay tại tốc độ cao nhất phi nhanh, đạp tuyết vô ngân, thân thể của nó giống như là một đạo tuyết trắng thiêng điện, lông tóc tại gào thét trong gió lạnh giống như là thủy triều giống như cuồn cuộn dập dờn. Cũng không lâu lắm, phi nhanh đông lang dừng bước lại, ngước đầu nhìn lên lấy ngân sắc cử long. Cái này đông lang không phải học hệ ở thị tộc sói đầu đàn bảo vệ dịu, mà là lúc trước trước hết nhất hướng tới sức mạnh của gã lê ống, đi vào hắn long dực phía dưới đông lang một tròng. Bảo ly, một gã vừa mới thành niên giống được đông lang. Chủ nhân sương cự nhân bên kia không có gì động, vẫn là giống như ngày thường. nói xong câu này về sau, ngọc ly do dự một chút, nói, bất quá, có một đầu bạch long tập kích bọn chúng, ngược lại đối phương kích thương rơi xuống, bị bắt lại. là trong khoảng thời gian này thường xuyên xuất nhập ngài lãnh địa đầu kia bạch long. nghe vậy, gã lệ ông đầu tiên là nao nao, sau đó sầm mặt lại, hỏi, đầu kia bạch long tình huống thế nào? chết không có. hắn không nghĩ tới, bạch long nương sẽ gan lớn tới độc thân tập kích sương cự nhân bộ lạc. quân cư sương cự nhân, ở đâu là một đầu vị thành niên bạch long có thể đi treo chọc nhân vật? Lạc đang thời gian tìm cơ hội làm chết đối phương còn có thể, nhưng trực tiếp đi đối phương đại bản doanh cơ hội chính là Thiêu thân lao đầu vào lửa. Gã Lệ ổng không biết là, Bạch Long Nương rời đi băng sườn núi lãnh địa về sau, mấy ngày nay nghĩ đến gã Lệ ổng đối thần coi thường, lan qua lộn lại liền ngủ đều ngủ không đến, càng nghĩ càng giận, cuối cùng nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Một lần ra ngoài đi săn, ở trên không trung phi hành thời điểm, thần con đường xương cự nhân bộ lạc. Bởi vì động lại phẫn nộ, lại thêm phát ra từ linh hồn đối xương cự nhân chán ghét, Bạch Long Nương càng ngày càng bạo, bay đến tầng trời thấp dùng lòng tức giửa sạch, công kích mấy cái xương cự nhân, nhờ vào đó phát tiết cảm xúc thần ý nghĩ là phun một ngụm long tức liền chạy, buồn nôn buồn nôn xương cự nhân lại bay đến không trung quan sát, thấy bọn nó dơ chân bộ dáng tìm niềm vui, nhưng là xương cự nhân cũng không dễ chơi, xem như bạch long tức địch, bọn chúng cũng sẽ không bỏ mặc bạch long nương thoát đi, một đầu bạch long liền thân thuộc đều không có, dám độc thân tập kích bộ lạc để bọn chúng có chút không sai cùng phòng, mấy cái bị xương lạnh long tức chúng đích tuổi trẻ xương cự nhân bởi vậy thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng ở lấy lại tinh thần về sau, xương cự nhân nhóm cùng nhau phản kích, đem chạy trốn bạch long nương theo tầng trời thấp đánh rơi, không có cho nàng trốn hướng không trung cơ hội, đối gã lê ông mà nói, mặc dù từng đánh qua bạch long nương con đoạn đồ vật của thần cùng lãnh địa, nhưng hắn không cách nào ngồi nhìn bạch long nương bị những sinh vật khác giết chết. chú ý tới gã lệ ông nguy hiểm ánh mắt, bập li thân thể du lên, cấp tốc nói, không có, xương cự nhân nhóm bắt lấy đầu kia bạch long, đem nó khóa tại trong lồng giam. so với trực tiếp giết chết bạch long, xương cự nhân càng ngứa thích đem sống sờ sờ bạch long bắt lấy xem như chiến lợi phẩm của mình bốn phía biểu hiện ra. bọn chúng lớn nhất tâm nguyện một trong là thuần phục bạch long, có thể thuần phục bạch long xương cự nhân sẽ có được tất cả đồng tộc hâm mộ và cặp mắt kính nể, tại bộ lạc bên trong địa vị giống nhau sẽ cực kỳ để cao. Bạch Long Nương mặc dù bị bắt lại, nhưng trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Gã lệ ổng thở dài một hơi, hỏi, đây là chuyện xảy ra khi nào? Học Ly không do dự, hồi đáp, nửa giờ trước đó, chúng ta một mực tại quan sát đến xương cự nhân bộ lạc, phát hiện về sau liền lập tức đến đây thông chi ngại. Đông Lang là cao trí tuệ ma pháp sinh vật, bọn chúng mặc dù không rõ ràng Bạch Long Nương cùng Gã lệ ổng cụ thể quan hệ, nhưng nhìn Bạch Long Nương ba ngày hai đầu chạy tới nơi này còn tạm đồ, liền biết vấn đề này nhất định phải ngay đầu tiên cáo chi Gã Lễ Ông. Ánh mắt Gã Lễ Ông nghiêng một chút, nói, lần này họp hệ ở thị tộc làm không tệ. Sắc mặt của Học Li hơi vui túi xuống đầu sói, nói, có thể vì ngài cống hiến sức lực là hợp hệ ở thị tộc vinh hạnh. ngay sau đó, gã lê ổng tại tổ dòng bên trong bố trí đại lượng ma pháp cảnh báo, sau đó triệu tập hai cái bạch long thủ vệ, hung bạo xương hổ, hung bạo lang, hành động nhanh chóng chạy về phía xương cự nhân bộ lạc phương hướng. bình thường thân thuộc, ô rơ, cầu đầu nhân, cự bác băng linh nhóm thì là ở hậu phương theo sát mà đi. chương 96, đàn sói dạ tập, đột kích ban đêm. ánh trăng trong sáng dưới bầu trời đêm, ba đầu cự long tắm rửa lấy ánh trăng chấn cánh bay lượn, tại mấy ngàn mét trên bầu trời cấp tốc di động tới. nhưng không có những sinh vật khác phát hiện tung tích của bọn nó. Một đoàn cơ hầu ngưng thực Vân Vũ bao vây lấy Cự Long thân thể, đưa chúng nó thân ảnh cùng khí tức toàn bộ thu liễm trong đó, cho dù là bị bọn chúng sượt qua người, cảm nhận được kia cỗ khổng lồ khí lưu, giống nhau khó mà phát hiện trong này ẩn giấu đi ba đầu cự long. Gác Lệ ổng cùng hai cái trưởng thành trở lên Bạch Long cộng đồng thi triển Vân Vũ thuật, có thể ngăn cách 90% năng lực nhận biết. Ở trên không bên trong không có bất kỳ cái gì chứa ngại vật, hai điểm ở giữa hiện lên thẳng tắp phi hành rất nhanh, không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, ba đầu cự long liền đáp xuống một chỗ núi tuyết liên miên, nguy nga đứng vững địa khu. Gác Lệ ổng túi đầu quan sát Siêu cách thị giác xuyên thấu vân vụ, đâm rách đêm tối, thấy được ở vào cao mấy ngàn thước không phía dưới xương cự nhân bộ lạc, cao 10 trượng bằng đá thường cao, cao lớn như lâu cổ phát phong ốc, Nguyên một đám tối thiểu nhất 5 mét trở lên trưởng thành xương cự nhân cùng nó nói là bộ lạc, nơi này cho người ấn tượng đầu tiên chẳng bằng nói là một cái cao lớn thành lũy. Xương cự nhân bộ lạc dựa lưng vào một tòa cao trăm trượng cỡ nhỏ núi tuyết, tại chân núi trước một mảng lớn khu vực chính là lãnh địa của bọn nó. Tại núi tuyết chân núi nơi nào đó, gã lê ủng thấy được một chút cao sáu, bảy mét tráng niên xương cự nhân, cầm trong tay dọa người cự phủ hoặc là thạch thủy ở trung quanh tuần sát, màu lam nhạt ra thị tại trong màn đêm vô cùng dễ thấy. Vành ánh nguyên tố linh quang đưa tới gã lệ ổng chú ý tại những này rõ ràng đang tại bảo vệ một thứ gì đó tráng niên xương cự nhân phụ cận. Gã lệ ổng thấy được một cỗ nồng đậm nguyên tố linh quang, kia là thuộc về ma pháp bảo thạch bạch thủy tinh nguyên tố linh quang. Mặc dù xâm nhập núi tuyết trong lòng núi, nhưng xuyên thấu qua ngọn núi tản ra nguyên tố linh quang như cũng giống như là trong đêm tối ánh nến giống như sáng tỏ. Bạch thủy tinh quá mạnh, thì ra ngay tại cái này núi tuyết nhỏ phía dưới. Gã lệ ổng không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, bắt đầu đánh giá xương cự nhân trong bộ lạc cảnh tượng. Hoàn toàn chính xác đúng như Bạch Long Nương nói, bọn chúng người số tại trường 40, trưởng thành trở lên xương cự nhân tại 20 trở lên, nguyên một đám giống như là giống như cột điện đứng ở đại địa bên trên, một bộ phận đang vây quanh một cái dùng sắt thép chế tạo lớn lồng sắt, có chút hăng hái nhìn xem bên trong sinh vật. Lồng sắt bên trong, Bạch Long Nương sắc lệ nội tra sông xương cự nhân nhóm gào thét, dơ bẩn xấu xí ra hỏa, lại không đem vĩ đại chân long tung ra, các ngươi đều xen nếm đến chân long lửa giận. Hô, xương lạnh long tức phun ra, lân cận phóng tới một cái trưởng thành xương cự nhân. Nhưng khi Long Tức chạm tới lồng sắt khoảng cách thời điểm, kia to dài hình trụ tròn cây sắt lại sáng lên một vòng lấp loé phù văn, đem xương lạnh Long Tức chống tự xuống tới. Cái này lồng giam phản phất là chuyên môn là cầm tù Bạch Long mà chế tạo. Bất luận là xương lạnh Long Tức, vẫn là nhanh nuốt công kích, đều khó mà đem nó phá vỡ, nhất là Bạch Long Nương hiện tại trạng thái cũng không tốt. Trên người thần có mảng lớn lân giáp vỡ vụn lõm, giống như là bị vật nặng đập trúng dấu vết lưu lại, còn có một số xuyên qua tổ thường, tinh thần so ngày xưa vẻ ngoài rất nhiều, vừa phun ra xương lạnh Long Tức bội vậy mười phần yếu ớt. Nếu là thời kỳ toàn thịnh Bạch Long Nương, cái này lồng sắt không cách nào thời gian dài vây khốn thần. Sương Cự Nhân không hiểu long ngữ, nghe không hiểu Bạch Long Nương lời nói, chỉ là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem thần, đồng thời lẫn nhau ở giữa hưng phấn nghị luận ở mỹ Bạch Long Nương giống nhau không hiểu Cự Nhân lời nói, không biết rõ bọn này Sương Cự Nhân đang nói cái gì, nhưng chúng nó trong mắt ánh mắt thần lại hết sức tin tưởng, đó là một loại đối đai chiến lợi phẩm ánh mắt. Sương Cự Nhân nhóm ngay tại bởi vì bắt được một đầu Bạch Long mà hưng phấn. Trên bầu trời, trong vân vụ, gã lệ ông đem Sương Cự Nhân cùng Bạch Long Nương phản ứng đều nhìn ở trong mắt. Bạch Long Nương cũng không có nguy hiểm tính mạng, còn sống Bạch Long. Những này xương cự nhân nói cái gì cũng sẽ không tùy tiện đem nó giết chết, chuyện này đối với bọn chúng mà nói là tốt nhất chiến lợi phẩm. Cùng lúc đó, hồn mẹ cùng gờ dạ hẻm quay đầu nhìn về gã lệ ông, thấp giọng dò hỏi: "Đại nhân, muốn hiện tại động thủ sao?" Vẫn là chờ thân thuộc nhóm đến tái phát động công kích. Nhìn xem dạng này số lượng xương cự nhân, bọn chúng trong lòng kỳ thật có chút bỡ ngỡ. Trưởng thành xương cự nhân không phải số ít, tráng niên xương cự nhân giống nhau hôn tạp trong đó, nhất làm cho người kinh hãi run sợ, là một cái vai cao 10 mét, trên gương mặt có mấy đạo sẹo rách vết sẹo khổng lồ xương cự nhân. Trên người nó không có bao nhiêu quần áo chỉ là cùng cái khát xương cự nhân như thế tại bên hông vây quanh một tầng đơn giản gia thú, nhưng cường hàn khí tức lại làm cho trung quanh phong tuyết cũng vì đó ngưng kết. Lao niên xương cự nhân, dài 20 mét long, vai cao nhất giống như tại khoảng 4 mét, vòng hình thể lực trùng kích so ra kém lao niên xương tự nhân. Xương cự nhân cùng long như thế, đều là tuổi tác càng lớn thực lực càng mạnh, thể trạng càng thêm trắng kiện. Thang đến thọ trung thời điểm, thân thể của bọn chúng cơ năng đều bảo trì tại một loại đỉnh phong trạng thái. Lao niên xương cự nhân sợ là cùng cực lão long một cái giai đoạn cực lao xương cự nhân. Gã Lệ ổng không có trả lời Bạch Long lời nói, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia xương cự nhân, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Cùng Bạch Long nương cùng gỡ dấu bọn chúng khác biệt, gã Lệ ổng có thể rất rõ ràng đánh giá ra sinh vật tuổi tác, đây là thuộc về thiên phú của thời con long. 400 tuổi tới 600 tuổi long cùng cự nhân thuộc về lão niên, mà 600 tuổi cùng 800 tuổi thì là cực lão niên, lại hướng lên, chính là đột phá tuổi thọ hạn chế, trở thành cổ long cấp bậc sinh vật. Cụ thể tuổi thọ tùy từng người mà khác nhau, tại lão niên giai đoạn long cùng cự nhân liền có khả năng sẽ tự nhiên tự vong. Trong mắt gã Lệ ổng cái kia cao lớn xương cự nhân tuổi tác tại hơn 700 tuổi, đã là cực lão giai đoạn. Đừng nhìn nó hiện tại một bộ dạng người bộ dáng cùng khí thế, nói không chừng ngày mai liền sẽ vĩnh viễn nhắm mắt lại, có thể đột phá tuổi thọ hạn chế sinh vật tương đối thưa thớt. Gác lại ổ đoạt thời gian chi tức đối phó bình thường trưởng thành xương cự nhân hiệu quả không lớn, nhưng đối thực lực mạnh hơn cực lão xương cự nhân ngược lại là cực kỳ chí mạng công kích. Hắn theo cực lão trên người xương cự nhân chỉ cảm thấy một tia uy hiếp, nhưng xa xa không tính là nguy hiểm. Tại cùng cửa tầng, xương cự nhân một chọi một so bạch long còn luôn yếu một ít, cực lão niên xương cự nhân như cũng không phải chuyển kỳ sinh vật, khoảng cách chuyển kỳ còn có không ngắn khoảng cách. Bất quá tại ở độ tuổi này, nó nhất định đọc lướt qua rất nhiều pháp thuật chi thức. ánh mắt gã lệ ửng khẽ nhúc nhích, đối bạch long thủ về nói, các ngươi tạm thời không nên khinh cử võ động. về phần còn bị đang đóng bạch long nương, bởi vì không có nguy hiểm tính mạng, cũng không tao nội tra tấn, gã lệ ửng nghĩ cách cứu viện thần ý nghĩ không có như vậy bất thiết. ngược lại mong muốn nhường thần ăn chút đau khổ. còn vị thanh niên bạch long nương, cao ngạo, tự phụ, xúc động, hiện tại liền độc thân tập kích xương tự nhân bộ lạc loại chuyện này đều làm ra tới gã lỵ ửng hy vọng lần này kinh lịch có thể cho thần trưởng chút giáo huấn. hơn nữa trực tiếp công kích có khả năng dẫn đến xương cự nhân ý thức được bọn chúng là tới Cửu Long, sau đó động thủ trước đánh giết Bạch Long Nương. Hiện tại trạng thái của Bạch Long Nương không tốt, lại ở vào xương cự nhân bộ lạc trung tâm, chung quanh xương cự nhân số lượng nhiều nhất, xương cự nhân muốn giết chết thần lời nói, không cần thời gian một hơi thở. Vân Vũ tách ra một đoàn, gã Lệ Ông nhường G giữ cùng hồn mẹ Sư Lưu tại không trung tiếp tục điều tra, chính hắn thì là hướng phía nơi nào đó chậm rãi hạ xuống. Gã Lệ Ông hạ xuống phương hướng, là hợp hẹn ở thị tộc cứ điểm, một mảnh liên tục không ngừng tuyết đổi ở giữa, khoảng cách xương cự nhân bộ lạc không xa không gần. Sa sa, hắn liền cảm ứng được thân ảnh của Đông Lang. Đối với bị chính mình long mạch chuyển hóa qua sinh vật, hắn cảm ứng 10 phần tinh chuẩn, cách rất xa khoảng cách liền có thể phát hiện. Dừng lại ở đây, Đông Lang nhóm giống nhau đã nhận ra gã lệ ổng đến, nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía long dược che khuất ánh trăng ngân sắc cự long. Đông Lang nhóm rủ xuống đầu, hướng gã lệ ổng biểu thị kính y tại phát hiện Bạch Long nương sau khi bị tóm, hợp hệ tổ thị tộc Đông Lang biết chiến đấu hết sức căng thẳng, lúc này trưởng thành Đông Lang ngoại trừ đi thông chi gã lệ ổng gặp đi, lúc này cơ bản toàn tụ tập tại nơi này, ở trung quanh bốn phía còn phân bố không ít dã thú lang cùng ma pháp lang, đều là bị bọn chúng triệu hoán mà đến. Chủ nhân, muốn phát động tập kích sao? Lang thiên tính khát máu hung ác, Đông Lang mặc dù có trí tuệ, nhưng cũng không ngoại lệ, một chút Đông Lang mắt lộ ra hừ mang, trong miệng răng nanh lóe ra hàn quang, ngo nghẻ muốn động. Chờ hung bạo xương hổ cùng hung bạo lang đến nơi này, các ngươi hợp hẹn ở thị tộc mang theo bọn chúng đi đầu công kích. Dừng một chút, gã Lệ ổng cường điệu nói, nhưng là, không cần đem xạ Ly ả xem như nghị cách cứu viện mục tiêu. Mục tiêu của các ngươi là Bạch thủy tinh khoáng mạch, trực tiếp đi tập kích khoáng mạch, đem xương cự nhân chú ý lực dẫn qua. Một đầu ma pháp bảo thạch khoáng mạch giá trị, rõ ràng muốn so một đầu dùng để khoe khoang bạch lòng cao. Đông Lang xuất linh hung bạo loại đi tập kích quái mạch, làm một bộ phận xương cự nhân nhóm trợ giúp đi qua thời điểm, gã Lệ ổng lại đi trong bộ lạc cứu Bạch Long Nương ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ cần có thể chuyển di một chút xương cự nhân chú ý lực, gã Lệ ổng liền có tự tin cứu ra Bạch Long Nương. Cứu thần ra về sau, không có nỗi lo về sau, lại cùng những này xương cự nhân thật tốt đấu một trận. Không cần cùng xương cự nhân tử chiến, vừa đánh vừa lui, nhiệm vụ của các ngươi chỉ là hấp dẫn nó nhóm chú ý lực. Gã Lệ ổng dặn dò hợp hẹn ở thị tộc một chút. Xương cự nhân là sinh vật hung mạnh, cá thể thực lực mạnh hơn Đông Lang. Hơn nữa số lượng vẫn còn so sánh Đông Lang nhiều, bọn chúng nếu là cùng xương, cự nhân cùng chết lên, coi như còn có mấy trăm đàn sói hiệp trợ, như cũng sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong liền thương vong thảm trọng, đây không phải gã Lệ Ẩng muốn xem đến. Cần tuân mệnh lệnh của ngài. Đông Lang nhón gục đầu xuống, từng đôi lang trong mắt hiện ra hưng phấn cùng khát máu quang. Trung quanh đàn sói đồng thời phát ra trầm thấp nghẹn ngào gào thét, tại cái này một mảnh nhỏ khu vực bên trong giao hưởng quân quân. Gã Lệ Ẩng chấn động long rực, màu bạc trắng loại cực lớn long thể nương theo lấy cuồng phong cùng vân vụ, nhấp phi trùng thiên, trong chớp mắt biến mất tại không trung, cùng bóng đêm hòa làm một thể, ẩn nấp lên. Cũng không lâu lắm, Tốc độ so cái khác thân thuộc nhanh lên một đoạn tử hung bạo xương hổ cùng hung bạo lang dưới sự dẫn dắt của hợp ly đã tới đông lang cứ điểm. Không chung một đoàn đảm đảm trong vấn vụ, một đôi bạch kim sắc long đồng như ẩn như hiện cúi đầu quan sát phía dưới thế giới. Đông lang nhóm thân thể thấp nằm, đạp tuyết vô ngân, đang di động thời gian không có mang theo một kia thanh âm, hung bạo xương hổ cùng hung bạo lang thân thể khổng lồ cũng giống như thế, nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng đạp ở trên mặt đất, giống như là từng cái màu trắng âm hồn tại cực bắc băng nguyên bên trong ghé qua. Những này tại trong màn đêm nguy hiểm nhất thợ săn, ngay tại thu liêm khí tức, tại gã lê ổng nhìn soi moi, chậm rãi tiếp cận xương cự nhân bộ lạc. Cao mười trượng bức tường bên trong, xương cự nhân nhóm đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả, như cũ vây quanh cầm tù bạch long nương lồng sắt bình phẩm từ đầu đến chân. Cả người cao khoảng 7 mét trắng niên xương cự nhân, sắc mặt thô ráp mặt to bên trên tràn đầy vẻ đắc ý, đang dùng cự nhân lời nói hướng đồng tộc nhóm nói rằng, đầu này bạch long trên long dược tổn thương thật là ta đánh ra tới, nếu không phải ta thương tổn tới nó long dược, nó nhất định đã chạy trốn. Nghiêm chỉnh mà nói, nó xem như một mình ta chiến lợi phẩm. Các ngươi đang thượng tức xong sau, ta liền phải đưa nó mang đi, ta muốn thử một chút có thể hay không đưa nó thuần phục. Nếu như cuối cùng thuần phục không được, lại gỡ xuống đầu của nó treo lên. Bởi vì Bạch Long Nương là bị bọn chúng hợp lực đánh xuống, xung quanh xương Cự Nhân không vui, bắt đầu cùng Tráng Nghiên xương cự nhân tranh luận, tranh luận nội dung là Bạch Long Nương thuộc về vấn đề. Lột ngạt như sấm cự nhân lời nói liên tục không ngừng, mà hư nhược Bạch Long Nương nuốt ở lồng ra một góc, đáy mắt bên trong dần dần hiện lên một chút hối hận cùng vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, Đông Lang nhóm xuất lĩnh đàn sói, tới gần xương Cự Nhân bộ lạc từ ngoài. Thường đôi u ám con người ở trong màn đêm lấp loé. Bởi vì trước đó liền dò xét qua Sương Cự Nhân bộ lạc tình huống, đàn sói lặng lẽ đi tới một chỗ Sương Cự Nhân thủ vệ tầm mắt điểm ngủ, một chút xíu hướng phía tiếp cận Bạch Thủy Tinh khoáng mạch vị trí di động. Bạch thủy tinh khoáng mạch tại cỡ nhỏ núi tuyết dưới đáy, mà xương cự nhân bộ lạc chỗ dựa mà cư, chỗ thấp nhất đều có cao chín trượng bức tường vây quanh, bạch thủy tinh khoáng mạch giống nhau ở vào trong bộ lạc, chỉ là vị trí khuynh hướng phía sau phía nam. Đàn sói lúc này ngay tại hướng tường thành phía nam tiến lên. Từ bên này vượt qua tường cao, có thể ngay đầu tiên thẳng đến bạch thủy tinh khoáng mạch. Ở giữa khẳng định gặp được trở ngại, nhưng cùng cái khác địa phương so sánh, nơi này đã là Sương cự nhân bộ lạc phòng thủ trâu yếu nhất. Cẩn thận. Đông Lang nhóm cảm nhận được trên mặt đất nguyên tố chấn động, bộ pháp đồng thời chậm lại, cũng mang theo đàn sói vòng qua có lẽ bố trí có ma pháp cạm bẫy địa phương. Chậm rãi Bọn chúng tới gần tường cao, vớt sói rơi xuống đất không mang theo một tia thanh âm, lặng yên đi mắng. Bảo vệ vừa khép hờ hai mắt, cảm thụ một chút nguyên tố năng lượng rõ ràng muốn nồng đậm địa phương. Xác nhận bên kia chính là bạch thủy tinh khoáng mạch, chợt lại mở to mắt, thanh âm trầm thấp gầm nhẹ một tiếng. Ngoại trừ ngôn ngữ bên ngoài, đông lang nhóm còn có thể dùng tiếng giống hướng cùng là lang tộc sinh vật truyền lại tin tức. Tại bảo vệ vừa thấp giọng gào thét một tiếng sau, đàn sói lập tức hiểu ý, tứ chi hơi cong, vận sức chờ phát động. Thân thể thấp nằm, xen lẫn trong trong bầy sói hung bạo sương hổ hơi sững sờ, sau đó ra dáng địa học lấy đàn sói làm lên động tác giống nhau. Một giây sau. Chín đạo tuyết trắng thân ảnh đón ánh trăng nhảy lên một cái, tứ chi ở trên vách tường đẹp mạnh, mượn lực vọt cao nhất lần, qua trong dây lát cao hơn bức tường. Hô! Vừa mới giữ vững thân thể trong nháy mắt, Đông Lang nhóm liền quay đầu lại, mở ra răng nanh giao thoa miệng, băng hàn xương khí theo mõm sói bên trong phun ra ngoài, nương thực thành chín đạo kết nối lấy tường cao cùng mặt đất băng cầu. Ngay sau đó, mấy trăm con nhảy vọt năng lực so ra kém Đông Lang dã thu lang cùng ma pháp lang đạp vào băng cầu. Cùng một thời gian, cách nơi này hơi gần một cái trưởng thành xương cự nhân cảm nhận được nguyên tố sao động, lại người được không giống bình thường khí vị, theo bản năng bay đầu nhìn sang. 9 cái đông lang tại dựng song băng cầu về sau tứ chi bắn ra, cùng nhau nhào về phía cái kia trưởng thành xương cự nhân, mõm sói mở ra, lộ ra sắc bén như đao dao thoa giang sói. Chương 97, từ trên trời giáng xuống long. Trưởng thành trong mắt của xương cự nhân phản chiếu lấy đông lang nhóm tới gần thân ảnh, con người bỗng nhiên có rụt lại. Địch tập. Nó mở miệng giống to, sóng âm hướng phía chung quanh cấp tốc quyết tán. Đối mặt một đám đông lang cộng đồng tập kích, trưởng thành xương cự nhân không dám thất lễ, nó xoay người tối đầu, đồng thời nâng lên tráng kiện như trụ cánh tay. Tạch tạch tạch đại lượng khí đông ngưng kết sẽ lẫn, tại cánh tay của nó trước biến thành một mặt nặng nề băng tinh đại thuần ngăn khuất Đông Lang cùng trưởng thành trước người của xương Cự Nhân, đồng thời nó trở tay rút ra bên hông sắt thép cự truy, cánh tay xoay tròn đánh tới hướng Đông Lang. Phản ứng này tốc độ cũng không chậm, nhưng so với trước vô giết tới Đông Lang nhóm, nó chung bình là chậm một nhịp. Đông Lang nhóm hoặc là né tránh, hoặc là đạp ở vũ khí của nó cùng trên tâm chắn, qua trong dây lát liền vòng qua phòng ngự cùng phản kích, nhào tới trưởng thành xương Cự Nhân quân thân, mõm sói mở ra, sắc bén răng sói hung dữ cắn xuống, suy suy suy, bén nhọn răng sói tùy tiện đâm phá kiên cứng rắn băng xương ra thịt, kịch liệt đau nhức theo cánh tay, đầu gối, phía sau lưng này địa phương truyền đến. Trưởng Thành Dương, cự nhân không khỏi gào lên thê thảm, bị Đông Lang nhóm bổ nhào vào trên mặt đất, máu bắn tung tóe. Nhưng khi nó nhịn đau đau nhức, vung lên vũ khí lần nữa phản kích thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện Đông Lang nhóm đã tan ra, hướng phía phía trước cũng không quay đầu lại lao vụt mà đi. Đang muốn đứng người lên thời điểm, nó chợt phát hiện tầm mắt tằm đạm. Một đầu chiều cao 12 mét cự hổ trong nháy mắt vượt qua tường cao, đi theo phía sau mấy trăm bộ dáng cùng nhan sắc khác nhau đàn sói. Hung bạo sương hổ giống như là màu trắng như đạn pháo rơi vào trưởng thành trên người sương cự nhân, cắn một cái chúng cổ họng của nó, lại hơi ngửa đầu liền kéo xuống mạng lớn hết đụ. Trưởng thành xương cự nhân thân thể cứng đờ, trong miệng phát ra ôi ôi thanh âm, con người dần dần tan rã. Cái này đen đuổi trưởng thành xương cự nhân, tại số lượng đông đảo đồng làng tập kích hạ bị bộ nhào, sau đó bị theo sát phía sau hung bạo xương hổ một kích mất mạng. Đàn sói vượt qua thi thể của nó, đi theo đông làng bước chân, không che giấu chút nào thẳng đến Bạch Thủy Tinh khoáng mạch. Mà bên này tiếng vang đã kinh động đến bộ lạc bên trong cái khác xương cự nhân. Tại Bạch Long nương trung quanh hội tụ một cái cá thể hình khủng lỗ sắc mặt xương cự nhân trầm xuống, sải bước hướng lấy đông làng nhóm phát động tập kích vị trí tiến đến. Một bên khác, đàn sói cùng Bạch Thủy Tinh khoáng mạch xương cự nhân thủ vệ đã đánh vào cùng một chỗ thủ vệ cũng không nhiều, chỉ có hai cái, nhưng đều là khôi ngô cao lớn trắng nghiên sương cự nhân. Lúc này toàn thân bao trùm lấy băng chất áo giáp, cầm trong tay cự thuận cùng cự phủ, đem từng đầu đông lang cùng hung bạo sương hổ cùng đàn sói đánh lui. Nhưng bởi vì quá bất địch chúng, nhanh chóng lâm vào thế yếu. Bọn chúng trên người băng chất áo giáp bị phá ra, cấp tốc nhiều hơn dày đặt máu tươi với chảo, còn có bị loại pháp thuật năng lực quanh kích đi ra pháp thuật thường thế. Nhưng chúng nó phản kích giống nhau sắc bén. Đông lang, hung bạo lang, hung bạo xương hổ cũng không có đả thương vọng, nhưng là tại ngắn ngủi mấy chục dây tiếp xúc bên trong, chúng quanh đã trải rộng rãi thu lang sát sói, phần lớn gân cốt thành cháo vô cùng thế thảm. đối mặt tráng niên xương cự nhân phản kích chỉ cần bị trúng đích bình thường lang tộc chính là hẳn phải chết không nghi ngờ không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng thời gian bình tĩnh trôi qua nguyên bản vây quanh bạch long nương xương cự nhân nhóm bị đàn sói đưa tới động tĩnh hấp dẫn liền cực lao xương cự nhân giống nhau bị dẫn đi chỉ để lại hai cái bình thường trưởng thành xương cự nhân trông coi còn vị thành niên xương cự nhân thì là trốn vào trong nhà đá cái này đột nhiên tới động tĩnh nhường nút ở lồng giam xó xỉnh bên trong bạch long nương hơi sưng sở sau đó tinh thần hể vải một lần nữa chấn phấn thân người được đông lang cùng hung bạo xương hổ khí vị, tại bọn chúng trên thân còn cảm nhận được long mạch khí tức, là gã lệ ổng thân thuộc. bạch long nương ngạc nhiên miễn cưỡng đứng người lên, nhìn về phía ảm đạm bầu trời. khi nhìn đến xương cự nhân nhóm bị dẫn đi trong nháy mắt, trên bầu trời, sắc mặt gã lệ ổng trầm tĩnh như nước, thời gian chi lực dẫn ra thời gian trường hạ, gia tốc thái gấp 6 lần nhanh, dài 20 mét loại cực lớn long thể trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, tốc độ trong nháy mắt siêu việt vận tốc âm thanh, hóa thành một vệ thẳng tắp ngân bạch đường quang, rơi hướng xương cự nhân bộ lạc trung tâm. cảm nhận được đến từ trên bầu trời cảm giác cát bách, hai cái trưởng thành xương cự nhân hải nhiên ngẩng đầu thấy được giống như là sao băng giống như cấp tốc rơi xuống ngân bạch long thể tốc độ kia nhanh chóng để bọn chúng chỉ có thể mơ hồ nhìn được một vệt tàn ảnh hình dáng là long có long tập kích bộ lạc. giống to đồng thời hai cái trưởng thành xương cự nhân liếc nhau sau đó quay đầu nhìn về phía bạch long nương sắc mặt hung ác bọn chúng cầm lấy bên cạnh thép mâu rơi lên cao cao phân biệt nhắm chuẩn trái tim của bạch long nương cùng cái cổ đâm tới nhưng là tại lồng giam chung quanh thời gian trường hà nhộn nhạo lên bọn sóng lưu động tốc độ trên phạm vi lớn chậm lại trì hoan vật gấp sáu lần chạm trạm thuật ở trì hoàn thuật ảnh hưởng phạm vi bên trong xương cự nhân cùng Bạch Long Nương đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì cảm nhận được tử vong nguy hiểm, trên mặt Bạch Long Nương hiện lên sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng, vàng nhạt trong con mắt phản chiếu lấy càng ngày càng gần bén nhọn thêm mâu. Mà nó nhóm động tác tại ngoại giới nhìn lại giống như là mờ pha quay chậm đồng dạng, chậm chạp mà cứng ngắc. Tại bọn chúng công kích rơi xuống trên người Bạch Long Nương trước đó, đầy đủ gã lệ ổng giết bọn nó 30 lần. Oèn. Ngân Bạch Sao băng mạnh mẽ rơi xuống đất, đại địa đột nhiên kịch liệt rung lên, chấn lên từng tầng từng tầng hình cái vòng sóng xung kích cùng thí lãng, bên cạnh sắt thép lồng giam bợ vậy kịch liệt lay động không ngừng. Vừa mới đổi tới Bạch Thủy Tinh khoáng mạch xương cự nhân nhóm còn chưa kịp công kích đàn sói, liền nghe tới cái này đình thai nhức góc thanh thế, không khỏi quay đầu nhìn lại. Đồng thời, đôi bẩm cùng khí lãng tán đi, lộ ra trong đó loại cực lớn thân thể. Màu bạc trắng long thể bên trên, từng tầng từng tầng vảy rồng chặt chẽ khảm hợp, phản xạ trong sáng ánh trăng, bốn cái vốn lượng cao chót vót trắng kiện sừng rồng lóe ra hào quang, một đôi bạch kim long đồng chiếu sáng rạng rỡ. Ngân sắc cự long tả hữu long chảo riêng phần mình bao vây lấy một cái trưởng thành đầu của xương cự nhân, đưa chúng nó đặt tại trên mặt đất không thể động đậy. Ngẩng đầu, Gác Lệ Ẩm cùng một đám nhìn đến xương cự nhân nhóm liếc nhau một cái. Vài cao 10 mét thể trạng viễn siêu đồng tộc cực lao ánh mắt xương cự nhân trầm xuống, dùng cự nhân lời nói gầm thét lên, hóa ra là các ngươi ti tiện vô sỉ long tộc, gào thét đồng thời thân thể nó ngựa ra sau, cánh tay giơ cao, một chi tản ra lăng liệt hàn khí to lớn băng mâu trong tay trong nháy mắt ngưng hình, ném mạnh mà ra, mang theo cường lực chói thay tình phong, phá không đâm về phía đầu của gã lệ ống. Gã lệ ống nhìn qua càng ngày càng gần to lớn băng mâu, nứt miệng cười một tiếng, lợi chào hơi dùng lực một chút, giang dắc, hai cái trưởng thành xương cự nhân còn tại rẽ rủ thân thể đột nhiên cứng đờ, tại trong tay gã lệ ống giống như là con gà con giống như bị vặn gãy cổ, cùng một thời gian. Tốc độ như điện to lớn băng mâu lại quỷ dị chậm lại, quý tích có thể thấy rõ ràng, cuối cùng bị gã lệ ổng có hơi hơi nghiêng đầu, không, có chút nào nguy hiểm tránh đi. Thấy cảnh này Cực lao xương cự nhân hơi sửng sở, ánh mắt biến chính trọng. Cực lao xương cự nhân sống mấy trăm năm, kiến thức phong phú, lúc này nhìn qua trên người gã lệ ổng hai đạo vảy đèn chi hoàn, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là cụ thể chỗ nào quen thuộc nó trong lúc nhất thời không thể muốn đi ra. Chương 98, nham tương Như mưa. Còn lo lắng cái gì, các ngươi đi trợ giúp quán mạch thủ vệ, các ngươi theo ta công kích đầu nải cự long cực lao xương cự nhân cấp tốc hạ lệnh, hai cái xương cự nhân hướng phía đông lang nhóm chạy đi, còn lại mười cái xương cự nhân cùng cực lao xương cự nhân cùng nhau, ánh mắt nhìn chăm chạp gã lệ ổng. Cùng lúc đó, gã lệ ổng đã xé mở lồng giam, túi đầu nhìn xem bên trong thụ thương bạch long nương. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Bạch long nương nháy nháy mắt, biết mình hiện tại không có chiến lực, ở chỗ này bị ngộ thương tới có thể sẽ chết, thế là rời đi lồng giam sau. Giản ra long dực lão đảo nghiêng ngã bay cao lên. Xương cự nhân không có ngồi nhìn bạch long nương rời đi. Từng khối đường tính mấy thước băng tinh cự thạch, từng chuôi chiều dài tại 6 mét trở lên trường màu bị ném mạnh ra ngoài, gào thét lên đâm về bạch long lương. Ánh mắt gã lệ ông khẽ động, tầm mắt đi tới tất cả công kích biến chậm chạp lên. Hắn phun ra xương lạnh long tức, cái cổ chuyển động, nhiệt độ thấp gió lạnh đem đến từ xương cự nhân băng tinh tạo vật đông kết, sau đó rơi xuống đất. Trì hóa thuật, cực lão xương cự nhân nhíu chặt lông mày, vết sẹo trên mặt vặn vẹo ở cùng nhau. Nó nhìn không rõ gã lệ ông thi triển quỷ dị năng lực, mà nó trong miệng trì hóa thuật, là một cái đơn giản tam hoàn pháp thuật, có để cho địch nhân thân thể chậm chậm trì độn hiệu quả nhưng cụ thể biểu hiện cùng gã lệ ông chỉ hoàn thuật hoàn toàn khác biệt, xa xa không kịp. Cùng một thời gian, trên bầu trời truyền đến hai đạo tiếng sẻ gió. Hai cái bạch long lao xuống, trùng điệp rơi xuống đất, cùng gã lệ ông hiện lên tam giác chi thế ngược lại đem nhân số đông đảo xương cự nhân nhóm mơ hồ vây vào giữa. Bọn chúng hít một hơi thật sâu, sau đó đồng thời phun ra màu băng làm xương lạnh long tức, thẳng đến xương cự nhân nhóm chô khu vực. Mấy cái xương cự nhân thi triển loại pháp thuật năng lực, từng mặt tường băng trong nháy mắt dâng lên, cản lại hai đạo xương lạnh lộng tức. Răng rắc răng rắc khe hở tại trên tường băng kéo dài. Lam xương lạnh lộng tức dừng lại thời điểm, tường băng đồng thời đổ sụp, vỡ vụn khối băng bốn phía rơi xuống nước. ngay sau đó, sáu cái trưởng thành xương cự nhân ầm ầm di chuyển bước chân, tam tam cách ra, nhanh chân hướng phía hai cái bạch long vây công mà đi. còn lại xương cự nhân tại cực lao mệnh lệnh của xương cự nhân hạng, cầm trong tay cự hình vũ khí, đồng thời chạy về phía làm người khác chú ý nhất gã lệ ống. Mà hình thể lớn nhất cực lao xương cự nhân lại cẩn thận dừng lại tại phía sau, không có theo những cái kia xương cự nhân cùng nhau tới gần gã lệ ống. một bên khác, gã lê ống nhìn qua khí thế hùng hổ, trà đạp mặt đất không ngừng run rẩy xương cự nhân nhóm lấy ra ngọn lửa hồng phát trượng. Sau đó mở miệng niệm động chú ngữ, thông qua ngọn lửa hồng pháp trượng cấu trúc pháp thuật. Trung quanh hỏa nguyên tố đại lượng hội tụ, nhiệt độ liên tiếp trèo cao. Làm xương cự nhân nhóm tiếp cận quanh người hắn trăm mét sau, một quả màu đỏ thâm thực thể nham tương cầu hiện lên ở trước người của gã lệ ổng. Nham tương hỏa cầu bên ngoài thân trải rộng khẽ hở, trong đó chạy xuôi bỏng mắt nham tương, đem xung quanh chiếu rọi màu đỏ bừng đỏ bừng, phía trên kia chuyển đến nhiệt độ cao nhường mỗi một cái xương cự nhân đều cảm thấy chán ghét cùng khó chịu. Xương cự nhân nhóm chăm chú nhìn động tác của gã lệ ổng, đều ngừng tụ băng tinh đại thuận, phân tán ra đến, một bên đẩy phòng một bên tiếp tục sải bước tới gần bọn chúng không ngừng đổi di động bi tích, vốn qua hứa lại, lấy ứng đối gã lệ ổng chuẩn bị pháp thuật. mà gã lệ ổng tại cấu trúc song pháp thuật về sau cũng không có trực tiếp thôi động, một đôi bạch kim long đồng hờ hững nhìn xem không ngừng chằn chọc thân thể xương cự nhân. phía sau, cực lao xương cự nhân bờ môi khép mở, cấp tốc niệm động về ảo tối nghĩa chú ngữ, trung quanh nguyên tố năng lượng tùy theo sinh động sôi trào. nó giống nhau tại thi pháp, hơn nữa còn là gã lệ ổng hết sức quen thuộc chú nữ, là tố năng học phái chú nữ. bất quá cực lao xương cự nhân thi pháp tốc độ so gã lệ ổng chậm, làm gã lệ ổng pháp thuật sau khi hoàn thành, nó còn tại chuẩn bị. cùng lúc đó, Mấy tên tới gần gã Lệ Ổng xương Cự Nhân dơ lên cao cao vũ khí trong tay, vây quanh phía cạnh, theo từng cái phương hướng gào thét lớn thẳng hướng gã Lệ Ổng. Gã Lệ Ổng cười khẽ một tiếng, thời gian chi lực như mặt nước dọc theo đi. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm mét khu vực, trong nháy mắt này dừng lại. Thời gian đình chỉ ảnh hưởng phạm vi cùng gã Lệ Ổng trước đó phỏng đoán không giống, cũng không phải là cùng hắn tuổi tác có quan hệ, lần này thức tỉnh về sau, hắn sử dụng thời gian đình chỉ đã có thể ngưng kết 100m khu vực. Trong phạm vi trăm thước, nguyên một đám thân thể của Sương Cự Nhân ngưng kết, giống như là sinh động như thật phô tượng. Có một cái khoảng cách gã Lệ Ẩm gần nhất, đã nhảy dựng lên xương cự nhân trực tiếp đỉnh trệ tại trong giữa không trung, gã Lệ Ẩm có thể khoảng cách gần nhìn thấy nó trên mặt vẻ hưng phấn. Ngoại trừ những này xương cự nhân bên ngoài, Lệ Tệ tuyết bay cùng Lăng Liệt Hàn phong giống nhau đứng im, không núp đích. Tại thời gian đỉnh chỉ khu vực bên ngoài, đem một màn này để ở trong mắt Cực Lao xương cự nhân đầu tiên là hơi sửng sợ, sau đó hai mắt bỗng nhiên trợ to, trên mặt hiện lên chấn kinh chi cực biểu lộ. Bởi vì nội tâm chấn động kịch liệt, nó thậm chí quên đi tiếp tục cấu trúc pháp thuật. Pháp thuật thi triển thất bại, ma lực phản vệ, tại Cực Lao trong cơ thể của xương cự nhân xung kích không ngừng nhưng nó lại dường như đối với cái này không có chút nào nhận thấy mắt chưa chấn kinh nhìn chậm chạp gạ lệ ông vậy đen chi hoàn thời gian ngừng lại thời gian chậm chạp cực lão xương cự nhân thì thào nói nhỏ nó nghĩ tới nghĩ tới chính mình vì sao cảm thấy gạ lệ ông có chút quen thuộc nó quen thuộc cũng không phải là gạ lệ ông bản thân mà là trên người hắn khảm hợp nghiêm cẩn vậy đen chi hoàn hơn 600 năm trước cực lão xương cự nhân còn lúc ở thanh niên nó theo ngay lúc đó trong tộc trưởng bối trong miệng nghe nói qua một loại áp đảo tất cả phía trên chân long truyền kỳ long trùng một loại so long thần đều muốn thua thất đáng sợ chân long trên người của bọn nó phân bố từng vòng từng vòng vậy đen có thể ảnh hưởng thời gian loại này liền thần linh đều không thể tùy tiện đặt chân lĩnh vực nếu như gặp phải thời quang long tuyệt đối không nên nghĩ đến tới là địch liền vĩ đại titan cũng sẽ không mong muốn đối đầu bọn chúng bởi vì ấn tượng rất sâu đoạn đối thoại này nó bây giờ trở về nhớ tới còn trước mắt rõ ràng nào có cái gì thời quang long là ghê tẩm long tộc nhóm địa đặt ai từng thấy đâu nó còn nhớ rõ chính mình lúc trước phản bác chẳng lẽ thật sự có thời quang long cái này một truyền kỳ long trùng tồn tại cực lão xương cự nhân gắt gao nhìn chăm chăm thời gian đỉnh chỉ khu vực bên trong gã lễ ống nội tâm phát lệnh một bên khác gã lễ ống chú ý tới cực lão xương cự nhân dị dạng nhưng là cũng không hề để ý sống hơn 700 năm kiến thức cùng lịch duyệt phong phú vô cùng sinh vật hơn nữa còn là chân long túc địch đối long tộc tình huống khá hiểu có thể thông qua năng lực của hắn biểu hiện đánh giá ra thân phận chân thật của hắn cũng không phải là không thể nào chuyện bởi vì thời gian đỉnh chỉ sẽ đại lượng tiêu hao thời gian trí lực gã lệ ổng cũng không có lãng phí thời gian hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhan tương hỏa cầu thiêu đốt lên ánh lửa hướng xuống đất rơi xuống trong ánh mắt nhan tương hỏa cầu tiếp xúc đến mặt đất nhưng là làm cho người hù dọa chính là quá trình này cũng không có mang theo bạo tạc hoặc là hoa mỹ hỏa diễm nó dường như chất lỏng đồng dạng dung nhập mặt đất ngay sau đó Đại địa run lên. Từng đạo màu đỏ thấm khe hở giống như là phân nhánh như thiểm điện trong nháy mắt hiện hiện, mơ hồ có thể thấy được trong cái khe bỏng mắt nham tương. Màu đỏ thấm khe hở kéo dài cấp tốc, cuối cùng tại thời gian đỉnh chỉ khu vực bên trong xương cự nhân dưới chân giao hội, tạo thành nguyên một đám bước lên nham tương bọt khí cái hố, tại bất quá một nháy mắt liền ầm vang bạo tạc, một cỗ nham tương trụ giống như là suối phun giống như phun ra ngoài, tinh chuẩn mà sẽ bị đình trệ xương cự nhân bao phủ trong đó, bốn phía bắn tung tóe nham tương giống như là ngay tại nở rộ pháo hoa. Rầm rầm rầm. Nham tương như mưa, mặt đất run dậy dữ dội, nhiệt độ cao xua tán đi cực bắc băng nguyên giá lạnh. Khi thời gian lần nữa khôi phục lưu động thời gian, bị lóa mắt nham tương chính diện đánh sâu vào một lần xương cự nhân nhóm, đã không có một cái có thể ở trên mặt đất đứng vững. Bọn chúng trên thân còn chạy sôi nhiệt độ cao nham tương, cùng cực bắc băng nguyên không khí lạnh tương giao toát ra quần quần khói trắng. Chương 99, một tên cũng không để lại, cầu người phiếu. Một giây trước còn khí thế hung hăng xương cự nhân nhóm, lúc này bởi vì kịch liệt phỏng mã rú thảm không ngừng, liền đây hết thảy là thế nào phát sinh cũng không đủ sức suy nghĩ. Xem như hàn hệ sinh vật, xương cự nhân giống như bạch lòng, đều nhất là e ngại hỏa thuộc tính pháp thuật, nhiệt độ cao mang tới phòng làm cho bọn chúng đau đến không muốn sống. Dạ mạc bị hỏa hồng hào quang sáng tỏa sưa tan, tạ gã lệ ống trung thành, dãy ruột kêu rên xương cự nhân nằm một chỗ, mà hồn mẹ bọn chúng còn tại cùng xương cự nhân chém giết, hai cái bạch long bên kia đều không có muốn phân ra thắng bại ý tứ. Gã lệ ống nhìn qua nguyên một đám bản thân bị trọng thương, nhưng là còn chưa chết hẳn xương cự nhân, cấp tốc thi triển hỏa cầu thuật, lấy hắn hiện tại thi pháp tiêu chuẩn, tam hoàn hỏa cầu thuật trên cơ bản là một cái trước mắt liền có thể tạo dựng thành công. Từng khỏa không đang chú ý đậu Hà Lan lớn nhỏ hỏa cầu, trên không trung sệt qua từng đạo sáng tỏ đường vòng cung, rơi vào vẫn còn ở trên mặt đất lăn lộn dãy ruột xương cự nhân nhóm, toàn bộ chính giữa đầu lâu. Tại liên tiếp tầm ầm tiếng nổ vang bên trong, bị nham tương thiêu đốt ra chóc thịt bong xương cự nhân nhóm đạt được giải thoát. Mấy trăm mét bên ngoài, đem một màn này để ở trong mắt cực lao sắc mặt của xương cự nhân nặng nghề như thủy ngân, lại không tới kịp ngăn cản. Tất cả phát sinh nhìn như chậm, nhưng trên thực tế chỉ ở trong chớp mắt, làm gã lệ ổng thi triển thời gian đình chỉ, định trụ xương cự nhân về sau, trên mặt của bọn nó liền đã viết xong chữ chết. Cực lao xương cự nhân cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm gã lệ ổng, miệng phun cự nhân lời nói, mỗi chữ mỗi câu cơ hội là từ trong hàm răng gạt ra nói, còn nhỏ thời quang long, không nghĩ tới trong truyền thuyết long chủng, vậy mà chân thực tồn tại. Gã lệ ông đem ngọn lửa Hồng Pháp Trượng một lần nữa thu hồi, từ chối cho ý kiến. Đối diện cái này cực lao xương cự nhân vẫn là thứ nhất phát hiện hắn thân phận chân thật sinh vật. Tất cả đều có thể có thể. Gã lệ ông giống nhau dùng cự nhân lời nói trả lời. Nghe được 10 phần phần chính cự nhân lời nói, cực lao xương cự nhân hơi sững sờ, không nghĩ tới gã lệ ông thì ra hiểu được cự nhân lời nói. Tiện ta bà Hạo Ly, xương giá bộ lạc thủ lĩnh, cực bắc băng nguyên mạnh nhất dương cự nhân. Ta sống hơn 700 năm, tại cả đời này sắp kết thúc thời khắc cuối cùng, có thể cùng thần bí nhất truyền kỳ Long Trùng chiến đấu, bất luận kết quả như thế nào, cũng coi là không hưởng công đời này cực lao xương cự nhân thanh âm trang nghiêm hoạt động khôi nô cao lớn thân thể một cỗ hàn khí ở trung quanh sinh sôi nâng tụ thành nặng nề giữ tận băng giáp tầng này băng giáp hiện ra màu xanh đậm nơi tay khuỷu tay đầu gối và vai trở vị trí mọc ra giữ tận gai nhọn kín không kẽ hở không lộ ra một tia kẽ hở liền hai mắt đều giấu ở tinh thể giống như hộ mắt trong nón an toàn một thanh hàn quang lấp lóe lượn lờ lấy xương hàn khí đông băng tinh lớn mâu xuất hiện tại nó trong tay suy băng tinh lớn mâu bị ném mạnh mà ra qua trong dây lát đâm dách khoảng cách mấy trăm mét trực tiếp bay về phía trong lòng gã lê ống cùng lúc đó Cực lão thân thể của xương cự nhân bắt đầu chuyển động, nó mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân cùng khẽ hở, đem đại địa chà đạp không ngừng rung lên dậy. Cao lớn thân thể không có chủ động chạy về phía gã lệ ổng, ngược lại tại kéo dài khoảng cách. Nó dường như đã nhìn ra tiếp cận gã lệ ổng chỉ có thể lâm vào thời gian ngừng lại, lâm vào mặc người chém giết hoàn cảnh. Cực lão xương cự nhân tại động tác đồng thời, lần nữa miệng phun tối nghĩa chú ngữ, dẫn động không gian xung quanh bên trong nguyên tố năng lượng. Gã lệ ổng không muốn cùng cực lão xương cự nhân nhiều dây dưa, ai biết cái này sống hơn 700 năm giá hỏa có hay không áp đáy hỏm pháp thuật. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, trì hoan thuật lập tức trúng đích cực lao xương cự nhân. Chỉ cần là tại hắn tầm mắt bên trong sinh vật, bất luận tốc độ lại nhanh, đều không thể né tránh trì hoan thuật. Nó lại nhanh cũng ở vào thời gian trường hà bên trong. Đồng thời, gã lệ ổng thân thể khẽ núc đích, giống như là ngân bạch như thiểm điện phía bên phải lưng ngang, đem băng tinh lớn mâu né tránh. Thân chúng trì hoan thuật cực lao xương cự nhân bộ pháp chạm chạm, tốc độ mắt trần có thể thấy chợt hạ xuống. Gã lệ ổng long rực rung động, màu bạc trắng long thể đàn sen ánh trăng cùng ánh lửa phóng lên tận trời, lại hóa thành một đạo đường thẳng đầu, giống như là hỏa tiễn trực tiếp bay về phía cực lao xương cự nhân. Đề phòng vấp nhất, vẫn là dùng thời gian đình chỉ đưa nó giải quyết ổn thỏa nhất. Một bên gia tốc một bên giảm tốc, nhường giữa hai bên khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Gã Lệ Ông biểu hiện ra tốc độ, nhường cực Lao xương Cự Nhân mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không nghĩ tới chính mình căn bản là không có cách kéo dài khoảng cách. Vội vàng bên trong, nó sử dụng loại pháp thuật năng lực, một mảnh bén nhọn băng tinh nương theo lấy Hàn Phong đất bằng cu lên, giống như là lòng quyển gió giống như bay thẳng gã Lệ Ông, thế lương không khí cắt chém âm thanh bên tai không rước. Ngân Bạch Cự Long thân thể hướng lên chuyển hướng, cơ hồ lao băng tinh phong bạo đem nó tránh đi. Vốn hẳn nên hiểm mà lại hiểm hành vi. Bởi vì động tác dính liền cực tốc cùng trôi chạy nhường hắn lộ ra thành thạo điêu luyện, vô kinh vô hiểm. Không chung, gã lệ ông nhìn xuống cực lao xương cự nhân, thân thể khổng lồ qua trong dây lát lại lần nữa hóa thành ngân bạch lưu quang. Cùng lúc đó, cực lao trong cơ thể xương cự nhân ma lực đại lượng trôi qua, nó bàn tay xuề ra, chậm rãi nâng lên, nặng hơn nửa trọng một nắm. Nương theo lấy chỉ dẫn động tác, pháp thuật đồng thời tạo dựng hoàn tất. Ngũ hoàn tố năng pháp thuật, cực hàn lao ngục. Từng mảnh từng mảnh xương hoa cùng nhiều đám băng tinh tại bên ngoài thân gã lệ ông bên trên bỗng nhiên hiện hiện. Nhiệt độ thấp cùng giá lạnh đồng thời bạo khởi cơ hội không có bất kỳ cái gì dấu hiệu băng cứng ngưng kết, đem gạ lệ ổng băng phong trong đó. thân thể của gạ lệ ổng bị đông cứng, pháp thuật có hiệu quả về sau. cực lão xương cự nhân ngưng tụ ra một thanh hàn quang sâm sâm cự phủ. nó hai tay nắm chặt cự phủ, nhảy lên thật cao, mặt đất không chịu nổi nó lên nhảy lực lượng lập tức mạng lớn vỡ nát. tráng kiện hai tay cơ bắp bạo khởi, cự phủ mang theo gào thép kình phong mở ra không khí, xoay tròn chém ngang hướng gạ lệ ổng cổ. đây là nó cơ hội duy nhất, bởi vì nghĩ đến chính mình sắp giết một đầu thời quan long, cực lão trên mặt xương cự nhân không khỏi hiện lên cực kỳ hưng phấn nụ cười. nhưng là nhường cực lão xương cự nhân không nghĩ tới chính là. Thời gian chi lực xuyên thấu băng tinh, như nước như sóng giống như dập dờn mà ra, qua trong dây lát đem trùng quanh hóa thành vạn vật đứng im thời gian đình chỉ khu vực. Rang rắc rang rắc thanh thúy tiếng nổ vang bên tai không dứt, lít nha lít nhít khe hở tại cực hàn băng tinh nổi lên hiện. Vang. Đại lượng băng tinh khối vụn giống như là như mưa to vang từ phía. Gã lệ ống long rực giãn ra, thoát khốn mà ra. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xuống đứng im bất động, cầm trong tay cự phủ cực lao xương cự nhân, không khỏi lắc đầu. Ta có thể phán đoán quả nhân là một loại dễ dàng nhất sinh ra ảo giác. Thân thể bị băng phong, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn sử dụng thời gian năng lực. Một bên khác, Khi nhìn đến nhà mình, thủ lĩnh thân ham hiểm cảnh thời điểm đang cùng bạch long giao chiến xương cự nhân nhóm muốn rách cả mí mắt, thà rằng thừa nhận bạch long cuồng bạo công kích, cũng muốn rút ra một phần lực lượng, cách không hướng gã lệ lẹo ném mạnh đến mấy cây băng mâu. Gã lệ lẹo liền nhìn cũng không nhìn. Những này băng mâu mới vừa tiến vào thời gian đỉnh chỉ khu vực, ngay tại biên giới không trung ngưng lại, khó mà tiến thêm. Kết thúc. Hắn mở ra miệng rồng, nhắm ngay cực lao xương cự nhân. Vô hình vô chất cướp đoạt thời gian chi tức hiện lên tuyến hình mãnh liệt mà già, chính giữa không thể động đậy cực lao xương cự nhân, kia một thân lực phòng ngự cực mạnh nặng nghề băng giáp, vào lúc này không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cấp độ thời gian chi tức xuyên qua băng giáp, chui vào cực lao thân thể của xương tự nhân. Trong băng giáp, gã lệ ống mặc dù không nhìn thấy, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được tính mạng của nó khí tức ngay tại cấp tốc suy yếu, một loại lão hủ, suy yếu, vô lực khí tức cấp tốc lan tràn. Hơn 700 tuổi, tương đương với hơn 90 tuổi người già cực lao xương cự nhân, bởi vì cấp độ thời gian chi tức biến chất hiệu quả, ngay tại phi tốc tiếp cận tuổi thọ cuối cùng. 10 giây về sau, cực lao xương cự nhân sinh mệnh khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt, không nhúc nhích chết già ở trong cấp độ thời gian chi tức. Suy nghĩ của nó còn dừng lại tại chính mình cao nhảy dựng lên, vượt búa chém về phía gã lệ ổng trong nháy mắt đó sau đó chết tại thời gian đình chỉ bên trong, đồng thời gã lệ ổng thở dài một hơi, giải khai thời gian đình chỉ, tinh thần có chút mỏi mệt. một bên duy trì lấy thời gian đình chỉ, một bên phun ra cướp đoạt thời gian chi tức, nhất là thời gian đình chỉ tiêu hao rất nhiều, cái này trong vòng 10 giây thời gian chi lực giống như là tiết áp chi hồng giống như trôi qua, nhường gã lệ ổng cảm giác có chút không chịu được nổi. đông, cực lao xương cự nhân từ giữa không trung rơi xuống, té ngã trên đất, nặng nghề thân thể ném ra đại lượng khe hở, đã mất đi ma lực duy trì, trên người nó băng giáp phá thành mảnh nhỏ, lộ ra trong đó đã không có một tia sinh cơ thân thể. Màu băng lam da thịt, khôi nô cường kiện thân thể, như sắt thép cơ bắp. Nó thoạt nhìn vẫn là khí thế kinh người bộ dáng, mở to hai mắt, trên thân thể không có một tia thương thế, chỉ có điều nó thật sự là chết, hai mắt tan rã vô thần, chỉ để lại một bộ như cũ cường kiện cao lớn thể xác. Gã lệ ông đem ánh mắt theo cực lão xương cự nhân trên thi thể thu hồi, nhìn về phía trung quanh. Bởi vì long cùng cự nhân loại này cơ bản hình sinh vật chiến đấu, nguyên bản coi như hợp quy tắc xương cự nhân bộ lạc biến cảnh hoàng tàn khắp nơi, đại địa bên trên trải rộng khẽ hở, từng tòa phong ốc đổ sụp, hỏa diễm cùng băng xương trải rộng. Có một ít dấu ở trong phòng không dám ra ngoài còn nhỏ xương cự nhân chết tại trong dư âm, còn có một số đáy mắt hiện ra cửu hự quăng, căm hận mượn rủa tập kích bộ lạc Cự Long. Gã Lệ ổng không có lãng phí thời gian, hắn bởi vì tinh thần cảm giác mệt mỏi cảm giác rất khốn, bây giờ muốn ngủ một giấc. Long dược rung động, thân thể của hắn mang theo cường phòng, gần như trong nháy mắt liền đi tới Đông Lang nhóm cùng xương cự nhân chém giết vị trí. Nơi này lúc này đã trải rộng sắc sói, ngoại trừ đại lượng dã thú lang cùng ma pháp lang bên ngoài, còn có một cái hung bạo lang đầu bị nạy dẹp. Một chút trên người Đông Lang nhiều hơn tương đối thương thế nghiêm trọng, may mà còn chưa chết vong. Về phần đối thủ của bọn nó Hết thể bốn cái xương cự nhân, hai cái trưởng thành, hai cái trắng niên, bên ngoài thân trải rộng vết chảo cùng vết cắn, toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn là một bộ sinh mệnh lực tràn đầy bộ dáng, liền trọng thương cũng không tính. Hung bạo xương hổ thọc sâu nhảy lên, dò ra hổ chảo, theo bên cạnh vồ giết tới. Một cái trắng niên xương cự nhân biết trước giống như bỗng nhiên quanh người, né tránh tấn công, đồng thời dơ lên trong tay cự phủ bổ về phía hung bạo xương hổ lưng. Không chờ đông lang nhóm trợ giúp hung bạo xương hổ, to lớn ngân bạch long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hô! Cún phong gào thét đuổi không kịp tốc độ của gã lê ống, khoan thai tới chậm, hắn long chào hất lên đem trái tim bị xuyên thấu trắng niên xương cự nhân ném ở một bên, sau đó giống như là hổ vào bầy dê giống như chằn trọc thân thể, trong khoảnh khắc đem trả về qua thần tới xương cự nhân đánh giết, làm không tệ. đơn giản khen ngợi một câu hợp hẹ ở thị tộc về sau, gã lẹo ổng rời đi nơi đây, ánh mắt nhìn phía cùng bạch long thủ vệ giao chiến sáu tên xương cự nhân, Hồn mẹ cùng trên người gờ rìu vảy rồng vỡ vụn rất nhiều, chảy ra từng kia từng sợi vết máu, những cái kia trên người xương cự nhân giống nhau có bị long chảo sẽ rách ra huyết nhục vết tích, từng quả đậu hà lan lớn tiểu hỏa cầu ra tốc bay ra, tinh chuẩn trúng đích xương cự nhân đầu to. Động nhiên nổ tung hỏa diễm đem Bạch Long giật lại mình, tại ý thức tới mục tiêu là xương cự nhân về sau, Bạch Long thủ vệ thừa dịp bọn chúng bị thương tích thời điểm đại phát thần uy, không cần gã Lệ Ẩm lại chủ động ra tay, liền cấp tốc đem nó toàn bộ đánh giết. Đem còn sót lại không phải trưởng thành xương cự nhân tìm ra giết chết, đừng có cá lọt lưới, một tên cũng không để lại. Nghe được mệnh lệnh về sau, hai cái ánh mắt của Bạch Long tại gã Lệ Ẩm cái cổ ở giữa vậy đèn chi hoàn dừng lại một chút, sau đó cúi lờ xuống, phát ra từ nội tâm kinh sợ nói, "Tôn quý vĩnh hằng chi long, tuân theo ý nguyện của ngài." Chương 100, làm rõ thái độ. Khi Long cùng cự nhân kết thúc chiến đấu, cảnh hoang tàn khắp nơi sương cự nhân bộ lạc dần dần bình tĩnh lại thời điểm một đạo màu trắng thân ảnh tiểu tiểu lung la lung lay bay tới trên thân mang theo không nhẹ thương thế bạch long nương bay đến gã lệ ở phụ cận nhìn qua hắn ấp ấp úng nói cám. cảm ơn ngươi lần này tới cứu ta từ nàng nhăn nhó trên nét mặt đến xem loại này lời cảm tạ đối với nàng tới nói cũng không tốt nói ra miệng dừng một chút hắn chân thành nói trước ngươi đưa ta không ít con mồi lần này coi như là thành toàn xong về sau không cần đưa nữa sự thân thuộc của ta có đầy đủ năng lực là ta đi săn ngươi vẫn là quan tâm chiếu cố hiu bọn chúng a không cần đem tinh lực lãng phí ở trên người của ta Gã Lệ Ổng lập tức dừng lại Bạch Long Nương tán dương mình, nghĩa chính nghiêm từ nói, ta còn không có trưởng thành, ta không có phương diện này cân nhắc, ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Bạch Long Nương hơi sững sờ, gặp gã Lệ Ổng cự tuyệt dứt khoát như vậy, nhìn qua hắn mạnh mẽ thần tuấn long thể, có chút không cam lòng nói, thế nhưng là hình dạng của ngươi đã là tráng nghi long, Nghiên Linh không phải gã Lệ Ổng đánh gãy Bạch Long Nương mà nói, sắc mặt nghiêm nghị, lập lại, ta lập lại lần nữa, ta không có tìm kiếm phối ngẫu dự định. Thường ngày thời gian bên trong, gã Lệ Ổng cũng không phải không dễ nói chuyện lòng, nhưng khi hắn nghiêm túc, sắc mặt nghiêm túc lúc, tự nhiên có một cỗ bức nhân áp lực từ trên người phát tán ra để cho người ta khó mà coi nhẹ. "Hảo, tốt ta, ta hiểu rồi." Tại phương diện bạn lữ phối ngẫu, gã Lệ ổng ý nghĩ là tha ít mà tốt. Vô luận Bạch Long Nương đẹp hơn nữa, đối với hắn lại cảm thấy hứng thú, hắn đều không có khả năng tiếp nhận quỹ dị như vậy lại quan hệ phức tạp. Bây giờ nhìn Bạch Long Nương muốn từ bỏ gã Lệ ổng trong lòng thở dài một hơi. Nhưng hắn còn không có buông lòng mấy giây, Bạch Long Nương tựa hồ vẫn không cam tâm, cuối cùng vừa cứng đứng lên lòng can đảm nói bổ sung, "Vậy chờ ngươi sau trưởng thành, ngươi nếu là Bạch Long Nương kiệm sắc cứng đờ, tiếp đó di chuyển bước chân rời xa gã Lệ ổng." Hậm hực ngẩm lại. Ít nhiều có chút xu hướng bị ngược đãi. Thật dễ nói chuyện không nghe, nhất định phải bạo lực uy hiếp." Gã Lệ ổng phun ra một hơi. Mấy quả hỏa cầu liên tiếp phóng lên trời, ở giữa không trung nổ tung một đoàn diễm hỏa, giống như là hoa mỹ pháo hoa. Nhưng mà cự nhân, Long cùng cự nhân là tử địch, từng đợi một chém giết chiến đấu, để cho song phương có khắc vào trong huyết mạch bản nguyên tiêu hận, thủy hỏa bất dung, không chết không thôi. Chợt, gã Lệ ổng không tiếp tục để ý tới Bạch Long Nương, tự mình bay đến Bạch Thủy Tình khoảng mộ vị trí, tiếp đó hít một hơi thật sâu mang theo bạo tạch khí tức không khí, nhắm hai mắt lại, chậm rãi tiến nhập trạng thái ngủ. Đối với Long tới nói, Giấc ngủ vĩnh viễn là khôi phục tinh khí thần thủ đoạn hay nhất, long một đời có tuyệt đại đa số thời gian là trong giấc ngủ vượt qua. Một tháng thời gian sau, đã hủy diện xương cự nhân bộ lạc bên trong, phòng ốc cao lớn bị phá đi xây lại, cầu đầu nhân người thi pháp phối hợp đầu châu tất mãn, xây lại đại lượng dạng thức mới chỗ ở, sao huyệt, Thạch ốc, Lộng quật. Dựa theo khác biệt người nhà thói quen yêu thích mà thành lập. Tại cỡ nhỏ núi tuyết tới gần đỉnh phong vị trí, một cái mới tinh thâm thủy tổ rồng ở vào bên trên. Gác lễ ổ tổ rồng lại thêm một cái, lúc này hắn đang chờ ở đây, nhìn xem Bạch thủy tinh quặng mỏ khai thác tình huống. Tạo thành một đầu dần dần xâm nhập quặng mỏ. Thông thường lưu đầu nhân tại Đông Lang giám công giám sát phía dưới, vận chuyển lấy chung quanh phế liệu đá vụn. Chỗ này mới tổ rồng chỗ sâu, đã thả ở một đống nhỏ bạch thủy tinh, chung quanh lãnh thuộc tính nguyên tố vô cùng hoạt động mạnh. Ngoại trừ, còn có từ bộ lạc bên trong vơ vét tới bảo thạch, đạo cụ, sách các loại vật phẩm. Sách phần lớn vô dụng, bất quá có một chút rõ ràng là pháp thuật truyền thừa sách, tiếc nuối là gã lệ ông chỉ có thể nói cự nhân ngữ, xem không hiểu bọn chúng văn tự. Thực nhân ma bộ lạc cũng không biết chữ, lang tâm thị tộc đồng dạng chỉ có thể nói không biết viết, gã lệ bởi vậy không thể nắm giữ cự nhân ngữ văn tự. So với tại bên trên bình nguyên cao vút như dánh trời ngàn trượng băng này, chỗ này núi tuyết tổ rồng không có như vậy thu hút, hơn nữa bởi vì là quáng, bây giờ tụ tập hắn số lớn người nhà, phòng hộ lực lượng so Băng Nhai lãnh địa mạnh rất nhiều. Bất quá bây giờ ở tạm ở đây chỉ là bởi vì mới mẻ, cũng không phải có mới núi cũ. Gã Lệ ổng càng ưa thích mở rộng rộng thoáng, mên mông vô bờ tầm mắt, cho nên vẫn là thiên vị Băng Nhai tổ rồng một chút. Chờ Bạch Thủy Tinh khai quật ra số lượng nhất định sau, hắn liền sẽ đem hắn mang đi Băng Nhai tổ rồng, nơi này có Lang Tâm thị tộc, mà hai đầu Bạch Long thủ vệ như cũ tại Băng Nhai lãnh địa vì hắn trông coi tổ rồng. Núi tuyết trong tổ rồng Gã Lệ ổng hô hấp lấy năng lượng nguyên tố phong phú không khí, cảm giác tinh thần đều khi theo chi phân chấn. Hắn bây giờ liền nằm ngửa tại sáng lấp lánh bạch thủy tinh bên cạnh, nhô ra long trảo, cầm lấy một nắm bạch thủy tinh, lại hơi hơi giang tay ra chỉ, tùy ý bọn chúng từ khe hở ở giữa trượt xuống, phát ra thanh thủy len ken tiếng va chạm văng rội. Trên mặt rồng viết đầy thoải mái. Duy nhất có chút tiếc nuối là, lục hoàn pháp thuật học tập tình huống chính như gã Lệ ổng sở liệu, tại tương đối rựi vào sau khâu bị để lại. Bất quá trước đó, hắn muốn trước đi tìm ngân long lận nã một chuyến. Chương 101, mới gặp thủy tinh long, cầu một phiếu. Mấy ngày sau Gã Lệ Ổng rời đi chính mình biết rõ khu vực, hướng phía cực bắc băng nguyên phương bắt chỗ càng sâu bay đi. Cực bắc băng nguyên càng là hướng bắc, nhiệt độ trung bình liền càng thấp, hơn nữa hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Bất luận là ngàn trượng băng sơn núi, vẫn là cỡ nhỏ núi tuyết vị trí, cũng không tính cực bắc băng nguyên chỗ sâu, sinh vật tài nguyên miễn cưỡng coi như phong phú, làm gã Lệ Ổng theo như lần nạ nói lánh địa vị trí bắn ra thời điểm, hắn tầm mắt bên trong có thể nhìn thấy băng nguyên sinh vật càng ngày càng ít. Bất luận là hình dạng mặt đất vẫn là thời tiết cũng càng khắc liệt. Núi tuyết bên kia lúc này chỉ là tại hạ lẽ tệ tuyết bay, phối hợp thêm cực bắc băng nguyên lâu dài không đổi hàn phong. Nhưng là tại gã lệ ổng hướng Bắc Phi nhanh một giờ sau, trong tầm mắt đều là một mảnh trắng xóa bao tuyết, băng sơn, núi tuyết, một khe lớn các vùng hình tại báo tuyết bên trong mơ hồ có thể thấy được. Thê lương gào thét gió báo giống như là ưu hồn kêu sợ hãi, tuyết lông lông trở thành thế giới bên trong duy nhất sắc thái, trong đêm màn đều bởi vậy biến dường như phụ thêm vân trang. Hắn có chút hoài nghi muốn tần hai cái đời sau là thế nào còn sống tìm tới lần ạ. Lớn nhất có thể là lúc ấy lần ạ tìm được trước bọn hắn, mà không phải bị tìm tới cửa. Đi xuyên qua mênh mông bạo tuyết bên trong, gã lệ ổng vung lên lông dựng, nhấc lên cuồng phong cùng gió báo chọi nhau hình thành phí lưu đem hắn quanh thân tuyết bay cuốn lên đặt ra trên người ngân bạch long vậy bởi vậy cũng là không có bao trùm nhiều ít tuyết động. Lại mười mấy phút sau trong tầm mắt của hắn xuất hiện một tòa bay thẳng tiên không băng sơn cao phong. Tòa băng sơn này nguy nga hùng vĩ dốc đứng đá lởm chởm tại bao tuyết bên trong giống như là một tôn đỉnh tiên lập địa cự nhân làm cho người ta cảm thấy một loại nặng nghệ như vực sâu hùng hậu khí thế do tuyết đầy trời dường như không thể động nó mảy may. So với hắn chỗ băng sơn núi cao hơn mấy lần toa kia cỡ nhỏ núi tuyết cùng nó so sánh càng giống là anh hải cùng người chuyển thành. Toa này sừng sững tại bao tuyết bên trong hùng vĩ núi cao chính là lợi nặng vị trí. Tại ở gần băng sơn một khoảng cách về sau, Gã Lệ ổng cảm nhận được thuộc về loài rồng khí tức, thuộc về ngân long khí tức, ẩn chứa thần thánh không thể xâm phạm cảnh cáo ý vị. Điều này đại biểu nơi này là Long lãnh Điệp. Gã Lệ ổng ngẩng đầu, nóng nhìn hướng tiếp cận đỉnh núi vị trí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trung trung điệp điệp long uy như là thủy triều, từ trên người Gã Lệ ổng phát ra, hướng phía phía trước huyết tán mà đi. Long uy vốn vô hình, nhưng theo Gã Lệ ổng thực lực tăng trưởng, long uy khí thế tăng lên, bây giờ đã tạo thành như thực chất áp, thôi động một vòng hình, cái vòng tiếp bay, giống như ở giữa không trung dâng lên màu trắng thủy triều, cuồn cuộn hướng về phía trước. Bởi vì là siêu tự nhiên năng lực, Long Uy có thể ở một mức độ nào đó ẩn chứa ý chí của Trân Long, thậm chí xem như một loại giao lưu thủ đoạn. Mặc dù hình thành cảnh tượng nhìn như hung mãnh một chút, nhưng gã lệ ổng tán phát Long Uy là một loại chính cống lễ phép hỏi ý phiên dịch trưởng thành lời nói chính là, có người ở nhà sao? Tại Kiên nhẫn chờ đợi mấy chục giây về sau, ẩn chứa hoang nên ý chí Long Uy trở về truyền đến. Ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, trên không trung run run thân thể, đem trên thân cũng không tính nhiều tuyệt đối toàn bộ run rơi, lộ ra chiếu sáng rạng rỡ màu trắng bạc vảy rồng cùng mạnh mẽ uy vũ long thể, cho dù là bay đầy trời tuyết, đều không che nổi hắn cao chót vót sừng rồng phản xạ ra hàn quang hắn khuôn mặt trầm ổn, hơi ngửa đầu sọ, bay về phía băng sơn cao phong, rất nhanh, gã lệ ống mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn qua tại băng sơn cao phong ở giữa một chỗ kiến trúc, một tòa có chút mạnh mẽ, để cho người ta có chút khó có thể tin băng tinh cung điện, nó chỉnh thể hiện ra vương bức hình dáng, chiếm cứ tại băng sơn bên trên, gã lệ ống thậm chí có thể nhìn thấy một chút điêu khắc tại vách tường cung điện bên trên tinh xảo phù họa. tại băng tinh cung điện trung quanh, có khắc sâu tại tứ phương không gian bên trong huyền ảo phù văn, có thể khiến cho ngăn cách phong tuyết, không nhiễm trần thế. thuộc về chân long khí tức liền ở vào trong cung điện, khá lắm, thế mà ở tại nơi này dạng sao ma địa phương. Gã lệ ông theo xuất sinh lên liền ở tại bình thường hang động thất tổ rồng, bởi vì cảm giác rất không tệ, còn chưa từng nghĩ tới muốn làm một tòa cung điện kiểu dáng tổ rồng. Nhưng lúc này vừa thấy được lận nã băng tinh cung điện, trong lòng không khỏi sinh ra cũng muốn kiếm một cái ý nghĩ, cầu đầu nhân nhóm sẽ tạo phong ở, bất quá dạng này cung điện có lẽ vượt ra khỏi năng lực của bọn nó phàm chủ. Gã lệ ông lắc đầu, dự định hướng lận nã lấy thình kinh, sau đó thu liệm long rực rơi xuống băng tinh cung điện trước đó. Nó thậm chí còn có một đầu kéo dài hướng lên tinh xảo cầu thang. Gã lê ông thừa nhận chính mình có chút đỏ mắt, đánh giá lớn không tưởng nổi tích hợp loại cực lớn long ở lại băng tinh cung điện gã lệ ổng di chuyển bộ pháp bước lên cầu thang một bước cuối cùng chạy bộ tới một cái khép kín nặng nghề băng cửa trước đó hắn bắn ra long chảo đẩy về phía trước cánh cửa ứng thanh mà mở lộ ra bên trong xa hoa lộng lẫy băng tinh thế giới chia sáng tại băng tinh ở giữa qua lại gây động phản xạ đem bên trong chiếu dọi lộng lẫy nhiều huy kỳ quái như là một cảnh cỡ nhỏ cỡ trung cỡ lớn loại cực lớn liên tiếp tới cự hình ngang cự long pho tượng dựa theo lớn nhỏ xếp tại hai bên sinh động như thật nội bộ rộng rãi nhướng gã lẹo ống loại cực lớn hình thể đều cảm giác phù hợp gã lẹo ống đã lâu không gặp Yêu nhã như thanh tuyến lưu vang lên thanh tuyến truyền vào gã lệ ống trong thay. Cùng lúc đó, hai nhân loại bộ dáng thân ảnh hậu cung bọc hậu phương cửa hồng đi ra, nho nhỏ hình thể cùng mạnh mẽ cung điện không hợp nhau. Không phải tất cả long đều giống như gã lệ ống nữa thích duy trì bản thể, có không ít trưởng thành trở lên chân long cảm thấy hình thể quá lớn không tiện, dễ dàng đối chúng quanh tạo thành hư hao, cho nên ưa thích biến thành cỡ nhỏ nhân loại bộ dáng. Một đầu như thác nước tóc vàng, có sữa bọ giống như nhăn sáp tinh tế tỉ mỉ ra thịt lợn nà người mặc cổ điện màu đen váy dài, sơn thân ra thịt càng là tuyết trắng loáng mắt. Thân lúc này đang che miệng cười khẽ, nghiêng đầu cùng một cái nhân loại khác bộ dáng nữ tính trò chuyện tựa hồ là đang hướng thần giới Thiệu Gạ Lệ ổng. Bên cạnh Lãn Ạ người mặc dù nhìn đồng dạng là nhân loại bộ dáng, nhưng trên người thần có rõ ràng chân long khí tức, hiện nhiên là một đầu hóa thành hình người chân long. Thân bản thể không biết, nhân loại bộ dáng giống như là 16 tuổi xinh xắn thiếu nữ, màu trắng ngang vai tóc ngắn, đen nhánh con người, thình người thân, cao bất quá 1m5. Lúc này một bên nghe lời của Lãn Ạ, một bên sắc mặt ngạc nhiên, mắt hiện dị sắc, miệng nhỏ mở thật to nhìn qua Gạ Lệ ổng. Thiếu nữ tóc trắng chọc chọc còn tại nghiêng đầu hướng thần giới Thiệu Gạ Lệ ổng Lãn Ạ, ra hiệu Lãn Ạ nhìn sang. Lãn Ạ nao nao, sau đó chậm rãi quay đầu, thấy được lúc này Gạ Lệ ổng Chặt chẽ khảm hợp ngân sắc vải rộng, cuốn lượn cao chót vót tráng kiện sừng rồng, loại cực lớn mạnh mẽ long thể lần ạ biểu lộ khi nhìn đến gã lệ ổng lúc này bộ dáng sau, không tự chủ được biến cùng với nàng bên cạnh thiếu nữ như thế. "Ngươi là gã lệ ổng. Lần ạ thân thể lóe lên, xuất hiện ở trước người gã lệ ổng, khoảng cách gần ngước đầu nhìn lên lấy gã lệ ổng, có chút không dám tin tưởng hỏi. Gã lệ ổng cúi đầu xuống, nhìn xem hơn nửa năm không gặp lần ạ, cùng nó bốn mắt nhìn nhau, thanh âm trầm giọng nói, "Đương nhiên là ta, không nhớ rõ khí tức của ta sao?" Hừ. Một hồi thanh phong đánh tới, thiếu nữ tóc trắng giống nhau tới gần, hai mắt dị sắc liên tục đánh giá gã Lệ Ổng, ánh mắt chủ yếu tập trung ở hắn bốn cái cao chót vót sừng rồng bên trên, cơ hồ cùng dính đi lên đồng dạng, lửa nóng ánh mắt nhìn gã Lệ Ổng hơi không được tự nhiên. Chân Long tính tình luôn luôn như thế, không che giấu chút nào hứng thú của mình. "Lận ạ, ngươi không phải nói hắn là Bạch Long sao? Vẫn chỉ là vừa tới cỡ lớn Bạch Long. Thế này sao lại là cỡ lớn Bạch Long dáng vẻ?" Thiếu nữ tóc trắng nhìn không chớp mắt, đồng thời lên tiếng đối Lận Na hỏi. Lận Na rốt cục bình phục nội tâm chấn động, đưa tay vu vu ngực, nhịp tim đập dồn lên trái tim tỉnh táo lại sau đó nhìn chăm chú gã lệ ông, nói, ta giống nhau có nghi vấn như vậy. dừng một chút, lão nã kìm nén không được trong lòng hiểu kỳ, nói, ngươi cũng không có sử dụng biến hình thuật, bộ dáng sao có thể biến hóa lớn như thế? ngươi bây giờ nhìn càng giống là ngân long. gã lệ ông mỉm cười, nói, còn nhiều hơn thua lâu ngươi long hồn thạch, nó đối ta sinh ra rất tốt hiệu quả. về phần bề ngoài biến hóa, ta giống nhau không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, tại sử dụng long hồn thạch về sau liền biến thành bộ dáng này. hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ tóc trắng, hỏi, vị này là? nhìn gã lê ông chú ý tới mình, không chờ lão nã mở miệng, thiếu nữ tóc trắng hưng phấn hồi đáp. Ta gọi nỉ Cố Lệ Ni Nạ, Bảo Thạch Long Tộc, Thủy Tinh Long, năm nay 98 tuổi, còn có 2 tuổi trưởng thành.